chương một trăm m ư ơ i bốn chúa cứu thế tiên sinh chương một trăm m ư ơ i bốn chúa cứu thế tiên sinh đỗ mục xa xa cảm giác được tình huống bên kia nhưng hắn cũng không có nhúng tay mà là lựa chọn chậm rãi đi qua đồng thời hắn đem tinh thần lực của mình mò vào trong lòng một cái túi chữ vật bên trong kiểm tra một hồi lôi tiêu cổ tình hình gần đây đỗ mục từ khi có thể tự do thi triển không gian mở rộng chú đằng sau làm ra đại lượng cỡ nhỏ túi chữ vật dùng để phân loại cất giữ các loại đồ vật bao quát sớm đi thời điểm hắn một mực treo ở sau lưng hương chủ đầu lâu cũng bị cất giữ trong một cái túi chữ vật bên trong tại đ ố mục xem xét bên dưới kinh ngạc phát hiện lôi tiêu cổ hiện tại cùng hương chủ tựa hồ trung đụng cũng không tệ lắm mặc dù cái này không sai chỉ là lôi tiêu cổ linh hồn bưng lấy cơ hồ không có gì động tính hương chủ phản phất lật sách một dạng xem xét đối phương ký ức đ ố mục đem thanh â m chuyển vào đi nói ngươi lật xem nó ký ức giải buồn không quan hệ nhớ kỹ đừng giết chết mặc dù ta đã hỏi qua nó kết nối địa n g ụ c truyền thống môn tọa độ cụ thể nhưng vạn nhất không đúng còn muốn tìm nó đối với sổ sách đâu lôi tiêu cổ liền phản phất không nghe thấy chỉ là yên lặng đắm chìm tại hương chủ hỗn loạn trong trí nhớ giải quyết mình bị cầm tù n h ả m chán thời gian đỗ mục đương nhiên cũng đơn giản học qua n h ấ p thần lấy niệm tự nhiên tra xét hương chủ ký ức đây là hắn số ít mấy cái không cần cố k ỵ đối đai phương thức đối tượng đồng thời hắn cũng xác nhận lúc trước la tổ nói không sai hương chủ xác thực có bị nó thôn p h ệ người ký ức chỉ là bởi vì hương chủ trí nhớ của mình có hơn ngàn năm lúc này mới một mực lấy nó chủ ký ức làm chủ đạo nhưng cũng h ỗ n loạn nhớ không nổi tên của mình đỗ mục đối với nó tình cảnh không có hứng thú chỉ cần biết rằng truyền tống môn vị trí cụ thể là được rồi sau đó đỗ mục thu hồi tinh thần lực lại tra xét một cái khác tối ch bên trong là cái kia hai cái tu la tinh huyết bọn hắn vẫn còn đang đánh đỡ lại là lẫn nhau kiếm lấy bị đối phương thôn vệ nhanh lên thôn vệ ta nơi này tối chết một chút niềm vui thú đều không có không cần thôn vệ ngươi liền thật không ai đánh nhau với ta ta còn không có học được tự sát lại nói ta cảm giác cùng bản thể liên hệ tách ra n g ư ờ i đây ta cũng là nói chuyện cứ nói đừng đánh lén nhìn thấy bọn hắn còn như thế có sức sống đỗ mục a n tâm bặt màn mất nước bổ dịch đối với tu la tinh huyết vô hiệu đằng sau cầm xà quái răng độc thử nhìn một chút có thể hay không hạ độc chết bọn hắn đi cứ như vậy lệ mà lề m lấy đỗ mục đi tới hiện trường vừa hay nhìn thấy ở nạ vẹ móc ra má t r ư ợ n g lúc này ở nạ vẹ trong lòng cũng dâng lên cảm giác nguy cơ hắn biết hiện nay v ố n đệ mọt đã không tổn thương được ha j i ha j i trên người tình huống ở nạ vẹ đều đã thông qua đủ mỡ lẽ đỏ biết được nếu không lúc trước cũng sẽ không dâng ra huyết đ h ụ c của mình nhưng hắn trước đó y nguyên muốn dùng xà quái giết chết tom vậy liền không còn là là ha j i suy tư mà là vì lý lý báo thủ chỉ là nhìn xem hiện tại đối với mình tình cảnh thản nhiên chỗ chi tom ở nạ vẹ trong lòng dâng lên dự cảm không ổn mặc dù ha di tương đương với có thể miễn dịch vỗ n đệ mọt tổn thương nhưng vốn đệ m ọ t lực lượng bản thân không có biến mất cái này tại lúc trước đối phương trả lại cho mình ma trượng thời điểm hắn đã đầy đủ cảm nhận được khi hắn cầm ma trượng đưa cho chính mình lúc loại kia kinh khủng cảm giác nguy hiểm là sẽ không làm bộ cái này nhìn người vật vô hại người trẻ tuổi trên thực tế có được so với lúc trước vốn đệ m ọ t s ắ p xỉ thậm chí lực lượng cường đại hơn một khi đối phương một lần nữa cầm lấy ma trượng hắn y nguyên vẫn là cái kia hắc ma vương mà hắc ma vương là có trung thành tuyệt đối thủ h ạ n h ư đối phương hiện tại lập tức công khai thân phận của mình tất nhiên sẽ có vô số thực tử đồ liệu mình tìm tới đến lúc đó ha di coi như có thể miễn dịch vốn đệ mọi chủ ngữ cũng sẽ chết tại thực tử đổ vây công ở trong Ở nạ vẽ vốn cho rằng đỗ mục tại sống lại vốn đệ mật sau sau đó tựa như là hắn xử lý vốn đệ mật bản thể linh hồn một dạng đem cái này không còn có hồn khí ra hòa g ạ t bỏ xem ra không biết là nguyên nhân gì đối phương không năng động tay là bị vốn đệ mật mê hoặc sao giống như là lúc trước đủ mỡ l ạ đỏ một dạng vô luận như thế nào hiện tại xà quái đã trừ vốn đệ mật không còn tiếp tục còn sống ý nghĩa thừa dịp đối phương không có chế tạo ra mới hồn khí trong tay không có ma trượng ớ nạ vẽ quyết định không đông tha lần này hỏng bét cơ hội kỳ thật cơ hội tốt nhất hay là tại đối mặt xà quái thời điểm đ á n g t i ế c bị lụ tịnh đại não kêu bên trong đều là m a u ngu xuẩn đánh gãy mà lần này h ỏ n g bét cơ hội cũng là lụ tịnh sáng tạo thần phong vô ảnh ở nạ vẽ không do dự nữa đối với tom liền thi triển ra hắn một mình sáng tạo công kích chú ngữ tom ánh mắt ngưng lại cấp tốc để pháp lực quấn quanh ở chính mình quanh thân thay thế mình tiếp nhận thần phong vô ảnh công kích đồng thời hai thanh hơi mở màu xanh cương t r â m trên không trung thốt nhiên hiện hiện một viên đâm về ở nạ vẽ nắm lấy ma trượng cổ tay một viên đâm về ở nạ vẽ cổ h ọ n sau một khắc một bóng người thoát ra đinh đương hai tiếng hai tay bị trắng sáng sắc pháp lực bao phủ gác gao bắt lấy tòm bắn ra mà pháp lực màu xanh phản g phất như gặp phải que hàn băng tuyết trong nháy mắt tại chói h a i hòa tan âm thanh bên trong dần dần tăng h ăn dã lần này giao thủ tốc độ quá nhanh cho tới khi ha j i ngăn lại t o à n công kích sau chung quanh học sinh tiếng k i n h hô mới vang lên vừa mới cái kia là không trượng thi pháp mà lại ngăn trở người của đối phương lại là ha j i Ở nạ vẽ cũng ngạc nhiên nhìn xem ngăn tại trước mặt mình ha j i vừa mới hắn dùng cái gì chú ngữ đến tăng tốc tốc độ của mình sao vì cái gì nhìn đơn giản so cỡi cái chổi tìm tay b ó n còn mau lẹ tom nhìn thấy chính mình một tháng này khổ luyện ra pháp lực phi trâm tại gặp được ha di sau đồng dạng giống như là ma pháp một dạng băng tuyết tăng a n giã lập tức lộ ra nụ cười tự dễ ước còn tường rằng tu luyện c h â n khí liền có thể vòng qua ha di trên người phòng hộ ma pháp đâu chỉ tiếc chân khí sẽ tự động cùng thể nội ma lực dung hợp hình thành đ ố mục giáo sư nói tới pháp lực m a pháp lực nếu đã bao hàm ma lực yếu tố liền đồng dạng sẽ bị ha di trên người phòng hộ ma pháp xô tan bất quá chân khí cũng không có biến mất chỉ là ly thể c h â n khí chính mình không có cách nào khống chế mà thôi có lẽ cận thân chiến đấu lời nói còn có thể giữ lại một chút sức chiến đấu tom vừa nghĩ một bên dùng pháp lực màu xanh tác dụng tại mắt cả chân chính mình trong nháy mắt phá hư l ũ tìm treo ngược kim trung ổn định kết cấu để tom từ giữa không chung một cái lộn mèo vững ư vàng rơi trên mặt đất l ũ tìm giật mình vừa định một lần nữa thi chú lại bị ha di đưa tay ngăn cản hắn sợ sệt l ũ tìm giáo sư không có cách nào trước tiên chế ngự tom bị hắn dùng pháp lực phản kích hiện tại ha di khoảng cách l ũ tìm giáo sư có chút xa như tom đồng thời công kích hai vị giáo sư hắn liền phân thân thiếu phương pháp tom từ dưới đất chậm dãi đứng lên sửa sang lại một chút chính mình t h ư ờ n phục nhìn xem ha di giải thích nói ta chỉ là bình thường phản kích mà thôi ta ngay cả bị treo ngược lên đều không có nói cái gì ngươi cũng không thể trông cậy vào ta bị g i ế t cũng muốn thúc thủ chịu trói đi hà di cau mày nói ngươi có thể chỉ nhắm chuẩn ơ nạ vẽ giáo sư tay mà không bao gồm cổ họng của hắn có quan hệ gì ta có thể nhìn ra hắn cũng là s ở lì t h ậ dịn không chừng hay là đi qua đã từng từng đi theo ta thực từ đồ loại này lặp đi lặp lại hoành khiêu cỏ đầu tường ta giúp các ngươi diệt trừ không tốt sao lời này vừa ra lập tức chung quanh học sinh tâm lạnh một nửa bọn hắn hoảng sợ nhìn xem cái này phảng phất học trường một dạng người trẻ tuổi không nghĩ tới thật từ đối phương trong miệng nghe được gần như là thừa nhận thân phận của mình lời nói đến loại cảm giác sợ hãi này k h ô n g c h ỉ bắt nguồn t muốn h nói n g hắn v i ệ c c á có từng đống, c h ỗ phục sinh trong đó người hầu thị chính là ở nạ bẹ tự nguyện dâng lên nhưng là một o nghĩ nghĩ luôn g cảm thấy lời này tại trường hợp công khai nói tự nguyện dâng lên nhưng nghĩ nghĩ luôn cảm thấy lời này tại trường hợp công khai nói tự hồ không quá thỏa đáng cụ thể chỗ nào không thỏa đáng ha di tiểu hài từ này nghĩ mãi mà không rõ chỉ có thể coi là theo bản năng cảm giác nhưng hắn cảm giác rất chuẩn nếu như hắn đem chuyện này trước mặt mọi người nói ra miệng ở nạ v ẹ sau này sẽ là bùn đất rơi đúng quần n g ả y vào hoàng hà cũng rửa không sạch nhưng hắn là của ta giáo sư đã như vậy liền không khả năng bỏ mặc ngươi ở trường học đà thương người ha j i chân thành nói còn có ngươi năm đó triệu hồi ra xà quái hại chết mịt lệ còn đoan b u ồ n g hạ dịt tiên sinh sự tình cũng là thời điểm giải thích đi a ngươi nói cái kia a tom không quan trọng gật đầu nhìn xem người chung quanh lãng thanh đạo ta tom mặt vỗ lộ dịt lệ cũng chính là về sau vô ném mót do đó nhận lanh kêu gọi xà quái hại chết cái kia kêu cái gì m ị lệ tội ác mà lại cũng là ta về sau tẩy bẩn miệt dù bờ ở hạ dịch nệ dẫn đến cái k i a bán cự nhân bị khai trừ đương nhiên về sau vốn đệ mọt làm sự tình các người biết đến liền so ta xem rõ ràng ta chỉ là hắn lấy giết chết mịt lệ tội ác phân chia ra cái thứ nhất linh hồn thôi hắn đem chính mình tất cả tội ác trước mặt mọi người kể ra sau cùng ánh mắt lại một lần nữa trở xuống ha di trên thân hiện tại ngươi hài lòng sao chúa cứu thế tiên sinh tông thần sắc đ ạ m m ạ c cùng chung quanh học sinh thậm chí chạy tới giáo sư dần dần hoảng sợ sắc mặt hóa lẫn hiện trường trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ t ô n nhìn một chút người chung quanh kinh ngạc hoảng sợ thậm chí ánh mắt sợ hãi cũng là có chút kinh ngạc sau đó hắn nhịn không được phốc một tiếng mặt cười t h ô á n g nay từ đầu là cười khẽ sau đó là cười ha ha hắn khó mà ức chế chỉ vào người chung quanh vẻ mặt sợ hãi nét mặt của các ngươi cũng quá tức cười đi vậy mà lại sợ thành cái dạng này xem ra bản thể của ta cho các ngươi cảm giác sợ hãi rất sâu sắc xa nhất là vừa mới các ngươi từ giáo sư kia trong miệng nghe được vốn đệ m ậ t danh t ự thời điểm các ngươi vậy mà sợ sệt n h ấ t lên một cái tên quá buồn cười đi nếu là ngay cả danh tự đều sợ hãi các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đối mặt ta bản nhân chẳng lẽ muốn biểu diễn một chút tại chỗ bị hủ chết sao tom là thật hết sức vui mừng xem ra quả nhiên vẫn là thế giới này càng thích hợp chính mình a giới ma pháp mềm yếu đám gia hỏa c ũ n g quá là nhiều so với cái kia không có tay không có chân đám trẻ nhỏ còn sợ tại võ quán thời điểm hắn mỗi ngày ý chí tinh thần x a sút cho là mình bất quá là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật kết quả không nghĩ tới vừa trở lại thế giới của mình liền có thể nhìn thấy những người này như vậy buồn cười biểu hiện thật không hổ là ra đời thế giới của mình a ha ha ha ha ha ha ha đúng, đúng chính là như vậy chính mình mềm yếu là bình thường bởi vì dựng dục ra ma pháp của mình giới chính là một đám mềm yếu cùng ngu xuẩn bốn ha j i nhữ mày đủ vốn đệm ọ t một tiếng này quát trói thai lập tức đã ngừng lại t o n tiếng cười cũng làm cho chúng quanh càng phát ra đúng vốn đệm ọ t điên cuồng cảm thấy sợ h ã i các học sinh tinh thần vì đó r u n g một cái bọn hắn đều kinh ngạc nhìn ha j i chấn kinh với hắn dám can đảm trực tiếp hô lên vốn đệ mọt danh tự đồng thời cũng chú ý tới vừa mới vốn đệ mọt đúng ha j i xưng hô chúa cứu thế tiên sinh đây coi như là vốn đệ mọt chính thức thừa nhận sao không phải đại nạn không chết nam hải mà là chúa cứu thế thế nhưng là hắn mới chỉ có mười tội a cái này sao có thể cũng không phải là tất cả mọi người e ngại ngươi cho dù là ngươi bản thể nhất sinh động thời điểm dũng cảm cùng ngươi đối kháng người cũng nhiều vô số kể haji lúc nói lời này không nghĩ quá nhiều hắn chẳng qua là cảm thấy lúc trước c h í ít cũng có đủ bợ l ẽ đỏ đang đối kháng với vốn đệ mọt mà mặt khác không phải ăn chết đồ vũ sư h i ệ n nhiên cũng không phải đứng tại vốn đệ mọt bên kia có thể nói câu nói này người là haji lu tín nhìn xem k h í phép hiên ngang haji trong n ấ y mắt phản phất thấy được xem thân ảnh mà mặt khác chạy tới giáo sư cũng giống như thấy được như cha mẹ của hắn giống như anh dũng hy sinh phượng hoàng xã thành viên nơ vin u mê nhìn xem haji lại không chú ý tới có mấy đạo ánh mắt cũng rơi vào trên người mình trong đó liền có nơ vin bị cha tấn đến điên mất phủ mẫu thân phận của hắn s á c thực đại biểu đám kia tại cùng ăn chết đồ trong đối kháng người chết đi lưu tại đây cái thế giới vết tích mỗi một cái bản thân trải qua năm đó hát ma vương sự kiện người trong lòng đúng vồn đệ mật khôi phục sợ hãi lập tức quét sạch sành xanh, xanh loại tâm tình này ở trong đám người dần dần truyền nhiễm mở để mỗi một cái nguyên bản còn chưa tỉnh hồn học sinh khi nhìn đến ha di thân ảnh sau đều thu hồi thần sắc kinh khủng không hiểu có nhìn thẳng vồn ệ mật dũ khí tom nhìn một chút người chung quanh lại nhìn một chút ha -di. bực bội gãi đầu một cái phát hắn mới vừa vặn cảm giác được cùng nơi này không khí vui vẻ hòa thuận lại bị ha j i cắt đứt tốt ta ha j i tiên sinh tùy ngươi nói thế nào dù sao ta cũng không phải đối thủ của ngươi càng không có trải qua chuyện về sau hắn giang hai cánh tay không có vấn đề nói cho nên các ngươi muốn làm sao phán xử ta là lấy tom tội ác hay là lấy vồn đệ mọc tội ác tom lời nói này tùy ý ánh mắt lại cực kỳ chăm chú nhìn ha j i người t r u n g quanh gặp tom vậy mà thừa nhận chính mình không phải ha j i đối thủ mà lại lại có t h u c thủ chịu trói tư thế từng cái vừa mới nâng lên dũng khí trong nháy mắt phá công tất cả tiêu điểm cơ h ộ i đều chuyển rời đến ha j i trên thân bọn hắn châu đầu ghé thai hai mặt nhìn nhau có mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin có hai mắt buộc phát ra m á n h liệt sùng bái chi tỉnh h ợ p mi ân là người trước john là người sau hắn nhìn xem ha j i để vôn đệ mọt thậm chí không sinh ra phản kháng tâm tư thân ảnh kích động mặt đỏ tới mang thai chỉ hận không được đứng ở nơi đó chính là mình lại có nằm mơ tài liệu ha j i nhìn xem to máy mắt có chút do dự lúc này đám người bên ngoài vang lên đ ù bợ lẽ đỏ thanh niêm hắn đúng là vôn đệ mọt m ư ơ i sáu tuổi lúc liền chia ra linh hồn. trong linh hồn tội ác làm hưu sát một người v u hán một người đám người lập tức tách ra ra một cái lối đi lộ ra trong hành lang đùm bờ lẻ đỏ hắn nhìn xem tom thần s ắ c phức tạp nhưng vẫn làm mở miệng nói nhưng là dù vậy loại trình độ này chịu tội cũng đầy đủ ngươi nửa đời sau ở tại hạt cạ bằng tom tom nhìn xem đùm bờ lẻ đỏ chẳng mặc không nói hắn túi đầu nhìn một chút trên cổ tay mình máu tươi thiết phiến hạt cạ bằng sao cũng không biết đỗ mục giáo sư cửa không gian truyền thống có thể hay không xuyên qua hạt cạ bằng c ơ chế đỗ mục tại đám người bên ngoài đúng phát sinh hết thầy đều không có bất luận cái gì nhúng tay chỉ bình tĩnh nhìn tình thế phát triển. chuyện sau đó bởi vì vốn đệ m ọ t cũng không có bất kỳ phản kháng uy tứ tự nhiên là gọi tới bộ phép thuật đối với nó tiến hành bắt thế là vốn đệ m ọ t dựa vào hồn khí phục sinh tin tức tại toàn bộ giới ma pháp tầm vang nổ tung cùng lúc đó một tin tức khác cũng giống như đạn hạt nhân một dạng quét sạch giới ma pháp đem tất cả mọi người cả kinh không đóng lại được cái tầm đầu tiên đụng bợ lại đỏ lấy danh nghĩa của mình đảm bảo phục sinh vốn đệ m ọ t trên tay chỉ lây dính một người máu tươi chuyện này bộ phép thuật rất có phê bình kín áo nhưng cân nhắc đến cho dù chỉ là hại chết một người tội danh cũng đầy đủ phục sinh mười sáu tuổi vốn đệ mọc tại hạt cạ bằng qua hết n nhưng vấn đề là phục sinh vốn đệm ọ t sở dĩ thúc thủ chịu trói nguyên nhân dựa theo đối phương thuật lại hoàn toàn là bởi vì hắn không cách nào chiến thắng mệnh trung chú định chúa cứu thế haji và t r cái kia vốn là đại danh đỉnh đỉnh đại nạn không chết nam hải hiện tại kinh qua vốn đệ mọi phía quan phương đóng đâm c h i t để trở thành thực tế trên danh nghĩa chúa cứu thế cái này khiến hổ gợt trong lúc nhất thời tràn vào số đông ký giả đ ú n g bỡ lẻ đỏ chỉ có thể cưỡng chế quét sạch bọn hắn nghiêm ngặt hạn chế kẻ ngoại lai tiến trường học mới bảo đảm haji trong khoảng thời gian này chẳng lẽ ngay cả đồ lóc nhan sắc đều bị ma pháp cầu tự đạo đi ra nhưng dù vậy trong sân trường những học sinh khác sùng bái ánh mắt cũng làm cho ha j i có chút đau đầu hắn chỉ muốn thật tốt cùng bọn hắn làm bằng hưu các ngươi lại đem ta khi chúa cứu thế một dạng sùng bái cái này còn có thể hay không h ả o h ả o tán gâu ha j i cũng nghĩ qua loại kia mỗi ngày cùng bằng hưu cùng nhau chơi đùa mở ra ngu xuẩn trò đùa lẫn nhau quay dối cùng trò đùa quái đạn sinh hoạt nhưng bây giờ hắn lại giống như là một cái động vật quý hiếm một dạng ngẫu nhiên đi qua trô u mặt đều có thể gây nên vài tiếng k i ể m chế cùng hưng phấn lên ha di đều có chút muốn thôi học bởi vậy hắn còn cự tuyệt đi chơi cái gì q u ý đít tranh tài nghe nói hoạt động này phi thường được hăng o lên mỗi cái cầu thủ đều là sân trường minh tinh mà bây giờ ha j i không muốn nhất làm chính là sân trường minh tinh duy nhất làm cho ha j i cảm giác ga n ổ i là lùi tìm giáo sư cùng ở nạ v ẹ giáo sư quan hệ nhìn không có như vậy kiếm bạt nội t r ư ờ n g đỗ mục ngược lại là biết lùi tìm vậy mà bí mật tìm kiếm ở nạ v ẹ xin lỗi đôi này một cái ngoan cố gờ dịp phải đỏ tới nói xác thực rất không dễ dàng còn có một việc bởi vì đùm bơ lẽ đỏ hiện tại nghiêm cấm ngoại nhân tiến trường học cho nên sĩ dị u không có cách nào đến xem ha di mà vốn là đến hổ g ợ tìm sĩ dị u lùi chỉ có thể tiếp tục giờ học cũng không dành ngàn dặm xa x ô i đi tìm xì、si、gì ủ hai vị bằng h ữ u chỉ có thể ở trời xuôi đất khiến bên trong tiếp tục cách trường học t ư ơ n g vọng hồ gợt trong phòng làm việc của hiệu trường đùm mơ l ẹ đỏ nhìn xem đố mục cho hắn b ả n nháp sờ lên d â u r ư a u n cho nên ngươi muốn trở thành một lệ bọn họ thần đố mục lắc đầu không ta chỉ là muốn bảo hộ ta phạm vi lãnh địa bên trong tất cả một lệ đùm mơ l ẹ đỏ gật gật đầu ngươi thừa nhận liền tốt đố mục tóm lại ngươi nhìn ta cải tạo sau pháp thuật này có cái gì c h ố sơ xuất đương nhiên về sau vốn để mọt làm sự tình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 hắn r i người người o n John là là trước, sau.、Hắn、nhìn xem ha di để vô nệ đ m ọ t thậm chí không sinh ra phản kháng tâm tư thân ảnh kích động mặt đỏ tới mang thai chỉ hận không được đứng ở nơi đó chính là mình lại có nằm mơ tài liệu ha di nhìn xem tom ánh mắt có chút do dự lúc này đám người bên ngoài vang lên đùm bợ lẹ đỏ thanh nhầm hắn đúng là vô nệ đ m ọ t mươi sáu tuổi lúc liền chia ra linh hồn trong linh hồn tội ác làm hưu sát một người vu hán một người đám người lập tức tách ra ra một cái lối đi lộ ra trong hành lang đùm b lẹ đỏ hắn nhìn xem tom thần xác phức tạp nhưng vẫn là mở miệng nói nhưng là dù vậy loại trình độ này chịu tội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 cũng giống như đạn hạt nhân một dạng quét sạch giới ma pháp đem tất cả mọi người cả kinh không đóng lại được cái cằm đầu tiên đụng bợ l ạ đ ỏ lấy danh nghĩa của mình đảm bảo phục sinh vốn đê mốt trên tay chỉ lây dính một người máu tươi chuyện này bộ phép thuật rất có phê bình kỳ náo nhưng cân nhắc đến cho dù chỉ là hại chết một người tội danh cũng đầy đủ phục sinh mười sáu tuổi vốn đê mốt tại hạt cạ bằng qua hết nửa đời sau cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận nhưng vấn đề là phục sinh vốn đê mốt sở d ĩ thúc thủ chịu trói nguyên nhân dựa theo đối phương thuật lại hoàn toàn là bởi vì hắn không cách nào chiến thắng mệnh chúng chú định chúa cứu thế ha gì và tơ cái kia vốn là đại danh đỉnh đỉnh đại nạn không chết nam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 lù tin h giáo sư cùng ở nạ bẹ giáo sư quan hệ nhìn không có như vậy kiếm bạt nội t r ư ờ n g đố mục ngược lại là biết lù tin h vậy mà bí mật tìm kiếm ở nạ bẹ xin lỗi đôi này một cái ngoan cố gờ dịp phải đỏ tới nói xác thực rất không dễ dàng còn có một việc bởi vì đùm bợ l ẽ đỏ hiện tại nghiêm cấm ngoại nhân tiến trường học cho nên xì d ì u không có cách nào đến xem ha di mà vốn là đến h ồ gợt tìm xì d ì u lù tin h chỉ có thể tiếp tục giờ học cũng không dành ngàn dặm xa x ô i đi tìm xì d ì u hai vị bằng hữu chỉ có thể ở trời x u ô đất khiến bên trong tiếp tục cách trường học t ư ơ n g vọng hồ gợt trong phòng làm việc của hiệu trường đùm b ợ lẹ đỏ nhìn xem đ sờ lên dầu rượu ân cho nên ngươi muốn trở thành một lệ bọn họ thần đỗ mục lắc đầu không ta chỉ là muốn bảo hộ ta phạm vi lãnh địa bên trong tất cả một lệ đụng bơ lẹ đ ỏ gật gật đầu ngươi thừa nhận liền tốt đỗ mục tóm lại ngươi nhìn ta cải tạo sao pháp t h u ậ t này có cái gì c h ỗ sơ xuất chương một trăm mười lăm mấy người xuyên việt cùng mắm ướt chương một trăm mười lăm mấy người xuyên việt cùng mắm ướt đụng bơ lẹ đ ỏ cẩn thận nghiên cứu thật lâu cũng may lúc trước hắn liền tiếp xúc qua nguyên bản cho nên đúng cái này cải tiến hình pháp thuật cũng không có cảm thấy quá mức không lưu loát khó hiểu địa phương chỉ là tại hắn còn không có nhìn ra cụ thể môn đạo trước đó hắn nhất tâm nhị dùng hỏi n g ư ơ i cứ như vậy để tom đi ngồi sồm ạt cả bằng đỗ mục n h ư mày làm sao ta thoạt nhìn như là tom người d á m hộ sao hắn phạm vào tội tự nhiên muốn nhận trừng phạt trừ phi hắn có thể phục sinh mỹ lệ không phải vậy trả giá đắt là chuyện đương nhiên đùm bợ lệ đỏ gật gật đầu nói thật đỗ mục có thể có ý nghĩ như vậy hắn còn có chút kinh ngạc đùm bợ lệ đỏ vốn cho rằng đỗ mục sẽ là loại kia chỉ cần là người một nhà vô luận đã làm sai điều gì đều sẽ bảo vệ loại hình kỳ thật đùm bợ lệ đỏ không nhìn lầm nếu như bây giờ haji đi giết chết mấy cái một lệ tội phạm dựa theo giới ma pháp pháp luật cũng là sẽ bị nhốt vào hạt c ạ bằng nhưng đố mục liền tuyệt sẽ không đáp ứng chỉ là lần này bị tom hại chết chính là người vô tội mà tom nói thật đố mục cũng chưa quá đem hắn coi như người một nhà cụ thể hơn một chút xem như phía bên mình công cụ hình người đi cũng bởi vậy đố mục cũng không có cùng bộ phép thuật nói rõ tom trên thân cần thường xuyên rán vào những người khác hết dịch mới có thể dài kỳ ở lại đây hắn muốn nhìn một chút tom chính mình có hay không cái này tự giác dù sao hạt c ạ bằng những người khác không ít t o m luôn có thể làm đến huyết dịch kéo dài chính mình thời hạn thi hành án vậy nếu như tom tự hạt cạ bằng trốn ngươi sẽ làm như thế nào đồn vợ l ạ đỏ đông nhiên lại hỏi đố mục lắc đầu ta tán đồng các ngươi bộ phép thuật đúng tom xử trí không có nghĩa là ta có nghĩa vụ hỗ trợ ta đến lúc đó nhiều nhất còn đem tom đưa đến hồ gợi đến do các ngươi đối phó hắn đi biết một người là tội phạm cùng muốn đem đối phương tự tay đưa vào ngục giam không có gì tất nhiên liên hệ đố mục chỉ có thể nói nếu như tom thật không phục tùng quản giáo vật ngục hắn sẽ đối với tom cảm thấy thất vọng một khi đúng tom cảm thấy thất vọng hắn liền ngay cả mình bên này công cụ hình người cũng không tính chỉ có thể coi là biết xuyên qua bí mật người xa lạ vậy l i ề n cần xử lý xong tại đỗ mục trong lòng tom hành vi chỉ ít đạt đến tại ạt cả bảng quan nhị mười năm đương nhiên bộ phép thuật phán chính là trung thân giam cẩm đỗ mục cũng không có ý kiến gì mặc dù hắn không phải chủ quan muốn hại chết mỹ lệ nhưng phóng thích x à quái mục đích đúng là giết chết hôn huyết vụ sư chỉ có thể coi là giết nhầm người mà thôi để nhất hồn quái cùng hắn nhiều hơn thân mật không tính bạc đại hắn đ ộ mỡ l ạ đỏ nghe được đỗ mục trả lời nghĩ nghĩ khép lại đỗ mục vừa mới đưa cho mình bản nháp đỗ mục xưng sở thế nào đùm ta kiểu nói này ngươi liền không cao hứng không giút ta x đ ồ m bợ lẹ đỏ đúng vậy, vậy nghĩ nghĩ, đồn bợ lẹ đỏ ý tứ thế là phối hợp nói tính có khả năng này như vậy hiện tại tom có phải hay không trải qua ngơi dạy bảo học xong cùng ha di không sai biệt làm không trượng thi pháp ký xảo đ ồ m bợ lẹ đỏ tiếp tục ngấm ngầm hại người nói đồn cùng n ha h k bợ lẹ đỏ ý tứ n h ì n không được biết miệng làm bộ nghe không hiểu nói đúng vậy à, nhưng là ha j i cũng sẽ hắn nhưng so sánh tom mạnh hơn nhiều do hắn tới đối phó tom không được sao đúng m ơ l ẹ đỏ ai thắn nói đã ngơi pháp lực hệ thống có thể dạy cho tom tom cũng có thể dạy cho thực tử độ a vạn nhất tất cả thực tử độ tất cả đều nắm giữ không cần dựa vào m a trượng liền có thể thuấn phát công kích kỹ xảo giới ma pháp chẳng phải là xong đời đỗ mục làm bộ mới phản ứng được lập tức c a o mày nói vậy nhưng làm sao bây giờ a đúng m ơ l ẹ đ ỏ lập tức tức dẫn đến dựng râu trứng mắt hắn đều đem lời nói đến đây đỗ mục thế mà vẫn còn giả bộ ngốc nhất định để chính mình chủ động mở miệng tốt tính chính mình cầu đối phương lại để cho chính mình thiếu càng nhiều người tình đúng không bất quá đủ m bờ lẹ đỏ nghĩ nghĩ từ khi ban sơ hồn khí bắt đầu mình đã thiếu đố mục quá nhiều ân huệ thậm chí liền ngay cả hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư công việc này bởi vì đố mục ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới còn không có cho người ta kết tiền lương đâu đã như vậy giận quá nhiều không nữa nợ quá nhiều không lo hay là chính mình chủ động mở miệng đi ta hy vọng có thể tại hồ gợt nhiều mở một môn tiết tự chọn để năm thứ ba trở lên tiểu vũ sư đồng dặng có thể theo ngươi học tập pháp lực hệ thống ma pháp ý của ngươi như nào quả nhiên đố mục không nghĩ tới ngủ gật tới đưa gối đầu l t bốn đỗ mục quang là muốn muốn có thể phản hồi bao nhiêu pháp lực liền có chút kinh hãi gia hòa này sẽ không đem ta no bạo đi thân thể của ta nhưng vẫn là người bình thường a xem ra nhất định phải tăng tốc lục thể tăng lên tiến độ đ ú n g mục lại đ ọ t gặp đỗ mục do dự còn tưởng rằng chuyện này kỳ thật thật khó khăn lập tức hắn có chút thầy này nói nếu như thực sự không được thì thôi ta đến lúc đó cho ngươi đề cử mấy cái học sinh khá giỏi ngươi có thể nhìn xem chỉ đạo một chút không ta vẫn là sẽ dựa theo chính thức giáo sư chức danh đến vì ngươi an bại phòng làm việc cùng tiền lương đỗ mục nghe chút muốn giảm bớt học sinh của mình lập tức không làm nữa hắn lắc lắc đầu nói không ta có thể đem pháp lực của ta hệ thống dạy cho tất cả hồ gợt học sinh chuyện này cũng không phiền phức chỉ là ta bên này còn có chút sự tình cần xử lý có thể hay không chờ một hai tháng đùm ú bợ lẽ đỏ gặp đố mục đáp ứng từ không gì không thể đồng thời hắn cũng một lần nữa lật ra bàn nháp chăm chú giúp đố mục t r a lậu bổ khuyết đứng lên đều thiếu nợ người ta nhiều người như vậy tỉnh tại nghiên cứu ma pháp phương diện liền thêm ra s u ấ t lực đi kỳ thật trong khoảng thời gian này đùm bợ lẽ đỏ đã phản hồi cho đố mục rất nhiều vật có giá trị tỷ như dạy cho đố mục nhất thần lấy niệm chú cùng đại não phong bế thuật chỉ là bởi vì đố mục thể nội không có ma lực chỉ có pháp lực bởi vậy vô luận là đùm bợ lẽ đỏ hay là ở nạ vẽ cũng không thể tự mình chỉ đạo đối phương chỉ có thể đem bên trong nguyên lý không rõ chi tiết cùng đố mục giảng giải lại từ đối phương tự hành tìm、đòi. nhất thần lấy niệm thứ này đỗ mục trước mắt đối với hương chủ sử dụng tới k é m chút đem hương chủ loạn thất bát tao linh hồn đánh sơ sát tự nhiên càng thêm không dám đối với người bình thường sử dụng mà đại não phong bế thuật đỗ mục lại học vẫn được chí ít hắn bản thân cảm giác vẫn được chí ít hắn có thể nhìn thấy trong trường học u linh tại đường khác qua thời điểm những u linh này rốt cuộc không còn giống như là dáng vẻ thấy quỷ điên cuồng chạy trốn mà là như không có chuyện gì xảy ra cùng hắn ở chúng thậm chí đáp lời mà lại đỗ mục còn rất im lặng phát hiện khó trách hắn trước đó luôn cảm thấy hồ gỡ hành lang thiếu chút gì nguyên lai、like、trước kia mỗi lần đường khác qua thời điểm tất cả chân dung đều sẽ giả chết bất động hoặc là chạy đến ẩn nấp nơi hẻo lánh giấu đi hiện tại những bức họa này cũng tương tự có thể bình thường xuất hiện ở khung tranh c h ú n g đỗ mục suy đoán hẳn là của mình tinh thần lực lượng không còn mánh liệt ngoại phóng nguyên nhân có chung quanh nhú linh cùng chân dung làm căn cứ đỗ mục mới có thể thời khắc điều chỉnh đầu vóc của mình phong bế thuật bảo trì một cái không sai tiến độ đ ú n bợ l ẹ đỏ còn tại giúp hắn nghiên cứu tế tự nghi thức đỗ mục gặp h ổ gợt không coi trệ gì cũng liền dự định cùng ha di lên tiếng kêu gọi trở về v ó quán chỉ là tại đỗ mục tìm kiếm ha di lúc không hiểu thấu phát hiện đối phương vậy mà trốn ở lầu ba phòng v liên cung trước đó nói một dạng bởi vì mịt lệ rất ưa thích hù do người cho nên không có nữ sinh ưa thích đến trên lầu ba nhà vệ sinh đều là chạy đến những tầng lầu khác bởi vậy ha di hành tùng cũng không có bị người phát hiện thế nhưng là hắn đến đó làm gì s a quái đều đã chết mật thất cũng bị lấp bằng nơi đó giá trị gì cũng không có mới đối đố mục rời đi phòng hiệu t r ư ở n g tiến về lầu ba đồng thời hắn phát hiện đại não phong bế thuật cũng có bất hảo địa phương đó chính là sẽ hơi che đậy hắn giác quan s ú c giác để hắn có đôi khi đúng khoảng cách khá xa sự vật nhìn chưa từng có đi rõ ràng đương nhiên thính lực loại hình vẫn là trước đó cái kia khoa trường khoảng cách chỉ là đố mục cũng rất chán ghét dối bởi tạ bởi vậy thường xuyên che đậy thôi theo đỗ mục tới gần hắn cũng phát hiện ha di đang làm gì bốn hắn thế mà tại cùng mịt lệ nói chuyện phiếm cái này khiến đỗ mục có chút ngạc nhiên người bây giờ thân là toàn bộ h ổ gợt đầu ngọn gió vô lượng c h ú a cứu thế chạm tay có thể bỏng đàng họp nổ gà con thế mà âm ủ chạy đến nhà vệ sinh nữ cùng một nữ quỷ nói chuyện phiếm như vậy thiếu trời trò chuyện sao tốt ta đỗ mục nhớ lại một chút giống như ha di xác thực vẫn rất thiếu trời nói chuyện ha di cơ hồ rất ít có thể cùng những người khác có cái đơn độc không gian hoặc là chính hắn một người độc lai độc vãng hoặc là có người phát hiện ha di đang tán gẫu sau cũng muốn t r ê n bảo sau cùng trang diện mỗi lần đều là loạn ông ông dối loạn cuối cùng tất cả đều biến thành chào hỏi cấp bậc nói chuyện thiếm căn bản không có bất luận cái gì dinh dưỡng đáng tiếc tìm u linh tìm kiếm an ủi cũng là t r o n g mơ dài khát bởi vì hổ gợt ư bên trong u linh không phải chân chính người chết linh hồn bọn hắn càng giống là người chết dùng toàn bộ cầu sinh ý chí cùng ma lực thi triển ra khát vọng lưu tại thế gian lân ký những u linh này khả năng trên thực tế đều không có sống qua chỉ là nhìn như linh động kỳ thực khô khan dọc theo người sống khi còn sống quỹ tích tại vận động thôi quả nhiên không đợi đỗ mục từ thang lầu đi đến lầu ba ha di liền thất vọng từ nhà vệ sinh đi ra. Lại hắn trở về phòng ngủ trên đường liền gặp đỗ mục đỗ b á bá, bá. ha j i ánh mắt một chút liền sáng lên đỗ mục nhìn xem ha j i lộ ra dáng t ư ơ i cười không có nói ra đối phương vừa mới hành vi chỉ làm ở miệng nói ta muốn về v õ q u á n lần này khả năng còn muốn cách mấy ngày mới có thể tới ân ta minh bạch đỗ b á bá, bá n g ư ơ i yên tâm ta có thể chiếu cố tốt chính mình ha j i mỉm cười nói đỗ mục liền giật mình hắn còn tưởng rằng ha j i phải hướng chính mình phàn nàn một chút gần nhất ở trường học sinh hoạt cùng chính hắn cô đập đâu không nghĩ tới những n à y tất cả đều bị tiểu tử này giấu ở đáy lòng là không muốn để cho trưởng bối lo lắng sao mới mười mấy tuổi không cần thiết cân nhắc n h i ề u như vậy đi đỗ mục nhịn không được đưa tay sờ lên ha di đầu mỉm cười nói chỉ cùng ngươi một cái lộ ra qua một thời gian ngắn khả năng trường học muốn mới mở một môn khóa trình là pháp lực hóa ngươi đến lúc đó chớ để cho những học sinh khác vượt qua ha di s ư ớ n g sờ ồ một tiếng sau đó kịp phản ứng kinh h ỉ nói đồ bà bá ngươi muốn trở thành hồ gợt chính thức giáo sư sao nói như vậy về sau học kỳ trước ở giữa ở chung thời gian liền dài quá cùng ha di tạm biệt sau đỗ mục liền quay trở về trong võ quán hồ gợt bên này học sinh vừa ăn xong c ơ tối mà võ quán bên này đã là đêm kia khi đỗ mục trở về v õ q u á n sau lập tức giật mình chỉ gặp toàn bộ bên trong v õ quán b à y đầy các loại tài bạo lương thực quần áo cá khô rượu bún cả người hắn xuất hiện vị trí đều so biến mất trước đó cao hơn non nửa mét l i ê n ngay cả ban đầu đỗ mục cảm giác được vạn dân tán cũng bị chen lấn chỉ có thể trồng chất tại trên những vật này không có chỗ đặt chân không chỉ là diễn võ trưởng hậu viện cũng là hai cái chắc viện cũng là những vật này trồng đến trần đấy vàng bạc châu đ à o số lượng xác thực không ít nhưng đỗ mục nhìn xem những cái tia chỉnh chỉnh tề tề bậy ra tốt quần áo cùng những cái cẩn những kia bị cẩn thận đặt ở trong h ậ n đặt t ở hộp cơm, đó nhiều k nhất g bảo tồn ăn, có c khí cơ tất cả đều tại cái tia vạn dân tán bên trên lấy đỗ mục thị giác vậy đơn giản giống như là thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng một dạng hiện tại đỗ mục chỉ cần vận dụng hắn cải tiến bộ tia tế tự nghi thức bên trong thuộc về bị tin người bộ phận liền có thể đem những khí cơ này đặt vào khống chế đỗ mục nghĩ nghĩ mình bây giờ đã nắm giữ đại não phong bế thuật hẳn là không cần quá lo lắng bị những vật này ảnh hưởng tới đi c h ỉ ít những khí cơ này là có hạn tựa như nước không nguồn mặc dù có gì thường đỗ mục cũng có thể tùy tiện bỏ dở thế là hắn vươn tay bắt đầu dẫn động những này bám vào tại vật phẩm bên trên khí cơ lập tức vô số hình ảnh cùng tình cảm hiện ra ở đỗ mục trước mặt hắn nhìn thấy một chân một chân may quần áo quần áo phụ nhân nhìn thấy chăm chú nấu nướng thức ăn láo giả nhìn xem chọn lựa nhà mình mập nhất to lớn cá lấy được ngư dân cùng vô số vô số tại trong ruộng trồng trọt nông dân hình tượng của bọn hắn nhất thống nhất mỗi người vung v ề cái quốc cùng lau mồ hôi động tác cơ hồ là được xếp tại một bức tranh mặt bên trong mặc dù đều là chút thường thường không có gì lạ lao động tràn diện nhưng bám vào ở phía trên loại kia cảm kích cùng lòng tính sợ hay là thông qua khí cơ bị đỗ mục kỹ càng đọc đến ân thì ra là thế ta sở dĩ có thể nhìn thấy là bởi vì tình cảm của bọn hắn đối tượng đều là ta đỗ mục trợt nhớ tới lúc trước tu la nói lời thụ nhân gian chi khí hắn lúc đó còn tưởng rằng đối phương nói chính là chân khí loại hình đồ vật chẳng lẽ nhưng thật ra là những n à y sao nói cách khác la tổ thực lực tăng lên cũng là tại tụ nhân gian chi khí sao giống như không đúng lắm nàng là nhằm vào số ít tinh anh mà đố mục trước mặt là chân chính tầng dưới c h ó t nhất sinh sản giả bọn họ bọn hắn cũng không cái gì tài sản cũng không có cái gì tài vật duy nhất có thể nghĩ tới cảm kích phương thức chính là đem chính mình lao động sản xuất đọc được, được dâng lên một bộ phận bởi vậy nơi này kỳ thật nhiều nhất hay là lương thực tràn đầy lương thực nhưng lương thực quá mức không đáng chú ý cho nên tất cả đều bị trồng chất tại phía dưới cùng nhất mà tương đối dễ dàng tổn thương đồ ăn cũng dễ thấy vàng bạc châu báu tất cả đều đặt ở phía trên nhất liền ngay cả đỗ mục ngay từ đầu cũng bị mê hoặc bốn vạn dân tán bên trên quang mang sở d ĩ thịnh vượng nhất là bởi vì nó phía dưới đắp lên lương thực cao nhất nhiều nhất vì cái gì lão lưu bọn hắn không cự tuyệt đỗ mục nghĩ nghĩ bất đắc dĩ lắc đầu hắn đã nghĩ đến ngay lúc đó chàng diện đại khái chính là lão lưu cũng cảm thấy vạn dân tán hẳn là tiếp nhận cái kia vạn dân tán đều tiếp nhận những cái kia nhà giàu đưa tới vàng bạc châu b á o lão lưu khả năng cảm thấy cự tuyệt những vật này là tại cho mình cả tài đang do dự bị mạnh lấp tiến đến mà vàng bạc châu đó đều thu những mách tính bình thường kia đưa tặng đồ vật chẳng lẽ muốn cự tuyệt đây chẳng phải là thành k ảnh hưởng đỗ quán chủ danh dự cuối cùng lão lưu liền mơ mơ hồ hồ đem cái gì đều nhận ngày mai cần phải hào hào nói một chút lão lưu loại chuyện này lần sau hay là tìm người khác xử lý đi bằng n ở không quá phù hợp hắn là người ngoại quốc tìm giang vật lý cũng không biết nàng có thể hay không c h ấ n trụ trang tử gần nhất nàng học võ cũng rất chịu khó ngay tại đỗ mục nghĩ đến thời điểm đ ô n g nhiên một bóng người xâm nhập trong võ quán sau đó liền bị dưới chân vật tư đẩy ta một phát cả người thẳng tấp ngã sắp xuống tại lương thực bên trên đỗ mục kinh ngạc nhìn về phía người tới đúng là cái bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt xa l ạ khá lắm lại có mấy người xuyên việt lần này người xuyên việt về khoảng cách lần đi tơ bà cờ có thể cách thời gian không ngắn chỉ gặp người xuyên việt này mê mang từ lương thực trong đống đứng lên nhìn hai bên một chút một phía chờ m ặ t không nói l à đường muốn tìm về đi đường quay đầu là có thể đỗ mục ngồi tại một đống lớn lương thực bên trên nhìn xem người tới có chút hiếu kỳ chủ yếu là người này nhìn cũng không quá kinh ngạc chỉ là thuần túy hoang mang giống như là lạc đường một dạng hắn giống như cũng không phát hiện chính mình xuyên qua đến một thế giới khác nhưng đỗ mục hay là hào tâm nhắc nhở một câu dựa theo lệ cũ tất cả người xuyên việt đều sẽ trước nếm thử trở về một chuyến phát hiện có thể ổn định xuyên qua mới có thể đến thăm dò thế giới mới có thể nam nhân kia ngầm đầu lạnh lùng nhìn xem đ ố mục cũng không nói lời nào nhưng hắn cũng không có quay đầu mà là từ lương thực trồng lên đứng lên cái mũi có rúm hai lần sau đó mở ra một cái hộp đựng thức ăn nhìn thấy bên trong bánh bao trực tiếp bắt lại liền dồn vào trong miệng đ ố mục khẽ nhũ mày cảm giác nam nhân này không giống như là nhân loại càng giống là con dã thu đồng thời hắn còn có thể từ trên người đối phương ngửi được mùi máu tanh nồng nặc hẳn là vừa mới trải qua chém giết đi khó trách nói bụng bất quá đỗ mục càng xem nam nhân này càng cảm thấy nhìn quen mắt cuối cùng híp híp mắt dùng tinh thần l ự c đảo qua đối phương toàn thân nhất là cánh tay qua đi lập tức hiểu được người này là ai người này trong cánh tay ẩn giấu đi ba cây kim loại móc vớt mà hắn thể trọng cũng ép tới dưới chân lương thực kết h rung động họ vờ dìn l ọ gẳng đỗ mục thử hỏi lập tức l ọ gẳng n g n g đầu nhìn xem đỗ mục âm thanh lạnh lùng nói n g ư ơ i biết tên của ta đỗ mục hơi híp mắt lại từ đối phương trong trạng thái đoán được cái gì hỏi dò người mất trí nhớ gặp mặt trước nam nhân này vậy mà biết mình mất trí nhớ thân xác hắn lập tức từ lạnh nhạt biến thành dữ tợn hai tay một năm năm、đấm. s á u cái hê đẹo mạn kim loại cần sơ lập tức bắn ra ngoài lò gẳng thật như cái lang hoang một dạng có chút thân người c o n g lại lộ ra răng nanh uy hiếp nói nói cho ta biết có quan hệ ta hết thảy lập tức đỗ mục có chút im lặng một bàn tay đem lò gẳng phiến ra vó quán cửa lớn chờ n g ư ờ i hơi học được một chút lễ phép lại tới hỏi vấn đề đi lò gẳng trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó làm ấ y cây huyết dịch quận chỉ đỗ mục k h ô n g chế những huyết dịch này tới gần từ trong ngực xuất ra một cái bình nhỏ đem những huyết dịch này cất giữ đồng thời hắn nhìn xem lò gặng huyết dịch có chút suy từ bốn ít sơ men thuộc về người đ cũng không biết nếu như một cái người đột biến là tại võ quán thức tỉnh dị năng có tính không tại gấp m ộ ư ơ i lần phản hồi ở trong bốn sinh ở một cái làm cho người hít thở không thông tu tiên thời đại vay tu tiên vay thi đại học vay sinh con để hài tử tiếp tục vay tu tiên cuối cùng lấy tự thân linh khí cho người ta công linh thạch bổ sung năng lượng biến thành mỏ linh thạch công vay vay tương truyền t ầ n g dưới chót tu tiên giả vận mệnh từ vừa mới bắt đầu liền bị nhất định một ngày nào đó lục xuyên đột nhiên đã thức tỉnh có thể thông hướng cổ đại tu tiên giới bàn tay vàng cho dù là linh khí nhất cằn cỗi khu vực nồng độ cũng là chủ thế giới mười mấy lần nhiều Vân mệnh cùng ủ a hắn, lạng yên cải biến. cải Trước ức c ký phát phát trần. cùng Trước mặt khác người xuyên việt khác biệt lò gẳng rời đi sau cũng không lại trở về về trong võ quán điểm này đỗ mục có chỗ đón trước mặc dù hắn cũng không đúng lò gẳng sử dụng nhất thần l ễ niệm nhưng hắn tinh thần lực tại c h ạ m đến lò gẳng đồng thời cũng có thể cảm nhận được đối phương ý thức nông cạn cùng hư hào đây không phải đ ộ n tâm càng giống là từ phương diện tinh thần quan sát đối phương hình thể cùng diện mạo nói như vậy giống như là lò gẳng dạng này siêu anh hùng không nói ý chí cứng rắn như sát chí ít không nên đơn bạc đến ngay cả người bình thường cũng không bằng trình độ bởi vậy đỗ mục suy đoán đối phương hẳn là đang đứng ở vừa mới mất trí nhớ giai đoạn khả năng hắn ngay cả lò gẳng cái này danh tự đều làm ớ i từ trong miệng của mình nghe được hiện tại lò gẳng tựa như là ứng kích thích giá thú tại phát hiện một chỗ cũng không an toàn sau phản ứng đầu tiên là giết chết địch nhân tiêu trừ nguy hiểm nguyên thứ hai phản ứng chính là rời xa nơi đây xem ra lựa chọn của hắn là đầu thứ hai đỗ mục nhìn xem trong tay huyết dịch cái bình như có điều suy nghĩ nếu mình có thể hay không trị liệu đâu đỗ mục dĩ nhiên không phải dự định đổi tới đi cho lò gẳng trị liệu hắn là nghĩ đến tình huống có một chút tương tự giờ y cờ cờ thân là chính mình đại đệ tử con n u ô i hắn quả thật có chút quá mức tín nhiệm bạt mạng năng lực đến mức không có chủ động đi hỗ trợ liền trước mắt xem ra bạt mạng vẫn có năng lực c h í ít giờ y cờ cờ nhân cách khôi phục không ít nhưng ký ức phương diện tổn thương vẫn như cũ rất lớn hiện nhiên bạt mạng vẫn không thể nào làm ra cùng ký ức tương quan kỹ thuật chính mình cái này khi sư phụ hay là nhiều thao điểm tâm đi về phần thăm dò người đột biến thế giới còn không nóng này đợi đến đầu góc của mình phong bế thuật hoàn toàn nắm giữ sao lại nói không phải vậy ít sơ mẹn thế giới có thể có cái sẽ đối với bất luận kẻ nào thi triệt nhất thần lấy n bất quá nhìn lò gẳng tướng mạo có vẻ như còn rất trẻ căn cứ kiếp trước chính mình nhìn qua phim vừa mất trí nhớ không lâu họ vỡ dịn tại trên dòng thời gian khả năng ít giáo sư còn không có tàn tật đi vậy coi như tiểu đăng chỉ là ít sơ mẹn dòng thời gian cũng rất loạn không biết tới chỗ này lò gẳng thuộc về cái nào phiên bản bốn vợ dù sợ nhìn xem trong tay bài thi gật gật đầu mặc dù chỉ là cấp ba đề toán nhưng phía trên đáp án tương đương tinh tế mà lại đại bộ phận đề mục đều kỹ càng viết ra giải đề mạch suy nghĩ h ã n ở trên bài thi viết xuống a trả lại cho giờ y cơ cờ, cờ. giờ y cờ cờ nhìn thấy phía trên thành tích thần sắc cũng không có biến hóa gì hắn viết bài thi đ ế từ vợ dù sở muốn đem hắn đưa vào trường học ở trước đó vì không để cho giờ y cờ cờ thành tích rất lại phía sau quá nhiều vợ dù sở ngay tại đơn độc phụ đạo đối phương tương ứng tri thức khi vợ dù sở cảm thấy kinh ngạc chính là giờ y cờ cờ tại cảm xúc ổn định sau trừ quá phục tùng mệnh lệnh của mình bên ngoài biểu hiện được phi thường thông minh duy chỉ có đang đọc lý giải cùng giải đố bên trên kém rất nhiều bốn vợ dù sở nghĩ mở miệng dò hỏi ta có thể lấp đầy một căn phòng hoặc là một trái tim rất nhiều người đều khả năng có được ta nhưng ta không có khả năng chia sẻ ta thần tư thật thân ta không biết. ra nửa hay cha là lộ là lấp lỗi, ngày, cái cờ cờ sắc hoặc. có được cờ cờ Giờ nghi giờ gì? ưng, không Nghe xưng y suy y Hắn phụ hô đầu, mặc ì n nội rung động h chút. bờ rủ sơ một tâm m dù đây cũng không phải là lần đầu tiên nghe được đối phương xưng hô nhưng b ợ dù s ơ hay là thường xuyên sẽ đối với xưng hô thế này cảm thấy có chút khủng hoảng hắn cảm thấy mình tựa như là một cái nhân lúc người ta không để ý á c đồ đem một cái quên lãng chính mình song thân hải tử cưỡng ép bắt đến để cho mình thân ảnh bao trùm rơi đối phương chân chính trí thân bóng dáng vợ dù sợ rất chán ghét dạng này nhưng dưới mắt dạng này công khai thu dưỡng quan hệ mới cùng ó thể để cờ cờ đi c i đi cờ cờ tư lúc đó suy đi nghĩ lại vợ dù sợ hay làm ở miệng nói về sau tại không phải công cộng trường hợp xưng hô sư phụ ta có người ngoài ở thời điểm lại gọi ta phụ thân sư phụ giờ y cờ cờ thần sắc y nguyên không có thay đổi gì phụ thân sư phụ hai cái này từ đơn hắn thấy cũng không có cái gì khác nhau cũng chỉ là đại biểu chính mình cần nghe lệnh người giám hộ thôi lúc này ạn phớt đi vào thư phòng trong tay bưng trên mâm có hai chén sữa bò nóng cùng một bàn bánh quy bánh quy giờ y cờ cờ ánh mắt biến đổi có chút khát vọng nhìn xem bánh quy bánh quy vợ dù s ở ánh mắt lập tức nhu h ò a xuống tới từ khi phát hiện giờ y cờ cờ đối ạn phớt chế tắc món điểm tâm ngọn có phản ứng sau mỗi ngày liền nhiều hơn t ả triệu thời gian chỉ ít mười lăm phút cái gì cũng không cần học tập cái gì cũng không cần suy nghĩ chỉ cần hưởng thụ hài lòng và mỹ thực liền có thể phụ thân ta có thể ăn sao b ợ rủ s ở khe giật mình còn tưởng rằng giờ y cờ cờ quên đi chính mình phân phó nhưng hắn chú ý tới anthers bất đắc dĩ cười cười nói anthers không phải ngoại nhân ở trước mặt hắn ngươi cũng có thể xưng hô sư phụ ta lúc đầu nghe được giờ y cờ cờ hô phụ thân khoe miệng nhịn không được câu lên nụ cười anthers nghe được b ợ rủ s ở lời nói d á n g tươi cười lập tức biến mất nhưng hắn lý giải b ợ rủ s ở ý nghĩ hắn hiểu rất rõ nhà mình lao ra b ợ rủ sở chỉ hy vọng dưỡng vụ con tầng quan hệ này là như là b ợ rủ sở bên gương mặt này một dạng nguy trang là dùng đem đổi lấy xã hội tài nguyên chiến thuật thủ đoạn bằng không mà nói b ợ rủ sở sẽ có thay thế đối phương t r a ruột cảm giác tội lỗi loại ý nghĩ này tại ản p h vơ xem ra hoàn toàn là không cần thiết nhưng hắn không nói gì chẳng qua là nhịn không nổi thở dài trong lòng m u ố n l a o r a luôn luôn cho mình trên bờ vai ra thẳng g á n h muốn nâng lên hết thảy không chỉ là giờ y c ờ cờ không chỉ là bên gia tộc mà là cơ hồ toàn bộ thành thị nhưng hắn chỉ là người bình thường nhiều nhất là luyện đ ị võ sẽ sử dụng khí công người bình thường đây đối với một phạm nhân t ớ i nói là sinh mệnh gánh nặng không thể chịu được nổi ngay tại giờ y cờ cờ cầm lấy một khối bánh quy đặt ở trong miệng từ từ nhấm nút lúc vợ rủ s ở giấu ở háo sơ mi tay háo hạ thủ vòng vang lên chấn động nhẹ nhẹ âm thanh bởi vì t r u n g quanh không có người ngoài vợ rủ s ở không có lựa chọn để vòng tay dùng một mã điện báo báo cáo tình huống mà là trực tiếp giơ cổ tay lên ấn mở trên vòng tay chiếu ảnh thiết bị vợ rủ s ở tạm thời còn không có phát minh ra lập thể chiếu ảnh thiết bị này trực tiếp hướng về sau phóng ra ánh sáng tuyến chiếu xạ tại trên cánh tay hình thành một cái chiếu ảnh màn hình Hàn Phật cũng nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh nội dung nhẹ nhàng thở ra ta đi là đ ố mục lao ra cùng một vị khắc khách nhân chuẩn bị nước trà vợ r ù sợ cổ tay đồng bộ màn hình bên trên chính là động rơi bên trong cảnh tượng chỉ là vợ r ù sợ kinh ngạc phát hiện lần này cũng không phải là chỉ có đ ố mục tại sư phụ bên người còn có người hiếu kỳ dò xét cảnh vật chung quanh ông g i à nộ ẻn muốn mẹ ấy lìn ở trên nói thực ra ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi đến từ một thế giới khác đ ú n g vợ l ẹ đọ nhìn xem động rơi bên trong các loại thiết bị công nghệ cao lộ ra vẻ kinh ngạc những vật này đúng một cái sinh tại thế kỷ m ộ lão nhân mà nói quá mức hoa huyễn một chút nếu không phải không có ở phía trên phát hiện ma pháp vết tích hắn thực sự rất khó tin tưởng đây là một lệ bọn họ có khả năng cho thấy kỹ thuật chủ yếu là những vật này đ ụ c m b l ạ đỏ là lần đầu tiên liếc mắt qua hoàn toàn xem không hiểu bên trong nguyên lý tại quá khứ trừ cũng chưa từng thấy tận mắt lên mặt t r a n g hỏa tiến bên ngoài cho dù là động cơ đốt trong loại này cơ chế phức tạp tinh vi máy móc đ ụ c m b l ạ đỏ chí ít vẫn là có thể một chút liền minh mạch vật kia là dựa vào thiêu đốt nhiên liệu lực lượng đến lôi kéo máy móc vận chuyển đồng thời cũng có tự tin có thể dùng ma pháp phục khắc ra tương ứng kết cấu chỉ là không cần thiết thôi đi thôi lao đúng thế giới này cũng rất khó nói hoàn toàn là một lệ chúa tể các loại phi nhân loại đồng giảm nhiều nhiều vô số k ể đ ố mục ở phía trước dẫn đường đụng bợ l ẹ đỏ đi theo đ ố mục sau lưng thỉnh thoảng đánh giá động rơi bên trong công nghệ cao kỳ thật hắn muốn nói thật sự có nhiều rung động cũng không có dù sao động rơi bên trong công nghệ cao đều không có liên quan đến quy mô lớn tính sát thương vũ khí đụng bợ l ẹ đỏ thuần túy là muốn biểu đạt một chút đúng thế giới khác hiếu kỳ cùng sợ hai tháng thôi những cái k i u mặt ngoài sợ hãi thái phục tất cả đều là dùng để che giấu đúng đ ố mục cái này có thể tùy ý xuyên qua thế giới khác biệt ra hỏa chấn kinh đây chính là xuyên qua thế giới a càng là tiếp xúc đến ma pháp cực hàng người càng là có thể cảm nhận được đ ố mục loại này dẫn người xuyên qua rung động người bình thường bởi vì hoàn toàn không hiểu sẽ chỉ đem cái này coi như một loại nào đó siêu năng lực đại nào tự nhiên mà vậy tiếp nhận xuống coi như bình thường hiện tượng tự nhiên nhưng đối với đ ủ m bơ lẽ đỏ cấp bậc này vũ sư tới nói huyện ảnh di chuyển chính là thường ngày phương tiện giao thông sớm đã đụng chạm đến thời không khái niệm bởi vậy càng có thể minh bạch mình bình thường thi triển xa nhất khoảng cách h u y ễ n ảnh di chuyển cùng vượt qua vũ trụ loại hành vi này so sánh p h ả n phất như là một con mũi tại đối mặt vũ khí hạt nhân đ ố mục sẽ lôi kéo đùm mỡ lẹ đọ tới tự nhiên là cảm thấy không cần thiết giấu diếm chính mình có thể xuyên qua chuyện này dù sao vu sư giới cũng không có gì quá mức địch nhân cường đại cho dù có cũng đoán không được chân chính có thể xuyên qua thông đạo tại đã từng thu dưỡng qua ha di đức nghĩ lê nhà tủ â m tường bên trong xuyên qua thời không chìa khóa vẹn vẹn nắm giữ tại số ít nhân thủ của mình bên trong không cần lo lắng bị đạo trích quáy dày mà đùm mỡ lẹ đọ là bởi vì để đỗ mục đầy đủ tín nhiệm đối phương thế là đỗ mục không thèm để ý chút nào cái này kỳ thật vốn cũng không phải là bí mật gì bí mật bắt đùm bợ l ẹ đỏ cái này trắng đinh đến gõ thảm cho mình đổ tôn chữa bệnh khi hai người ngồi t h a n g máy đi vào bên trong trang viên sau alphaz d đã ở phòng khách chuẩn bị xong thằng trà chiêu đại hai vị khách nhân mà b ợ rủ s ở cùng giờ y cờ cờ cũng đều đứng lên nên đón sư phụ b ợ rủ s ở không người thăm hỏi giờ y cờ cờ cũng đi theo b ợ rủ s ở dáng vẻ ô m quyền xoay người đỗ mục xưng sờ hắn đều đến như vậy nhiều lần vợ rủ sợ còn là lần đầu tiên chăm chú dùng đệ tử lễ tới đón tiếp chính mình Hán dư quang dư thật ớ i bên cạnh đùm đúng là đem vợ rủ sơ bên làm cái thân phận tại phỏng đoán cùng đóng vai đố mục gật đầu đáp lễ sau vợ rủ sơ mới dò hỏi xin hỏi vị này là đây là hồ gơ học viện ma pháp hiệu trưởng eo bật đủ mợ lệ đỏ tiên sinh tại ký ức phương diện có chắc tuyệt năng lực ta dẫn hắn đến xem giờ y c ờ cờ đỗ mục giới thiệu nói thuận tiện đúng đủ mỡ l ẹ đỏ nói đây là ta đại đệ tử mặc dù sơ v i n h cái tiết là hắn con nuôi giờ y cờ cờ gờ gia sân cũng là ta lần này mang ngươi tới muốn mời ngươi hỗ trợ nhìn xem bệnh nhân đùm mỡ l ẹ đỏ mỉm cười xông hai người gật đầu ra hiệu sau đó nhìn về hướng giờ y cờ cờ thời gian dần trôi qua đùm mỡ l ẹ đỏ chậm rãi như mày đứa nhỏ này tinh thần xác thực rất suy yếu xin mời cho ta một chút thời gian để cho ta nhìn kỹ một chút vợ dù sở không nghĩ tới đỗ mục mang tới người xa lạ lại là vì giờ y cờ cờ đồng thời hắn nghe được học viện ma pháp mấy cái này từ đơn lại thêm đỗ mục là từ động rơi xuất hiện tự nhiên là xuyên qua tới t r ò nên n đây là thế giới khác ma pháp sư vợ dù sở trong ánh mắt lập tức lộ ra chờ mong thần thái hắn một mực đúng giờ y cờ cờ có chỗ hay n ấ y lúc đó tại sân khấu trong ngoài ý muốn cứu g ờ di s ầ n vợ chồng sau hắn không có cẩn thận loại bỏ chỉ cho là là cái phổ thông ngoài ý m u ố n lúc này mới cho cú mẹo tòa án hung thủ lần thứ hai gây án cơ hội nếu như hắn có thể tỉ mỉ hơn một chút bốn đỗ mục nhìn xem b ợ r ụ sở thần sắc khẩn trương cũng không nhịn được thở dài trong lòng hắn nhớ kỹ an n m bên trong giờ y cờ cờ là tại song thân sau khi qua đời liền bị b ợ r ụ sở thu dưỡng khả năng chính vì vậy cú mèo tòa án nhân tài từ bỏ đem đối phương cướp giật tới biến thành cơ sở dù sao bắt đi phổ thông thanh thiếu niên cùng bắt đi b ê n nhà con nuôi là khái niệm khác nhau kết quả là bởi vì b ợ r ụ sở thực lực tăng trưởng ngược lại đúng giờ y cờ cờ tạo thành tệ hơn kết quả đỗ mục trợt nhớ tới mấy lần trước tới muốn tìm siêu nhân thời điểm bạt mạn nói lời thế giới này có thể là cái gọi là vũ trụ h tám xác thực h tám lực lượng mạnh hơn tạo thành ảnh hưởng lại là ác liệt hơn kết quả thật giống như có cỗ trong c õ i u minh lực hút để hết thể phát triển đều đi hướng kém nhất kết quả một dạng đỗ mục đã tiếp xúc ba cái trong thế giới gọi thám bên này là một cái duy nhất còn lại vô luận là h ồ gợt hay là mạ b ẻ o những người kia tình cảnh phổ biến đều tốt hơn đ ú n g bợ lại đỏ móc ra ma trượng c h ầ m ngâm một lát sau đúng đỗ mục nói ta có thể hay không đem hắn đưa đến h ồ gợt tiến hành trị liệu ở nơi đó ta có càng nhiều thi pháp vật liệu có thể sử dụng có thể bảo chứng an toàn hơn hoàn cảnh đỗ mục nhìn về phía bợ rủ sợ bợ rủ sợ nghĩ nghĩ thận trọng hỏi xin hỏi ta có hay không có thể cùng đi Đúng ở lại đỏ hướng Đỗ hướng lại Mục bốn người i liền n xem phụ có thể hay có bọn họ đầu tiên quay trở về trong võ quán đỗ mục phát hiện bên trong võ quán các loại vàng bạc trâu báu cùng lương thực thế mà còn tại thậm chí triệu nguyên hải cùng mấy người khác còn tại hướng trong viện chuyển đố mục lập tức có chút im lặng hỏi triệu huynh không phải để cho các ngươi hỗ trợ đem những vật này chuyển về bách tính ra bên trong sao triệu nguyên hải giật mình vừa quay đầu lại liền thấy đố mục cùng mặt khác giống như là già bên trong thiếu đời thứ ba tây di đứng chung một chỗ cũng may hắn biết đố mục có thể đằng vân giá vũ cũng liền đúng đô quán chủ đông nhiên xuất hiện không có quá mức kinh ngạc triệu nguyên hải ngượng ngùng cười nói thu đ ồ vật dễ dàng hoàn đồ vật khó a chúng ta là đem đến mấy cái biết lai lịch người cửa nhà nhưng người ta đại môn khóa chặt sửng sốt không thu ta thả người ta cửa ra vào người ta lại sách ta đây cũng không có cách nào à. đỗ mục nhìn xem cơ hồ xếp thành núi nhỏ lương thực tao mày nói năm nay thu thuế có chút nặng nề g h lại tiếp cận mùa đông khắc nghiệt ta cho hạt giống sang năm mùa xuân mới có thể trùng nhiều như vậy lương thực cho ta bọn hắn ăn cái gì không muốn s ố n g nữa nghe được đỗ mục lời nói đã mang tới nghiêm khắc triệu nguyên hải có chút bị c h ấ n n hiếp lúng ta lúng túng không cách nào ngôn ngữ đỗ mục gặp triệu nguyên hải r á n g vẻ vội vàng thu l i ê m khí thế hắn đều quên mình bây giờ đối với những này lão đệ h u n h t ớ nói tinh thần lực quá mức cường đại đã không có khả năng không chút kiên kỵ biểu đạt tâm tình không phải vậy rất dễ dàng áp chế bọn h đỗ mục gật gặp đỗ mục dáng vẻ đắn đo k h ẽ cười nói ngươi là không muốn tiếp nhận những người bình thường kia lòng biết ơn muốn trả lại đỗ mục gật đầu đỗ mục lại đọ liền lộ ra nụ cười nhẹ nhõm nói vậy còn không đơn giản chỉ gặp hắn móc ra ma trượng đối với trong viện từng túi lương thực ma trượng vẽ ra trên không trung một đạo quy tích nghiệm chú nói hồi phục tại chỗ trở lại chủ nhân của các ngươi bên người đi trong n g á y mắt kế tiếp tất cả lương thực đều đ ằ n g không mà lên sau đó tại đỗ mục kinh ngạc lại cặp mắt kính nể bên trong lại trở xuống trong sân đỗ mục lại đọc có chút ngạc nhiên đỗ mục muốn vỗ tay tay cũng cứng lại ở giữa không trung hắn còn nghĩ đùm bợ lệ đỏ không hổ là vu sư giới đỉnh cấp đại sư mặc dù nguyên tắc bên trong chết bị khuất nhưng chân chính ma pháp tạo nghệ thật sự là viễn siêu chính mình cái này giữa đường xuất ra người kết quả đối phương trực tiếp liền ném đi cái làm trò cười cho thiên hạ đùm bợ lệ đỏ ho khan một cái thở dài nói xem ra bọn hắn là thật tâm thực lòng đưa cho ngươi lễ vật vậy ngươi liền thu cất đi đằng sau lại dùng đáp lễ cảm tạ bọn hắn chính là đỗ mục lắc đầu ta không thể nhận thu lần thứ nhất liền có lần thứ hai lần này bọn hắn là tự nguyện về sau đâu loại này đưa tới đưa đi sự tỉnh ta sợ một khi hình thành lệ cũ liền sẽ có tiêu chuẩn có tiêu chuẩn rất nhiều bách tính là thật tình nguyện chết đói trong nhà hài tử cũng không dám vi phạm ta không muốn sự tính phát triển thành như thế đúng vậy l ạ đ ỏ c ó chút ngạc nhiên hắn ngược lại là không muốn nhiều như vậy nhưng tinh tế suy tư đố mục lời nói giống như cũng không phải không có đạo lý nếu như mình từ vừa mới bắt đầu đúng tom hành vi liền không có thỏa hiệp hắn có thể hay không cũng sẽ không đi đến đường quanh có bốn mà lại không chỉ như vậy hiện tại những lễ vật này tất cả đều là thiện ý chỉ khi nào đố mục bởi vì những ngày thiện ý lại làm ra đắp lễ rất dễ dàng đem sự tình biến thành một trận giao dịch đây không phải nói chuyện giật ân nếu như là đối mặt đơn độc cá thể lời nói không quan trọng có thể đối mặt chính là cả một cái quân thể tự nhiên muốn từ xấu nhất phương diện tiến hành cân nhắc đ ố mục nhớ lại vừa mới đùm bợ lẹ đỏ thi triển chú ngữ lúc ma lực đường về nghĩ nghĩ từ trong ngực móc ra một cây ma trượng tại móc ra trong nháy mắt vô số ánh sáng hình thành sợi tơ ở phía trên lớp lóe trong lúc thoáng qua ma trượng liền biến thành một cây phất trần đ ố mục hất lên trắng sáng sắc pháp lực p h ấ t t r ầ n l ấ y tiếng h á n cất cao giọng nói hồi phục cố chủ lên lần này tất cả lương t h ự c l ầ o giọng nói h ồ phục cố chủ lên lần nữa phiêu phủ ở trên trời, lại là hướng về bốn phương tám hướng phương hướng khác nhau bay đi vợ dù sơ ngựa đầu nhìn trời một hắn rôi tay lần m ỏ phát hiện là hạt tròn sung mãn lúa mì dạng này chất lượng nên là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ đem tốt nhất một bộ phận chứa vào lương thực trong túi vợ dù sơ nhìn về phía đ ố mục tay cầm phất trần bóng lưng có chút hiếu kỳ lại có chút đương nhiên xem ra sư phụ tại chính hắn trong thế giới cũng làm rất nhiều chuyện a chương một trăm mười bảy gương mặt bị l ã n g quên chương một trăm mười bảy gương mặt bị l ã n g quên đ ố mục trong tay phất trần mỗi cái đường cong đều phản g phất phi kiếm tua cờ mở dạng thuần túy do pháp lực cấu thành vậy nó tại trên ma trượng có gì hữu dụng đâu không có tác dụng gì chính là không để cho trụi lùi ma trượng nhìn xấu thôi、bốn. hay là câu cách n g ô n kia đỗ mục tốt đi một chút mì sợi con triệu nguyên hải cùng mấy người khác nhìn lên trên trời bay đi lương thực tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối bất quá lần này kinh ngạc của của bọn hắn chỉ kéo dài một đoạn thời gian ngắn dù sao đ ằ n g vân giá vũ cũng nhìn qua loại này để lễ vật quý vị bản sự tựa hồ cũng không đủ là là bốn chỉ là tại triệu nguyên hải bọn người trong lòng đỗ thiên sư xưng hô thế này đã bị triệt để đào thải tiên nhân chỉ sợ khoảng cách phi thăng tiên giới cũng chỉ có cách xa một bước đi loại này tiên ra thủ đoạn tại tiên nhân trên thân đáng giá kinh ngạc sao không đáng đỗ đố mục đối triệu nguyên hải đạo ta có một số việc phải xử lý các ngươi ngày mai sớm tới tìm v õ quán ta dự định chuyển thụ cho các ngươi một chút hộ thân bản sự triệu nguyên hải bọn người đại h ỉ liền muốn đẩy kim sơn đổ ngọc trụ quỳ gối vị đỗ mục vội vàng ngăn cản hắn nửa đ ù a n ử a thật nói triệu hình chúng ta từng là anh em chớ có làm bộ làm tịch trong khoảng thời gian này ta bận b i ể u từ phía s ắ c thực không để ý đến đại gia hỏa còn xin các vị x i n đừng trách mới tốt triệu nguyên hải đám người nhất thời cực kỳ lúng túng liên tục giải thích cũng không phải là như vậy nhưng bọn hắn cũng quả thật có chút muôn ôm đỗ mục bắp đùi ý tứ có thể đỗ mục câu này triệu h u n h cũng quả thật làm cho bọn hắn bái không năm đó đi theo lưu bang người cái nào không phải lưu bang huynh đệ chờ lưu bang làm hoàng đế không phải là nói quỳ l i ề n quỳ hoàng đế còn như vậy h ú n g c h ỉ là huynh đệ làm thần tiên có thể thần tiên quả nhiên vẫn là cùng hoàng đế không giống v ớ i hoàng đế đăng cơ bọn thủ hạ muốn ba khấu chín đập sơn h ồ v ạ n t u ế thần tiên đắc đạo lại là một người đắc đạo gà chó lên trời cùng triệu nguyên hải bọn hắn sau khi thông báo xong đỗ mục liền dẫn đủ mợ l ẽ đỏ cùng bờ rủ sợ cùng giờ y cờ cờ ba người đi đến hồ gợt ở trong giờ y cờ cờ nhìn trước mắt không ngừng biến hóa cảnh tượng có chút mê hoặc nhưng cũng không có đặt câu hỏi b ợ rủ sợ đi vào trong hoàn cảnh xa lạ nhìn xem chung quanh kiến trúc ngược lại là cảm thấy luận võ quán loại hoàn cảnh kia quen thuộc hơn dù sao đều là kiến trúc kiểu tây phương chỉ là cùng b ê n trang viên so r a hồ gợt càng tiếp cận truyền thống trường phái gỗ thịt phong cách mà b ê n trang viên chỉ là thu nạp cùng khai thác bộ phận gỗ thịt kiến trúc đặc thù đ ú n g b ợ lại đỏ nhìn xem giờ ý c ờ cờ vươn tay ôn hòa cười nói tới đi hải tử đi theo ta giờ ý cờ cờ nhìn xem trước mặt cái này có điểm giống ngon miệng có cả có lạ công ty quảng cáo bên trong ông già noel lại nhìn một chút vợ dù sợ gặp vợ dù sợ đầu hắn mới nắm lao nhân này、tay. hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến đỗ đố mục đối b ờ dù sợ nói đi thôi chúng ta không nên q u ấ y dày đùm b ờ l ẹ đỏ hiệu trưởng dù sao lấy đỗ mục giác quan có thể rất dễ dàng cảm giác được trong phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g tình huống cũng có thể học tập đùm b ờ l ẹ đỏ xử lý phương pháp không cần thiết đi theo bên cạnh tham gia náo nhiệt Bờ dù sợ có chút khẩn trương nhìn xem giờ y cờ cờ bóng lưng biến mất tại cuối hành lang thở dài một tiếng rốt cục tại sư phụ trước mặt toát ra một chút mọi bệnh giờ y cờ cờ tại lúc mặc dù hắm hy vọng đối phương chỉ đem chính mình coi như sư phụ nhưng hắn cũng sắp thực nhịn không được dựa theo dưỡng phụ thân trí tuệ t h ư ợ n h ư là phụ thân của mình như thế chỉ có tại ản p h ậ n hoặc là đố mục trước mặt hắn mới có thể t o á t ra bị hắn kiềm chế một chút yếu ớt cùng mê mang đố mục vô vô b ờ rủ s ở bà vai thở dài nói trong khoảng thời gian này vất vả ngươi Bờ rủ s ở lắc đầu nhìn xem đố mục cười sư phụ ngài chẳng lẽ thủ hộ cựu long loan rất vất vả sao đố mục nhất trinh không có a Bờ rủ s ở cười nói vậy ta thủ hộ gọ thảm tính là gì vất vả đố mục vâu nữ đạo cựu long loan mười mấy vạn người gọ thảm nhanh ba mươi triệu người quy mô này đỗ mục còn không có tính b ở rủ sở cùng mình lực lượng t r ê n h lệch đâu coi như sự tranh lệch này bị b ở rủ sở trí tuệ đền bù b ợ rủ sở tưởng tượng giống như cũng là quả nhiên vẫn là hơi mệt bốn đỗ mục nhìn đối phương lại l u ô n xuống dưới eo lắc đầu bật cười tốt nơi này không phải gọ thảm không có bất kỳ cái gì cần ngươi gánh chịu trách nhiệm thả lỏng cùng ta cùng một chỗ dạo chơi đi b ợ rủ s ở gật gật đầu lại liếc mắt nhìn giờ y cờ cờ biến mất phương hướng hít sâu mùa hơi đi theo đỗ mục sau lưng trên đường đi không ít tiểu hài tự nhìn thấy đỗ mục sau đều ngoan quất lên đỗ mục giáo sư tốt đỗ mục cũng nhất nhất mỉm cười đáp lại b ặ r ù sơ nhìn xem lui tới đông đảo tiểu vũ sư kỳ quái nói cho nên sư phụ ngươi trừ thủ hộ cựu long loan còn ở nơi này kiêm chức giáo sư dạy bọn họ pháp thuật lại thêm trong võ q u á n những hải t ử kia còn có ngài về sau thu đồ đệ ngài sẽ không bận không qua nổi sao ta cường điệu một lần nữa cựu long loan chỉ có mười mấy vạn người đỗ mục nhìn một chút bờ r ù sơ lắc đầu trừ gần nhất tu la xâm lấn ta chính là mấy tháng không đi ra cựu long loan cũng không có mấy món sự t ì n h cần ta để ý tới cho nên trên lý luận tới nói nghề chính của ta mới là nơi này giáo sư bởi vì hổ gợt giáo sư thân phận là đố mục duy nhất có chính thức phía quan phương biên chế vợ rủ s ở im lặng e m chút muốn hâm mộ đố mục chỉ cần quản lý một cái c h ấ n nhỏ lớn nhỏ địa khu nhưng hắn nghĩ nghĩ nếu như không phải gõ thảm dạng này thành thị cũng thai n g é n không ra bên tập đoàn khổng lồ kết cấu toàn bộ bên gia tộc và gõ thảm là xen lẫn không phải mình chọn lựa gõ thảm mà là gõ thảm ra đời chính mình đúng lúc này vợ rủ s ở nghe được có người ngạc nhiên hô vợ rủ s ở tiên sinh vợ dù sợ vừa nghiêng đầu liền thấy một khuôn mặt quen thuộc ha di vợ cùng ha di từng có vài lần duyên phận chỉ là không có xâm nhập trao đổi qua hắn ngược lại là cũng biết, hai tử này đến từ một thế giới khác đồng thời từ lôi tiêu cổ trong miệng biết được đối phương năng lực chiến đấu cực kỳ cưỡng hãn cùng lúc đó và r ù sở cũng chú ý tới khi haji sau khi xuất hiện t r u n g quanh tất cả học sinh ánh mắt đều tập trung vào trên người đối phương mà haji có chút thành thói quen bộ dáng vạn chung chú mục hải tử vương sao và r ù sở nhịn không được n ế t miệng thầm nghĩ sư phụ đệ tử s á c thực nên có dạng này phái đoàn chủ yếu cũng là đây là một vũ trụ khác và r ù sở xác thực cảm thấy trầm tính lại lúc này mới sẽ ở trong lòng hiện hiện những này nhàm chán suy nghĩ nếu như là tại gọ thảm hoặc là mang theo bặt màn mặt nạ vợ dù s ở sẽ chỉ tỉnh táo phân tích đối phương phải chăng c ó thể làm một loại tài nguyên để hắn t ạ i ứng đối tình huống nào đó lúc có thể cắm vào trong kế hoạch tiến hành điều động thế là tại hồ gợt ép đường cái đội ngũ gia nhập haji vợ dù s ở nhìn xem haji đối đỗ mục hỏi sư phụ ngài thu haji làm đệ tử sao đỗ mục lắc đầu ta tại hồ gợt làm giáo sư đã tính toán hắn lao sư nói đỗ mục l ư ớ t l ư ớ t haji đầu mỉm cười nói húng chi ta cũng coi là thu dưỡng haji liền để hắn cứ gọi ta đô bá ba đi cũng không nhất định không phải bái sư không thể haji nháy mắt mấy cái đối bái sư chuyện này xác thực không có hột đệ bụng bởi vì trong võ quán những hải tử khác bọn họ cũng không phải đố mục đệ tử nhưng ha j i là tất cả người xuyên việt bên trong nhất lý giải đám hải tử này là đến cỡ nào sùng bái cùng tôn kính đô ba bá loại này khắc sâu liên hệ cũng không cần sư đổ danh phận làm mối quan hệ h ố t khát vọng trở thành đệ tử chính thức một mặt là hy vọng cùng người khác thành lập được chân chính thuộc về mình liên hệ một phương diện khác cũng chủ yếu là không muốn trở thành đến tiếp sau đệ tử sư đệ ha j i không có những ý nghĩ này chỉ cần hắn còn có thể hô đố mục là đô ba bá vậy liền có thể và dù sợ gật, gật đầu sau đó liền nghe đố mục nói nói đến ta về sau còn thu hai cái đệ tử chuyện này còn không có nói cho ngươi đi vợ dù sơ mỉm cười nói đúng vậy sư phụ ta cái này làm đại sư h i n h quả thật có chút không quá xứng trước phiền phức ngài hơi cùng ta trò chuyện một chút ta hai vị sư đ ệ ta sẽ vì bọn hắn chuẩn bị lễ vật đỗ mục nhìn vợ dù sơ minh bạch trong lòng đối phương bắt đầu theo bản năng để chuẩn bị cùng thu thập tình báo mặc dù những đệ tử khác rõ ràng là người thế giới khác nhưng đỗ mục đều để người thế giới khác đến giúp đỡ chữa trị giờ y cờ cờ ký ức cái kia vợ dù sơ cũng không có khả năng lại đối với phương diện này tài nguyên làm như không thấy về sau nếu có cần hắn cũng sẽ không keo kiệt đi cầu viện binh ngươi nhị sư đệ là người trẻ tuổi còn không có tốt nghiệp đại học vừa mở một nhà công ty y dược hắn bị nện cắn được qua thu được n ệ n lực bật cùng các loại như lực lượng giống như ngươi đeo lên mặt nạ lựa chọn làm một tên siêu anh hùng tự xưng người nện đỗ mục nói đơn giản vài câu vợ r ụ sợ có chút trầm âm thu hoạch được n ệ n lực bật cùng các loại như lực lượng sao cái kia không biết đến tột cùng cường tráng đến đâu phải chăng có to con kia solo m o n lực lượng mà lại còn không có tốt nghiệp đại học liền mở ra công ty y dược rất rõ ràng là cái h ọ bá cũng có đầu ó c buôn bán h ẳ n là cùng mình rất giống người đi cứ như vậy lễ vật liền không dễ tìm cho lắm tam sư đệ của ngươi chính là cái kia hụt ngươi hẳn là gặp qua hoặc là nói bằng n ở cũng được mặc dù là hạo khắc bái ta vi sư nhưng bằng n ở đồng dạng tán thành tính ngươi tam sư đệ cùng ba năm sư đệ ba năm sư đệ có thể vẫn được nhớ tới một cái kia ra thú vợ dù sợ kinh ngạc nói ngài vậy mà thu hắn làm đệ tử xem ra sau này trở về muốn đổi mới tài liệu vợ dù sợ có chút không d á a n mớn h o ặ thu được chân khí đối với hắn thực lực tăng phúc mạnh bao nhiêu chí í đối với hắn chính mình tới nói nhiều khi nguyên bản cần nhượng tợ là t i ệ tạc đạn mới có thể tạo thành tổn thương hắn tinh khiết dựa vào năm đấm liền có thể đem địch nhân hoặc là kiến trúc phá p h ò n g không nên coi thường điểm ấy uy lực gia tăng đây đối với chiến thuật lựa chọn cùng tăng phúc là cực kỳ đa dạng vợ dù s ở đã coi thật lâu không có tại hắc bang tiểu lâu la trong tay thụ t h ư ờ n g chỉ có tại đối mặt những quái vật k i a m ộ t dạng gia hỏa mới có thể ăn chút thiệt thòi bốn thì như solo m o n gờ r i a n g đi thì như người cá s ấ u ai làm sao chính mình khi bắt mãn trước đó những quái vật này ngay tại cống thoát nước ổ lấy đợi đến chính mình bắt đầu chỉnh đốn gọ tham sau bọn hắn liền chạy ra khỏi tới quấy dối nhìn xem ha gì vợ dù sợ nghĩ, nghĩ. từ trong ngực lấy ra vật nhỏ tặng cho ngươi ha j i đây coi là ta là thân là đại sư minh một điểm nhỏ lễ vật xem như đến chậm gần một năm lễ gặp mặt gần một năm ha j i có chút kỳ quái bởi vì hắn thể cảm giác bên trong giống như cùng b ợ r ụ sợ tiên sinh lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ mới qua nửa năm bất quá ha j i hay là tiếp nhận lễ vật lễ phép nói tạ ơn b ợ r ụ sợ tiên sinh ha j i nhìn xem trong tay sự vật chỉ gặp đó là cái cái hộp nhỏ bên trong tồn phóng ba cái có khắc con rơi đồ án tiểu cầu đây là bóng khói chỉ cần vứt trên mặt đất liền sẽ hình thành có thể bảo trì năm mươi giây t ả hữu hoàn toàn không cách nào xem thấu khói đặc mặc dù sợ xin lỗi nói lần này không có chuyện trước chuẩn bị lễ vật chỉ có thể cho ngươi loại này ta bình thường khẩn cấp dùng tiểu đạo cụ bất quá ta là cảm thấy ngươi hẳn là tu luyện sư phụ dạy cho ngươi pháp lực bình thường đạo cụ cũng không quá cần nhưng là trong thời gian ngắn để nhiều cái địch nhân mất đi mục tiêu có trợ giúp ngươi chiến đấu v o n g khói ha di ánh mắt lập tức bày ra loại này phim ạ nỉm bên trong thường xuyên mất trên mặt đất sau đó bản nhân biến mất không thấy gì nữa đồ vật hắn cũng may mắn thấy qua lúc đó cảm thấy rất n ẹ p trai sau đó quay đầu liền quên hết lại không nghĩ rằng có một ngày chính mình sẽ thu hoạch được loại này đẹp trai n ỉ giả mới có đồ vật đ ố mục gật gật đầu ha j i mặc dù có pháp lực tại thân nhưng thân pháp tương đối bình thường nếu như bị người mai phục trừ dùng pháp lực hộ thân ngạnh kháng bên ngoài bong khói cũng là lựa chọn tốt đúng lúc này đ ố mục nao nao bước chân rừng ở nguyên địa hắn nhìn về phía vợ r ù sở mở miệng nói đi thôi đi gặp n g ư ờ i con ngôi vợ r ù sở khẽ giật mình sau đó đ ô n g nhiên khẩn trương lên loại khẩn trương này thậm chí vượt xa lần thứ nhất đối mặt người cá xấu thời điểm bốn nhưng hắn mặt ngoài bất động thanh sắc gật đầu nói t u t sư ph haji hiếu kỳ đi theo phía sau hai người dù sao hắn cũng không có địa phương khác có thể đi khi bọn hắn đi vào tiến về phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g hành lang lúc vừa vặn giờ y cờ cờ đang bị đủ mở lẹ đỏ cho mang ra nhìn thấy b ợ rủ sơ giờ y cờ cờ lập tức lộ ra dáng tươi cười sư phụ lúc đầu có chút tay chân luôn cuống b ợ rủ sơ nghe được giờ y cờ cờ tiếng la sau lập tức lộ ra ánh mắt n g h i hoặc cái này cái này nhìn giống như cùng trước đó không hề khác gì nhau không hắn cười ánh mắt cũng linh động rất nhiều nhưng là giờ y cờ cờ loại phản ứng này hay là vượt ra khỏi vợ rủ sở đoàn trước phạm vi bên trong hắn vốn cho rằng đối phương sẽ phẫn nộ sẽ chất vấn chính mình phát sinh đây hết thảy sẽ hoang mang tại sao mình đ ỗ n g nhiên trở thành chính mình con nuôi thay thế đối phương phụ thân vị trí nhưng nhìn đến đối phương bình tĩnh như vậy như vậy bình thường chào hỏi thực sự không phải b ở r dụ sở nghĩ tới bất luận một loại nào phản ứng đỗ mục thở dài trong lòng hắn tử vừa mới bắt đầu xa xa liền có thể cảm nhận được từ giờ y cờ cờ trên thân tiêu tán ra to lớn b i thương đúng mỡ lẹ đỏ làm rất tốt giờ y cờ cờ ký ức cũng không có bị triệt để xóa bỏ đúng mỡ lẹ đỏ vận dụng hắn cao thấm nhất thần lấy niệm ký xạo đ e m hắn giấu ở ký ức chỗ sâu nội dung tất cả đều đào móc đi ra đố mục mặc dù một mực tại viễn trình quan sát nhưng hắn hay là nhìn không hiểu đùm bợ lẹ đỏ là như thế nào làm được hẳn là liên quan đến một chút tiềm thức loại hình thăm dò tóm lại đùm bợ lẹ đỏ bây giờ nhìn lại mười phần mọi mệnh đôi này một cái cơ hồ đứng tại giới ma pháp đỉnh phong nam nhân mà nói là cực kỳ hiếm thấy một màn tốt xin cho một cái lao nhân nghỉ ngơi một chút đi đùm bợ lẹ đỏ hít sâu một hơi đ ố i đố mục k h á t tay nào nói đồng thời hắn nhìn về phía bợ dù sơ lộ ra kính nể thân xác cùng hứng ngài gửi lời chào bợ dù sợ tiên sinh b ợ dù sợ nhìn xem đùm bợ l ẹ đỏ ý thức được đối phương hẳn là đang trợ giúp giờ y cờ cờ khôi phục ký ức lúc thấy được chính mình tin tức tương quan đỗ mục cũng không nghĩ tới đùm bợ l ẹ đỏ sẽ đến một câu như vậy kỳ q u a y hướng đùm bợ l ẹ đỏ chuyển âm nói ngươi cũng nhìn thấy cái gì đùm bợ l ẹ đỏ nhìn một chút đỗ mục trong nháy mắt học xong loại này chuyển âm kỹ xảo cũng dùng ma lực hồi đáp một cái cơ hồ đem chính mình tất cả thời gian đều hy sinh tại không thể thuyết phục trách nhiệm bên trong nam nhân sau khi nói xong đùm bợ lẻ đỏ rốt cục lộ ra lão nhân vẻ mệt mỏi hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng run run dày dày đi đến vợ dù nếu như ngươi muốn giải trừ dưỡng phụ con thân phận ta có thể cho phép đồng thời sẽ cho ngươi tìm tới tốt hơn cha mẹ nuôi gia đình ta trước đó chỉ là lo lắng lấy nếu như ngươi dung nhập người đồng lứa trong hoàn cảnh có thể hay không khôi phục càng tốt hơn một chút nhưng bây giờ đã ngươi đã khôi phục ký ức cũng không cần phải bằng vào ta con nuôi thân phận xuất hiện tại công chúng trước mắt giờ y cờ cờ nhìn xem mở rủ s ở sờ, vẫn là hoàn mỹ mỉm cười không cần h u ê n tiên sinh ta nguyện ý trở thành ngài con nuôi đồng thời mười phần vinh hạnh nếu để cho ta nhất định phải bởi vì chính mình vị thành niên mà cần cùng người xa lạ cùng một chỗ sinh hoạt đó là đương nhiên là đồng dạng đã cứu cha mẹ ta ân nhân n g à i nói đến phụ mẫu giờ y cờ cờ hoàn mỹ dáng tươi cười rốt cục khó mà duy trì thanh âm cũng không ức chế được xuất hiện run dày Bờ r ù sợ chậm rãi ngồi s ù n xuống lao giờ y cờ cờ hết sức thu liễm lại vẫn đang không ngừng nước mắt rơi xuống sau đó đem đối phương chậm rãi ôm vào trong ngực tựa như là ôm trong ngực năm đó phạm tội trong ngó hẻm cái tia thốt thiết hải tử một dạng giờ y cờ cờ gắt gao nắm chặt bờ rủ sợ quần áo thậm chí ngón tay trắng bệnh lại run dày đồng thời dốc hết toàn lực kiểm chế tiếng khóc của chính mình hắn không muốn biểu hiện thất thố như vậy hắn muốn cùng phụ mẫu m cho dù biểu diễn thất bại cho dù gặp phải trọng đại ngăn trở cũng có thể tại người xem trước mặt rào rạt bắt nguồn từ tin cùng hoàn mỹ dáng tươi cười nhưng bây giờ xem ra hắn hay là làm không được giờ y cờ cờ dùng sức n mạnh lấy cúng họng nếm thử dùng bình thường thanh â m nói phụ thân ta muốn ta muốn về nhà vợ r ù s ơ lập tức gật đầu nói t ố t về nhà giờ y cờ cờ lập tức rời đi vợ r ù s ơ ôm ấp lau khô nước mắt có chút chờ mong nhìn xem đố mục đồng thời nhẹ giọng kêu gọi nói sư tổ đố mục nhìn xem hải từ này thở dài trong lòng một tiếng mở miệng nói nắm lấy tay của ta đi theo ta giờ y cờ cờ lập tức vươn tay cầm đi lên. đồng thời ấ y náy nhìn về phía haji thật có lỗi thỉnh cho phép ta lần sau lại cùng ngài chào hỏi haji lộ ra c h ấ n an dáng tươi cười không biết rõ xảy ra chuyện gì nhưng hắn thông minh không có hỏi thăm đằng sau hẳn là có thể hỏi một chút đùm bờ lại đọ hiệu trưởng đi hy vọng hiệu trưởng gần nhất không nên quá bận điệu bởi vì là vừa mới khôi phục ký ức giờ y cờ cờ yêu cầu đỗ mục cũng coi là làm song sư tổ trách nhiệm lập tức mang theo dưỡng phụ tử hai người thân ảnh lấp lóe quay trở về tới b ê n trang viên vừa đến b ê n trang viên giờ y cờ cờ liền thấy bậy ở bờ rủ sở cùng cha mẹ của hắn chân dung bên cạnh một t ấ m hình đó là giờ y cờ cờ cùng gờ d â sần vợ chồng tại một lần thành công biểu diễn đồng thời lấy được thường sau quay chụp chụp ảnh chung vợ rủ s ở vì nếm thử kích thích giờ y cờ cờ ký ức đem bộ này t ấ m hình bậy tại chính mình cùng phụ mẫu chụp ảnh chung bên cạnh giờ y cờ cờ con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m t ấ m hình này tựa hồ muốn đem thân ảnh của bọn hắn khắc vào trong đầu trên thực tế vừa mới giờ y cờ cờ sở dĩ cảm xúc sụp đổ là bởi vì hắn thống khổ phát hiện chính mình có thể hồi ức lên cùng phụ mẫu cùng một chỗ sinh hoạt hàng ngày lại không nhớ nổi cùng phụ mẫu khắc khổ huấn luyện lúc bọn hắn dạy bảo hắn có thể hồi ức lên cùng phụ mẫu ngẫu nhiên cái lộn lại không nhớ nổi biểu diễn sau khi kết thúc bị phụ mẫu g á n h tại đầu vai vinh quang những cái kia đã từng trí nhớ khắc sâu đều trở nên bắt đầu mơ hồ ngược lại là chính mình coi là l ã n g quên ký ức c h ứ n cứ chủ đạo cái này nhìn không có gì bốn có thể chính mình quên đi phụ mẫu tướng mạo điểm này giờ ý cờ cờ vĩnh viễn sẽ không nói ra đi chương một trăm mười tám kiếm điểm trợ cấp từ apoly kiếm điểm trợ cấp từ ápolisanis phế tử phái giờ y cờ cờ có thể khôi phục ký ức cao hứng nhất hay là ả n h t h e r s hắn để ăn mừng việc này tự mình hạ chủ làm một trận phong phú t ệ t tối nhưng cái này thực sự để đỗ mục cảm thấy nghi hoặc ả n h t h e r s đến tột cùng là như thế nào một người ở phía sau chủ bận rộn ra nhiều như vậy đồ ăn đồng thời sau đó đem phòng bếp quét dọn không còn một mảnh bốn toàn bộ bên trang viên thậm chí động rơi vệ sinh giống như cũng là ả n h t h e r s đang xử lý đỗ mục mấy lần tới vô luận sớm muộn anthers đều đang bận rộn sống hoàn toàn không có chú ý tới hắn lúc nào nghỉ ngơi qua thật không hổ là quản gia hiệp một người tương đương với mặt khác nhà phú hào toàn bộ phục vụ thành viên tổ chức mặt khác tiền lương lại cao hơn quản gia cũng không có khả năng đồng thời còn k i ế m chức bếp sau nhân viên quét dọn hacker bí thư t r ờ thông thường cùng phi thường quy làm việc đỗ mục tại bờ r ụ sở cùng án p h ậ n d ị thịnh t ì n h mời mọc cùng bọn hắn cùng một chỗ cùng đi ăn tối lần này không còn là loại kia mặt hướng công chúng l i ê n hội đỗ mục cũng liền buông l ò n g rất nhiều không còn cảm thấy n h ả m chán đồng thời đang cùng khôi phục ký ức sau giờ y cờ cờ đơn giản ở chung bên trong cũng phát hiện cái này trưởng thành sớm hải tử không giống bình thường chỗ cùng ha di trưởng thành sớm không giống với ha di là quay đầu có thể xem thỏa thích toàn cục nhìn thấy chính mình cho đến nay trên thân phát sinh hết thảy minh bạch tất cả có quan hệ tự thân bí mật cùng chính mình cùng nhau đi tới có bao nhiêu người làm bạn cùng bảo vệ bởi vậy trong lòng không có chút nào mê v ó n g có thể kiên định hữu lực bảo trì bản thân hắn bản tâm là không có nghĩ qua để cho mình nhìn thành thục h ỉ là trong trường học đại đa số sự tình thực sự để hắn kinh hoàng không nổi đó là một loại sóng to gió lớn đều gặp p h o n g kinh h vân đạo mà giờ y cờ cờ đại khái là bởi vì tạp kỹ diễn viên bản trước trung uy vẫn là hấp dẫn khách nhân cùng bán vé biểu diễn bởi vậy giờ y cờ cờ thành thục à n g nhiều hơn chính là một loại ngụy trang sắc cùng khống tràng năng lực hắn có thể tại người khác cảm thấy hoang mang lo sợ thất kinh thời điểm lấy tỉnh táo thái độ xử lý hết thẻ phiền phức nhưng nên sợ sệt hay là sẽ biết sợ nên bi thương hay là sẽ b i thương chỉ là những n à y đều bị giấu ở tự tin bề ngoài phía dưới nhìn xem giờ y cờ cờ tại trên bàn cơm tận khả năng bảo trì lễ nghi dáng vẻ đỗ mục hồi tưởng lại ạ n i ề m bên trong rô bin nghịch ngợm gây sự nhịn không được lắc đầu bật cười không thể không nói đôi này dưỡng phụ con s á t thực rất giống đều là mang lên sau mặt nạ mới có thể triển lộ ra chân thực bản thân mà đem bình thường bộ dáng coi như ngụy trang đương nhiên giờ y cờ cờ vấn đề này hẳn là không có bờ r ụ sở nghiêm trọng đại khái chờ giờ y cờ cờ cùng bờ r ụ sở thân quen đằng sau liền sẽ trở nên như cái bình thường hài tử đi đúng lúc này đỗ mục cảm giác được bờ r ụ sở trong áo sơ mi vòng tay phát ra chấn động sự chấn động này trừ tiếp thân đeo bờ r ụ sở cùng đỗ mục bên ngoài còn lại hai người đều không có phát giác được bờ r ụ sở giơ tay lên kéo lên áo sơ mi lộ ra vòng tay vòng tay cũng trong cùng một lúc tại bờ r ụ sở trên cánh tay thả ra chiếu ảnh đỗ mục hơi tập trung cũng là từ giữa không chúng tia sáng bên trong cấu trúc ra chiếu ảnh nội dung cụ thể vậy đại khái là trung ương trên máy vi tính chuyển tới thành thị hình ảnh theo dõi. chỉ gặp trên đường cái một trận dối loạn một đám hình t h ủ kỳ quái ra hỏa m ặ c thống nhất bệnh nhân a n mặc đang theo dõi dưới màn ảnh hướng về bốn phương tám hướng tán loạn vợ dù sờ nhữ mày lập tức đứng dậy thật có lỗi sư phụ xin ngài tiếp tục hưởng dụng bữa tối gọi thảm có biến anthus lo l ắ n g nói lao ra nếu như chỉ là bình thường hắc bang sống mái với nhau vậy ngài vợ dù sờ một bên hướng về thư phòng đi một bên lắc đầu nói không phải phổ thông hắc bang là hạ khảm bệnh viện tâm thần những cái kia bị ta nhốt vào tiên điên chẳng biết tại sao thế mà đều trốn ra được ta nhất định phải tại dối loạn tiến một bước mở rộng trước ngăn cản bọn hắn đỗ mục quay đầu lại nhìn xem trong nháy mắt tiến vào trạng thái bặt mạn nói cần ta hỗ trợ sao đây là ta thành thị sư phụ vợ dù sợ nói xong một trận sau đó tiếp tục nói nhưng nếu có cần ta nhất định sẽ hướng ngài cầu viện đỗ mục hài lòng gật đầu liền xoay người lại tiếp tục hưởng dụng án phân giúp nấu nướng nhỏ lịnh tổng bỏ bít tết rất tốt chí ít biết nếu như gặp phải không giải quyết được phiền phức sẽ hướng sư phụ xin giúp đỡ mà không phải giống nguyên tắc bên trong mãnh liệt như vậy bài xích mặt khác hết thệ siêu anh hùng cũng không biết vợ dù sợ dạng này cải biến nguyên nhân chủ yếu là coi hắn là thành người một nhà hay là thật trưởng thành minh bạch nếu như muốn tận khả năng thu nhỏ liền muốn tìm kiếm hết thẻ chiến lược tài nguyên trợ giúp ạn thơ xin lỗi nói thật có lỗi đố mục tiên sinh ta cần phải đi rút một chút lao ra bận điệu đố mục gật gật đầu ta sẽ xem trọng giờ y cờ cờ các ngươi đi thôi ạn thơ xin ê tâm lại cũng đi theo bờ rủ s ơ bước chân đi đến động rơi bên trong thế là trong phòng khách chỉ còn lại có đố mục cùng giờ y cờ cờ giờ y cờ cờ nhìn xem bờ rủ sờ thân ảnh biến mất cắn môi một cái vụ trộm dò xét đố mục hãn t ừ khi bị bắt màn chữa khỏi tâm linh phương diện không chọn b è sau liền có thể ghi chép đoạn này mất trí nhớ trong lúc đó sự tình hắn đương nhiên cũng không có lãng đối vị này người mặc phương đông cổ đại phục sức nam nhân hắn xác thực cũng tương đối hiếu kỳ hiếu kỳ trình độ gần với đối với mình dưỡng phụ bặt màn thân phận nhưng ở đêm nay hắn hay là lo lắng hơn chính mình cái này dưỡng phụ sẽ tao ngộ nguy hiểm gì cho dù là lấy giờ y cờ cờ niên kỷ hắn cũng có thể cảm giác xảy ra chuyện không thích hợp cả một cái bị giám sát nghiêm mật phong tỏa bệnh viện tâm thần làm sao có thể tại một đêm nhẹ nhõm tập thể vượt n g ủ đây tuyệt đối là có người bên ngoài muốn gây ra hỗn loạn thậm chí mục tiêu của đối phương khả năng chính là đem bặt màn hấp dẫn ra đi càng nhiều giờ y cờ cờ không có càng nhiều tin tức suy nghĩ không đến hắn chỉ biết là đêm nay đối bặt mạn tới nói nhất định so thường ngày muốn nguy hiểm đỗ mục dùng n ĩ a cùng dao ăn mở ra xốp giòn ra lộ ra bên trong mềm mại b ò bít tết hẹo lỉnh tông b ò bít tết bên trong nhiều chất lỏng thịt trâu hỗn hợp có nấm thông vị tươi bởi vì m ỡ b ò phong phú bởi vậy cảm giác chân mềm tương đương ngâm miệng từ khi sau khi xuyên việt liền không có nếm qua cơm tây ngẫu nhiên ăn một lần loại kia cảm giác mới lạ s á t thực thêm điểm tại hưởng dụng mỹ thực qua đi đỗ mục chú ý tới giờ ý cờ cờ ánh mắt dùng khăn ăn lau miệng mỉm cười hỏi thế nào giờ ý cờ cờ có cảm giác chỗ nào không thoải má vợ rủ sợ tiên sinh ra ngoài hắn không có nguy hiểm đi đỗ mục cười nói yên tâm đi hắn không phải nói nếu như gặp phải nguy hiểm sẽ tìm đến ta hỗ trợ có thể giờ ít cờ cờ hay là không quá yên tâm có chút đứng ngồi không yên dáng vẻ đỗ mục biết bởi vì chính mình tại giờ ít cờ cờ mới không dám hành động nếu như chỉ có ạn thật chỉ sợ nhìn không nổi tiểu g i a hòa này hắn sẽ trực tiếp đi ra ngoài ý đồ phụ trợ bặt màn hành động mà loại thời điểm này thường thường hạ nỉm sẽ vì cường điệu tiểu trợ thủ tắc dụng mà thật để bặt màn lâm vào nguy hiểm cùng cấm cảnh cuối cùng bị vụn trộm chạy tới do bin chỗ cứu giờ y cờ cờ vừa mới có thể nghĩ tới sự tình đố mục tự nhiên cũng có thể nghĩ đến minh bạch đêm nay có lẽ sẽ có nhằm vào bạt màn bấy dập cân nhắc đến địch khắc tảo đã biết mở rủ sợ bí mật thân phận đố mục suy nghĩ một chút nói đã ngươi lo lắng như vậy muốn hay không đi động rơi nhìn xem giờ y cờ cờ vội và ngạc nhiên lần đầu hắn còn tưởng rằng đố mục người mặc cổ đại phúc sức là loại kia ngoan cố trưởng bối loại hình đâu hiện tại xem ra mười phần khéo hiểu lòng người đố mục cùng giờ y cờ cờ thông qua thư phòng cửa ngầm thang máy bỏ vào động rơi bên trong liền thấy a l p h a g ở trung ương t r ư ớ c máy vi tính bận rộn lao ra thượng đông khu cùng tân thành tội phạm nhiều nhất người cá sấu chui vào cống thoát nước giám sát không nhìn thấy hắn zitler cùng vẹn t r í lò quỵt đều biến mất tại tây thành bắt màn điện tử âm văng lên bài trừ che giấu tội phạm cùng tiến về khu không người tội phạm chủ yếu tiêu ký những cái kia khu náo nhiệt tội phạm ta ưu tiên xử lý bọn hắn Tốt. a là cái kia tự xưng phi dẹp phờ libdi zomani a hắn xuất hiện ở bờ ly lai bảy đường phố ngay tại tiến về bồ lê vát hắn là từ đâu lấy được trang bị những trang bị kia không phải hẳn là tại gò thảm cục cảnh sát sao hiển nhiên có người đem hắn trộm ra ta đằng sau nếu hỏi thăm gọn đồn trước mắt hắn ngay tại điều phối cảnh sát đi phong tỏa mở bay vài t ò a cầu tật khả năng cam đoan thượng đông khu tội phạm sẽ không tiến về đi à m t khu ta ưu tiên xử lý phi d ẽ phơ ly bộ l ẹ vặt nhà máy không chịu được nổi cháy tổn thất đỗ mục nhìn xem trung ương trong máy vi tính bị mật thiết chú ý mấy cái tội phạm không nghĩ tới cái này ngắn ngủi không đến thời gian một năm bắt mạn đã cùng nhiều như vậy ra hỏa từng có xung đột cho nên nói là bắt mạn giả dạng dẫn dắt bọn hắn sao cả đám đều đ e m chính mình làm cho phảng phất vũ hội hóa trang diễn viên một dạng cực k giờ y cờ cờ khẩn trương nhìn xem mấy tổ hình ảnh theo dõi chỉ gặp một cái con phun khí ba lô cầm trong tay súng phun lửa nam nhân đang điên cùng trong lúc cười to không ngừng p h ó n g hỏa mà một cỗ đen kịt hình d ọ t nước con rơi xe từ một đường phố khác đổi u theo p h ì rẽ p h ở ly tại vượt qua đối phương thân vị sau lập tức ở kế tiếp giao lộ chỗ góc cua từ mặt bên bắn ra câu trảo bắn về phía cạnh con đường điện tháp lấy điện tháp làm tâm điểm con rơi xe phảng phất còn vạ một dạng đột nhiên thay đổi đột nhiên đi tới phỉ rẽ phờ ly thẳng tắp phi hành trên con đường tốc độ không giảm chút nào đ ư tới phỉ rẽ phở ly bay ở trên trời hắn vừa chú trong nháy mắt kế tiếp liền phản g phất máy bay chiến đấu người điều khiển chạy trốn một dạng một cái bóng đen đột nhiên từ phòng điều khiển bắn ra mà ra bành bao hàm chân khí cùng lửa giận một quyền phối hợp con rơi nắm đấm cương hóa quyền cốt thẳng tắp đánh vào phỉ r ẹ p h ở l ì bả vai xương quai xanh a a nương theo lấy phỉ r ẹ p h ở l ì kêu thảm hắn cũng không còn cách nào khống chế thân hình của mình từ giữa không trung lảo đảo nghiêng ngã ngã xuống mặt đất mà cách xa hai người con rơi xe không có chút nào giảm tốc độ ý tứ xe hai bên cấp tốc phun ra đã bao hàm cao nồng độ carbon đi ổ xe khí thể màu trắng đem phỉ dẹp h ờ ly một đường bay tới phi dẹ phợ lì rơi xuống trên mặt đất trên người phun khí thức phi hành khí trực tiếp bị n ã t nát h ắ n tiếng buồn bã kêu thảm bưng bít lấy bờ vai của mình nơi đó toàn bộ bị đánh lom xuống dưới đại lượng xuất huyết bên trong để làn ra cấp tốc máu ứ động phi dẹ phợ lì không ngừng k ê u thảm sau đó mới chú ý tới đứng tại phía trước mình có cái đưa lưng về phía súng phun lửa hỏa d i ễ m t h â n ảnh chậm rãi đi hướng chính mình h ắ n cơ hồ thấy không rõ mặt mũi của đối phương nhưng cái này anh kéo lại không gì sánh được dễ thấy phi dẹ phợ lì kêu dên nói mau đưa ta đưa đến bệnh viện ta xương quai xanh gáy mất ta phải chết ngươi không giết người đúng không mau giúp ta sau một à n meo khắc bạt ớ i phì phơ t ư mạng ư i đó nắm nuốt hắn phần gáy đột nhiên dùng sức chỉ nghe răng rắp một tiếng phi rẽ thợ ly nguyên bản cao đầu lập tức ném xuống đất ánh mắt của hắn hoảng sợ loạn chuyển thét to ngươi làm cái gì người làm cái gì ta không động được ta không động được b ạ t mãn lạnh lùng nói ta đã cho ngươi cơ hội nhưng rất hiển nhiên ngươi không có c h â n quý ngươi phạm tội chỉ vì truy cầu phóng hỏa niềm vui thú ta vốn cho rằng h ạ c khảm có thể trị liệu ngươi xem ra ta vẫn là quá ngây thơ rồi phóng hỏa đối với người bình thường n g uy hiếp muốn xa so với hắc bang phần tử còn m u ố lớn ta không có khả năng cho phép ngươi còn có phạm tội năng lực nói xong hắn tùy ý phỉ dẹp phơ ly nằm dạp trên mặt đất không ngừng thét lên giơ tay lên nhấn mấy lần cái nút cuối con đường lập tức sáng lên con rơi xe ánh đèn một lần nữa chạy trở lại đón chủ nhân của mình trở đi ta sai rồi ta sai rồi ta cũng không dám nữa van cầu ngươi đừng、đi. Văn có ầ u mau ngươi c ứ thể ô n g t h cái này lại so giết hắn còn khó chịu hơn tiêu phòng đội đương nhiên tiếp xúc qua các loại bởi vì ngoài ý muốn mà tê là người sự sợ hãi ấy là xa so với người bình thường phải mạnh mẽ vô số lần phi dẹ phờ lì chỉ có thể hết thảm thiết điên cuồng cùng i ê u gen hy vọng mình có thể đạt được cứu trợ nhưng gõ thảm thị thị dân bởi vì đối hỗn loạn tập mãi thành thói quen đã sớm che lấp tốt cửa sổ đánh chết sẽ không đi ra cửa chính một bước xe cứu thương bác sĩ cũng là người bác sĩ cũng không có khả năng tại biết ban đêm có phần tử phạm tội xuất hiện tại đầu đường cuối ngõ thời điểm chạy đến cứu người đó là buổi sáng ngày mai làm việc thế là nguyên bản hỏa diễm h ừ n g hực khu phố chỉ còn lại có phỉ r ẻ p h ở lì một người đang không ngừng kêu trên chung quanh lại hoàn toàn tính mịch không có chút nào nửa điểm động tĩnh quang hàng ra kế tiếp tọa độ đỗ mục nhìn xem bặt mạn dứt khoát lưu loắt giải quyết cái này đến cái khác tội phạm không khỏi hơi kinh ngạc hiệu suất này cơ hổ mỗi cái nguyên tắc bên trong hơi có chút phần diễn ra hỏa chỉ cần chính thức đánh đối mặt không có một cái nào có thể lãng phí bặt mạn vượt qua ba phút thời gian bặt mạn phần lớn thời gian đều lãng phí ở đi đường lên đương nhiên những nhân vật phản diện này trên cơ bản cũng đều là chút người bình thường tỉ như hiện tại đang cố gắng cùng bặt mạn chơi thể thuật nam nhân vừa xông đi lên liền bị bặt mạn một quyền đem xương mặt cơ hồ đánh nát tội phạm trên người hắn có thật nhiều mặt sẹo không phải chiến đấu lưu lại mà là mỗi bốn cái mặt sẹo liền đồng dạng cái đại đao sẹo ở phía trên năm cái làm một tổ hình thức trải rộng các vị trí cơ thể đây chính là cái kia gọi s a ra hỏa một cái phú nhị đại cùng tinh thần biến thái cùng phi dẹ phơ l chỉ có giết người mới có thể cảm nhận được sinh hoạt nghiệm vui thú bặt mạn đi lên phía trước từ vạn năng trong đai lưng lấy ra một bình nhỏ dược tề trực tiếp ngã ở thử nghiệm đứng người lên sast trên thân dược tề kia bình lập tức phá thoái bên trong cao nồng độ chất lỏng tiếp xúc đến dưỡng k h í sau lập tức độ cao hàng hóa tản mát ra đại lượng nhiệt lượng cũng hình thành hơi nước đem sast hoàn toàn bao phủ trong đó a đây là thứ q u ỷ gì a r á t lộn nhào thoát đi hơi nước phạm vi bao phủ cùng lúc đó toàn thân hắn vết sẹo cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ không phải chữa trị mà là bình thường làn da cũng thay đổi thành vết sẹo loại kia mấp mô dáng vẻ ngươi muốn thông qua ghi chép giết người số lượng đến thu hoạch được cảm giác tồn tại hiện tại ta đem ngươi toàn thân đều thoa khắp vết sẹo ngươi đã không cần thiết giết người không có cho ngươi khắc xuống vết sẹo không gian bặt m ạ n đứng tại chỗ trong bóng tối thanh â m của hắn trầm giọng nói đố mục lắc đầu làm gì phiền toái như vậy trực tiếp giết đối phương không được sao Giả, giả, giả, giả, giả trong tiếng kêu thảm, lào đảo nghiêng ngã tại thảm, sư trốn. chạy bạc lào đảo muốn mạn kêu h Mà nhưng mà cặp mắt của hắn cũng tại vừa mới hơi nước bên trong bị hư hà bốn bặt mạn một tay nắm gi gi sass đ â m loạn cánh tay một tay khác nắm gi sass phần gãy ta vốn cho rằng tình huống của ngươi có thể trị hết xem ra ta liền không nên đem các ngươi đưa vào cái gọi là bệnh viện tâm thần sau một khắc giám giác một tiếng truy thủ len ken rơi trên mặt đất mà gi sass bản thân phản phất mì sợi một dạng trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất mà hắn còn tại không ngừng gào thét ngươi có gan liền giết ta ngươi không giết ta ta về sau sẽ còn vượt ngục đi giết người khác ngươi cho rằng ngươi có thể quản được ta sao ngươi cho rằng ta là những cái kia phổ thông tiểu lưu manh sao ngươi cho rằng đau đớn có thể uy c h ở đi hãy nghe ta nói hết ngươi tên hôn đàn này bát mạn g lần nữa đã sáng tạo ra một cái chỉ có thể nói ăn cơm tê liệt mà cân nhắc đến s á t sự tính nguy hiểm khả năng đem cây tăng ngậm trong miệng đều có thể giết người bởi vậy còn gỡ ra đối phương thị lực quản g ra kế tiếp bát mạn g l ệ n h lùng nói hắn một lần nữa ngồi lên con rơi xe đồng thời một bên tiến về kế tiếp tội phạm chỗ ở một bên suy tư đằng sau liền để những này không còn có năng lực hành động tội phạm và ở bên bệnh viện đi còn có thể từ áp o l y sanis phế tử phái nơi đó kiếm chút phụ cấp bốn bọn hắn cần thê thảm như vậy phạm tội hình tượng đến vì chính mình chế tạo thành thế sở dĩ cần là bởi vì chính mình ủng hộ mấy tên nghị viên đã bắt đầu tạo thế lần nữa khôi phục tử hình ngay cả s ả i thai dự luật loại này phản nhân quyền phản tự do dự luật đều có thể thông qua tiêm vào tử hình hẳn là cũng có thể chủ yếu là g ò thảm chỗ new jersey châu là cái thứ nhất bị bỏ tử hình châu lại cái thứ nhất lần nữa khôi phục tử hình s á c thực phi thường khó khăn hy vọng có thể nhanh lên đi kỳ thật cho dù là đem người biến thành tê liệt bặt mạn trong lòng cũng, cũng không tốt đẹp gì hắn chỉ là lấy thuần túy hiệu quả và lợi ích góc độ đến kết thúc bọn hắn đến tiếp sau có khả năng hành vi phạm tội b ắ t mạng là sẽ không t ử tra tấn tội phạm bên trong thu hoạch được khoái cảm nhưng hắn chỉ có chờ khôi phục tử hình sau mới có thể từ loại này ra tay độc ác trong trạng thái giải thoát đi ra đúng lúc này tầm vang một tiếng thật lớn tại con rơi xe trải qua một chỗ c ô n g thoát nước lúc bộc phát toàn bộ con rơi xe đều bị hạ dòng nước chuyển ra lực trùng kích o a n h lên trời ngay tại xe cộ xoay chuyển đến ngay phía trên lúc b ắ t mạng đột nhiên bắn ra từ không trung rơi vào trên đèn đường mà con rơi xe đánh lấy x o á bị triệt để lật tung tại cạnh con đường bặt mạn nhìn con mắt có chút nhau lại lập tức đã nhận ra vài trăm mét bên ngoài trên cầu lớn có cái đen kịt bóng người người kia mặc áo khoác trên đầu mang theo phản g phất khô lâu tiểu dáng mặt nạ cả người to con đơn giản giống như là tiểu hào hốt cùng lúc đó trong ngực của hắn còn ôm một cái ba bốn tuổi khoảng t r ư ờ n g hai đồng mà chi phối hai bên thì đứng đ ấ y mấy cái làm cho bặt mạn rất tinh tưởng t h â n ảnh thích khách liên minh thích khách bốn bặt mạn nhữ mày hắn hôm nay còn đã kiểm tra kho lạnh thích khách liên minh thi thể củng cú mẹo tòa án cơ sở không có một bộ di thất nói cách khác những cái kia là thích khách liên minh lần trước chưa tiến về gọ thảm dương nhiệt mà ở giữa nam tử khôi ngô là bọn hắn tân thủ lĩnh chương một trăm m ư ơ i chín tương lai thích khách đại sư chương một trăm m ư ơ i chín tương lai thích khách đại sư quảng hàn ra, thi vẹn tờ bên trong trên cầu vượn có ca mê ra sao có lao r a ân những ca mê ra kia giống như bị cướp mất không hẳn là trực tiếp phá hủy xem ra lần này a thẻ mẫu bệnh viện tâm thần áo động hắc thủ phía sau màn đã xuất hiện may mắn lần trước trải qua một sự kiện sau chính mình có cân nhắc nếu như trong xe gặp được một tình huống bởi vậy tăng cường con rơi xe phòng hộ năng lực cùng bắn ra công năng dù vậy vừa mới bạo tạc Tại chân khí hộ thể tình huống dưới, hay là để chính mình tức hối loạn. tâm tính tâm, tình tốt, loạn. lại dưới, nội hối đối chân chính chính có khí hộ huống hay mình Hữu phương không mình khí nhưng không có khả năng ý lại vận khí. vận năng vận để là đủ, báo vô Về sư a u đem cống n thoát ớ c cũng tình huống x ế phụ vào giao t ô không n ảnh hưởng yếu tố ở trong, xác nhận cống thoát nước đường xá mới có thể tiến lên ngươi g thoát thể chứ. h Sư ở yếu tố sao xác xá có mới p nghe được giờ y cờ cờ thanh âm bặt mạn hơi sưng sờ hắn ngược lại là không nghĩ tới giờ y cờ cờ sẽ xuất hiện tại thông tin bên trong ta không sao có chân khí hộ thể thân thể không có nhận bất cứ thương t u n gì chân khí hộ thể chân là cái thứ tốt cơ hồ tương đương tại dưới khôi giáp mặt lại đang dưới da cắm vào một tầng phòng trùng kích n giáp có thể làm cho bạt mạn ngạnh kháng xuống đến rất nhiều kỳ thật cũng không có phá hư khôi giáp tầng kim loại lại lực trùng kích tổn thương cực lớn viết ngáy hàn huyên một câu bạt mạn nói tiếp quảng ra mở ra vệ tinh màn ảnh nhìn ta chằm chằm gửi đi đưa cho ngươi tọa độ không được lao ra đêm nay gõ thảm tầng mây quá d à y vệ tinh màn ảnh khó mà quen trụ xem ra đối phương chọn thời cơ rất tốt loại khí trời này đoán chừng cũng rất sắp trời mưa vừa vặn rửa sạch bọn hắn gây án vết t hắn trơ mắt nhìn cái tia khôi ngô nam nhân ôm một đứa bé sắp một lần nữa chìm vào bóng ma ở trong đối phương tại sao muốn xuất hiện tại tầm mắt của chính mình ở trong chỉ là vì xác nhận chính mình có thể hay không bị nổ chết sao một cái cẩn thận đối thủ muốn quan sát động t ĩ n h nơi xa không cần như vậy dễ thấy đây cũng là cái bấy dập nhưng bật mạn hay là lập tức móc ra câu c h à o thương nhắm chuẩn chung quanh phòng ốc kim loại bể nước bắn ra sau đó câu c h à o nắm chặt cả người đằng không mà lên áo choàng bên trong cá con sợi không xương trống lên đến hóa thành cánh lượn hướng về địch nhân phương hướng bay đi cho dù là b ấ dập nhìn thấy đối phương trong ngực còn ôm đứa bé vậy cũng chỉ có thể nhảy không có cách nào nắm giữ đối phương cụ thể hành động tin tức vậy liền nục thân truy tung t u y ệ t không thể lộ diện địch nhân chạy mất lúc này đỗ mục thanh âm cũng từ tần số truyền tin vang lên ngươi là nhìn thấy cái gì người sao cái kêu mặt khác tại làm loạn tội phạm có cần hay không ta đi hỗ trợ bắt yên tâm lần này ta sẽ không giết người bặt mạn vừa định cự tuyệt nghe được đỗ mục cam đoan sau c h ấ m mặc một cái trước mắt sau đó bất đắc gì nói thật có lỗi sư phụ không cần thiết xin lỗi ngươi mới là hiểu rõ nhất thành thị này người lựa chọn chính ngươi thủ hộ phương thức của nó liền tốt đỗ mục lúc trước giết chết thích khách liên minh người trên bản chất hay là bởi vì bọn hắn uy hiếp đến đố mục chỗ thế giới bởi vậy đố mục giết nhau chết bọn hắn không có bất kỳ cái gì chướng ngại tâm lý những n à y tội phạm lại khác bọn hắn là uy hiếp gõ thảm tội phạm cùng đố mục bản thân không có quan hệ cho dù hắn là sư phụ cũng sẽ không đi quá giới hạn đệ từ chức trách tốt cái kia vất vả ngài sư phụ bạt mản cũng coi như nhẹ nhàng thở ra lướt đi giữa không trung lực nâng không đủ sau lần nữa móc ra câu c h à o thường hướng về cầu vượt vào tới có sư phụ trợ giút hắn cũng không cần tại hai đầu chiến tuyến vừa đi vừa về lắc lư có thể chuyên tâm đi lần theo cái kia hư hư thực thực th nhìn xem bặt mạn cũng rời đi ca mê ra hình ảnh liền dự định tự động rơi rời đi lúc này hắn cảm giác có người tại tố mỹ phục của mình nhìn lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng giờ y cờ cờ ta ta có thể hay không cũng cùng đi hỗ trợ giờ y cờ cờ có chút xung động nói có thể nói xong hắn liền hối hận hắn một đứa bé khả năng giúp đỡ giúp cái gì đâu hắn sẽ chỉ dựa vào tại gánh x i ế p thú học qua t ạ m kỹ biểu diễn trên nhảy dưới tránh mà thôi đ ố mục ngược lại là những mày nghĩ đến nguyên tắc bên trong thường ngày ăn bài nhưng phàm là bặt mạn xuất động mà ở nhà một mình dâu b i tuyệt đối sẽ không thành thành thật, thật đi ngủ đợi đến h ư n g đông không ẳ n định là muốn ra sân sinh ra điểm tác dụng. Nhưng bây giờ giờ ý cỡ cỡ, chỉ có nhanh nhẹn năng lực đạt tiêu chuẩn, đỗ mục đúng vậy yên tâm hắn mạng chiến trường, vẫn vương g giờ giờ điểm đạt đố đem chỉ chạy h là lực là mục tâm tiêu ra ra tay bây tới tác bặt cờ cờ, có vậy k có buộc càng cậy chút. tiểu tin một người hữu bằng bên đáng ở không không đúng đỗ mục cảm thụ được giờ y cờ cờ khí tức trong người loại kia có thể ảnh hưởng người h ổ phép kim ở tại thể nội vẫn có lưu lại cho nên giờ y cờ cờ hiện tại cũng có được trình độ nhất định tự lành năng lực chỉ là không quá cao và dù sợ tự hộ dùng phương pháp gì chạm vào giờ y cờ cờ thay c ũ đổi mới để mới tế bào thay thế cũ tế bào phương thức đến bài trừ hổ phách kim cái này khiến giờ y cờ cờ càng phát ra khôi phục lý trí đồng thời cũng làm cho hổ phách kim hiệu quả yếu đi rất nhiều đỗ mục đối giờ y cờ cờ mỉm cười nói vậy ngươi liền cùng ta cùng một chỗ đi bắt về từ ngươi dưỡng phụ trong lồng chạy mất bại hoại đi giờ y cờ cờ xứng sở hắn không nghĩ tới đối phương thật cho phép chính mình tùy hứng hắn lúc đầu đã làm tốt bị cự tuyệt dự định không nghĩ tới ngay cả loại này tại nguy hiểm trong hoàn cảnh cản trở yêu cầu đều sẽ bị thỏa mãn hắn lập tức có chút t a y náy muốn nói mình hay là ngoan, ngoan ở tại bên trang viên đi nhưng ở mở miệm trước đó cũng cảm giác toàn th ngã nào trên đất có thể té ngã đồng thời chung quanh tràn g cảnh lại thấp xuống dưới giờ y cờ cờ kinh ngạc nhìn dưới thân đám mây lại nhìn một chút bên cạnh dẫm tại tường vân bên trên đ ỗ mục cái này thật không hổ là người thế giới khác ga rất đẹp siêu năng lực an t h dứt nhìn xem dẫm lên tường vân bay ở không trung từ dưới thác nước rời đi hai người chợt nhớ tới cái gì chờ chút đ ỗ mục tiên sinh máy truyền tin không có máy truyền tin ta không có cách nào hướng ngài báo cáo tội phạm vị trí cụ thể nhưng mà đố mục cũng không quay đầu an phước còn tưởng rằng bởi vì tiếng thác nước che lấp đối phương không nghe thấy đâu bỗng nhiên cảm giác trong tay thông tin thai nghe chuyển đến một cỗ lực kéo ăn phân dứt kinh ngạc buông tay ra liền nhìn trong tay mình thông tin thai ngay bay lên hướng phía chậm lại đỗ mục bóng lưng cuốn quýt bay đi cuối cùng bị giờ y cờ cờ đưa tay tiếp được nhìn xem lần nữa khôi phục tốc độ phi hành đỗ mục bóng lưng ăn phân dứt lắc đầu bật cười xem ra là thật quên mới có thể dạng này che lấp bốn giờ y cờ cờ nằm ngoài tường vân bên trên nhìn xem gõ thảm cảnh đêm nhịn không được lộ ra thần s ắ c kinh ngạc từ trên cao quan sát gõ thảm ban đêm thành thị như là phản chiếu lấy sao trên trời biển ánh sáng vô tận ánh đèn lấp loe trong bóng tối nhà cao tầng đột ngọt từ mặt đất mọc lên bọc tại t r u n g quanh bọn họ dày đặc khu phố giống như là hốn lượn mạch máu qua lại kiến trúc ở giữa di động màu đỏ đèn đuôi xe thì phảng phất là vô tận hưởng cầu cho gõ thảm mỗi cái bộ phận chuyển vận dinh dưỡng thanh thị này nhìn tựa như là sống một dạng đang hô hấp giờ y cờ cờ đi qua chưa bao giờ giống hiện tại một dạng quan sát qua một tòa t h à n h thị hắn thường thường vai trò là tại hạ phương nhìn lên cao lầu loại kia tiểu nhân vật hải tử tại trong thị giác của hắn gõ thảm âm ấp vũng b n kỳ thật từ gánh x ế t thú đi vào gõ thảm biểu diễn ngày đầu tiên hắn liền không muốn ở lại nơi này nhưng giờ y cờ, cờ là hải tử văn hắn có thể hiểu được gánh siết thú cần kiếm tiền hiện thực đ h u cầu bởi vậy xưa nay sẽ không đưa ra ý kiến phản đối mỗi lần biểu diễn cũng tận tâm hết sức lộ ra hoàn mỹ nhất dáng tươi cười bây giờ nghĩ lại như khi đó mình có thể càng tùy hứng một chút mánh liệt yêu cầu phụ mẫu rời đi nơi này vậy bọn hắn phải chăng cũng sẽ không chết đi ngay tại giờ y cờ cờ lâm vào tự trách ở trong lúc đỗ mục đem thai nghe đeo ở giờ y cờ cờ trên đầu giờ y cờ cờ hơi xứng sở sau đó liền nghe đến ạ n p h dục báo ra vị trí t o à độ giờ y cờ cờ tại mất trí nhớ trong lúc đó đã gánh vác gõ tham địa đồ bởi vậy nghe được ạ n phật chỉ huy sau lập tức vô ý thức đem ánh mắt tụ tập tại mục tiêu c h o ở đỗ mục cũng liền thuận giờ y cờ cờ ánh mắt đi đến mục tiêu địa điểm vừa mới tới gần đỗ mục cũng cảm giác được một luồng hơi lạnh đánh tới nơi này tựa hồ là cái nhà bảo tàng nhưng chung quanh đã sương hoa đ ầ y trời giờ y cờ c ờ nuốt n g ụ m nước miếng nhìn xem đỗ mục nói sư tổ chúng ta muốn xông vào sao đỗ mục mỉm cười lắc đầu không cần đến những địch nhân này có thể quá tốt giải quyết đỗ mục rơi vào nơi này lúc cũng cảm giác được trong viện bảo tàng có số nhiều địch nhân tựa hồ đang phát giác được mặt mạn hành động đằng sau rất nhiều trốn tới người cũng bắt đầu bao đoàn sưởi ấm ân hoặc là nói bao đoàn lấy băng chỉ là đóng băng người lực hiệu triệu tựa hồ không quá mạnh theo hắn đều là một ít lâu la mà lại đóng băng người nhược điểm quá trí mạng chỉ cần cảnh vật chúng quanh không phải rét lạnh chính hắn liền sẽ trước mất đi năng lực p h ả n kháng bất quá đỗ mục chú ý tới đóng băng trong tay người đóng băng thường kết cấu bên trong giống như khá quen cùng động rơi bên trong vợ r ù sở dùng để giam giữ cơ sở cùng thích khách liên minh thi thể đóng băng trang bị cơ hồ nhất mạch tương tựa hẳn là vợ r ù sở hấp thu địch nhân kỹ thuật đi kỳ thật đỗ mục tại có cả có trong hồ lô lạnh kỹ thuật đi kỳ thật đỗ mục tại có cả có lạnh đóng băng người hàn băng dựa theo hiện thực vật lý tới nói hẳn là cũng sẽ chết có người có thể mỗi lần chỉ cần băng tan sau người bị hại liền sẽ khôi phục tự thân ý thức đơn giản giống như là ngủ đông trang bị một dạng cái này nhưng so sánh đơn giản chết có người khó nhiều thế là đỗ mục đơn giản vỗ tay phát ra tiếng liền dùng pháp lực đem bên trong tất cả mọi người xiết g ấ t đi sau đó đối giờ ý cờ cờ thai nghe nói an quản g i a kế tiếp vị trí giờ ý cờ cờ s ư n sở sư tổ chúng ta không vào đi sao lúc này ả ẳ n phật h a n h âm từ trong thai nghe chuyển đến trời ạ đỗ mục tiên sinh ngài đem bọn hắn đều giết chết sao h i ệ nhiên n ạn phơ dự là nhớ tới lần trước đố mục một người đoàn d i ệ t thích khách liên minh sự t ì n h đố mục cười nói đương nhiên không có chỉ là ghìm chặt bọn hắn động mạch chủ để bọn hắn lâm vào hôn mê mà thôi ạn phơ dự nhẹ nhàng t ở ra đồng thời nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trong trong viện bảo tàng cơ hồ trong cùng một lúc ngã xuống đám người kia cũng không nhịn được lâm vào một kia trong rung động ngay thường bắt mạn vô luận làm r a dạng gì hành vi ạn phơ dự cũng sẽ không quá kinh ngạc bởi vì bắt mạn bất luận hành động gì cùng đạo cụ nguyên lý ạn h ơ dự đều lý giải có thể đố mục loại này tại kiến trúc bên ngoài k h á tay trong kiến trúc tất cả mọi người liền l không thể diễn tả nội tâm khó mà tiếp nhận mới có thể hình thành sấp xỉ rung động cảm xúc bất quá ạn phớt hay là lập tức chấn an chính mình đỗ mục tiên sinh thế nhưng là người thế giới khác người thế giới khác sẽ siêu năng lực rất bình thường chỉ là hiệu suất cao một chút bốn nhưng hiệu suất cũng xác thực quá cao ả n phớt cũng không dám m u n nếu là bờ rủ sờ lao ra có thể thu được hiệu suất như vậy mỗi ngày có thể ngủ nhiều bao nhiêu giờ ngẫm lại bờ rủ sờ lao ra chân khí ả n phớt chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu trước kia lúc nghiên cứu còn cảm thấy chân khí không thể tưởng tượng nổi hiện tại xem xét chỉ là mới vừa v ậ n học được đ ố mục tiên sinh ra lông thôi đúng lúc này đ ố mục chợt nghe một thanh âm mục tiêu xuất hiện đ ố mục lập tức khoát tay ngoài trăm thước một chỗ ẩn nấp trong cống thoát nước một cái sử dụng kính tiềm vọng quan sát thích khách lập tức từ dưới dòng nước bên trong bay ra hắn vừa muốn cắn răng liên hoàng sợ phát hiện cảm của mình trong nháy mắt chật khớp căn bản không có cách nào cắn mở trong hàm răng độc dược cứ như vậy hắn thẳng tắt bay qua hơn trăm mét lúc này mới đi tới đ ố mục trước mặt đỗ mục k h á t tay chỉ tên thích khách này cũng cảm giác răng đau xót cái kia khảm nạm lấy độc dược răng lập tức bị n chính mình, cái cảm chật mình ngươi mà xem lại tốt khớp vậy ra đỗ ố i ngươi i chính n s mục nhìn xem phiêu phủ ở giữa không trung gian g độc tùy ý nói ngươi cũng không quan tâm sinh mệnh của ngươi vậy ta nếu là hỏi không ra tình báo trực tiếp thô bạo tìm kiếm trí nhớ của ngươi ngươi hẳn là cũng sẽ không cảm giác được quá thông khổ đi thích khách trong mắt lập tức lóe lên kinh hoàng quan mang lúc đầu đều dự định trực tiếp đem đầu lưỡi của mình tắng rơi phòng n g ừ a chính mình thổ lộ tình báo hắn trong nháy mắt bỏ đi tính toán như vậy ngươi, ngươi còn có thể nhìn thấy người khác ký ức đỗ mục gật, gật đầu đối với thích khách ôn hòa cười nói gần nhất vừa học được còn không qua thuần t h ụ mặc dù thu hoạch tình báo là không có vấn đề lại không thể cam đoan sẽ sẽ không cho đối phương lưu lại hoàn chỉnh linh hồn thích khách kia sắc mặt xoắn suýt hiện nhiên là lâm vào to lớn dãy rụa ở trong nói ra tình báo hắn chính là kẻ phản bội đúng vậy biện hộ cho báo đối phương cũng sẽ từ trong trí nhớ của mình đọc đến cuối cùng hắn hay là sắc mặt chầm xuống nói ta không tin l i ê n d u n g tính mạng của mình đến là tương lai thủ lĩnh đoạt được nam nhân này tiến thêm một bước tình báo đi đỗ mục gật gật đầu cũng là tính rốt cục có một cái nhất thần lấy niệm pháp thuật bản đối tượng thí nghiệm đỗ mục nhất câu n ó tay tên thích khách này lập tức ánh mắt tan giã một sợi phảng phất dây lụa một dạng ký ức bay ra hắn trước mặt mình tràn đầy lên pháp lực t ù y ý cái này một sợi ký ức tại pháp lực bên trong chậm dãi choáng nhớ mở m sau đó đỗ mục nhắm mắt lại liền lấy tinh thần của mình đến thăm dò đoàn này pháp lực bên trong thu tập được tin tức sau một lát đỗ mục lộ ra ngạc nhiên t h ầ n sắc trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới à không nghĩ tới sự tình vậy mà lại là như thế này b ắ n mạn lần này khó làm bất quá đối phương dùng dương hưu liền xem như đỗ mục lúc này lập tức hành động chứ đem toàn bộ sự tỉnh phảng phất không có phát sinh một dạng che giấu đi nếu không bắt mạn sớm muộn vẫn là phải đứng trước giống nhau l Bởi vậy tạm t h ờ i k h ô n g nóng n â y cho quanh báo tin, n đố mục ì n về h ư ớ n g tên thích khách này, khách chậm o ã i đem trước mặt mình trước pháp l ự c một l ầ n nữa ngưng tụ t h à n h một s ồ i ký ức sợi tơ một lần nữa quán thâu tiến vào thích khách kia trong đầu nhưng mà thích khách kia ánh mắt vẫn như cũ đục ngầu không có bất kỳ phản ứng nào đỗ mục thấy thế nhịn không được thở dài một tiếng ai trước đó một mực tại hưởng thụ pháp lực so ma lực càng thêm vật chất hóa ưu thế hiện tại rốt c ụ c thể hiện ra vật chất hóa thế yếu pháp lực có thể như là chân khí một dạng không cần thi pháp động tác tùy tâm mà động trực tiếp ngưng tụ ra đủ loại thủ đoạn công kích đến đối địch nhưng ở vây quanh nhân loại linh hồn ký ức phương diện sự tỉnh nó n h bắt mạn chưa với bao giờ truy tung đơn giản như vậy cũng chưa từng phiền phức như vậy nói đơn giản là bởi vì đối phương mỗi lần đều sẽ lưu lại đầy đủ tin tức cam đoan chính mình gần như không cần động não cũng sẽ không mất dấu nhưng nói phiền phức thì là bởi vì chính mình đã đi theo tung tích của đ ị c h nhân sắp t ừ gõ thảm cống thoát nước hệ thống góc đông nam chạy đến góc tây nam quá rõ ràng bấy dập thế nhưng là hữu dụng hắn không có khả năng dừng lại bởi vì trong tay đối phương có cái hài tử bạt m ạ n không xác định lần này truy tung bỏ dở có thể hay không dẫn đến đứa bé kia bị thương tổn đồng thời bạt m ạ n cũng không xác định đối phương khi nào sẽ dừng lại bởi vậy không có khả năng dùng đạo cụ tiến hành sớm chuẩn bị cùng bố trí mà dài ràng giặc truy tung lại nghiêm trọng tiêu hao bạt m ạ n chân khí cùng thể lực rốt cục tại bạt m ạ n cảm thấy mọi mấy lúc truy tung đình chỉ không ngoài sợ liệu tại cái này chống tr xuất hiện đại lượng thích khách liên minh thành viên đại khái nguyên bản đều là âu châu cùng đông á phân bộ người bốn chỉ là đứng tại bọn hắn ở giữa nhất tráng hắn kia trong tay cũng không có hài đồng kia thân ảnh ngươi đến tột u cùng là ai con tin đó đâu bạt m ạ n rơi vào thích khách liên minh giữa đám người không chút phật lòng cũng không sợ hai bọn hắn cùng nhau tiến lên hắn thẳng tắp đi đến to con kia trước mặt trầm giọng chất vấn to con nhìn xem bạt m ạ n mặt nạ bên trong phát ra trầm muộn tiếng cười tự giới thiệu mình một chút bạt m ạ n tên của ta gọi là bạn ngươi tên là gì dầu d ư a g õ thảm mỗi cái ban đêm đều sẽ xuất hiện đến không hết giống như ngươi t i ề n điền ngươi tốt nhất nhanh lên đem đứa bé kia trả lại cho ta bặt màn không chút do dự đánh gãy đối phương tự giới thiệu a là thế này phải không tốt ta vậy ta đây cái tiểu nhân vật liền không lãng phí thời gian của ngài bạn nói chậm rãi lui lại một bước lộ ra sau lưng hài đồng phảng phất một quản ra một dạng hạ thấp người hành lễ vậy kính x i n ta hướng ngài lòng trọng giới thiệu một chút thích khách liên minh đương nhiệm lãnh tụ tương lai thích khách đại sư cùng con của ngài đã bị an l i n chương một trăm hai mươi cầu nhân đến nhân chương một trăm hai mươi cầu nhân đến nhân tại c h mạn nhìn x e cái kia bảy năm bái sư học nghệ lang thang kiếp sống ở t r o n g vợ rủ sợ là từ năm thứ ba bắt đầu tiếp xúc thích khách tổ chức mặc dù dài đến bảy năm lang thang sinh hoạt hắn không chỉ cùng một vị nữ tính từng có tiếp xúc gia t h i ệ p nhưng tại trong khoảng thời gian này cùng thả lì a ở chung là tại hắn tiến hành gian khổ thích khách huấn luyện trước cuối cùng một đoạn có ngoài định mức tinh lực thời gian khó trách khó trách về sau t h ả l ì y ạ liền bên ngoài làm nhiệm vụ lý do biến mất một năm khó trách lôi tiêu cổ rõ ràng có nhiều như vậy người ứng cử lại nhất định phải lựa chọn chính mình tới làm thích khách liên minh đợi tiếp theo l ê n h tụ nhưng bọn hắn vì cái gì cái gì đều không nói cho chính mình muốn đáp mỹ ạn người gọi đáp mỹ ạn linh nhìn xem cái này sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn tiểu hải tử bặt mạng cảm xúc lần thứ nhất tại đeo lên mặt nạ đằng sau cũng khó có thể kiềm chế trong lòng của hắn đầu tiên là dâng lên mặt nạ đằng sau cũng khó có thể k i ề chế trong lòng c ủ hắn đầu tiên là dâng lên chính mình có h tử kinh hỉ u đó chính nghĩ đến thạ lụy ạ đ nhưng nhìn xem đạ mỹ ả n cái kia tóc đen mắt đen cùng mình tuổi nhỏ lúc đó có ba phần tường tự khuôn mặt bạn mạn nội tâm một ít kiên trì cũng không nhịn được sinh ra buông lỏng bạn bên cạnh ở một bên ngay trong thai n g h e chuyển đến tiếng vang mặt nạ dưới hai mắt có chút neo h lại lại bị phát hiện rõ ràng để hắn cách hơn trăm mét tiến hành cự ly xa quan sát mà lại ngay cả tự sát cũng không kịp đáng tiếc đến tiếp sau thanh â m biến mất hẳn là máy truyền tin cũng bị tiêu hủy bất quá bạn đâm nhau khách liên minh thích khách rất có lòng tin hắn không cho g i n g phổ thông tra tấn sẽ để cho hắn thổ lộ nửa phần tình báo bị bắt liền bị bắt đi Coi như đối như p dù sao bất luận cái gì có chút kiến thức tập đoàn đều sẽ rung động cùng cấp thiết muốn phải biết cường đại thích khách liên minh là như thế nào trong vòng một đêm sụp đổ chỉ còn mẹo con hai ba con mà cái kia thần bí thân ảnh cũng bị từng cái tổ chức liệt vào cực kỳ nguy hiểm tuyệt thể treo không chỉ ọ c cấp cũng đẳng đối phương cũng không phải không g phải i tiếc mạn, từ mấy chục h trận kia thu dưỡng yến hội đến xem đối phương cùng bởi rủ sợ bên mệnh quá lại cái kia muốn đối phó bật mạn nhất định phải chước phá giải quan hệ của hai người b vợ dù s ở bên tại thu dưỡng y ế n hội ngày đó ngồi ở vị trí kế bên tài xế tự mình cho đối phương mở cửa xe loại này tôn kính thường thường sẽ chỉ phát sinh ở trường bối cùng thượng cấp chiến thân mà bặt màn không có thượng cấp bởi vậy hiển nhiên là đem đối phương cho rằng trường bối có thể bên gia tộc cũng không có c à người n g lớn tuổi cho dù có cũng không thể nào là cái châu á người bởi vậy duy nhất phù hợp thân phận chính là sư phụ giáo phụ dưỡng phụ một loại không có liên hệ máu mủ nhân vật lúc đó bản tại phát hiện sau chuyện này cơ hồ đều dự định từ bỏ tiến về gò tham thị hắn mặc dù muốn dương danh lập vạn muốn khống chế một tòa thành thị phát huy đầy đủ cùng lợi dụng mình tại đau khổ bên trong rèn luyện ra tâm trí cùng lực lượng nhưng cũng không phải thằng ngu không muốn luồng phí chịu chết b ấ t quá may mắn sụp đổ thích khách tổ chức tiết lộ ra một chút vốn là bí ẩn tình báo t Tì ỷ như nguyên bản bị che giấu bị bí mật huấn luyện lôi tiêu cầu ngoại tôn vị trí ngay lúc đó bạn cũng chỉ là nghĩ đến thu nạp thích khách liên minh thế lực còn xuất lại mặc dù những tổ chức khác bởi vì sợ cái k i a thần bí nam tử phương đông đối với mấy cái này tản quân e sợ cho tránh không kịp bạn lại lợi dụng tâm trí của hắn đơn giản phân tích ra người ta căn bản không r à n cũng không tâm tình phản ứng những này tàn quân cứ như vậy những n à y vô chủ thích khách liền thành một bút người khác chướng mắt chỉ toàn tài sản vừa vặn có thể trở thành hắn bản trên thế giới này bút thứ nhất tài chính khởi động cùng cơ sở thế lực nhưng mà tại phát hiện lôi tiêu cổ ngoại tôn lại là b ợ rủ s ở b ê n hải từ sau bạn lập tức đã nhận ra nắm giữ gõ thảm một tia cơ hội thậm chí nên n ắ m chắc cơ hội đều không có như vậy phong hiểm bởi vì hắn muốn làm vẹn vẹn chỉ là đem cái này tiểu hải tử đưa đến b ặ t mạng trước mặt là được coi như sự tình bại lộ vậy thì thế nào chính mình chỉ là đem vợ rủ sợ nhi tử dẫn tới trước mặt đối phương thôi coi như ly gián không thành hắn cũng có thể toàn thân trở ra mà khi bật m ạ n phát hiện giết chết con trai mình mẫu thân hung thủ đồng thời cũng là sư phụ của mình hắn sẽ làm như thế nào tuyển bạn nghĩ đến đối phương xoắn suýt tình cảnh dưới mặt nạ biểu lộ nhịn không được phát họa lên vẻ tươi cười loại mâu thuẫn này chỉ có thạ l ì a phục sinh mới có thể làm dịu nhưng người chết làm sao có thể phục sinh đương nhiên chuyện này không thể để cho bật m ạ n tại bình tĩnh trạng thái phát hiện đối phương tại tỉnh táo suy nghĩ trạng thái rất có thể nghĩ ra phá cục phương pháp muốn để đối phương vận động phiền não phẫn nộ mọi mệnh đứng lên xúc động là ma quỷ khi một người bắt đầu xúc động thời điểm vậy đơn giản tựa như là câu lấy c ả rốt con lửa chỉ chỗ nào chạy chỗ nào đây cũng là đêm nay bạn không ngừng để bắt m ạ n gặp phải đột phá tình t huống đồng thời tại đối phương đã kích phạm tội đến một nửa lúc liền không thể không phân tâm tới chỗ này nguyên nhân khi hắn một bên lo lắng gõ thảm tình huống một bên đứng trước đột nhiên xuất hiện tình báo sau bất luận kẻ nào đều khó có khả năng còn có thể tỉnh táo suy nghĩ bạn dù b ậ n vẫn ung dung cùng đợi bắt m ạ n phản ứng cùng tính toán đối phương lúc nào sẽ lần nữa đối mặt cái kia phương đông nam nhân lúc hắn cho bắt bạn chuẩn bị cà rốt nói chuyện đa mị ạn nhìn xem bạn bạn lấy bốn tuổi hài đồng gần như không có khả năng thanh em lệnh như băng nói hắn đã nói sai vợ rủ s ở bên chỉ có một đứa con trai đó chính là hắn đem ra công khai giờ y cờ cờ gờ rẻ sẩn hắn nhưng cho tới bây giờ không có cái gì gọi đa mị ạn như tử bạn xứng sở nhìn về phía đa mị ạn tiểu quỷ này là đang g h e n phải không hắn là thật không nghĩ tới tiểu quỷ này mẫu thân đều bị người giết hắn trước tiên chú ý lại là vợ rủ sở thu dưỡng con nuôi sự tỉnh hai chuyện này trình độ trọng yếu là giống nhau sao cái gọi là con nuôi không có liên hệ máu mủ căn bản không đáng để lo có được hay không bắt mạn cũng tại đạ mị ản sau khi mở miệng cuối cùng từ đối phương tồn tại trong rung động tỉnh táo lại hắn có chút khó mà mở miệng không biết nên như thế nào cùng đối phương ở c h u n g nhưng nhìn một chút chung quanh thích khách có một việc vô cùng xác thực không thể nghi ngờ đó chính là trước tiên đem con của mình tiếp về nhà thật có l ô i đạ mị ản ta đi qua một mực không biết người tồn tại lôi tiêu cổ cùng thạ l ì ả hướng ta che giấu đây hết thảy nói xong câu đó, Bạc ý thức được, khả năng lúc đó bọn hắn nghĩ đến không thể làm nhiều chính mình thích khách huấn luyện mà chính mình không từ mà biệt rời đi bọn hắn cũng không có cầm đối phương để ước thúc chính mình lôi tiêu cổ muốn lưu lại lý do của mình là để cho mình trở thành mới thích khách đại sư dẫn đầu bọn thích khách quét sạch thế giới này hoàn toàn không để cập qua đạ mị ạ n sự t ì n h có thể lý do như vậy vợ d ù sợ làm sao có thể tiếp nhận thích khách liên minh mục đích cuối cùng nhất quá mức không hợp t h o i t h ư ờ n g lại là quét sạch xã hội loài người đến trùng kiến trật tự mới bình thường hành vi cũng càng là không hợp t h o i t h ư ờ n g b ắ t mạn cũng là tại mấy lần làm nhiệm vụ đối phó mấu chốt mục tiêu sau trái lại một lần nữa liếc nhìn chiến trường mới phát hiện chuyện này h á n thân là mỗi lần hành động chủ lực đều bắt sống những cái tia trung đông phần tử khủng bố đầu mục kết quả quay đầu lại nhìn xem ngược lại là bình dân người chứng kiến bị thích khách bọn họ tùy ý giết chết. dạng này so sánh quá mức rung động trên tay dính đầy huyết tinh đầu mục hoàn hảo không chút tổn hại thành thành thật thật bách tính trạm thảo trừ căn bốn hắn cho là mình là đang trợ giúp thích khách liên minh quét dọn phần tử phạm tội kết quả tế bên trên bất quá là sung làm một cái khác phạm tội tổ chức tay chân thôi dạng này trái phải rõ ràng vấn đề không phải đơn giản chiếu cố cùng mong đợi liền có thể hóa giải căn bản mâu thuẫn thích khách liên minh sát hại bình dân người chứng kiến hành vi để b ờ rủ sở k h ó mà tiếp nhận từ đó triệt để thấy rõ thích khách liên minh tổ chức chân diện mục như phản thích khách liên minh đồng thời về s a đối với đấu đố mục giết chết bọn hắn hành vi cũng trung quy l ở t hắn cuối mặt ản cùng Trái phải đề, thể thể mình, chỉ lên, cùng àn, cùng, cũng chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy mà đa nguy án lại sắp mặt như thường không nhúc nhích chút nào hai đồng này cười lạnh một tiếng phản bội thích khách liên minh phản đồ cũng không cảm thấy ngại mệnh lệnh thích khách liên minh thủ lĩnh hắn tiến về phía trước một bước cao ngạo nói là ta tên thích khách này liên minh thủ lĩnh hiện tại mệnh lệnh người bờ rủ s ơ hình trở về thích khách liên minh từ đây chờ đợi phân công phụ trợ ta trở thành mới thích khách đại sư bạn đ ố n g nhiên cảm giác sự tình có chút khớp ổn cái này đã mị ả n trước đó tiếp xúc thời điểm nhìn nối bờ rủ sợ tràn đầy bất mãn hắn dùng lẽ thường đến muốn đương nhiên cho rằng là bởi vì đối phương cùng mình giết thủ mẹ người đi rất gần kết quả tiểu hài chính là tiểu hài hắn mạch não căn bản liền không có cùng đại nhân tại cùng một cái kênh bên trên cái này đã mị ạn có thể là bởi vì thợ nhỏ liền sinh hoạt tại thích khách liên minh ở trong lại bởi vì thân phận tôn quý bị phổ thông thích khách tô bởi vậy đầy đầu đều là một ít đời thứ hai kế thừa gia nghiệp tư duy hình thức thác lì ạ cũng không phải cái phổ thông mẫu thân nàng cũng đã mị ả n tiếp xúc rất ít ngẫu nhiên gặp mặt cũng chỉ là lạnh lùng khảo thí đối phương trưởng thành đem nó đánh cho mình đầy thương tích sau đó lên án mạnh mẽ b ợ rủ s ở phản bội trừ cái đó ra cái gì ấm áp thời khắc đều không có bởi vậy tại tuổi nhỏ đã mị ả n xem ra trên thế giới này xấu nhất gia hỏa chính là mình phụ thân rồi hắn lại dám phản bội thích khách liên minh cái này vĩ đại tổ chức thật sự là đại lịch bất đạo về phần mẫu thân tử vong nói thật đã mị ạn thực sự không có gì thực cảm giác phương diện này là tuổi của hắn còn quá nhỏ không thể nào hiểu được tử vong một phương diện khác cũng là hắn đã sớm tự tay giết q u a người mà lại cũng tại thạ lụy hạ dạy bảo b ê n d ư ớ i cho là thích khách không nên e ngại tử vong thích khách tử vong là anh dũng v i đại hy sinh chỉ có thể nói cầu nhân đến nhân thích khách liên minh muốn đem đạ mỹ hạn bồi dưỡng thành một cái lục thân không nhận l ã n h huyết vô tình thích khách đại sư chưa bao giờ cho qua hắn bình thường hài t ử tuổi thơ bởi vậy trong đầu của hắn toàn bộ thế giới đều theo chiếu thích khách liên minh một bộ này lo dịp đến vận chuyển chỉ ít trước mắt xem ra bọn hắn coi như thành công ngay cả lôi tiêu cổ bản thân đều bởi vì thạ l ụ ạ tử vong mà phẫn nộ phát cuồng cái này tại triệt để bị thích khách liên minh giáo dục tẩy não đạ mỹ ạn xem ra ngược lại là khó có thể lý giải được cùng không thể nói lý bặt mạn cũng từ đạ mỹ ạn biểu hiện bên trong ý thức được điểm này trong lòng của hắn lập tức châm xuống nguyên bản đối lôi tiêu cổ cùng thạ l ụ ạ ấ y n ấ y cũng trong nháy mắt tan thành m â y khói thích khách liên minh hốt đản đến tội cùng là cho đạ mỹ ạn cung cấp một cái như thế nào dơ bẩn cùng sai lầm hoàn cảnh lớn lên bặt mạn thậm chí ở sâu trong nội tâm chính hắn đều không có phát giác được trong tiềm thức có một tia may mắn may mắn tại đạ mỹ ạn một i bốn tuổi tả hữu thời điểm cũng bởi vì thích khách liên minh hủy diệt bị người đưa đến trước mặt mình còn có hy vọng đồn nắn nếu là thật sự bị bọn hắn giấu giếm cái một ư ơ i năm tám năm đạ mỹ ả n lớn lên tư duy triệt để định hình cái kêu bở rủ sở cũng không biết đối mặt một cái ngoan cố thích khách chính mình nên như thế nào tuyệt vọng thế là b ặ t mạn vươn tay trực tiếp bắt lấy đạ mỹ ả n cánh tay trầm giọng nói đi qua ta không biết ngươi tồn tại nhưng bây giờ ta đã biết ngươi thân là con của ta phải cùng ta đi thả ta ra người tên phản đồ này bọn thích khách nhanh lên giết tên hôn đàn này ngay tại đạ mỹ ạ một cái rộng lớn bàn tay giữ tại bạt m ạ n trên cánh tay bạt mạng n n g đầu vừa vặn đối mặt bạn hai mắt màu đỏ thấu kính ngài nghe được thủ lĩnh lời nói vợ r ù sợ b ê n tiên sinh hiện tại xin ngươi bung ra nắm lấy thủ lĩnh tay nếu không bạn cảm thấy tình huống có biến tạm thời không thể để cho đối phương đem đa mỹ ạn mang đi ít nhất phải chờ hắn lại cho đa mỹ ạn tẩy não để hắn hiểu được cựu nhân của mình đến tột cùng là ai sau mới có thể cho dù hắn bị thích mẹ mối thủ biến thành giết chết thích khách liên minh chủ thể thế lực cựu hận cũng giống như nhau chỉ cần có thể để đạ m ỉ ả n cựu hận cái kia phương đông gương mặt liền có thể chia rẽ đối phương cùng bắt mạn quan hệ đến lúc đó chỉ là một cái bắt mạn đây còn không phải là giống bây giờ một dạng tay cầm ném bóp bắt mạn cảm giác được đối phương sức nắm bắt đầu b i ế n lớn lập tức sắc mặt trầm xuống hắn một nắm đấm khác điều động lên thể nội vẫn còn tồn tại chân khí lấy t ư tướng quyền hướng về bàn mạn đập tới bạn một cái khác tay vững vàng tiếp được bắt mạn nằm đấm lập tức phát ra tiếng vang trầm nặng bạn trong lòng cảm giác nặng n h ề không nghĩ tới bắt mạn nắm đấm sẽ như vậy nặng h ắ n đã sớm thông qua nghiên cứu tư liệu minh bạch bởi vậy tại vừa lộ diện thời điểm vẫn duy trì thấp nồng độ g l 1 1 nọc độc tiêm bảo loại trạng thái này hắn có thể tùy tiện bóp nát một người cứng rắn nhất s ư ớ n g sọ thật không nghĩ đến thế mà lại tại bặt m ạ n trong năm đấm cảm giác được đau đớn không được bặt m ạ n lực lượng vượt qua trạng thái bình thường chính mình mà nhanh nhẹn càng là vượt xa chính mình liều lượng cao tiêm vào g l 1 1 nọc độc hình thái chính mình trước mắt duy nhất chiến thắng phương pháp chính là gắt gao bắt lấy cổ tay của đối phương cũng tăng lớn g l một i ê m bảo cùng đối phương cứng đôi cứng nghĩ đến liền làm bán lay động trên hàm răng chất mở Dấu ở áo khoác vừa nghĩ như thế bặt mạn lập tức trong lòng cảm giác nặng nề cổ tay của hắn còn tại đối phương cầm nắm bên trong nếu quả như thật có được một loại kia đẳng cấp lực lượng chính mình hôm nay chỉ sợ hắn phải chết không nghi ngờ bởi vậy hắn thừa dịp đối phương tựa hồ còn tại bành trướng trạng thái bởi vậy bặt mạn lần này là thật phía dưới tử thủ khí lực lấy tứ tướng quyền kỹ xảo oanh ra toàn lực của mình một cách và ảnh một quyền này chính diện nên kích bạn bành trướng gấp đôi trở lên nắm đấm kịch liệt không khí chấn động thậm chí để cho hai người dưới chân sắt thép ố lưới sàn nhà ông ông tác hưởng b ạ t màn bên thai truyền đến rõ ràng tiếng cạch cạch quyền cốt của hắn nắt không có bao tay bảo hộ thuần túy c h â n quyền cho dù tại chân khí ra chỉ bên dưới cũng khó có thể tiếp nhận lực lượng cường đại như thế đối t h à n h nhưng mà nắm đấm của hắn phảng phất đâm vào mặt biển cương t r â m một dạng đâm vào b à n ngón áp ú t ở trong đối phương mặc dù thể tích bì lớn nhưng cái này cũng mang ý nghĩa bát màn nắm đấm đối với đối phương tới nói sức chịu nén cũng thay đổi lớn đối phương ngón áp ú t toàn bộ phản cung khúc chết đi ra ếch Lòng ra đối phương. lần này bị bản giơ lên hắn hai chân không có trèo trống không chỗ mượn lực chỉ có thể lấy thụ thân tư thái đem miễn cưỡng trở về một ngụm chân khí bao khỏa phía sau lưng hoàn toàn tiếp nhận lần này đập mạnh thanh to lớn va chạm để bắt mạn trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi đồng thời bọn hắn đứng yên sắt thép ô lưới cũng không tiếp tục có thể gánh nặng toàn bộ lom sùm dưới lung lay sắt đổ bản thở hồn hẹn nhìn xem mình bị bẻ gãy ngón áp ú t quần trái thô tiếng nói không nên đoán hận ta bắt mạn ta chỉ là nghe theo thủ lĩnh mệnh lệnh mà thôi đã bị ản sững sờ nhìn xem đây hết thảy hắn vừa mới đúng là hạ lệnh để bọn thích khách công kích tên phản đồ này nhưng khi hung hiểm chiến đấu thật sau khi xuất hiện hắn chợt có chút không biết làm sao bắt mạn ho khan vài tiếng ho ra hai cái máu tươi sau đó nhìn xem bạn nhịn không được cười nói lực lượng của ngươi cùng hô so kém xa dạng này bắt mạn yên tâm chương một trăm hai mươi mốt gãy xuống lưng chương một trăm hai mươi mốt gãy xuống lưng lần này là bạn h hắn lẽo, mặc dù không thể dự liệu được trong nháy mắt bị bặt màn đá trúng cái cằm hắn cảm giác đầu của mình kém chút bay ra ngoài cái cổ so với bị dấm đạp đau đớn tới nói ngược lại càng chức cảm nhận được lôi kéo xé rách cảm giác bạn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng mắt nổi đom đ ó n thậm chí ngắn ngủi đã mất đi ý thức khi hắn một lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm hắn đã nằm trên đất mà bật m ạ n ngồi s ồ m ở phía sau lưng của hắn thì ra là thế sử dụng dược vật sao bật m ạ n nắm lấy b ả n phía sau lưng g l m ộ ư ơ i một nọc độc trực tiếp đem nói nổ xuống bạn t h â n trương chờ chút nhưng mà lúc nói chuyện đã tới đã không chịu đại lượng nọc độc từ tiêm vào trong khu vực quản lý đè ép mà ra bạn thân thể phảng vất quả cầu ra xì hơi dần dần héo rút xuống tới. đ ã i h ủ ạ n nhìn thấy người một nhà ăn tiệt tỏi mới rốt cuộc kịp phản ứng lập tức đối chúng quanh thích khách ra lệnh bắt hắn lại hắn theo bản năng nói xong liền do dự một chút chính mình không phải nói là g i ế t đối phương sao xem ra bởi vì tên phản đồ này là phụ thân của mình chính mình vẫn còn có chút mềm yếu rồi không sao chờ bắt sống đối phương sau nếu như không chịu đầu hàng một lần nữa gia nhập thích khách liên minh vậy mình liền tự tay bốn nghĩ tới đây đ ã i h ủ ạ n dương dương đắc ý nếu như mẫu thân phát hiện chính mình có thể lánh khóc đến dám tự tay giết cha nhất định sẽ rất kiêu ngạo đi không đúng nàng hẳn là sẽ nói chính mình vẫn là đem đối phương trở thành phụ thân mới có loại tâm tính này chân chính thích khách nên đem nó coi như một cái không quan trọng người xa lạ tiện tay giết chết mà thôi căn bản không có khả năng lấy ra khoe khoang sau một khắc hắn liền nghe đến bọn thích khách phát ra c h ầ muộn tiêu đau đã bị hạn nhìn về phía b ạ t mạn vị trí chỉ thấy hắn dùng da chính mình chưa bao giờ học qua chiêu số một q u y ề n một cước nhanh như tập phòng liền giống tại cái kia bạn trên thân c h i m cứ một chút xíu chỗ cao ưu thế đem mỗi một cái tiến lên thích khách đều đánh bay ngược mà ra bất tỉnh nhân sự báo các bạn hắn cũng tại bặt mạn không ngừng mượn lực trà đạp bên trong lưng n ư ớ gãy toàn thân trọng thương. cả người hôn mê đi bặt mạn một năm này chưa bao giờ hoang phế qua đ ố mục dạy bảo mỗi ngày tình ngủ sau cùng trước khi ngủ vô luận cỡ nào mọi mệt đều phải tiến hành tứ tướng quyền động công tu luyện mà bình thường càng là mỗi thời mỗi khắc đều đang dùng tĩnh công hô hấp pháp rèn luyện chân khí của mình cùng kinh mạch có lẽ bặt mạn chân khí tổng lượng không nhiều nhưng hắn hồi khí tốc độ lại nhanh vô cùng tại đối mặt cũng không phải là quá mạnh địch nhân lúc hắn chỉ cần có thể tiếp tục hô hấp liền có thể dành thời gian hồi khí để duy trì trạng thái của mình bảo trì lực chiến đấu của mình những thích khách này đều chẳng qua là phân bộ thích khách có lẽ bọn hắn dùng để đối phó phổ thông phần tử phạm tội đã đầy đủ nhưng đối mặt bật m ạ n nhất là cá thể thực lực tiến thêm một bước chỉ để vượt qua nhân loại cực hạn cái tiêu chuẩn này bật m ạ n bất quá là đưa đồ ăn lâu là thôi đạm hủy hạn khiếp sợ nhìn xem chung quanh dần dần toàn bộ nằm ở trên đất thích khách từ từ toàn bộ cống thoát nước đầu mối then chốt ở trong chỉ còn lại có bật m ạ n một cái đứng đấy nam nhân hắn không ngừng thô trọng thở dốc trong miệng không ngừng nhỏ xuống lấy huyết thủy toàn thân đều là cho bụi chật vật tới cực điểm nhưng hắn là duy nhất đứng đấy nam nhân đạm hủy hạ có chút bối rối nhưng vẫn là cưỡng ép để cho mình chấn định lại đây đối với một cái cơ hồ vẫn chưa tới người trưởng thành đuổi cao hải từ tới nói đã rất không dễ dàng nhìn xem chậm rãi đi hướng chính mình bắt mạn đã ạ b ì ạn hít sâu một hơi từ sau nơi h ô n g rút ra một thanh đoàn đao đối với bắt mạn âm thanh lạnh lùng nói tới đi ngươi còn kém cái cuối cùng đ ệ n h nhân ta không sợ ngươi bắt mạn bước chân không có chút nào dừng lại đã ạ b ì ạn áp lực càng lúc càng lớn chán của hắn bắt đầu thấm xuất mồ hôi nước không ngừng suy tư đối phương sẽ từ chỗ nào cái phương hướng tiến công hắn trải qua rất khắc nghiệm huấn luyện mỗi một lần trong huấn luyện muốn trốn tránh hoặc là toát ra mềm yếu thần sắc. đều sẽ nên đón mẫu thân càng kịch liệt công kích cùng n ổ i g i ậ n quát đ ạ c b ì ệ n không ngừng tính toán bặt mạn công kích kế tiếp quy tích đừng nhìn đối phương bây giờ nhìn lại tựa hồ không có ý đồ công kích nhưng hắn cùng mẫu thân cùng đi thời điểm mỗi phút mỗi giây đều phải nơm nớp lo sợ cảnh giác mẫu thân tùy thời đánh lén nếu như mình ý thức được mẫu thân đánh lén đồng thời che lại yếu hại hắn có thể đạt được khó được khích lệ một khi không có đối với mình mẫu thân có đầy đủ cảnh giác thật châm tính lại cái kia nên đón hắn chính là địa ngục một dạng tra tấn đặc b i ệ n nín thở ngưng thần làm tốt toàn lực ứng phó chuẩm bị tới hắn sẽ trước xuất đối, hay là trước gia quyền? nắm đấm của hắn t h ụ thương có thể sẽ không ra quyền nhưng cũng có thể là nhờ vào đó tê lê ta nhưng vô luận như thế nào trước mắt hắn chỉ có cái c ầ m cùng tay phải không có hộ giáp mục tiêu công kích của mình chỉ có hai địa phương này nhưng đối phương cũng khẳng định sớm có chuẩn bị tâm lý nhất định phải tìm tới sơ hở của hắn m u ố n có sơ hở mà lại là cực lớn sơ hở đã bị ả n khó có thể tin đối phương thế mà lại không môn mở rộng ních lại gần mình một chút phòng hộ đều không có làm đến mức giao găm của hắn cũng chỉ là sát qua đối phương vốn cho rằng sẽ né tránh mặt bên chỉ đem bặt mặn hai gò má v ạ c phá chạy xuống đỏ thâm máu tươi sau một khắc hắn liền bị một cái bền chắc ôm ôm ở rộng lớn trong ngực từ xuất sinh lên liền chưa bao giờ bị ôm qua đạ mị ả n lơ ngơ hắn không rõ đây là cái gì công kích là muốn tiến hành vật ngã sao nhưng mình như thế thấp căn bản không cần thiết là muốn ném mạnh chính mình sao động tác này căn bản không tiện bốn nhưng đến từ ghen người bản năng lại không phải đơn giản huấn luyện có thể gạt bỏ đạ mị ả n hay là từ đối phương xa lạ hành vi bên trong cảm nhận được đồng dạng xa lạ cảm giác an toàn nhưng hắn trong đầu thậm chí không có từ ngữ để hình dung loại cảm giác này thế là đạ mị ạn tại không biết làm sao tình hồm giới lung tung ràng co thả ta ra t h ả ta r i bạn g từ trong ù a i n hôn mê sau khi tỉnh dậy cũng cảm giác toàn thân như tê liệt đau đớn từ võ học góc độ tới nói lực từ lên từ khoa học góc độ tới nói lực tác dụng là lẫn nhau mỗi khi bật m ạ n dẫm tại b ả n trên thân công kích một tên thích khách hắn đều sẽ tiếp nhận tương tự trùng kích khi b ả n dãy rồi lấy muốn đứng lên lúc hắn kinh dị phát hiện hai chân của mình đã mất đi trí giác lưng của hắn bị đ ậ p gãy đáng chết gõ thảm xa so với trong tưởng tượng của mình còn nguy hiểm hơn vốn cho rằng cái k i a phương đông nam nhân mới là gõ thảm khó giải quyết nhất tồn tại xem ra bởi vì nguy hiểm nhất cảm giác tồn tại quá dễ thấy ngược lại để hắn không để ý đến thứ hai nguy hiểm bật m ạ n ngay tại b ả n muốn dáng chống đỡ lấy thân thể ngồi xuống tự hỏi rút l ư i lúc một cái du dương điệu hát dân gian ở cống thoát nước bên trong vang lên đăng đăng đăng đăng, đăng, đăng, đăng. bạn nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỉ thấy một cái gầy còm thân ảnh giấu ở cống thoát nước trong bóng tối chỉ lộ ra một thân hạ khảm bệnh viện tâm thần chế ngự bạn hít sâu một hơi ấm thanh lạnh l ù n g nói ngu xuẩn không muốn chết thì mau c ứ đi bóp chết n g ư ờ i ta một bàn tay như vậy đủ rồi lời tuy như vậy hắn lại biết loại này bệnh tâm thần tuyệt không có khả năng bị dăm ba câu đe dọa đi bởi vậy hắn hay là làm xong đem đối phương đầu bóp nát chuẩn bị hô hô hô hắc h ha tiếng cười quái dị â m b ạ c răng một cái khuôn mặt tái n h u ậ thứ trong bóng tối chậm rãi hiện bạn n bạn nhận biết đối phương hắn đã sớm điều tra qua tất cả trong đó cũng bao quát thẳng hề này nhưng bạn đối với nó đánh giá là bình thường tội phạm có chút diễn thuyết năng lực đại khái là hắc bang cán bộ cấp bậc biết chút mê hoặc tâm trí không thành thục tiểu lưu manh lời nói thuật trừ cái đó ra không còn gì khác chỉ là giờ phút này chân chính nhìn thấy đối phương trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt cùng bị dị đáng sợ dáng tươi cười bạn trong lòng hay là khó tránh khỏi dâng lên một vòng bực bội như chân của hắn hay là tốt hiện tại liền sẽ tiến lên bẻ gãy tên phế vật này của bạn, bạn đáng yêu bạn đa tạ người đưa đến gõ thảm đồ chơi nhỏ dộ kẻ trong tay vớt vớt một con dao giải phẫu phía trên bẩn thỉu vết máu biểu lộ nó đã sớm bị chủ nhân nhiều lần sử dụng tới ngay tại rồ kẹ đi ra bóng ma sau một cái khác tiếng bước chân ầm ập vang lên bạn ánh mắt ngưng tụ liền thấy một cái toàn thân tràn đầy màu xanh l á chất sừng làn r a quái vật từ t h ằ n g hề phía sau cùng đi đi ra đối phương khuôn mặt dữ tợn cơ hội không có bất kỳ người nào đặc thù giang khổng lồ c h â n c h ù i ở bên ngoài bén nhọn mà khủng bố sát thủ cá sấu một cái khác bị giam tại ạ khảm quái vật nghe nói bởi vì tinh thần vấn đề lại không ngừng trở nên càng giống cá sấu bởi vậy mới tại ạ khảm bên trong chuyên môn cho hắn thiết lập một cái chuyên hạng khu vực dùng để làm cho đối phương tán thành chính mình hay là cái nhân loại. chỉ tiếc xem ra hiệu quả mười phần kém cọi ta rất thưởng thức ý nghĩ của ngươi bạn r ỗ kẻ b ô n g nhiên tiến lên một bước ngồi sồn ở bạn trước mặt nhìn thẳng đối phương màu đỏ tươi t h ấ u kính bạn lập tức vừa tay muốn bắt lấy đối phương lại bị sát thủ cá sấu ngăn cản hắn ngầm đầu lạnh lùng nhìn về phía sát thủ cá sấu nhưng mà sát thủ cá sấu mắt dọc không chút nào cam yếu thế cùng nó đối mặt nếu không phải là mình cuộc sống bị bẻ gay bốn nhưng bạn rất nghi hoặc vì cái gì sát thủ cá sấu sẽ cùng tại r ỗ kẻ sau lưng có lẽ là hắn mê hoặc tiểu lưu manh lời nói thuật lần nữa có hiệu quả đi tên sát thủ này cá sấu vừa nhìn liền biết không phải rất thông minh dáng vẻ ngay tại bạn bị sát thủ cá s ấ u rời đi lực chú ý sau sau một khắc rộ kẹ tiếng cười xuất hiện ở bên h a i nương theo mà đến là để bạn có chút r a đầu tê dại hô hấp bạn mười phần phiền c h á n loại này tiếp xúc âm thanh lạnh lùng nói ngươi muốn làm cái gì rộ kẹ rộ kẹ cười hì hì vươn tay ôm lấy bạn cổ trong tay dao giải phẫu ngay tại gò má đối phương phụ cận tới lui ta muốn làm cái gì ta muốn khích lệ ngươi sờ sờ ngươi cái đầu nhỏ ngươi biết không mặc dù ngươi không quá thông minh nhưng có đôi khi mạch suy nghĩ đúng rồi sò、so、cái gì đều mạnh gọ thảm là bắt mạn sân chơi chúng ta đều là được mời đến đây bạn nhảy một cái tiếp một cái tại trên sân khấu này hoặc tạp kỹ biểu diễn hoặc ma thuật hoặc giảng trò cười nói tóm lại bặt mạn là vĩnh viễn nhân vật chính mà n g ư ơ i ta đều là nhân vật phản diện đương nhiên có đôi khi cũng là người xem n g ư ơ i biết không ta tại bệnh viện tâm thần duy nhất giải trí hạng mục chính là thưởng thức bặt mạn biểu diễn hắn quả thực là hoàn mỹ biến trăng nghệ thuật ra dẫm tại trên tơ thép xạ xơ chính là ta một lần nào đó thấy được hắn diễn xuất ta mới rốt cục lý giải biểu diễn cùng nghệ thuật tinh túy phốc phốc bạn chính không nhịn được nghe rổ kẹ lũ lo không ngừng đ ỗ nhiên tại cuối cùng nghe được lưỡi đao vào thị thanh âm cả người hắn tinh thần căng cứng lại nghi ngờ phát hiện trên thân không có chuyển đến bất luận cái gì cảm giác đau đ ớ n bạn chậm rãi quay đầu liền thấy rổ kẹo dao giải phẫu đâm vào chính hắn cổ tay ở trong vết cắt to lớn thậm chí có thể nhìn thấy cổ tay khớp nối đó căn bản không phải tự sát cắt cổ tay đây càng giống như là đối mặt xúc vật lấy máu đồ thể như nước suối dòng suối từ thằng h ề động mạch vào hạt tuôn ra v ậ y vào bản trên thân thể bạn cảm thấy rổ kẹo huyết dịch c h ấ n nước cùng dính chặt trong lòng một trận buồn nôn loại này buồn nôn cảm giác thậm chí để tất cả tiếp xúc đến rổ kẹo huyết dịch vết thương đều trở nên có chút ngứa khó、nhịn. dù kẻ chịu đựng đau đớn ánh mắt tràn đầy thống khổ nụ cười trên mặt lại cơ hồ xé rách đến bên thai hắn thở hồn hển tại bạn bên thai nói khẽ biểu diễn nghệ thuật ngay tại ở chân thực cảm giác ngươi phải tin tưởng chính mình vai trò nhân vật ngươi muốn toàn tình đầu nhập trong đó không cần kịch bản chỉ cần thiết lập sau đó mặc kệ phát triển hết thể người vì dựng sân khấu đều là bẩn thỉu chỉ có xuất phát từ chân thực mục đích tại chân thực nơi trốn tiến hành đối kháng nhân tính xung đột phức tạp lựa chọn đây mới thật sự là cao nhã số ít người mới có thể thưởng thức được mỹ diệu tuyệt luân tinh mỹ diễn xuất theo d ầ kẽ lời nói s á t thủ cá sấu bông ra đối bạn trói b u ộ c mà bạn nhịn không được bắt đầu cào thân thể của mình nhất là những cái kia nguyên bạn tại s á t thép trên ô lưới ma sát ra vết thương hắn đ ỗ n g nhiên có chút muốn cười cũng đ ỗ n g nhiên cảm giác đau lưng toàn thân phảng phất kim đâm khó chịu giống nhau h ắ t h ắ t có đúng không bạn giật giật khoe miệng cảm thấy rổ kẹ không hổ là rổ kẹ thật sự là buồn cười hì hì, hì, hì, hì, hì, hì. Đúng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h i ha h i ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha a ha h lại tại r ồ kẻ trong tiếng gầm gừ im bặt mà dừng dồ kẻ thậm chí đều không cười khoe miệng của hắn hướng phía dưới phiết mặt mũi tràn đầy đều là bất mãn cùng phẫn hận như là có không thích hợp diễn viên cưỡng ép chênh vào hắn tựa như là cho đạo diễn đưa tiền về sau xếp vào tại trọng yếu phần diễn b ì n h hoa đánh gây tinh diệu tuyệt luân diễn xuất n h i ề u loạn nhân vật chính cùng nhân vật phản diện bọn họ tình cảm tùy ý để diễn viên rút lui không không, không cái này nói nhỏ đi thôi bạn đi ảnh hưởng nhân vật chính của chúng ta để hắn bảo trì thành tỉnh diện trừ cái kia không hài hòa âm p h bảo trì gọ thảm tình tiết để nhân vật chính rời xa lộng thân mê hoặc định thần che lệ để hắn hiểu được trong tính mạng hắn trọng yếu nhất sân khấu chỉ có gọ thảm hắn đã không thể thiếu đối thủ hí diễn viên chỉ có chúng ta sau một khắc bản chống đất chậm dại đứng lên tùy sống của hắn tại trong thời gian thật ngắn này tựa hồ được chữa trị cùng lúc đó mặt nạ của hắn bị sau lưng rổ kẹ cỏ rơi một tấm khuôn mặt tái nhuận xuất hiện ở mặt nạ phía dưới hắn chậm dãi quay đầu nhìn xem rổ kẹ xé rách khoe miệng lộ ra gần như giống nhau dáng tươi cười lập lại không sai hắn trọng yếu nhất chỉ có chúng ta、4. khi đỗ mục triệt để quét sạch g ò thảm chạy trốn tội phạm bạt mạn cũng trở về đến n ơ i t r a n g viên ạn phật sự s ứ n g sờ nhìn xem bị bạt mạn ôm vào trong ngực nhi đồng nhịn không được móc móc lỗ thai của mình chờ chút lao ra ta không nghe rõ xin hỏi ngài có thể lặp lại lần nữa sao h ắ n g ọ i đạ mỹ ạn linh là ta cùng thích khách liên minh tổ chức thành viên thạ lì ạ nhi tử lúc đó nàng mang thai sau vì để tránh cho ta huấn luyện phân tâm thế là không có nói cho ta biết chuyện này bạt mạn lúc này đã bình tĩnh lại trần ổn mở miệng nói có thể ạn phật thực sự khó mà bình tĩnh vừa mới từ khi bạt mạn tiến vào cống thoát nước đằng sau phổ thông tín hiệu liền bị che、đậy. hắn chỉ có thể thỉnh thoảng tiếp thu được bặt mạn chuyển đến vệ tinh tín hiệu biểu thị an toàn lại không biện pháp biết được tình huống cụ thể nhà mình lao ra đi ra ngoài một chuyến liền mang về con trai cái này ai chịu nổi bởi vì đ à mỹ hạn còn tại không ngừng dãy ruộng bặt mạn chỉ có thể đem hắn trói lại đồng thời đối hạn p h ậ t miêu tả chính mình đối đ à mỹ hạn hoàn cảnh lớn lên suy đoán h n phơ sau khi nghe xong tâm đều nhanh muốn nát hắn thương hại nhìn xem bên gia tộc nhỏ nhất thành viên sau、so、giờ y cờ cờ thiếu gia còn tuổi nhỏ rất nhiều tiểu tiểu thiếu gia đau lòng đến không thể thờ nổi tại loại này trong hoàn cảnh lớn lên tiểu thiếu gia đến tột cùng ngậm bao nhiều đẳng a không có cha mẹ làm bạn cả ngày chỉ có thể cùng vũ khí cùng máu tươi liên hệ không có chút nào tự do cùng hạnh phúc có thể nói có người thì đang dùng tuổi thơ chữa trị cả đời có người thì đang dùng cả đời chữa trị tuổi thơ vợ rủ sở lao ra tuổi thơ có cha mẹ che chở cùng làm bạn cho dù hơn sĩ nghiệp sinh ý bận rộn đến đâu vợ rủ sở cũng cơ hồ có thể toàn bộ ngày cùng phụ m â u ở chung một chỗ tuyệt sẽ không bởi vì bất kỳ lý do gì cùng mượn cớ coi nhẹ vợ rủ sở cảm thụ nhưng là tiểu tiểu thiếu ra rõ ràng là b ê n một nhà trên lý luận người thừa kế đại phú đại quý mệnh cách lại qua phảng phất một máy máy móc đỗ mục lúc này cũng đã trở về hắn nghe được bờ r ụ sở cùng hắn phớt d i c t o à n bộ hành trình đối thoại khi hắn xuất hiện tại động rơi tầng hầm sau hắn phớt d i c cơ hồ trong nháy mắt ngừng tất cả động tác vừa mới hắn chỉ là đắm chìm tại đối đà m ỉ ản thiếu ra đau lòng bên trong vậy mà quên một chuyện trọng yếu nhất bốn đó chính là đà mỹ ản thiếu ra mẫu thân thi thể còn giống như tại động rơi trong tủ lạnh để đó đâu bốn mà giết chết đà mỹ ản thiếu ra người của mẫu thân chính là bờ rủ sở lao ra sư phụ đỗ mục tiên sinh cái này bốn Ản phơ h đã bị an bị trói trên ghế lúc đầu đều dãy rủa hơi mấy chút vừa nhìn thấy tiến vào động rơi hai người lập tức lại bắt đầu kích động lên hắn lúc đầu ngay từ đầu đưa ánh mắt đặt ở đỗ mục trên thân hơi nghi hoặc một chút cùng chấn kinh sau đó nhìn thấy đỗ mục sau lưng giờ ý c ờ cờ lập tức nổi giận cao giọng nói thả ta ra các ngươi vậy mà dám căn đảm bắt cóc thích khách liên minh thủ lĩnh ta nhất định sẽ giết các ngươi nhất định sẽ b ặ t mạn sờ sờ vết thương trên mặt miệng từ đó đã rút ra một chút hết dịch sau đó đi tới đạ mỹ ạn trước mặt đẻ xuống bả vai của đối phương nói ngươi không phải thích khách liên minh thủ lĩnh thích khách liên minh đã hủy diệt đạ mỹ ạn mụn n g ẹ n sắc mặt h i ể n lộ ra không cam lòng thần sắc đỗ mục nhìn xem đạ mỹ ạn thần sắc nghĩ thầm xem ra cái này hắn hay là minh bạch đo a cũng không phải là hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình tiểu hải tử nhưng bởi tuổi t hắn trừ loại uy hiếp này bên ngoài cũng nghĩ không ra khắc càng có uy hiếp lực lời nói ngủ một hồi đi chờ ngươi sau khi tỉnh lại quên mất đi qua hết thảy nên đón cuộc sống mới đi nói đã bị hạn chỉ cảm thấy cái cổ có chút nói nói sau đó mãnh liệt buồn ngủ đánh tới cho dù hắn ráng chống đỡ suy nghĩ ra nhưng vẫn là tại mười mấy giây bên trong ngủ say sưa tới hắn d cho dù rất tin tưởng b ạ t mạng kinh nghiệm vẫn là không nhịn được lo lắng nói lao ra ngài liều thuốc nhỏ nhất liều thuốc là chính hắn bản thân trải qua thời gian dài buôn ba cùng g i r u ộ đã mười phần mệt mỏi sẽ không đối với hắn thân thể tạo thành ảnh hưởng hắn ản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm dưới mắt bé trai này thế nhưng là nguyên gia tộc chính thống người thừa kế tuyệt không thể có bất kỳ sơ xuất mặc dù trên lý luận tới nói giờ y cờ cờ thiếu ra cũng là nhưng nguyên gia tộc huyết mạch dù sao tượng trưng cho càng nhiều hàng nghĩa cho dù là anthas tại chưa cùng giờ y cờ cờ lâu dài trung đụng tình hồ dưới cũng khó tránh khỏi có tranh lệch chút ý tâm bặt mạn mang theo từ đạ mỹ ạn trên thân rút ra một tiểu tiết huyết dịch đi tới trước máy vi tính trung ương đem chính mình cùng đối phương huyết dịch để vào trong đó tiến hành so với phân tích mặc dù hắn một chút liền có thể đánh giá ra đạ mỹ ạn tuyệt đối là con của mình nhưng hắn còn muốn biết đối phương có phải hay không thả lì ả hải tử nếu như không phải vậy liền có thể ít đi rất nhiều phiền p h ứ c bặt mạn quay người tiến về kho lệnh tìm kiếm thả lì ả thi thể ăn thứ giật thì đem đà mì ạn mở trói chậm rãi đặt ở động rơi một mực nguyên bộ trên giường bệnh giờ y cờ cờ đi ra phía trước có chút hiếu kỳ nhìn xem hôn mê đà m ì ạn hai người số tuổi tranh lệch mặc dù không có vượt qua một ư ơ i tuổi nhưng cũng là học sinh cấp ba cùng còn chưa lên tiểu học tranh lệch giờ y cờ cờ nhìn đà m ì ạn ánh mắt cũng là nhìn tiểu bằng hưu có thể dạng này tiểu bằng hưu mở miệng ngậm miệng chính là giết các ngơi loại hình từ ngữ để giờ y cờ cờ kỳ quái đối phương trước đó đến cùng là sinh hoạt tại trong hoàn cảnh nào đỗ mục nhìn một chút giờ y cờ cờ hơi dùng tinh thần lực quan tâm kỹ càng một chút tâm tình của hắn phát hiện cũng không có bất luận cái gì lo nghĩ loại hình cảm xúc chỉ có hiếu kỳ cùng đồng tình xem ra cái gì giữa vụ con ruột trở về hắn còn có thể hay không ở lại đây sự t ì n h giờ y cờ cờ hoàn toàn không có suy nghĩ qua dù sao hắn cũng không có ngấp n g h ẽ b ê n gia tài sinh ra tâm tư con ruột có trở về hay không đến cùng hắn có quan hệ gì chưa bao giờ trải qua thật giả thiếu ra loại hình kịch truyền hình độc hại giờ ý cờ cờ trong đầu từ trên căn bản chỉ còn thiếu tương quan mạch não hắn thậm chí là b ở rủ sợ cảm thấy may mắn dù sao có thể tìm về nguyên bản cũng không biết thân sinh hải tử cũng là một kiện v i ệ c vui an phật dự có chút lo lắng nhìn một chút bặt mạn phương hướng lại nhìn một chút đố mục hắn đ ỗ n g nhiên xích lại gần tới hạ giọng nói đố mục tiên sinh nếu như đằng sau lão ra muốn phục sinh thạ lụy hạ nữ sĩ ngài thấy thế nào đố mục kỳ q u á i nhìn một chút à n phật dự, còn nhớ rõ ta lúc đầu đối bở rủ sợ nói lời sao chỉ cần hắn có thể chịu đựng lấy phục sinh những thích khách kia sau bọn hắn ở bên ngoài phạm vào tội nghiệt vô luận là trên hành động hay là trên tâm lý vậy hắn có thể mặc ý hành động ta từ trước tới giờ không Hàn p vậy cái này hết thệ đều lộn xộn cũng không thể tại tiểu tiểu động rơi một mực cầm tù nhiều người như vậy đi cũng đều là có thể chịu có thể đánh thích khách hắn cảm thấy mình đem cái nổi vung mạnh bút khói đều phụ trách không được bọn hắn thức ăn ngay cả hắn quản gia này đều cảm giác được chuyện khó giải quyết hắn không biết lao ra muốn thế nào làm việc đúng lúc này đỗ mục đẫu nhiên móc móc trong ngực lấy ra một cái đầu lâu ạn thơ sưng sở đầu lâu này hắn trước k i a gặp qua một mực cột vào đỗ mục tiên sinh trên lưng nhưng hắn chưa bao giờ phát biểu qua đánh giá chỉ coi là người thế giới khác tập tục ó thể lúc này đem cái này đầu lâu lấy ra làm cái gì đỗ mục nhìn xem trong đầu lâu ngồi xếp bằng lôi tiêu cổ cùng bên cạnh giả chết hương chủ mở miệng nói ngoại tôn của ngươi bị người đưa đến mở rủ sở trước mặt ngươi muốn gặp sao lôi tiêu cổ linh hồn đột nhiên mở hai mắt ra một đoàn tinh quang nổ b á ra toàn bộ linh hồn lại từ xanh biết trở thành nhạc mấy phần còn bên cạnh hoàn toàn không còn ra hình dạng hương chủ. trên thân lại nhiễm lên mấy phần mẫu xanh biếc lôi tiêu cổ ánh mắt phức tạp nhìn xem đỗ mục trầm m ặ t thật lâu mới mở miệng nói cũng tốt đã mất đi thích khách liên minh che chở hắn hay là ở tại bờ rủ s ở bên người an toàn hơn đỗ mục nhữ mày m ỉ m cười nói ngươi rốt c ụ c tỉnh táo lại lôi tiêu cổ đ ạ m mạc lắc đầu ta chỉ là linh hồn bị cùng với lộ chi trí ô nhiễm quá mức đến mức bị xúc động ăn mòn lý trí ạ xạ xỉn m u ố n sẽ phải có không sợ tử vong dũng khí đi qua đã từng có vô số ạ xạ xỉn vì lý tưởng mà hy sinh chỉ là lần này bọn hắn chết không có giá trị thôi Đỗ gật gật m ụ lôi tiêu gật cổ, cổ hơi nhúm mày tuyệt đối không được cùng với lộ chi chỉ chỉ có thích khách liên minh thủ lĩnh có thể sử dụng nàng không có tư cách này cho dù nàng là của ngươi nữ nhi cho dù nàng là nữ nhi của ta cho dù thích khách liên minh đã cơ hồ hoàn toàn hủy diệt mà bọn hắn kỳ thật có thể dựa vào cùng với lộ chi chỉ đông sơn tái khởi đỗ mục hơi kinh ngạc nhịn không được hỏi phía sau câu nói này lôi tiêu cổ t h ầ n sắc bình tĩnh như trước ta từng không chỉ một lần cùng người cùng b ợ rủ s ờ nói qua thích khách liên minh lý tưởng vĩ đại đi đỗ mục gật gật đầu chú ý tới b ạ t m ạ n trở về nhưng vẫn là cùng lôi tiêu cổ tiếp tục trò chuyện nói tiêu diệt hiện có nhân loại chứng kiến mỹ hảo trật tự hắn thật đúng là lần thứ nhất cùng lôi tiêu cổ trò chuyện vào sâu như vậy vấn đề dù sao khi đã m ì ản sau khi xuất hiện lôi tiêu cổ đối phận cũng thay đổi hắn thân là đã mị ản ông ngoại cũng coi là phối cùng chính mình cùng thế hệ lôi tiêu cổ nghe đỗ mục trả lời chậm rãi gật đầu nói hiện đại vật lý học in trọng thì tăng định luật ủng hộ quan điểm của ta chỉ cần một cái hệ thống cô lập quá lâu nó nội bộ liền sẽ càng ngày càng hỗn loạn cho đến in trọng kỳ tịch mà giống như là la mã gọ thạm như thế thành thị giai cấp cô h ó a quá lâu đến mức thượng tầng giai cấp mục nát mà sa đoạn tại bọn hắn tẩy náo bên dưới tầng d ư ớ i giai cấp ngu xuẩn mà thúc bỉ đều không có cứu vớt giá trị cùng ý nghĩa ta không phải muốn tiêu diệt nhân loại mà là muốn tiêu diệt trước mắt nhân loại thành lập trật tự móc xuống nhân loại trên thân không đáng cứu vớt sâu bọ cùng mù nhọn để tốt đẹp hơn càng người thuần khiết loại sinh hoạt tại một cái không có áp bách cùng xác tinh khiết thế giới ở trong. lôi tiêu cổ chậm rãi ngầm đầu nhìn xem đỗ mục rốt cục nói ra chính mình vì sao không nguyện ý để thích khách liên minh người phục sinh chân chính lý do một cái linh hồn bị ô nhiễm người là không xứng sinh hoạt tại mỹ lệ thế giới mới ở trong đỗ mục liền giật mình ngươi nói là lôi tiêu cổ gật gật đầu ác ma đứng đầu là nên vì cái lý tưởng này mà dâng ra hết t h ể người bao quát linh hồn của mình bởi vậy cho dù là linh hồn bị ô nhiễm cũng không quan hệ x u ố n g địa ngục cũng không sao chỉ cần có thể nhìn thấy tinh khiết thế giới thành lập hết t h ể hy sinh đều là đằng giá thế nhưng là những hài tử kia những cái kia tiếp nhận ta tư tưởng bọn nhỏ bọn hắn hoặc là còn sống trở thành trong thế giới mới nhất ư ơ n g mạnh cùng từng cõi người lãnh đạo hoặc là chính là vì thế giới mới đến mà hy sinh duy chỉ có không có khả năng giống như ta linh hồn ô chọc v ũ n g bùn sau khi chết chắc chắn sẽ bị luyện ngục đốt cháy đỗ mục cuối cùng là minh bạch vì cái gì lôi tiêu cổ một mực dùng cái gì thoại thuật đến tẩy nao những cái kia tiểu thích khách bọn họ mặc dù ta có thể lặp đi lặp lại phục sinh nhưng ta là vì cam đoan có thể nhìn thấy thế giới mới thành lập các ngươi mặc dù sẽ chết có thể thế giới mới một khi tạo dựng lên các ngươi chính là trong đó ban sơ t i n dân mà ta thì sẽ cùng cựu thế giới cùng một chỗ tiêu vong loại vật này lặp đi lặp lại không ngừng tệ não lại thêm nghiêm khắc quản lý cùng sàn trọn có thể làm ra tới làm sơ chính mình giết chết nhiều như vậy từ chung cũng là không kỳ quái hắn nhịn không được lắc đầu cười nói khó trách thích khách liên minh là cái tổ chức dưới mặt đất mục tiêu của các người giám quan g minh chính đại kêu đi ra sớm đã bị toàn thế giới vây công không còn sót lại một chút cặn dù sao chỗ này vị thế giới mới cũng không muốn lên tầng giai cấp cũng đừng tầng dưới giai cấp chỉ có cái mơ mơ hồ hồ cứng cỏi thuần khiết cái này đi chỗ nào tìm bản cơ bản đi căng hết cỡ chính là cái tả giáo cách c ụ lôi tiêu cổ im lặng im lặng hiện tại thích khách liên minh cũng đúng là không còn só không đúng còn lại điểm cặn bã nhưng trừ đa nguy n bên ngoài còn lại cặn bã xác thực không có nửa phần ý nghĩa lôi tiêu cổ chân thành nói bởi vì ác ma đứng đầu từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định hy sinh bởi vậy tuyệt không thể để tâm trí không kiên định người sử dụng cùng với lộ chi chỉ, tỉ như nữ nhi của ta thạ lụy ạ nếu như nàng đích thực đem thế giới mới tạo dựng lên cũng chỉ sẽ trở thành một cái vĩnh sinh tập quyền bạo quân tuyệt sẽ không cùng mục nát cựu thế giới cùng một chỗ tiêu vong không chỉ có là nàng những người khác cũng là như thế nguyên nhân chính là như vậy ta mới lựa chọn vợ rụ sợ coi ta người thừa kế tại ta dạy bảo qua người bên trong chỉ có hắn có dạng này tâm trí cùng giấc ngộ đỗ mục n g ầ n đầu nhìn xem bạt màn bóng lưng này cũng xác thực nếu như bạt màn thật bị điên tin lôi tiêu cổ bộ kia thuần khiết thế giới mới lý luận hắn chỉ sợ cũng phải là một cái kiên định xiền đạo giả chỉ tiếc đỗ mục là gặp qua chân chính dám gọi nhật nguyện thay mới trời vĩ đại thực tiễn đối mặt lôi tiêu cổ lý luận chỉ có thể lắc đầu thở d à i nói nối tới thế giới triển lộ tư tưởng tuyên dương tự thân khát vọng thu nạp người ủng hộ đều làm không được như vậy không phăng k h o n g chỉ có thể dựa vào bạo lực đến giải quyết vấn đề ngươi là chăm chú sao tổ chức của các ngươi vẫn rất cổ lão lôi a Mã mới năm, năm làm đều đâu. đến nhiều quá yếu bị các cùng cái ngươi như ngươi sinh gần ngàn ngươi sống nhiều năm như vậy, đến cùng làm thành giới gì? vậy, vậy, thế Khó l tiêu cổ chầm m ặ t không nói hắn kỳ thật có không ít có thể khoác lác công tích nhưng ở trước mặt người đàn ông này tại cái này tiện tay liền có thể đem toàn bộ thích khách liên minh thân cây đập đến hôi phi yên diện trước mặt n a m nhân những cái được gọi là công tích thực sự quá tái nhật cùng nhỏ bé đ ố mục gặp lôi tiêu cổ không nói thêm gì nữa liền đem đầu lâu đặt ở một bên trên mặt b à n nhìn về hướng động rơi trung ương máy tính trung ương máy vi tính trên màn hình chính biểu hiện ra tổ ba gna so sánh hình đỗ mục trong khoảng thời gian này mặc dù không có chủ động đi học tương quan nội dung nhưng nhìn nhiều mấy lần ban nạp cùng cổ nọt bọn hắn thí nghiệm bản báo cáo đối một chút không thành hệ thống tri thức hay là nắm giữ một chút mà căn cứ phía trên số liệu biểu hiện đạo mỹ ả n chính là thạ lụy ạ cùng bờ rụ sở hài tử vô cùng xác thực không thể nghi ngờ cho nên bật mạn n g ư ờ i nghĩ như thế nào muốn bị đạo mỹ ả n phục sinh thạ lụy ạ sao đỗ mục nhìn xem bật m ạ n bóng lưng hỏi bật màn bóng lưng không nhúc ních nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì ạn p t g c ù n g g i ý cơ cờ cũng coi là toàn bộ hành trình nghe được có thể cùng người chết câu thông chuyện này đã thật sự là sách không lên khiếp sợ danh sách ở trong bọn hắn đều không có nghĩ đến lôi tiêu cổ cùng thích khách liên minh tổ chức chân thực ý đồ lại là dạng này mà đà mị ản từ nhỏ đã bị một bộ này lý luận tẩy n ó bốn ả n thơ rất lo lắng nhìn về phía đà mị ản còn tốt tuổi của hắn còn nhỏ hẳn là còn có vốn nắn trở về khả năng đỗ mục cũng liếc qua đà mị ản hắn đã sớm phát hiện tên tiểu quỷ này tình vợ dù sợ dù sao cũng là sợ sệt làm bị thương đối phương chỉ dùng cực kỳ nhỏ liều thuốc nhưng quan tâm sẽ bị loạn hắn không có ý thức được thân là thích k h á c h liên minh bồi dưỡng đời sau nhân vật lãnh tụ làm sao có thể sẽ không đi rèn luyện đối phương đối các loại dược vật cùng độc tố kháng tính cho dù đã mỉ ản t hôn n nhưng rất mỏi, vẫn là tại hôn mê không đến hai phút đồng hồ liền một lần nữa thanh t ỉ n h lại chỉ là hắn nhân cơ hội này làm bộ mê man trong tay áo còn cất giấu một thanh phi đao hiện nhiên là đang tìm chạy trốn thời cơ đố mục cũng sẽ không vạch trần đối phương khó được hùng hải tử này an tĩnh lại nếu là phát hiện chính mình ngụy trang vô hiệu đoan chừng lại phải bắt đầu cãi lộn lúc này bắt mạn thanh âm chậm rãi vang lên cùng với lộ chi chỉ sẽ ô nhiễm người sử dụng linh hồn Ta lời này g bật mạn g nói đặc biệt cố hết sức nhưng cũng đặc biệt kiên định đạ mị ạn nắm phi đao tay đột nhiên siết chặt cổ tay của hắn không cẩn thận tiếp xúc đến nơi đau cho mình tạo thành một vết thương đố mục có thể cảm nhận được đạ mị ạn tâm tình lúc này tâm loạn như ma bật mạn có chút như đầu cũng phát hiện đạ mị ạn động tính đố mục lắc đầu xem ra ở trong thế giới này vợ dù sợ cùng mình con ruột quan hệ sợ rằng sẽ đặc biệt khẩn trương hắn không có chút nào kẻ đầu t ê u tự giác dù sao thích khách liên minh lúc đó đều đem bàn tay hướng võ quán bên kia đỗ mục làm sao có thể bởi vì đối phương là nguyên tắc nhân vật liền đánh không hoàn t h ủ mắng không nói lại thích khách liên minh cầu nhân đến n h â n tôi nhiều nhất còn phạm vào không cách nào nhìn thẳng vào tự thân nhỏ yếu như thế sai lầm đúng lúc này đã bị hạn từ trên giường bệnh đột nhiên bạo khởi một chút bổ nhào vào bên cạnh giờ y cờ cờ trên thân phản phất một cái nện một dạng nhanh nhẹn leo tới giờ y cờ cờ phía sau lưng dùng trong tay phi đao chăm chú chống đỡ lấy giờ y cờ cờ cái cổ đỗ mục giật giật ngón tay cuối cùng vẫn từ bỏ đem đạ mỹ ạn trực tiếp từ giờ y cờ cờ trên thân thu hạ đến chỉ là tại giờ y cờ cờ trên cổ bám vào một tầng pháp lực để nó sẽ không bị chân chính làm bị thương đạ mỹ ạn tại giờ y cờ cờ phía sau chỉ lộ ra một cái đầu mũi la o hung h ă n g rắn tại giờ y cờ cờ trên cổ nghiến răng nghiến lợi nói không được nút ních ta thân yêu đáng chết ca ca nếu không ta liền giết người sau đó hắng đầu đối bật mạn cùng đố mục trận mắt nhìn đ ỏ lên hai mắt giang run lên tức giận nói mỗi cái ạ xạ xỉn hy sinh đều ý nghĩa trọng đại căn bản cũng không cần cái gì phục sinh mà lại ta cũng không quan tâm cái gì mẫu thân ạ xạ xỉn là sẽ không để ý nhân loại bên ngoài cá thể đã bị ả n cứng ngắc đọc thuộc lòng lấy mình bị quán thâu quan niệm thuyết phục chính mình chính mình là cái vô tình ạ xạ xỉn cá thể tồn vong đối toàn nhân loại tới nói d â u ria những cái kia bị thích khách giết chết người bình thường là như thế này cho nên ạ xạ xỉn cũng là dạng này mẫu thân cũng là dạng này không không có khả năng tại thời điểm chiến đấu gọi nàng mẫu thân sẽ bị giáo hơn bốn lúc này đạo mỹ an cảm giác được giờ y cờ cờ trên thân bắc thịt động tác lập tức cảnh cáo nói ta nói qua cho ngươi không được núp đ í c h c ô n ta rời đi cái địa phương quỷ quái này nếu không ta giết ngươi ta là chăm chú đồng thời cũng giống là tiểu lão hổ một dạng trừng mắt những người khác các ngươi cũng không cho theo tới Cà ca. cờ cờ cho cười đắc có có làm sau ra ta sao có thể tại bất dưới, có trệ, này, Giờ sừng vòng động hương ngươi nghĩ nói lời tại dưới, đi y suy bị bất bất đạm đó đâu. Đạm mỉ một mỉ ản ản nụ tình lộ thể suốt, trì trệ, dĩ, ký giờ y cờ cờ dựa vào tạp kỹ diễn viên tính dẻo dai vậy mà tại bị đà mị ản lấy bạch tột hình thái gắt gao ôm lấy tình huống dưới còn có thể nắm chặt xương thì bà không thèm để ý chút nào trên h ư n g cổ uy hiếp v ụ t một chút xoay người lại đà mị ản đều không có kịp phản ứng liền từ nằm n g o à i giờ y cờ cờ phía sau lưng biến thành bị giờ y cờ cờ như ô m lấy đệ đệ m ư ợ dạng ôm vào trong ngực trạng thái đà mị ản cảm thụ được cùng bặt mặn cũng không giống nhau ôm bắt mặt ôm hữu lực rộng lớn nặng n ề lại bởi vì khôi giáp mà băng lãnh giống như là một tòa trầm mặc không nói núi lớn mà giờ y cờ cờ ôm ấp, có t đa n h h t mị ạn chưa bao giờ thấy qua bình thường mẫu thân cùng hải tử ở chung bởi vậy không ý thức được loại cảm giác quen thuộc này là từ đâu mà đến lập tức trở nên có chút chân tay luôn cúng đồng thời trong tay phi đao cũng vô ý thức càng thêm cách xa đối phương một chút nhưng cùng lúc đó hắn cũng muốn rời đi xa lạ tình cảnh muốn từ trên người đối phương nhảy xuống lại bị giờ y cờ cờ một thanh nắm ở đà m ì ạn lập tức tức giận nói thả ta ra không phải vậy ta giết người ta nhất định sẽ giết người hắn bắt đầu không ngừng giấy ruộng lực đạo loại này có lẽ có thể từ người bình thường trong tay t r á n h thoát nhưng giờ y cờ cờ như thế nào đi nữa cũng là từ tiểu học tạp kỹ không trùng phi nhân vì mình sinh mệnh an toàn có sức mạnh nhất chính là hai tay đồng dạng trải qua huấn luyện giờ y cờ cờ giống như là không nghe thấy cứ như vậy ôm đà mị ạn phía sau lưng học mẫu thân mình tự an ủi mình lúc như thế không lưu loắt vỗ nhẹ đà mị ạn phía sau lưng h ắ n cảm thụ được đà mị ạn nhẹ nhàng thể trọng trong ánh mắt toát ra một tia đồng tình cùng phẫn nộ để nhỏ như vậy hải tử tiếp xúc những cái kia buồn nôn tư tưởng giờ y cờ cờ khó mà chịu đựng trong lòng của hắn cơ hồ trong nháy mắt hạ quyết tâm vô luận như thế nào cũng không thể để ân nhân cứu mạng hải tử lần nữa trở lại loại kia địa ngục ở trong cho dù chính mình có thể sẽ chết tại đối phương giới đ a o giờ y cờ cờ vẫn là dùng ôn hòa nhưng kiên định hữu lực giọng điệu nói đạo mị hạn ngươi chỗ nào đều không cần đi nơi này chính là nhà của ngươi đệ đệ chương một trăm hai mươi ba thi pháp trung đoan chương một trăm hai mươi ba thi pháp trung đoan đạ mỹ an nghe được giờ y cờ cờ lời nói cả người ngây ngốc ở hắn há to miệng đột nhiên cắn răng nói thích khách liên minh mới là nhà ta ạ xạ xin mới là huynh đệ tỷ m ộ i của ta mà ngươi b ấ t quá là cái được tu h dưỡng đạ mỹ an phi đao mạnh mẽ đâm về phía giờ y cờ cờ cái cổ giờ y cờ cờ nội tâm thở dài một tiếng hai mắt nhắm lại chờ đợi đau đớn đến sau một khắc một thanh con rơi phi tiêu trong nháy mắt đánh tới đánh trúng vào đạ mỹ an tay đem hắn trong tay phi đánh đao đánh dụng đạ mỹ an bị đau bặt mảng trong nháy mắt tiến lên đẻ xuống đạ mỹ an phần gáy hắn lập tức mất đi lần này bặt mất mà là để p bặt màn bất tình công kiểm h g y cờ cờ cảm giác được ản mì đạ thân t cờ cờ h tra một chút đạ mị ả n bị chính mình đánh trúng tay tâm tình nặng nề xương tay của hắn bị chưa mở lưới con rơi tiêu đập nghệ gãy xương dù sao lúc đó tình huống nguy cấp bạt m ạ n không thể nào để cho giờ y cờ cờ bị giết không có cách nào khống chế sức mạnh mà một cái bốn bởi tiểu hài từ xương cốt đương nhiên không có khả năng có một khối sắt thép cứng rắn bạt m ạ n đem đ ả mị ạn một lần nữa đặt lên giường cầm lấy bên cạnh thanh nẹp bắt đầu cho đ ả mị ạn cố định cánh tay xương cốt đây là rất đau cũng may đ ả mị ạn đã bị đánh thuốc tê nhưng nhìn xem đ ả mị ạn nhịn không được nhăn lại lông mày bạt mạn động tác cũng không nhịn được nhẹ xuống tới cho đạ mị ạn xương tay cố định sau hắn trầm mặt một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn dùng câu thuốc mang đem đạc đem đạ m Ản phân có có trước mà a đó một ạ n l mực dùng chân khí giảm đau lúc này chấm tĩnh lại tựa hô góp nhặt mọi mệt lập tức toàn bộ dâng lên để hắn nhịn không được ngồi ở bên cạnh giường bệnh sư phụ giờ y cờ cờ nhìn xem đạ mì ản cánh tay vừa nhìn về phía bặt màn lo lắng nói bặt màn lắc đầu tháo xuống con rơi mặt nạ lộ ra lạnh leo cứng rắn khuôn mặt nhưng khi hắn từ bặt mạn biến trở về bờ rủ sờ bên sau khuôn mặt của hắn cơ bắp hay là l ỏ n g xuống dưới trên tinh thần mệt nhọc cũng triệt để hiệp lộ nhưng hắn hay là nhìn về phía giờ ý cơ cờ lộ ra bặt mạn không có khả năng lộ ra m ỉ m cười c h ấ n an nói giờ ý cơ cờ ngươi làm được rất tốt đây hết thệ đều không phải là trách nhiệm của ngươi ta hy vọng ngươi không cần tự trách giờ ý cờ nghe vậy chỉ có thể trầm mặc hắn ô m thầm siết chặt nằm đấm rốt cục có thân ở bên trang viên mục tiêu thứ nhất trợ giúp phụ mẫu ân nhân cứu mạng đem hắn con ruột bị bóp méo tam quan lật về đến cái này có lẽ sẽ là một cái lâu dài công trình mà lại b ợ r ụ sở cùng h ắ n phật sự khẳng định là chủ lực nhưng giờ y cờ cờ rất rõ ràng tiểu hai tử cũng cần người đồng lứa làm bạn cùng tán thành hắn sẽ làm đạ m ì ạn bằng hữu huynh đệ thẳng đến hắn đi trở về nhân sinh quỹ đạo đỗ mục nhìn một chút bên cạnh cô lâu hỏi lôi tiêu cổ đây chính là nguyên ngôi ngoại tôn lôi tiêu cổ trầm mặc sau một lúc mở miệng nói là thạ lụy ạ phụ trách hắn giáo dục thạ lụy ạ phụ trách trong lúc đó bao lâu không có hầu ở đạ mị ạn bên người lôi tiêu cổ tính toán một chút những năm này thạ lụy ạ ra ngoài nhiệm vụ nếu như nàng lại lười biếng một chú cũng đã mị ạn ở chung thời gian cũng sẽ không vượt qua một tháng khả lôi tiêu cổ cũng không phải cái truyền thống ông ngoại tại có thể vĩnh sinh lôi tiêu cổ trong mắt không tồn tại cái gọi là sinh mệnh kéo dài cũng liền đối cái gọi là ngoại tôn không có như vậy quan tâm hiện tại xem ra những cái kia phổ thông hạ xạ xỉnh đối đa mị ạn giáo dục quá mức thô giáp loại này nổi giận tiểu g i á thú sao có thể được cho tỉnh táo thích khách đâu bất quá lôi tiêu cổ nhìn một chút chính mình màu xanh lá linh hồn giống như cũng không có tư cách nói mình ngoại tôn gọi thảm trải qua một đêm hỗn loạn sau thái dương còn giống như là thường ngày như thường lệ dâng lên những cái kia bị bặt mạn bẻ gãy xương cốt toàn thân tê liệt tội phạm bị bên bệnh viện từng cái thu trị mấy trận bạo tạc tạo thành tổn thất ngay tại ước định nhưng đôi này g ò thảm tới nói bất quá là bình thường một buổi tối đố mục sáng sớm rời đi bên t r a n g viên quay trở về trong vó quán mặc dù còn muốn xác nhận đ à mỹ ạn sau khi tỉnh dậy trạng thái nhưng hắn hôm qua đã đáp ứng triệu nguyên h ả i bọn hắn dạy bảo bọn hắn một chút bản sự đố mục nghĩ nghĩ pháp lực của hắn chỉ có thể truyền thụ cho hồ gợt thế giới người chân khí cũng chỉ có thể quán đỉnh cái m ư ơ i năm tám năm kinh mạch của bọn hắn đã định hình không có cách nào thu nạp quá nhiều chân khí dưới loại tình huống này muốn thế nào tăng lên bọn hắn cá thể thực lực đâu? đỗ mục đi vào võ quán liền thấy hụt đang cùng đi tơ luận bàn đối lượi bành một trận k i n h phong thổi hướng bốn phương tám hướng để g i ả n g võ đường hậu phương lá cây hoa hoa tắc hưởng rơi xuống một điểm cuối cùng lá khô toàn bộ cây đều trở nên chùi lùi tựa hồ biểu thị sau đó không lâu mùa đông đến đi tơ toàn lực tiếp nhận hụt một quyển lộ ra đắc ý vô cùng dáng tươi cười mặc dù cánh tay của hắn cùng hai chân đều giống như lọ so một dạng đam dun hụt s ứ n g sở sau đó nết môi cười nói ta còn tưởng rằng có thể đánh bay ngươi đây ngươi là thế nào làm đến một mực đứng tại chỗ đi tơ tại hụt thu hồi năm năm sau tranh thủ thời gian lắp lấp tay cố nén bị đau biểu l n g ư ờ i nói ta kỳ thật một mực có thể đem hai chân của mình cố định tại nguyên chỗ chỉ là trước kia ta làm như vậy chẳng phải mang ý nghĩa một chút giảm lực không gian đều không có hoàn toàn miễn cưỡng ăn công kích sao ta mới không có ngu như vậy h ụ t gãi đầu một cái nghe rõ peter trong lời nói có hàm ý khoe khoang lập tức cười ha h a cho nên ý của ngươi là ngươi có thể hoàn toàn ăn ta năm đấm công kích h ụ t lộ ra thần sắc hưng phấn nguyên bản có chút mềm nhút thế đứng đứng thẳng lên hữu quyền nện một phát quyền trái lòng bàn tay b ộ c phát ra xa so với vừa mới mãnh liệt hơn trường phong cười nói ta không biết thực lực ngươi làm sao tăng lên nhanh như vậy nhưng đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta có thể chăm chú một chút cùng ngươi so tài đi tơ lập tức sắc mặt chấp nhận cái kia cái kia hay là không cần tùy ý một chút ngươi nhìn ta cũng là tại tùy ý luật bàn chăm chú liền không dễ chơi a sư phụ đi tơ chú ý tới đô mục đến lập tức sắc mặt vui mừng phất tay chào hỏi hột bị rời đi lực chú ý cũng nhìn về hướng đô mục nhai răng cười nói sư phụ đỗ mục nhìn từ trên xuống dưới hút xem ra bảng n ở tại lĩnh n g ộ hụt tồn tại sao hai nhân cách cũng không có lựa chọn nguyên tắc phim một dạng dung hợp như vậy cũng tốt hiện tại bảng n ở cũng hút hoàn toàn là hai bộ quan hệ nhân mạch đã mất đi hút bọn nhỏ đoán chừng cũng sẽ rất mất mát n g ư ờ i cùng bảng n ở gần nhất trung đụng thế nào đỗ mục hỏi hút gãi đầu một cái do dự nói cũng liền như vậy đi hắn cùng ta xin lỗi nhưng cũng nói cái gì cũng bởi vì loại tâm tình này mới có thể dẫn đến ta sinh ra cho nên ta có thể đem hắn coi như phụ thân loại này cậu thì nói ta khí trực tiếp tranh đoạt thân thể khen khen cho hắn hai cái tát cho hắn hai cái、tát. sợ không phải rút chính mình đi đỗ mục có chút im lặng đối bằng n ở ngôn luận không bình luận vừa nhìn về phía peter gần nhất công ty làm như thế nào peter sờ lên cái mũi pha trò nói vẫn được vẫn được chủ yếu đều là gần đang xử lý ta phụ trách ký tên là được rồi sau đó hắn ánh mắt sáng lên hưng phấn nói sư phụ ta tại new job mở biển mua căn biệt thự ngài lần sau có thể đi ta ngồi bên kia người xem gần nhất ta thật đúng là tiếp đãi không ít đại nhân vật tỷ như new job nhà từ thiện hữu sơn phí hắn để cho ta chú ý đến mỹ quốc không chỉ có là chữa bệnh tài nguyên thiếu vấn đề càng nhiều còn có thanh thiếu niên tâm lý vấn đề sức khỏe cho nên ta cho hắn thanh thiếu niên k thai nghiện tuyên truyền cơ cấu góp hai triệu đô la s ở tạc sĩ nghiệp t i ê n tài s ở tạc cũng tới cùng ta chuyện trò vui vẻ hắn đúng là một thiên tài mấy câu liền để chúng ta dược tề sản lượng tăng r a sản xuất mười hai phần trăm đáng t i ế p gần nhất đi trung đông nhìn xem liễu lo không ngừng t i t ơ đỗ mục lập tức lộ ra khó mà hình dung biểu lộ Wilson Fips, đây không phải là kính sao. Người cho hắn quyền tiền Người tiền, thiếu niên thai nghiện là sao. cho không kính hắn quyền thanh tuyên dương đây có thể tại đài truyền hình truyền bá cái tiện nghi quảng cáo đoán chừng đều là chiếm khắc công l í c h quảng cáo vị trí bất quá tony s ở tặc gần nhất đi trung đông xem ra liên quan tới hắn kịch bản muốn bắt đầu đ ố mục không có chủ động đi cứu tâm tình của đối phương không phải ý rồng màn s ở tặc đúng lúc là đ ố mục trong sinh hoạt hàng ngày không thích nhất tính cách bởi vậy cho dù có thể xuyên qua đến mạ vẽo đ ố mục cũng chưa từng cân nhắc qua cùng đối phương liên hệ đ ố mục trầm n g â m một chút h ỏ i thăm t i t e nói ngơi ư cho wilson fitz q u y t i ề n mặt nói cái gì sao t i t e liền giật mình mặt tiên sinh không có a ngay lúc đó thủ tục vẫn là hắn làm đâu xem ra mặt trước mắt cũng không biết kìm t ì n thân phận chân thật đỗ mục nghĩ nghĩ đối với ti t r nói chờ ngươi trở về về sau nói cho mặt wilson fitz chính là kìm t ì n ti t r hay là một mặt thanh tịnh ngu xuẩn kìm t ì n là cái gì、Fit、tiên t sinh ngoại hiệu sao đỗ mục lộ ra quan tâm dáng t ư ơ i cười không sai bị lắm ngươi đến lúc đó cùng mặt giảng liền tốt đỗ mục rất muốn biết ti t r phát hiện chính mình cho kìm t ì n quyết tiền ngược lại làm lớn ra đối phương độc phiến quy mô sau sẽ là cái biểu tình gì đúng lúc này đỗ mục cảm giác được triệu nguyên hải mấy người đến đây tim đập của bọn hắn đều rất nhanh hiển nhiên biết mình có thể thu hoạch được tiên nhân truyền thụ sau c ũ nghĩ nghĩ. nếu g như triệu k í nguyên hại bọn hắn học xong bộ kia tế tự chi pháp chỉ cần mình thân ở đại thuận bên này cũng có thể tùy thời tùy chỗ cho bọn hắn trung long lấy thân thể của bọn hắn là đầu cối viễn trình phóng thích pháp thuật cái này cũng tương đương với tăng lên thực lực của bọn hắn đi bốn thế là đỗ mục xuất gia trong ngực bị cải tiến sau tế tự nghi thức bắt đầu lâm trận mới mạnh gương tiến hành thời khắc sống còn rèn luyện đồng thời đối hụt cùng ti tơ nói hai người các ngươi tiếp tục luận bàn đi chờ chút ta muốn dạy dô mấy cái bằng hữu một chút pháp thuật ti tơ cùng hụt l i ế y nhau ti tơ lập tức nói chúng ta có thể học sao hụt khoa tay m ố i chân nói ta muốn học ngày đó cái kia có thể biến ra cá voi pháp thuật đỗ mục nghĩ nghĩ cười nói đương nhiên có thể học bất quá ta bộ pháp thuật này có chút thần côn khả năng cùng trước đó dạy các ngươi đồ vật hoàn toàn trái ngược các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt ti tơ cùng hụt lập tức gật gật đầu thế là hai người cũng không còn luật bàn a n tính chờ đợi sư phụ nói tới bằng hữu đến đố mục cũng ở bên kia lẳng lặng suy tư cùng hoàn thiện tế tự nghi thức c h i pháp bộ này tế tự nghi thức đố mục đã phát hiện trong đó có gần như là mật thực hệ thống cùng thân phận nhận chứng đồ vật nói giống như rất cao cấp kỳ thật chính là tận khả năng lấy thường ngày sẽ không đi làm hành vi cùng lúc đó tại thể nội cấu trúc lại phát ra đặc biệt tinh thần tin tức bảng mạch năng lượng thành lập cùng thần quân la tổ liên hệ đố mục nghi nghĩ k h o á t tay trên đất hòn đá nhỏ lập tức phiêu khởi rơi vào đố mục trong tay hắn nhẹ nhàng thôi động pháp lực lập tức đem những cục đá này cắt chém là thống nhất l a hình sau đó đầu tiên là chậm rãi quán chú pháp lực tại pháp lực xâm nhập trong cục đá bộ sau một lần nữa ngưng tụ đem trong cục đá bộ đốt ra la giáo tế tự nghi thức bên trong cần có đường vân đương nhiên đỗ mục đã trải qua đơn giản biến hóa để nó cũng không cùng la giáo nguyên bản đường vệ nhất trí càng khuynh ê ư ớ n g ít tiếp thu tinh thần lực giảm b ấ t tín đồ cầu nguyện lúc chuyển đến ảnh hưởng dù sao đỗ mục cũng không giống la tổ một dạng trông cậy vào cái đồ chơi này để cao mình năng lực hắn là thuần túy dùng để che chở người cầu nguyện tự nhiên chỉ cần người cầu nguyện ít nhất hạ n độ tinh thần lực có thể làm cho mình tại trong cõi ư u minh tiếp thu được tín hiệu liền có thể đỗ mục nhìn xem đem chính mình tinh thần lực một bộ phận bám và o ở trong đó một viên trên cục đá nhìn lên bầu trời bắn ra ngón tay lập tức cục đá xa xa bay ra ngoài hốt nhìn xem đỗ mục hành vi không h i ể u gãi gãi đầu p e t ơ thì dứt khoát không có đang tự hỏi đỗ mục nhắm mắt cảm thụ được cục đá khoảng cách tám trăm m một nghìn m hai nghìn m bốn cuối cùng tại mười cây số vị trí đỗ mục rốt cuộc không cảm giác được cục đá truyền đến yếu ớt tinh thần liên hệ xem ra lấy năng lực của mình đây chính là cục hoặc là nói la giáo bộ này nghi thức bản thân xa nhất khoảng cách liền sẽ không quá xa xôi nghĩ đến cũng là nếu như khắp thiên hạ mỗi một chỗ cầu nguyện người cầu nguyện đều có thể tiếp thu được la giáo cũng sẽ không an phận ở một góc coi như sẽ không làm lớn cũng c h í ít sẽ mọc lên như nấm mới lạ nhân số cùng khoảng cách hạn chế để la tổ căn bản cũng không có phát triển mạnh la giáo hứng thú lúc này đỗ mục đ n g nhiên hồi tưởng lại chính mình biến thành cá voi xanh sau toàn bộ thế giới đều phản g phất rút nhỏ cảm giác nếu như là cá voi xanh trạng thái chính mình hẳn là có thể đủ tiếp thu đến càng xa khoảng cách tín hiệu đi cũng hiện tại đỗ mục phỏng đoán nghiên cứu hơn nửa ngày sau triệu nguyên hải mấy người mới rốt cục đi tới võ quán trước cửa cửa lớn tự động mở ra triệu nguyên hải không cảm thấy kinh ngạc vài người khác mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên khi nhìn đến bên trong võ quán hột sau mấy người đổ đều không có bị hù dọa ngược lại lập tức cười ôm quyền nói hạo thiên sư hột cũng cười ha ha ôm quyền đáp lễ hắn đã học được một bộ này đ ố mục mỉm cười vung tay lên võ quán cửa lớn một lần nữa đóng chặt đồng thời hắn đối triệu nguyên hải mấy người nói đến r ộ i ra tay của các ngươi triệu nguyên hải mấy người không rõ ràng cho lắm nhưng nghĩ tới đỗ mục đi qua đủ loại thần tiên thủ đoạn vẫn là không nhịn được kích động khó nhịn nuốt một ngụm nước bọn đều ngoan ngoán đưa tay đưa ra ngoài đố mục vung tay lên một cây phất trần xuất hiện ở trong tay của hắn phất trần bãi ra mỗi người trên tay lập tức dựng cao lại pháp lực s ợ i tơ sau đó triệu nguyên hải mấy người liền mở to hai mắt nhìn chỉ cảm thấy một cỗ bành trướng hùng hồn quần quẫn như biển chân khí mạnh liệt quán chú tiến vào trong đan điển mấy người kinh hãi hai mặt nhìn nhau võ công chân khí xem như bọn hắn ít có công chân khí xem như bọn hắn ít có công chân khí xem như bọn hắn đương nhiên thẳng đến đối phương dính đến chính mình quen thuộc trong lĩnh vực mới biết được đây rốt Thường thường thường c ò như nhưng theo ờ i c sát mà đến chính là giống như vinh yên kích động chính là như vậy tiên nhân cùng chúng ta phàm phụ tục tử xưng huynh gọi đệ có thể cùng tiên nhân lấy gọi nhau huynh đệ cái này tại thế gian sợ là ngay cả hoàng đế đều không có tư cách này so sánh cùng nhau liền ngay cả vừa mới lấy được đỉnh cấp c h â n khí đều tính không được cái gì trong những người này phần lớn là làm m ì n h tám môn buôn bán giống như là triệu nguyên hải chính là chuyên nghiệp c h â n chạy còn lại cũng bất quá là giang hồ làm c h u n g làm việc quân vác gánh s i ế p nghệ nhân kể chuyện làm đoàn xuân phần lớn là địa vị không cao người giang hồ có kiến thức rộng rãi còn tốt có thuần túy dốc sức cùng tìm hiểu tin tức thở nhỏ sinh hoạt nghèo khổ cẩn thận từng ly từng tí càng là kích động sắc mặt đ ọ lên thật sự là một người đắc đạo gà chó lên trời a loại này đơn thuần bởi vì cùng một người trước kia quan hệ tốt mà qua trong giây l ắ t đ ạ t được địa vị tăng lên sự tình đối những cái kia nguyên bản giai tầng địa vị hơi thấp người mà nói lực sát thương mới lớn nhất đố mục xem bọn hắn có mấy cái đều kích động thân thể run nhẹ nhẹ vội vàng thi triển thanh tâm chú tiến hành trần a n mấy cái nguyên bản hô hấp dồn dập người lập tức ánh mắt một rõ ràng kinh ngạc hai mặt nhìn nhau sau đó nhìn xem đố mục lộ ra thần s ắ c ấy n ấ y vừa mới vậy mà bởi vì những cái kia leo trèo phụ thế tâm tư nào đến tiên nhân muốn đích thân thi triển pháp thuật đến rõ ràng thần minh mắt quả thực hộ thẹn đố mục cũng không nói ra chỉ là cuối cùng tại trên tay của bọ nhìn xem cái kia l ă n g hình c ụ c đ á triệu nguyên hải kỳ quá i nói đỗ tiên sư đây là cái gì nghe được đỗ tiên sư xưng hô thế này đỗ mục cũng là tiếp nhận đây tương đối phù hợp trong lòng bọn họ chính mình trước mắt hình tượng mà lại đối với kế tiếp hành vi cũng có trợ giúp đỗ mục tùy ý nói có thể cùng ta câu thông pháp bảo tạm thời xưng là pháp bảo đi hắn nhìn về phía triệu nguyên hải đạo đến n g ư ờ i đem chân khí quán tâu h trong đó thử nhìn một chút triệu nguyên hải lập tức nghe lệnh đỗ mục cũng lập tức cảm giác được pháp lực của mình lấy đối phương chuyển đến tinh thần lực tín hiệu làm cầu nối nhiều một cái có thể thi pháp đầu cối đỗ mục cần thận thử một cái triệu nguyên hải trước mặt, lập tức xuất hiện một loạt đều nhịp trắng sáng sắc lập nhịp phi đều hiện sáng kinh ế m c h ư ơ g i ngạc Sư, ư Pháp Thiên t n ớ Điệm. Điệm. Tiên sư, Pháp Thiên tướng Triệu、nguyên、Hải kinh Chương Hột Pháp Sư, Tướng Nguyên n g nhìn trước người mình phi kiếm hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cô lực lượng kỳ dị từ trong kinh m ạ n h của mình vươn ra tụ tập tại trên những phi kiếm này thậm chí hắn giống như còn có thể khống chế bọn hắn đỗ mục cũng cảm nhận được loại tình huống này có chút kinh ngạc nhưng hồi tưởng lại lúc đó tại la giáo bên trong những cao tầng tia thi triển hư ả o hình ảnh đồng dạng có thể tại dưới sự điều khiển của bọn họ công kích ngược lại là hiểu rõ mặc dù năng lượng bản thân đến từ chính mình nhưng dù sao những pháp lực này đều là thông qua triệu nguyên hải một loại nào đó đặc thù tinh thần ba động truyền lại đi qua kỳ thật loại quan hệ này có thể dùng máy tính để diễn tả đỗ mục thì tương đương với nắm giữ lấy lưu lượng cùng có gốc nhân viên quản lý mà triệu nguyên hải thì là tại đầu cuối khống chế phần mềm người sử dụng đỗ mục tùy thời có thể lấy thu hồi cho triệu nguyên hải pháp lực nhưng tại cho phép tình huống dưới đỗ mục cũng có thể từ bỏ sử dụng tinh thần lực khống chế bộ phận này pháp lực đem bộ phận này pháp lực quyền sử dụng giao cho triệu nguyên hải triệu hinh ngươi đi thử một chút khống chế hắn ti tơ cùng bằng l ờ lúc này mới lộ ra vẻ kinh ngạc chờ chút đây là người này dùng đến sư phụ ngươi không phải nói những pháp thuật này không dạy nổi chúng ta sao ti tơ lập tức hô to gọi nhỏ đứng lên bị hụt đẻ xuống đầu ấn trở về bọn hắn vừa mới đối với mấy cái này phi kiếm xuất hiện bất vi sở động đều là coi là đây là đ ỗ mục biến ra mặc dù trên bản chất tới nói cũng không sai triệu nguyên hải vội vàng giải thích nói không phải ta dùng đến mà là đ ỗ tiên sư tại phù hộ chúng ta triệu nguyên hải nói ra phù hộ hai chữ lập tức cảm thấy có chút chuẩn xác cùng lúc đó hắn cũng nghe từ đố mục chỉ huy thử nghiệm điều khiển những phi kiếm này chỉ là triệu nguyên h ả i tinh thần lực không cách nào nhất tâm nhị dụng những phi kiếm này vừa bị hắn tiếp quản liền lập tức bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo bay l o ạ n hắn giật này mình kém chút bị phi kiếm làm bị thương đỗ mục lập tức kịp thời tiêu tán dư thừa phi kiếm chỉ để lại một thanh vừa mới sở dĩ ngưng tụ nhiều như vậy cũng là tại khảo thí lấy triệu nguyên h ả i tinh thần có thể tiếp nhận bao nhiêu pháp lực truyền t h â u hiện tại xem ra có lẽ là đỗ mục không cầu đối phương tinh thần lực phản hồi nguyên nhân đối phương có thể dùng pháp lực cũng không nhiều mười thanh phi kiếm đã là cực hạn những kiếm này cũng chỉ là đơn thuần đối địch dùng tất cả cũng không co tour cờ cũng không phải là dẫm lên trên liền có thể chỉ lưu một thanh tình hồ dưới triệu nguyên hải nín hơi ngưng thần lập tức ý thức được chính mình cùng thanh phi kiếm này kết nối tại hắn khó có thể tin thậm chí ánh mắt hưng phấn bên trong thanh kiếm này tâm tùy ý động bắt đầu phảng phất cá bơi mở dạng trên không trung trường thậm chí triệu nguyên hải đại gan điều khiển phi kiếm vợn quanh tại chính mình quanh thân dạo qua một vòng cái này dọa bên cạnh mấy người nhảy một cái nhao nhao t ố i lui lại đồng dạng hưng phấn kích động nhìn triệu nguyên hải tùy tâm điều khiển trắng sáng sắc phi kiếm dù sao tất cả mọi người là cùng đi triệu nguyên hải thi triển bọn hắn tương lai cũng có thể thu hoạch được vừa nghĩ bên ngoài trăm trượng lấy đầu người tựa như lấy đồ trong túi tiêu sái tư thái mấy người kém chút kích động sập đố mục trên người bọn hắn thi triển thanh tâm chú bất quá cái này thanh tâm chú vốn cũng chẳng có gì ghê gớm lại là đố mục phòng theo kiếp trước đoán tác phẩm truyền hình điện ảnh lấy pháp lực bắt t r ư ớ c cụ hiền thôi bởi vì pháp lực đối tinh thần lực cùng linh hồn thô giáp tính thanh tâm chú nguyên lý cơ hồ tương đương tại cho đại não vật lý hạ nhiệt độ ước chế quá cao hạ dễ lìn tựa như lúc trước đối bằng nở làm như thế mà không phải ở trên tinh thần làm tay chân đố mục nhìn xem triệu nguyên hải thao tác gật gật đầu quả nhiên tại đối phương không chế phi kiếm Cái này có lẽ tại tương lai cũng có thể có chút chí mục có lực lực cái học mục pháp tại lai tinh nhiều, thôi tới kia sinh, này tương dùng, tăng lên、tinh、thần lực thủ đoạn không nhiều, nhưng bốn. Nhớ tới hổ cái kia hơn ngàn lẽ thể ít thể thủ gượt hổ đố đố xem ra tương lai dư thừa pháp lực khả năng cũng không cần nhiều như vậy tinh thần lực đến không chế cũng có địa phương sử dụng thôi đỗ mục thử nghiệm tại triệu nguyên hải sử dụng pháp lực phi kiếm tình huống giới thu hồi một phần lực lượng phi kiếm chậm rãi thu nhỏ một vòng mà triệu nguyên hải điều khiển cũng không có gián đoạn mà lấy triệu nguyên hải bọn người thậm chí không có phát hiện chuyện này không sai cơ hồ không có gì khuyết điểm nói cứng lời nói chính là những vật này bản chất trên ý nghĩa tới nói đối đỗ đố mục tự thân là không có tăng lên nhưng đỗ mục muốn tăng lên chính mình thủ đoạn nhiều lắm không cần đến đi la tổ đường hốt lúc này lúc này đi tới đối với triệu nguyên hải đạo ngươi thử một chút dùng cái này đâm ta ta xem một chút đi lực triệu nguyên hải đại kinh luôn miệng nói không dám ta biết hạo tiên sư có cự linh giống như thần thể phách nhưng phi kiếm này không phải ta tất cả mà là đô tiên sư phù hộ chúng ta ban tặng nếu là bởi vì ta nguyên cớ để hai vị tiên sư có nhân quả hiếm k í c h tại hạ muôn lần chết khó từ tội lỗi a hốt gãi đầu một cái đối triệu nguyên hải lời nói nửa hiệu được không hắn g lắc đầu cười nói không sao ta không phải đã nói rồi chúng ta còn không tính cái gì tiên nhân không có quy củ nhiều như vậy hướng hồ hụt làn ra mười phần cưng rắn ngươi khó pha phỏng liền đơn giản thử một chút đi triệu nguyên hải mặc dù vẫn còn có chút tâm thần bất định nhưng hắn tín nhiệm vô điều kiện đỗ mục lời nói ngay vậy hay là chăm chú bắt đầu điều kiện phi kiếm chậm dài hướng về hụt năm tới nhìn sợ hụt không tránh thoát một dạng hụt cũng là lần thứ nhất đối mặt đố mục pháp lực công kích có chút hiếu kỳ vươn ngón tay điểm một cái phi kiếm mũi kiếm phi kiếm đem hụt làn ra có chút ép lõm triệu nguyên hải đã cảm thấy khó có tiến thêm có thể lại không dám thật toàn lực đâm ra đố mục thấy thế cũng liền không còn khó xử đối phương mở miệng nói tốt hôm nay chỉ tới đây thôi triệu nguyên hải nhẹ nhàng thở ra thu hồi phi kiếm cả người lại như cũ ở vào phấn khởi trong trạng thái đố mục đối bọn hắn lại bàn giao vài câu bọn hắn mắt thấy hụt cùng một cái khác tây di thiếu niên tựa hồ có chuyện đối mục giảng liền cáo từ rời đi đỗ mục cũng nghĩ kiểm tra một chút bọn hắn rời đi một khoảng cách sau pháp lực truyền thâu sẽ hay không tại trong quá trình tăng nhiều hao tổn cũng không có cản bọn hắn mấy người rời đi đằng sau hụt đ ô n g nhiên mở miệng nói sư phụ ta có thể học cái kia sao trước đó mặc dù ngài thử qua dạy ta c h â n khí nhưng ta thực sự không có cảm giác gì nó liền x ó a đi cái này có lẽ có thể thử một chút đỗ mục xưng sở ma lực thứ này hoàn toàn bắt nguồn từ huyết mạch hô gợt trong thế giới thậm chí hai cái thuần huyết vô sư kết hợp đều có thể sinh ra không có ma lực hoặc là không cách nào sử dụng ma lực pháo lép mà loại tình huống này cho dù là cường đại vô sư cũng không có cách nào giải quyết vô sư không có cách nào để một lệ cùng pháo lép nắm giữ ma lực loại nhận biết này tại toàn bộ giới ma pháp đều là đã là đương nhiên định l u ậ n đỗ mục lúc trước nếm thử cho lý tiểu thất quán đỉnh nàng cũng khó có thể hấp thu chỉ có thể từ bỏ từ đó về sau đỗ mục liền nghĩ tăng cường pháp lực của mình chỉ có thể từ hô gợt đám trẻ nhỏ vào tay nhưng là giờ này k h ắ c này đỗ mục trên dưới dò xét bắp thịt cả người hút đột nhiên cảm giác được có thể thử một chút dù sao lấy hụt tự lành năng lực sợ là thân thể trực tiếp tạc nòng đều có thể tự lành trở về húng chi đỗ mục cũng không có khả năng không để ý tới hụt tan nguy cưỡng ép quán thâu đại lượng pháp lực chỉ cần mình nắm chắc tiêu chuẩn hụt là sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào hoàn toàn có thể thử một lần tốt hụt người vươn tay ra thử khống chế vi sư c h u y ể n thâu đưa cho người pháp lực hụt lập tức hưng vân lên bất quá hắn quá cao không người để đỗ mục chuyển công không quá dễ chịu dứt k h á c một chân quỳ xuống lòng bàn tay hướng lên h bắt đầu cho đối phương truyền c ô n g bởi vì là lần thứ nhất quán đ ỉ n h pháp lực đỗ mục rất nghiêm túc mà chuyện thuận lợi trình độ cũng ngoài đỗ mục n ă n trước dù sao hụt kinh mạch trong cơ thể sự rộng lớn đơn giản giống như là bắt bách lý lưu sa hà hắn coi như một chút không khống chế pháp lực đều rất khó làm bị thương hụt kinh mạch cho nên trước kia trước khí liền phảng phất châu đất xuống biển một dạng không thấy t ă m hơi hụt cảm thụ được tiến vào thể nội pháp lực trên mặt vui mừng ngẩng đầu lên nói sư phụ ta cảm thấy một loại thần kỳ năng lượng bất quá ta còn không thể khống chế nó đỗ mục bắt đầu thử nghiệm tại hụt kinh mạch trong cơ thể bên trong vận chuyển pháp lực đồng thời đối hạo khắc đạo nhớ kỹ những pháp lực này vận chuyển vị trí nếm thử tiếp nhận k h ô n g chế b ọ n chúng h ú t liên tục gật đầu ti tơ cũng ở bên cạnh có chút thấp thỏm nhìn xem mặc dù hắn không biết mình tại tâm thần bất định cái gì đại khái là thân là nhị sư minh lo lắng tam sư đệ ti tơ nghĩ tới đây nhìn không được c ư ờ i trộm nhưng hắn có thể tuyệt không dám ở h ú t trước mặt nói cái này h ú t đơn độc đối ti tơ có cái cấm kỵ từ ngữ đó chính là tam sư đệ dù là chỉ là sư đệ cũng không có việc gì thêm cái ba h ú t liền muốn sinh khí cũng không biết vì sao thời gian trôi qua rất nhanh nửa canh giờ đỗ mục chậm dãi t h ú công hướng hỏi thế nào có thể tiêu hóa cùng vận chuyển bao nhiêu hút khổ khuôn mặt nói cái này cũng cảm giác năng lượng tại trong cơ thể ta vòng vo nửa ngày một chút có thể khống chế bọn hắn dấu hiệu đều không có đỗ mục có chút nhữ mày xem ra ma lực độc lập tính hay là để loại này chân khí truyền công phương thức không có cách nào kiêm dung sử dụng bất quá may mắn hôm nay đỗ mục vừa mới thí nghiệm ra một cái có thể làm cho người khác đến khống chế tự thân pháp lực kỹ xảo đỗ mục bắt tay trên mặt đất lập tức bay lên một viên cục đá rơi vào lòng bàn tay đỗ mục nhẹ nhắn bót cục đá bùi tuân rơi xuống lần nữa biến thành cho lúc trước cho triệu nguyên hải mấy người pháp bảo hắn đem lăng hình cục đá bỏ vào hụt trong lòng bàn tay. thứ cơ sở nhất trong tu luyện liền đã bao hàm người tinh thần lực bởi vì cái gọi là luyện tinh hoa khí chân khí chính là bởi vì nó ẩn chứa đại lượng tinh thần lực tính chất đặc thù mới đối trưởng khóng giả tới nói như vậy không thể làm gì bởi vậy đối võ giả bình thường mà nói chỉ cần có thể dùng chân khí quán c h u tiến lang hình cục đá thì tương đương với dùng tinh thần hoàn thành giống nhau thao tác thế nhưng là hụt cũng sẽ không chân khí bốn đỗ mục chính cảm thấy sự tình khả năng trở nên hơi rắc rối rồi có thể hụt tại đỗ mục suy tư thời gian bên trong bảo trì hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lòng bàn tay nhỏ b é lang hình cục đá thời gian dần trôi qua đỗ mục cảm giác được nhiệt độ chung quanh bắt đầu lên cao lập tức nhìn về hướng hụt lúc này hụt lan ra chậm rãi từ màu xanh lá hướng về màu đỏ chuyển biến bốn bằng nở bằng nở lúc này chủ động xuất hiện hẳn là có năm chắc kích hoạt viên này lang hình cục đá một gỗ mênh mông nhiệt lượng tràn vào cục đá ở trong. là b ằ n g nợ nhiệt huyết b ằ n g nợ tại nuốt vào một bộ phận tu la chi huyết sau thu được khống chế huyết dịch năng lực mà cơ hồ là trong lúc tháng qua trong cục đá bộ đường về liền bị c ố này huyết dịch nhiệt lượng tiêu hủy đỗ mục thấy thế còn tưởng rằng b ằ n g nợ thất bại nhưng sau đó liền từ trần mặc b ằ n g nợ trên thân cảm nhận được gần như mang theo nhiệt độ tinh thần tín hiệu đỗ mục lập tức hiểu rõ b ằ n g nợ tại đem nhiệt lượng quán chú đến lang hình trong cục đá sau trong nháy mắt nhớ kỹ bên trong tinh thần đường về đồng thời không còn dựa vào ngoại lực đơn thuần dùng ý thức của mình đến tiến hành mô phỏng đỗ mục mịp cười xem ra bảng nợ cũng là học sinh t ố tá hắn không do dự nữa lập tức đem pháp lực đầy đủ dọc theo tinh thần tín hiệu quán chú đến bằng nợ thế nội mà bằng nợ tại tiếp thu được pháp lực sau cũng khống chế bọn chúng bắt đầu bắt chức vừa mới đố mục cho h ụ t vận hành kinh mạch chu thiên quy tích mà đố mục thì cẩn thận từng ly từng tí một chút xíu tức đoạt chính mình đối những cái kia pháp lực khống chế giống như là phóng thích kỹ năng một dạng đưa chúng nó thả đến bằng nợ thế nội lập tức đố mục liền cảm nhận được chính mình mỗi nhiều thả một bộ phận pháp lực từ giữa hư không liền có tương đương với gấp mười lần pháp lực phản hồi trở về mà những pháp lực này lại cùng đố mục từ ha di nơi đó lấy được hoàn toàn khác biệt nó mang theo một cỗ mênh ngông nhiệt lượng khi đỗ mục đem không ngừng phản hồi pháp lực cùng mình nguyên bản pháp lực dung hợp sau hắn nếm thử tại trước người của mình ngưng tụ ra một thanh phi kiếm lập tức một thanh phản phất hồng ngọc hoặc là hồng thủy tinh điêu khắc thành phi kiếm liền xuất hiện ở đỗ mục trước mặt đỗ mục cảm thụ được trong đó bành trướng nhật ý ý thức được chỉ cần mình muốn liền có thể dễ như t r ở bàn tay tiêu hao bộ phận pháp lực đến không ngừng tăng lên phi kiếm nhiệt lượng cái này cũng chưa tính cái gì bốn đỗ mục nhìn thoáng qua bên cạnh nhắm mắt không ngừng hấp thu pháp lực bằng nơ cũng đã nóng đến tối lui đến chân tường đầu đầy mồ hôi peter hắn lập tức đem pháp lực bao khoả tại bằng nơ chung lúc này bao phủ bằng nở pháp lực vòng bạo hộ đã càng ngày càng đỏ tỏa sáng cơ hồ giống như là màu đỏ thạch anh thấu kính một dạng nhưng vo quán nhiệt độ lại không còn lên cao bởi vì đỗ mục có thể lựa chọn đơn hướng phóng thích pháp lực nhiệt lượng đồng thời cũng có thể chủ động giảm xuống pháp lực mình nhiệt lượng chỉ bất quá cùng tăng lên nhiệt lượng một dạng cần tiêu hao ngoài định mức pháp lực đỗ mục cảm thụ được không ngừng từ trong hư không vọt tới pháp lực mỉm cười hắn hiện tại thứ không thiếu nhất chính là pháp lực bằng n ở cũng hẳn là đã nhận ra tình huống chung quanh có đố mục hộ pháp hắn phi thường yên tâm tiêu hóa thuộc về mình nhiệt năng pháp lực dưới chân mặt đất cơ hồ bị thiêu đốt thành nham tương bên trong võ quán nhiệt độ đã dần dần trở về bình thường nhiệt độ có thể trung ương liền phảng phất có một viên to lớn hồng ngọc m ộ dạng toàn thân đỏ tươi lại làm cho người không nhìn thấy trong đó sự vật đố mục tinh thần lực đầy đủ nhất tâm n h ị dụng hắn thừa dịp bằng n ở đang dùng nhiệt lượng luyện hóa pháp lực công phu mặt khác điều khiển một đoàn pháp lực nhìn một chút vứt xuống ti tơ trên thân ti tơ lập tức cảm giác toàn thân lạnh lẽo sợn cả chính mình thở ra khí thể biến thành xương trắng vừa mới còn nóng như vậy tại sao lại đ ố n g nhiên trở nên lạnh như vậy sau một khắc titer kinh ngạc phát hiện mặt đất vậy mà cũng xuất hiện một tầng xương trắng đ ố mục hài lòng gật đầu hạ nhiệt độ tiêu hao pháp lực mặc dù so tăng lên nhiệt lượng muốn nhiều rất nhiều nhưng cùng nhiệt lượng khác biệt chính là nhiệt độ chỉ cần giảm xuống mấy chục độ liền có thể sinh ra hết sức rõ ràng hiệu quả vì không để cho titer cảm bạo đỗ mục cũng không có để nhiệt độ tiếp tục giảm xuống mặc dù hắn đã có thể cho mình có cả có lạ i trong h ồ l ô sử dụng ướp lạnh chú nhưng đó là cần tập trung tinh lực thi pháp mà lại có thể điều tiết không chế độ t r ê n l ệ n h nhiệt độ trong ngày cũng không lớn hiện tại pháp lực lại có thể dùng cực kỳ đơn giản phương thức đến hoạt động cả nhiệt độ tính thực dụng tăng nhiều đương nhiên trọng yếu nhất hay là lấy bằng n ở thể phách đã qua gần nửa canh giờ luyện hóa pháp lực tốc độ vẫn không có đ ỉ n h chỉ dấu hiệu đ ố mục cảm thụ được trong cơ thể mình càng phát ra mênh mông pháp lực cơ hội là chính mình trước đó pháp lực tổng số lượng gấp năm lần rốt c u c bằng nợ luyện hóa pháp lực tốc độ chậm lại đỗ mục tiêu hao pháp lực đến cho bị bao khỏa trong đó bằng nợ tiến hành hạ nhiệt độ màu đỏ thủy tinh càng ngày càng ảm đạm cuối cùng biến thành á n h nhuận băng tinh màu lam b ả n h b ă n g nợ một quyền đánh nát chung quanh băng tinh sinh ra một chỗ m ả n h vỡ Ti t e hiếu kỳ nhìn thoáng qua trên đất m ả n h vỡ phát hiện những cái kia cũng không phải là khối băng mà là pha lê diễn võ trường trước đó mặt đất thiếu một khối lớn trong đó x i ím đã hoàn toàn bị b ă n g nợ tu luyện cho hòa tan thành pha lê chất liệu b ă n g nợ n g ử a đầu hít sâu m ộ t hơi lạng lặng đứng tại chỗ cảm thụ được trong cơ thể mình mới xuất hiện lực lượng lúc này đỗ mục mở miệng nói ta nhớ được ngươi đã từng nói muốn học ngăn trở hết hải sóng thần pháp thuật đúng không h ô thần hộ vệ đây là ta lúc đầu thúc đẩy màu trắng cự kình sử dụng pháp thuật chú ngữ ngươi cũng có thể thử một chút pháp thuật này điểm trọng yếu nhất là nhớ lại ngươi vui sướng nhất ký ức bằng nờ gật gật đầu giơ tay lên lại có chút chần chờ vui sướng nhất ký ức hắn thật sự có cái đồ chơi này sao nhưng nhẹ nhõm tâm tình nhưng vẫn là nói cho bằng nờ hắn là có đi qua không có bây giờ lại còn nhiều cùng những hải tử kia ở chung cùng hộp giao lưu cùng cỗ nọ hợp tác dạy cho những hải tử kia hiện đại tri thức không ngừng cùng bọn hắn giảng thuật chính mình nghe qua cố sự nhìn xem bọn hắn sùng bãi ánh mắt cung mỗi mỗi hâm mộ quay đầu chính mình vậy mà đã qua lên đã từng khó có thể tưởng tượng có ý nghĩa có giá trị lại mỹ hảo an bình sinh hoạt mà hết thể này đều là sư phụ mang tới hô thần hộ vệ bằng nợ đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nữ liệu sung mãn tự tin hắn làm sao có thể không tự tin bởi vì mình bây giờ chính là mình đợi này trước nay chưa có trạng thái đề phòng trong trước mắt một cái đỏ thấm thân ảnh tại bằng nở sau lưng phóng lên tận trời đố mục tay mắt lanh lẹ dùng pháp lực che lại võ q u á n kiến trúc này mới khiến võ q u á n may mắn thoát khỏi gặp n ạ hắn ngầm đầu nhìn xem không trung hư ảnh nhịn không được lộ ra dáng tươi cười đúng vậy à bằng nở thủ hộ thần còn có thể là cái gì hình tượng đâu một cái cự đại màu đỏ h ụ t d ấ m tại đố mục sáng tạo ra pháp lực trên bình t r ư ớ n g quét mắt toàn bộ cựu long loan vô số cựu long loan mách tính cơ hồ liếc mắt liền phát hiện cái này cảm giác tồn tại đơn giản bạo tạc một dạng chẳng hắn ngay từ đầu bởi vì hắn bóng người màu đỏ không ít người Mà ở thấy do đây ố i rời đi Triệu Hải, phương tướng mạo sau, lập tức nhao nhao nhẹ nhàng thở nhìn hụt hư ảnh, nghẹn họng nhìn h tướng Nguyên càng tức mạo xem sau, ra là c đã chẳng lẽ là trong truyền thuyết pháp thiên tướng điện bên cạnh hắn cùng một chỗ nhận quán đỉnh ngày thường làm việc nói là bình thư người n g nhẹ b u ô n g tay đ ù g một chút đem kinh đường m ụ c trực tiếp ném xuống đất lấy một loại giống như v ư n h i ê n vui mừng quá đ ô i tâm tình đột nhiên cao giọng lớn tiếng khen hay hạo tiên h sư Phi, hạo thiên sư cũng sư t r u n g quanh bách tính gặp hắn tựa hồ biết chút ít nội tình nhao nhao bu lại hưng phấn liên thanh hỏi thăm cái kia kể chuyện lại khép chặt đôi môi tâm như gương sáng khi lấy được tiên nhân cho phép trước đó tuyệt không đem bọn hắn sự t ì n h truyền ra ngoài bất quá nếu là có thể đạt được cho phép chính mình đơn giản có mười năm bình thư có thể nói trong nhà môn chính t a o mày nhìn xem công văn mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình huyện lệnh nghe phía bên ngoài tựa hồ có động tĩnh tâm hữu s ở động nhìn về phía ngoài cửa sổ cự nhân lập tức trận mắt hốc mồm trên tay hắn công văn một chút rơi vào trên mặt đất h u y lệnh không chút nào không thèm để ý trong lúc nhất thời, tựa như phúc trí tâm linh. h u y ệ những t r cái kia bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau không biết huyện lệnh lao ra là phát cái gì bị điên nhưng mắt nhìn thấy huyện lệnh lao ra chạy tới phương hướng tựa hồ chính là cự nhân kia dưới chân bọn hắn lập tức phản phất minh bạch cái gì thật không hổ là có thể làm huyện lệnh người chính là cơ linh cho nên bọn họ cũng đi theo huyện lệnh sau lưng trong miệng hô lao r a lao r a ngày giày mất rồi trước tiên đem giày mặc vào đi lại một cái đều không có đi quản huyện lệnh lao r a rơi tại bên đường giày chương một trăm hai mươi lăm ta cùng h ộ t sư đệ tất nhiên cà c cạc rết lung tung chương một trăm hai mươi lăm ta cùng h ộ t sư đệ tất nhiên cà c cạc rết lung tung h ồ t nhìn xem chung quanh thu nhỏ hết thảy ngần người sau đó phản ứng đầu tiên tranh thủ thời gian nhìn xem dưới chân trong lòng sợ hãi vừa lo lắng phát hiện chính mình tựa hồ là phi ô phủ ở giữa không chúng dưới chân có trong suốt đồ vật chống đỡ chính mình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nếu là hắn bởi vì cái này không hiểu thấu biến thân hại chết những cái kia quan tâm người của mình hụt cảm thấy mình nhất định sẽ điên mất đố mục nhìn xem hụt hư ảnh bộ mặt biểu lộ hơi kinh ngạc nhìn cái này hụt thủ hộ thần không hề giống là phổ thông thủ hộ thần một dạng hoàn toàn do người sử dụng không chế mà là bị hụt không chế kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói hụt cũng là thân thể chủ nhân hai nhân cách nếu là một người thì tương đương với nhất tâm nhị dù tôi bên trong vo quán bằng nợ cũng có chút lòng còn sợ hãi hắn cũng không nghĩ tới chính mình dùng ra kia cái gì thủ hộ thần chú biến ra hụt hư ảnh sẽ lớn như vậy chỉ là một cái b à n c h â n lớn là có thể đem hai cái rơi sân nhỏ đều chiếm hết đồng thời hắn nhìn một chút đỉnh đầu cự nhân một d ạ n g hút lại cúi đầu nhìn một chút toàn thân mình cường tráng màu đỏ cơ bắp làm sao cảm giác tương đối mà nói quan hệ lại biến thành cường tráng hụt cùng nhỏ yếu b ă n g n ở làm sao không dứt còn b ă n g n ở có chút t ứ c giận hắn còn tưởng rằng trải qua kia cái gọi là tu la chi huyết tăng cường để hắn biến thành màu đỏ phiên bản lý trí hụt rốt cục có thể cùng hụt bình khởi bình tọa thậm chí dựa vào mình có thể khống chế hết dịch ư thế ép hụt một đầu kết quả cái này theo đạo lý tới nói càng thêm tăng cường thực lực mình hô thần hộ vệ dùng một lát hộ thế mà trở nên so trước còn lớn hơn đỗ mục hỏi bằng n ở ngươi có thể khống chế cái này cự linh hụt sao cự linh hụt bằng n ở tưởng tượng to lớn linh thể h ụ t cũng là chuẩn xác hắn bắt đầu thử nghiệm điều khiển đối phương nhưng mà loại cảm giác này tựa như là quá khứ cùng hụt tranh đoạt thân thể thời điểm mở dạng tràn đầy một loại tắc cảm giác cuối cùng c h ỉ có thể mặt mũi tràn đầy táo bón một dạng nói không được cự linh hụt cảm ứng được bằng nợ tựa hộ là muốn cùng chính mình tranh đoạt cự linh thân thể quyền khống chế lập tức túi đầu xuống cười nhạo nói tiểu bằng n đừng suy nghĩ lớn như vậy thân thể làm sao không chế ngươi nhưng không có bao nhiêu kinh nghiệm trao phúng đúng không bằng n ở lập tức thân thể phát nhiệt đúng nghĩa hồng ấm đỗ mục phán phất đạp vào bậc thang một dạng một cước dẫm tại bỗng nhiên xuất hiện phi kiếm màu đỏ như máu bên trên chỉ một thoáng bay lên cả người bao quanh cự linh hụt đi tới trước mặt của đối phương sứ phụ cự linh hụt cảm kích đi đệ tử lễ đỗ mục biết hắn tại cảm kích cái gì bởi vì hắn che lại dưới chân v õ q u á n mà những hải tử kia ngay tại trong viện há to miệng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cự linh hụt to lớn thân thể đỗ mục mở miệm nói ngươi có thể rời đi bằng hụt nhìn một chút dưới chân thành trấn cùng bốn vương tám hướng dần dần x u ố n g lại tới bách tính bọn hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn từng cái hướng hụt vây tay chờ mong tiên nhân pháp thiên tướng địa có thể chú ý tới mình nếu như là mặt khác hình tượng bọn hắn đương nhiên sẽ sợ hãi nhưng hụt mỗi ngày d ạ o phố cao ba m dáng người đã sớm để chúng quanh bách tính quen thuộc hắn tồn tại hiện tại biến thành hơn trăm m é t cao giống như cũng không có vấn đề gì nhưng hụt lo lắng hơn chính mình sẽ làm bị thương đến bọn hắn do dự nói sư phụ ta hiện tại thật không dám động hắn dù sao không biết dưới chân pháp lực đến tột cùng lớn bao nhiêu phạm vi tự nhiên một bước cũng không dám bước ra đố mục lắc đầu nói vậy liền nhảy đến thành thị bên ngoài bên bờ biển đi yên tâm pháp lực của ta chịu đựng được ngươi trọng lượng mặc dù c ử linh hụt mười p h ầ n to lớn nhưng nói thật không có nhiều trọng lượng cũng không thể nói nhẹ như không có vật gì nhưng ít ra cùng cái này hình thể so sánh chỉ là mấy trăm tấn nhẹ đơn giản giống như là không khí cái này dù sao không phải cái thực thể mà là pháp lực cấu trúc mà thành hụt gật gật đầu phần eo chậm rãi chim xuống sau đó thoáng dùng sức đạp một cái liền nhảy đến không trung trong nháy thị mắt đó đỗ mục cảm giác mình pháp lực tiếp nhận phản dùng phát sơn nhạc khuynh đạo giống như lực trùng kích cũng may hắn đã sớm tại những pháp lực này bên trong chống lên vô số trụ cột đem một lực trùng kích đều để khuếch tán tại trong lòng đất bốn thế là nửa cái cựu long loan đột nhiên chấm xuống một tiểu tiết lực đạo kinh khủng cự n g c linh hụt thể trọng không quan hệ là thuần túy lực lượng mang tới lực t r ù n g kích còn tốt cự linh hụt lo lắng chung quanh người bình thường an nguy không có dùng r a toàn lực không phải vậy nổi lên gió lốc khả năng thật phải giống như báo một dạng tạo thành nhân viên thương vong lấy cự linh hụt trước mắt hình thái hắn sợ là thật có thể mặc t h ữ trên ý nghĩa di sơn đào hải đi đỗ mục nhìn về phía phía dưới v õ quán tụ âm thành tuyến không có đại hống đại thiếu chỉ là bình thường âm lượng lại làm cho phía dưới trăm mét có hơn bằng nợ rõ ràng nghe được sư phụ thanh â m ngươi cảm giác thế nào bằng nợ ngang đầu nhìn xem đỗ mục có chút m ệ n mọi hô lớn ta cảm giác thân thể bị móc s đáng chết hút đem ta vừa mới tu luyện ra pháp lực cơ hồ toàn dành thời gian lần sau ta nhất định hạn chế hắn hình thể cùng hắn đường đường chính chính đánh một chầu vậy ngươi có thể thu hồi phóng thích thủ hộ thần chú pháp lực sao b ă n g n ở cảm giác một chút lập tức tức giận đến giơ chân không được đáng chết hút hắn cũng là những cái kia pháp lực chủ nhân hắn không trả lại cho ta ta chỉ có thể cứng r ắ n đoạn nhưng ta hiện tại đoạn không q u a hắn b ă n g n ở xác thực cực kỳ mọi mệnh cũng may hắn còn duy trì rét một hình thái đơn giản sau khi nghỉ ngơi liền khôi phục không ít thể lực chỉ là tiêu hao pháp lực chưa có trở về chỉ có thể chờ đợi đến hộp chính mình chủ động tiêu tán thủ hộ thần nguyền r ù ộ a đỗ mục gật gật đầu minh bạch đại khái tình huống nhìn xem phương xa cự linh hụt luôn cảm thấy đối phương tựa hồ ảm đạm một chút xíu một chút không phải lấy đỗ mục nhạy cảm sức quan sát căn bản không phát hiện ra được cự linh hụt chỉ là đứng tại bên bờ hai chân liền phẳng phất lâm vào trong nước bùn một dạng thân h á m tại mặt đất bên trong hụt nghĩ nghĩ thử nghiệm chính mình ngưng tụ pháp lực lập tức hắn hình thể nhỏ đi không ít nhưng cùng lúc hơi mở thân thể cũng càng ngưng thực cự linh hụt hài lòng gật đầu sau đó ngẩm đầu nhìn về phía mặt biển lần trước bằng nợ đối m lần này bốn không không được không có khả năng thí nghiệm vạn nhất thật làm ra biển động làm sao bây giờ ai đây chẳng phải là vừa v ặ n thử một chút có thể hay không đem biển động lắng lại hốt dần dần ý động đứng lên đỗ mục xa xa liền biết hột tâm tư dứt khoát bay đi đối hụt nói đi thí nghiệm lực lượng của ngươi đi nếu như xuất hiện ngươi không có cách nào giải quyết t i ê n hai ta sẽ giúp ngươi lắng lại cự linh hụt lập tức mừng rỡ hướng đỗ mục gật gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía mặt biển chậm rãi hít sâu bụng của hắn càng ngày càng tăng vọt đồng thời bởi vì thân thể cường độ không ngừng lặp đi lặp lại áp xúc thể nội không khí sau một khắc một đoạn ngọn lửa nóng bỏng từ cự linh hụt trong miệng bắn ra h ỏ a diễm t r ù n g kích p h ả n phất thiên thạch va chạm mặt biển trong khoảnh khắc tạo thành thao thiên cự lãng mà h ỏ a diễm nóng bỏng lại để cho vẩy r a lên sóng lớn trong nháy mắt bốc hơi biến thành hơi nước ngay tại t r ù n g kích cùng nhiệt năng ở trong biển cạn bộ phận bãi cắt đều trực tiếp bại lộ đi ra tựa như ma tây phân biển đem b ớ t đát đấy đại dương đều trực tiếp hơi cho khô cự linh hụt giật này mình vội vàng dừng lại động tác của mình nước biển chung quanh lúc này mới một lần nữa đem trên thềm lục địa mới xuất hiện cái hố khổ bao trùm tại sao là lửa ta làm sao l dù sao hình thành cự linh hụt pháp lực tất cả đều là b ằ n g nở lấy dép hụt thân thể luyện hóa m à thành bám vào có mánh liệt hỏa thuộc tính hút hút vào trong bụng cũng mánh liệt áp suất không khí không thể tránh khỏi lây dính lên một bộ phận hụt nóng bỏng pháp lực lúc này mới hình thành phun lớn lửa một dạng hiệu quả cự linh hụt nhìn xem trên mặt biển dần dần đồng bình lên vô số thang cốc có chút ấ y này nói ta có phải hay không phá hủy các ngư dân con n g ồ i đỗ mục nhìn một chút gần như sôi chảo nước biển cùng vài trăm mét bên ngoài vùng vây dây chết loài cá khoắt tay hấp thu nhiệt năng pháp lực đem mặt biển chủng, một lần nữa để nước biển trở về bình thường nhiệt nhưng không quan hệ lúc đầu mùa đông cũng muốn đến đường tám mùa mùa đông này còn có ta tại cựu long loan tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào chết đói hốt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đồng thời ngượng ngùng gãi gãi đầu không dám tiếp tục khảo thí lực lượng của mình cự linh hột tiêu tán duy trì tự thân tồn tại pháp lực n h ữ n g pháp lực này lập tức phạm p h ấ t nhận chủ mở dạng liền muốn chạy đến đố mục trên thân đố mục lập tức bay trở về v õ quán đứng ở bằng nợ sau lưng những cái kia pháp lực mới một lần nữa bị bằng nợ hấp thu bằng nợ nhẹ nhàng thở ra xem ra hôm nay vừa mới tu luyện pháp lực không có lãng phí vô ích dám ẻ mà đố mục trở về vó quán sau liền cảm ứng được võ quán bên ngoài tình huống có chút nhữ mày bởi vì huyện lệnh cùng một đám nha dịch vậy mà quỳ gối cửa võ quán t r u n g quanh bách tính nhìn thấy một màn này cũng đều hết sức kinh ngạc ở t r u n g quanh thấp giọng xì xào bàn tán khe khẽ bàn luận huyện lệnh có phải hay không vụng trộm làm cái gì chuyện xấu nhìn thấy thần tiên sau vội vàng đến xin lỗi tới huyện lệnh chính duy trì dập đầu tư thế đ ồ n g nhiên cảm giác một cỗ không cách nào chống cự cự lực đem hắn dịu dắt đứng lên hắn trên mặt lộ ra nét mừng lập tức giơ tay lên nói phàm phu tô tất trung lễ bái đỗ tiên sư h ạ tiên sư cung hạ h ạ tiên sư tu được cự linh thần ch không thể b à i xuống lúc này võ quán cửa lớn mới c h ầ m rãi mở ra b ă n g n ở đã biến mất không thấy đứng tại đỗ mục bên người chỉ có ti tơ b ă n g n ở có chút đáng ghét chính mình rét hụt biến thân mỗi lần biến thân đều sẽ tiêu hao một bộ quần áo một chút không có hụt như thế không liên quan đến nhiệt độ chỉ liên quan đến lực lượng dứt khoát hắn hiện tại khôi phục chính mình người bình thường bộ dáng trốn ở hụt phòng thay quần áo đổi lại một thân ti tơ đưa tới quần áo mới cảm thụ được thoải mái dễ chịu hợp thể đắt đỏ phúc sức bằng nợ cười cười cái này tiểu sư minh người vẫn rất nhiệt tâm đỗ mục nhìn xem huệ lệnh kỳ quái nói huệ lệnh đây là ý gì trước đó một mực gọi hắn huệ lệnh đỗ mục đều nhanh quên đối phương tên là tô tân trung tô tân trung nhìn một chút dân chúng chung quanh do dự một chút lãng t h a ngạo h nơi đây nhiều người nhiều miệng tha thứ tiểu nhân mạng muội có thể đi vào hướng ngài bẩm báo một kiện chuyện t h ậ n yếu đỗ mục cảm thụ được tô tân trung nhịp tim minh bạch đối phương lời nói không loa ngược lại là có chút hiếu kỳ huệ lệnh không cần đa lễ mời đến bất quá đỗ mục cũng chỉ để huệ lệnh tiền đến hắn cảm giác đến phía sau những cái kia ngâm đâm đâm cũng nghĩ theo vào tới nha dịch căn bản đối tình huống hoàn toàn không biết gì cả dứt khoát đem bọn hắn cùng phổ thông quần chúng vây xem cùng một trôi nhốt ở bên ngoài lập tức võ quán bên ngoài ông một tiếng bắt đầu nghị luận tất cả mọi người tại hoặc kích động miêu tả vừa mới cự linh hồn tiên tôn pháp thiên tướng địa hoặc nghi hoặc huyện lệnh hành vi cử chỉ chỉ là tại như vậy ồn ào trong hoàn cảnh cũng không có một người dám đi gõ võ quán cửa lớn đồng thời thời gian dần trôi qua những người này mặc dù vẫn đang nhiệt liệt thảo luận lại khoảng cách võ quán càng ngày càng xa tụ tại cách đó không xa một đường phố khác thậm chí đều có chút người bán hàng rong tại p h ụ cận bảy lên quán trà lấy thờ bọn hắn luận m i ệ n sở dĩ muốn thối lui đến nơi đây cổ nhân nói không dám cao giọng n ữ sợ kinh thiên thượng nhân chỉ tiếc bọn hắn lui khoảng cách này đối đỗ mục cũng không thể là đại thuận lại muốn thu một lần năm nay thuế lương đi hắn mở cái cho đùa đã thấy tô tẫn trung trên mặt không có bất kỳ cái gì ý cười hơi sững sờ đố mục buông xuống bắt trà chậm dai n h u mày việc này huệ lệnh nên sẽ không dùng để nói cười đi tô tẫn trung lắc đầu ta tuyệt sẽ không tại những ngày chuyện quan trọng bên trên nói đùa chỉ là lần này không phải thuế lương không phải thuế lương chẳng lẽ là tiền thuế cũng không phải tiền thuế mà là lao dịch tô tấn trung rốt cục lộ ra không hiểu thậm chí phẫn hận t h ầ n sắc đồng thời lần này lao dịch yêu cầu là không cho phép phái phát tác dụng gì tại sang năm đất cày thanh niên trai trắng chỉ cần người già trẻ em chỉ cần người già trẻ em điều này thực ngoài đỗ mục ngoài dự liệu sự t ì n h để hắn nhịn không được lặp lại một lần tô tấn trung trầm thống nói việc này chi kỳ quặc ta cũng tới sách nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận yêu cầu đúng là như thế cái này làm ta quả thực không hiểu bởi vậy cũng hướng ta ra tộc tại địa phương khác làm quan tộc linh viết thư hỏi thăm lấy được kết quả lại làm ta rất là chấn kinh tô tân trung nói chỉ cảm thấy nghiến răng nghiến lợi kém chút huy quyền nện cái bàn tay vừa nắm chặt liền nhớ lại mình tại tiên gia p h ụ đệ vội vàng rôi thẳng ngón tay không dám vọng động nhưng hắn vẫn hận tâm tình lại là rõ ràng sáng tỏ phía bắc bởi vì năm nay đại h ạ vô số dân chúng trôi g ạ t khắp nơi cỏ đã ăn xong ăn vỏ cây vỏ cây đã ăn xong ăn đất xét trắng chính là bởi vì loại tình huống này cho dù năm nay thuế lương độ cao không hợp lý ta vẫn là tận khả năng phụ tá trứng thu chỉ vì muốn cứu trợ thiên h a có thể những lương thực kia đến một chỗ thiếu một tầng lên thuyền thiếu một tầng xuống thuyền thiếu một tầng dân phu vận chuyển thiếu một tầng kho lương thực chuyển tay thiếu một tầng chờ thật đến phương bắc chỉ còn chín châu mất sợi lông t i t e r ở bên cạnh nghe sắc mặt xiết chặt hắn nhìn về phía sư phụ muốn mở miệng nói mình có thể mua được đầy đủ lương thực nuôi sống những người bình thường kia nhưng t i t e r không muốn đánh nhiều sư phụ cùng người khác nói chuyện bởi vậy quyết định chờ đối phương đi sau này hay nói mà đỗ mục có chút trầm mặc loại chuyện này chỉ có thể nói phong kiến trong vương t r i ề u kỳ đằng sau quá mức thường gặp hắn biết rõ những chuyện này hiển nhiên không phải tô tận chung lần này đến đây trọng điểm chỉ thấy t ô t ấ n trung n g n g đầu nhìn một chút t e t ơ đỗ mục lắc đầu nói hắn cùng đại thuận triều đình không có bất cứ quan hệ nào không cần đến lo lắng hắn ở chỗ này ta rất tín nhiệm tên đệ tử này nghe chút là đỗ mục đệ tử t ô t ấ n trung vội vàng bậy ngay ngắn tư thái suýt chút nữa thì hành lễ nhưng cuối cùng vẫn là như được không muốn đánh đoạn chính mình muốn nói lời nói hắn mặt lộ không đành lòng nói nhưng là như vậy bị cắt xén lương thực hay là đầy đủ phương bắt dùng t e t ơ khẽ giật mình cái này sao có thể đầy đủ sau đó đối phương câu nói tiếp theo để p e t e trong nháy mắt hoài nghi chính mình có phải hay không tiếng c h u n g không có học tốt lý giải sai đối phương ý tứ bởi vì những lưu dân kia tất cả đều lấy mưu phản tội danh bị tàn sát không còn titer n h ị n không được nói chờ chút ý của ngài là những cái kia bởi vì chịu nạn hạn hán ảnh hưởng mà bị ép thoát đi quê q u á người n bị tàn sát tôi tẫn trung bi ai ngầm đầu nhìn xem titer trầm thống gật đầu titer trong nháy mắt trở nên lo nghĩ bất an hắn đang g i ả n g trong võ đường đi qua đi lại phủ nhận nói không không không đây là chuyện không thể nào nhiều người như vậy nhiều như vậy người vô tội hơn nữa còn là gặp phải thiên thai người điều đó không có khả năng điều đó không có khả năng tôi tẫn trung nhìn về phía đố mục gặp đố mục nhữ mày trầm tư liền minh bạch đố mục nghĩ tới điều gì hắn nghiêm túc nói ta tộc huynh kia càng ở trong thư miêu tả tàn sát bách tính là triều đình một chi vô danh quân đội bọn hắn bí mật xưng hô b ỏ họ là huyết y quân đồng thời những cái kia huyết y quân đối mặt tay không tất sát bách tính cũng là lấy tay không tất sát hình thức đem lưu dân chém giết hầu như không còn thua l cái này đặc thù thật sự là quá rõ ràng đã như vậy kia cái gọi là lao dịch mục đích cũng hết sức rõ ràng chính là đơn thuần nhân mạng thuế thôi đố mục có chút meo cặp mắt lại bọn hắn nghe lệnh của triều đình bọn hắn chỉ nghe mệnh mấy cái trong hoàng cung đi ra người tộc huynh ta đối với cái này giữ kín như bưng không dám nói ra thân phận của bọn hắn cùng chức quan đã như vậy nên là tô tẫn trung do dự một chút vẫn là cắn răng nói nên là người trong hoàng thất sau đó hắn hơi trần trờ nói còn có một cái tộc huynh ta cũng không thể bảo đảm thật tin tức hắn nói những cái k i a huyết y quân rất có thể là từ thuận thái tổ trong hoàng l a n g đi ra mà lại ban đầu nhân số khẳng định không có nhiều như vậy cũng không biết lính của bọn họ là từ đâu mà đến tô tẫn trung hít sâu một hơi mà ta cũng là bởi vì những này đủ loại biểu hiện hoài nghi bọn hắn rất có thể cùng lúc trước từ hải ngoại xâm ta cựu long loan là cùng một loại khát máu yêu v ợ n mặc dù đỗ mục cũng không cùng cựu long loan bách tính kỹ càng miêu tả tu la tình huống nhưng cựu long loan bách tính cũng không phải đồ đần ngày đó người chứng kiến cũng vô cùng nhiều tự nhiên riêng phần mình nếm thử chấp vá ra đối phương diện mục chân thật đỗ đố mục vớt vớt trong tay lăng hình cục đá vẫn là đem tu la tương quan tình báo hướng dân chúng bình thường công khai đi còn bên cạnh t i t ơ lúc này rốt cuộc nghệ không nổi nữa hắn kích động đối đỗ đố mục nói sư phụ để cho ta cùng hộ sư đệ cùng đi chứ ta sẽ đem những cái kia lạm sát kẻ vô tội đám ra hỏa tất cả đều vận thành bánh quay tr b i ế chương ô hụt một trăm hai mươi 126 chủ tịch cứu vớt thế giới chương một r ư ơ i sáu chủ tịch cứu vớt thế giới đỗ mục phất phất tay để p e t e an tâm chớ n ộ i sau đó nhìn về phía tô tận trung hỏi bất chi huyện tôn nói với ta những này là hy vọng đố mố làm những gì từ huyện lệnh biến thành huệ y n tôn mặc dù công khai là nâng lên đối phương nhưng lấy đố mục trước mắt địa vị nói ra hai chữ này chính là có một cái k h á c tầng ý vị tô tận trung không nghe ra đến gặp đố mục đẫu nhiên xưng hô chính mình huệ tôn lập tức có chút kinh sợ cảm giác nhưng nghĩ nghĩ đỗ tiên sư dù sao cũng là phương ngoại chi nhân hô huyện tôn bất quá là một loại không phải miếu đường người lễ phép lúc này mới thoáng an tâm hắn lập tức đứng dậy lại muốn hạ bái bị đỗ mục bất đắc dĩ ngăn cản nói chuyện liền hào hào nói chuyện chớ có làm những nghi thức xã giao này đỗ mục không muốn để cho nói chuyện bị nhiều lần đánh gãy đành phải mở miệng nhắc nhở là tô tẫn trung trong lòng xích chặt biết mình chọc tiên nhân không nhanh vội vàng xác nhận lời tuy như vậy hắn nhưng vẫn là ước chế không nổi túi đầu thở dài đem chính mình vừa mới một đường chạy tới lúc đ â m c h i ê u suy nghĩ trần thống thổ lộ hết đại thuận triều đã trải hơn chăm trở quốc thái dân an quốc thái dân an thương sự ưng t ù n vạn quốc triều bái có phần phục thịnh đường khí nhưng nay chính lệnh giả ý trưng tập lao dịch thực lấy người già trẻ em hết u y tế này thiên cổ không có chi ác chính không thể tưởng tượng hoang đường đến thực điểm cho dù triều đình hoa mắt ủ thai mục nát gấp trăm lần cũng làm không đến tự hủy triều đình c ă n cơ đoạn đại thuận quốc mạch càng không nói đến việc này như lan chuyên gia tất thiên hạ trung kích chi đây là kẻ ăn thịt chỗ sợ định không dám ngông cùng chuyên đi cho nên tiểu nhân sâu nghi trong triều đình có cái kêu huyết ma quay phá mê hoặc thánh thông phương đi này tản n h ẫ n vô đạo sự tỉnh nói xong những này tô tập trung ngầm đầu nhịn không được tìm một chút hạo tiên sư thân ảnh mặc dù không có tìm được nhưng lại chú ý tới trong viện to lớn đèn lưu ly nó chính giữa vị trí nghiễm nhiên có một đôi dấu chân to lớn tô tẫn trung suy đoán đó là hạo tiên sư lúc tu luyện lưu lại thiên địa dị tượng lập tức càng thêm bức thiết nói trùng hợp hạo tiên sư tu luyện ra pháp thiên tướng điệu đỗ thiên sư cũng pháp lực vô biên di sơn đ ả o hải chảm yêu chứ ma đều là không phải việc khó tiểu nhân kinh sợ nguyện tiên nhân chiếu cố thương sinh thi triển thần thông chu trừ yêu nghiệt đưa ta triều đ ỉ n h thanh minh bảo đảm bách tính an h a n g như vậy thương sinh hy vọng vô cùng cảm kích đại thuận tiên thu vạn đại không dám quên những lời này h i ể n nhiên tại tô tận trung trong bụng nổi lên một đường hắn vừa ra cửa thời điểm mặc dù một cước đạp l a n bản mắng to triều đình cùng hoàng đế lại cũng chỉ là nhất thời tức giận tôi h đang chạy trên đường tới hắn nhịn không được suy tư loại này bạo ngược đến gần như ngây thơ chính lệnh phàm là trên triều đình có một cái không có ở mộc du đều không đến mức thật chuyển đến trên địa phương đến bởi vậy đáp án chỉ có một cái đó chính là triều đình người đã đều bị hôm đó xâm lấn cựu long loan huyết m a bọn họ k h ô n g chế nghĩ tới đây tô tận trung cũng coi như nhẹ nhàng thở ra là một cái tên là tập trung từ sinh ra tới liền bị giáo dục đền đáp quốc gia người đọc sách một khi phát hiện không phải triều đình tại l à m ác chỉ là có yêu vật q u ấ y phá cuối cùng đối triều đình không có b á n giận như vậy đã như vậy sự t ì n h liền đơn giản chỉ yêu cầu tiên nhân chạm yêu trừ ma liền có thể đỗ mục lại nhìn xem tô tân trung bình tĩnh mở miệng nói như triều đình không phải là bị tu la cũng chính là trong miệng ngươi huyết ma k h ô n g chế đâu tô tân trung s ứ n g sở n g ẩ g đầu lên không rõ ràng cho lắm nhìn xem đỗ mục việc này chỉ có khả năng này không còn loại thứ hai trên triều đình người chỉ cần hy vọng cháu của mình bối còn có thể hào hào qua phú quý thời gian liền thuyền sẽ không chính mình vùng vẫy cái q u ố c đi đào đại thuận c h â n tường nếu không muốn như nào chính bọn hắn muốn chết thật muốn cùng thiên hạ quân khởi nghĩa xích bạc chém giết phải không đỗ mục lắc đầu thứ trong ngực móc ra một cái cầm nang cầm nang không ngừng đang dãy ruộng bên trong hai tên gia hỏa còn đang không ngừng bức đối phương thôn vệ chính mình cho tới bây giờ đều không có thành công dù sao giết người dễ dàng hai cái đều chỉ muốn được giết gia hỏa chỉ có thể lẫn nhau dây dừa lẫn nhau đánh ra không tổn thương không ngừng hao tổn ta hỏi các ngươi các ngươi tu là chi huyết không phải có thể cảm nhiễm cho người khác sao cái tiêu cảm nhiễm đằng sau các ngươi có thể khống chế h chiến cùng lập tức hồi đáp người rốt cuộc tìm chúng ta t r a hỏi ta mỗi ngày cùng tên biến thái này và nương cùng một chốt đều nhanh điên rồi đừng gọi ta biến thái bà nương ta không phải liền là chỉ thích đau không thích đánh nhau sao ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi đầy đẫu tất cả đều là hành hạ người mới ta thích bị ngược không được sao gọi ta vui thích đỗ mục bót cầm nang c a o mày nói trả lời vấn đề của ta tô tận trung không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cầm nang một chút minh mạch đây chính là đương nhiên đến xâm lấn huyết ma trong lòng của hắn lập tức đại hỷ có thể dễ như chở bàn tay tù binh huyết ma đỗ tiên sư thật không hổ là người đắc đạo nhưng mà sau đó, hai người này lời nói ra p h ả n phất một chậu nước đá tới vào tô tận t r u n g trên đầu khống chế cái gì liền trông cậy vào cái này bị hành hạ chúng ta tu la cảm nhiễm người khác mục đích chủ yếu nhất chính là cho chính mình chế tạo địch nhân cùng con mồi a c h i ế n cùng thì trả lời tương đối có trật tự không có khả năng ta lúc đầu khống chế những người bình thường kia làm huyết nô là vì cùng người bình thường tiến hành c h é m giết bọn hắn tại bị ta khống chế thời điểm liền đã chết mà không bị ta khống chế chỉ là đơn thuần lây nhiễm tu la chi huyết g i a hỏa sẽ chỉ trở thành một cái khác độc lập tu la cá thể sau đó tại lẫn nhau trong chấm giết bị thắng lợi tu la thu lấy toàn bộ lực lượng t ô tẫn trung chỉ cảm thấy từ đầu ra tới ngón tay đều lộ ra khí lạnh ngu ngơ tại nguyên chỗ toàn thân cứng ngắc dựa theo hai cái này tu la lời nói tới nói bốn trên triều đình hạ lệnh huyết tế người hoặc là đã bị tu la y ê u m a giết chết cũng k h ô n g chế hoặc là chính là mình biến thành tu la cái kia cái kia biến thành tu la sau còn có thể khôi phục nguyên dạng sao t ô tẫn trung nhịn không được mở miệng hỏi cho dù hắn rất sợ sệt những y ê u m a quỷ quái này nhưng việc đã đến nước này hắn hay là quan tâm hơn vấn đề này vui thích cười khanh khắc nói khôi phục cái gì ngươi là không biết biến thành tu la đằng sau đến cỡ nào khói hoạt mỗi lần coi ngươi sau khi bị thương loại kia trước nay chưa có run dậy cùng k h ó i cảm hơn xa thân là phạm nhân lúc hết thể hái dục cùng hưởng thụ chiến quân cũng nói cảm nhiễm tu là chi huyết sau bản thể của ngươi liền không còn là thân thể mà là toàn thân huyết dịch cho dù đem toàn thân máu đều bài xuất đến vậy cũng chỉ tương đương với ngươi từ bỏ thân thể của mình linh hồn của ngươi đem hoàn toàn dung nhập trong máu dưới loại tình huống này ta dù sao n g h ĩ cũng n g h ĩ không ra có cái gì có thể khôi phục phạm nhân thủ đoạn t ô t ấ n trung sắc mặt chắm bệnh lảo đảo lui lại mấy bước đặt mông ngồi trên mặt đất chật nằm trên mặt đất gào khóc xong triều đình xong đại thuận xong lúc này mới lập quốc không đến hai trăm năm a lại không phải được nguyên dị tộc cũng không tần tùy chính sách tàn bạo nói thế nào không có liền không có nói đến đây tô tẫn trung đột nhiên ngẩng đầu lên trong ánh mắt loe ra chờ mong hào quang hắn trực tiếp lấy hai đầu gối là chân q u ỳ hướng đỗ mục đỗ mục như có điều suy nghĩ nhìn đối phương hành động tô tẫn trung lại muốn dập đầu lần này đỗ mục nhưng không có ngăn cản tùy ý đối phương bang bang bang dập đầu ba cái mới cầu khẩn nói còn xin đỗ tiên sư c h ả m yêu chừ ma đổ tất tu la còn lớn hơn thuận một cái càn k h ô n tươi sáng lý ra hoàng thất định sẽ không hoàn toàn bị tiêu diệt chỉ cần còn có một vị tôn thất chưa thành tu la chỉ cần khác lập bảng thị đại thuận xã tắc liền còn có thể duy trì đỗ mục lắc đầu c ư ờ i khẽ tô huệ y n lệnh à, người đây coi như là giúp ta đem chuyện kế tiếp an bài minh m ạ c h tô t ấ n trung xứng sở sắc mặt soát một chút trắng hắn lúc này mới phát hiện chính mình dưới tình thế cấp bách lại bắt đầu lung tung bày mưu tính kế muốn đỗ mục đi dựa theo chính mình lời nói hành sự đỗ mục nhìn xem tô t ấ n trung ra vẻ bất đắc di nói h u hồ lấy huệ y n lệnh c h i thân nói rõ công chắc ngài là muốn mưu phản a tô tẫn trung bị chắn đến a khẩu không trả lời được không do đỗ tiên sư vì sao như vậy gặp mình nhưng người ta nói cũng đúng hắn xác thực chỉ là cái tiểu huệ lệnh nếu là đỗ mục không tại cựu long loan chính mình cũng chỉ có thể hoang mang lo sợ lặp đi lặp lại xoắn suýt có muốn nghe hay không tham chính làm cho nào dám to gan như vậy dám nói những n à y đại nghịch bất đạo lời nói thậm chí hắn đều khó có khả năng biết nhiều như vậy chi tiết thân là một cái biên cảnh địa phương nhỏ quan kép dịu hắn cái kia làm tuần phủ tộc hình là tuyệt đối sẽ không bước lên mất đầu phong hiểm cùng chính mình viết thư nói nhiều như vậy tộc hình viết mật tín một khi bị t r a được tuyệt đối là liên tục diệt cựu tộc tội lớn liền ngay cả đưa tin đều là gia tộc hạch tâm nhất, nhất lưu cao t h ủ trên giang hồ đều gọi không nổi danh hào ngày thường không hiển sơn không lộ thủy chỉ ở trọng yếu nhất trước mắt xuất mã trước đó hắn còn không có nghĩ rõ ràng hiện tại đã biết được sở di tộc hình u chuyện xảy ra vô cự tế đem sự tình chi tiết bí ẩn thậm chí suy đoán chờ toàn bộ bầm báo còn không phải bởi vì cựu long loan có vị đại thần này đỗ mục bây giờ thanh danh tại hắn chưa từng để ý thời điểm sớm đã hưởng dự thiên hạ đương nhiên chuyển xướng độ cũng không như những cái k i a tam quốc manh tướng cùng tây du tôn ngộ không loại nhân vật này những cái k i a kể chuyện cũng không dám bố trí chân tiên người cố sự đỗ mục thanh danh càng nhiều hay là tại một chút t n nấp thượng tầng ở trong lưu truyền tô tận trung quỷ trên mặt đất lập tức vô tận mở mị sông lên đầu chính mình bất quá là cái tiểu tiểu h loại này đại sự quốc gia vốn cũng không phải là chính mình có thể tham dự có lẽ chính mình bất quá chỉ là cái đưa tình báo để đỗ tiên sư biết hiện nay triều đình dị trạng có thể cái này có ý nghĩa gì từ trên triều đình tầng hư hư thực thực bị cảm nhiễm là tu la đằng sau đại thuận khí số đã hết các triều đại đổi thay không có bất kỳ cái gì một quốc gia có thể tại cao tầng toàn viên trở nên thị s á t điên cùng sau còn có thể duy trì thống trị cho dù đỗ tiên sư xuất thủ cũng m u ố n nghĩ tới đây trong lúc đông nhiên tựa như sao trổi t ậ p tháng linh quang trợ n h ĩ a tô tẫn trung nhất thời trường lớn hai mắt phúc trí tâm linh đúng á đại thuận khí số đã hết Thanh rõ ràng cái rắm tô tẫn trung trực tiếp một thanh kéo trên đầu mình mũ ô sa tóc hai bù sù lần nữa hạ bái nói phạm nhân tô t ậ n trung còn xin tiên nhân từ bi cứu thiên hạ bách tính tại hai nạn bên trong hắn rốt cục b á i chính vị trí của mình chính mình thân là một cái lâu đọc sách thánh h i ì n người tự nhiên minh bạch dân l à quý xã tác thứ hai quân là nhẹ đạo lý chỉ cần đỗ tiên sư có thể cứu thiên hạ và dân cho dù là xã tác k h u y n đạo cũng làm theo có kế tiếp triều đình đỗ mục gật gật đầu lúc này mới tính tình cầu trước đó vậy coi như cái gì yêu cầu nhiều như vậy đập mấy cái khấu đầu liền muốn ta biến thành đại thuận hoàng thất bảo mẫu muốn vì giữ gìn cái k i a không đáng tin cậy hoàng thất mà bơ ô ba một bên titer tiếng trung còn không có học quá tốt nhìn xem hai người ngôn ngữ lơ ngơ không biết tình huống như thế nào hắn thấy hiếu kỳ đối phương hai lần cầu t ì n h ý tứ không sai biệt l ắ m a bất quá titer không có ảnh hưởng sư phụ làm việc thói quen hắn chỉ là nhìn xem đỗ mục trong tay cầm n à n g có chút khẩn trương nói sư phụ trước đó bằng nợ tiến sĩ cùng ta nói qua lần trước tu la xâm lấn sự t ì n h hắn giống như cũng hấp thu một chút tu la chi huyết vậy coi như là bị cảm nhiễm đi hắn sẽ có hay không có sự t ì n h a đỗ mục nhìn một chút giảng võ đường sau tấm bình phong gian phòng bằng n ở trước đó hiếu kỳ người tới mục đích đã mặc quần áo xong tại căn phòng cách vách n g a y lén cái này không giống như là bằng n ở bình thường tính cách chỉ có thể nói tu la chi huyết đối với người quả nhiên vẫn là có ảnh hưởng đỗ mục lắc lắc đầu nói bằng n ở rất may mắn thể chất của hắn cực kỳ đặc thù có thể không có chút nào hao tổn năng lượng tại mấy cái trong thân thể vừa đi vừa về hoán đổi mà hấp thu tu la chi huyết sau hắn lại đã thức tỉnh cực kỳ nhiệt độ cao hồng cự nhân hình thái đem điểm này tu la chi huyết hoàn toàn luyện hóa hoàn toàn hóa thành đồ vật của mình mặc dù biến thành hồng cự nhân tr sẽ có chút thứa thích chiến đấu có thể chỉ cần bản thân hắn có mục đích khác liền có thể rất dễ dàng ngăn chặn chiến đấu dục vọng lúc này trong cầm năng chiến cùng lại mở miệng lợi hại à không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể sinh ra một cái chân chính tu la ti tơ giật mình liền vội vàng hỏi lời này của ngươi là có ý gì tôi tẫn trung hơi nghi hoặc một chút hắn loại ngoại nhân này nhưng không biết hụt cùng bằng nợ quan hệ bởi vì thôn vệ tu l a chi huyết chính là bằng nợ cho nên ti tơ vừa mới trong giọng nói cũng không có xuất hiện hụt danh tự chỉ là hắn nghe hồng cự nhân ba chữ cũng ẩn ẩn có chút suy đoán mặc dù không thể tưởng tượng nổi nhưng dù sao cũng là nhân vật thật ti tiên phong đạo cốt tự nhiên không phải phạm nhân có khả năng tưởng tượng còn có thể có ý tứ gì tu la chi huyết chỉ là lực lượng chuyển hoa khí có lẽ sẽ để cho người ta đối với chiến đấu sinh ra một chút khoái cảm nhưng si mê với khoái cảm g i á thú bất quá là huyết nô mệnh thôi tựa như là cái này buồn nôn bản nương ha <laughs> ha bị ngươi xưng hô huyết nô ta đều có chút hưng phấn chỉ là tiểu nữ tử biến thành tu la trước đó liền ưa thích bị ngược đãi cho nên có thể không tính là thần phục với tu la chi huyết mà là n ắ m trong tay nó chiến cuồng không để ý hoa du lại đối với peter bỗng nhiên hưng phấn nói bằng nở chính là cái tiêu biến thành màu đỏ to con nam nhân sao đỗ mục lười nhắc nghe hai cái tu la cãi lộn một lần nữa đem cẩm nang thu hồi trong ngực nuốt vào một cái khác túi chữ vật trong phòng tối đồng thời hắn nhớ tới sẻn rủ gạ hạ dạ xì rộ giống như đối phương liền từ tu la triệt để biến trở về phạm nhân xem ra vẫn là có hy vọng biến trở về người bình thường nhưng đại khái ít nhất phải kinh lịch một lần gần như tử vong cùng phục sinh tẩy lễ nhưng là biến thành tu la sau đồ sát người bình thường không cần đến cứu trực tiếp giết chính là mà biến thành tu la sau sẽ còn giữ gìn người bình thường nói do đã thuần hóa tu la chi huyết nói không chừng còn không nguyện ý bị tước đoạt đi lực lượng đâu t h ư ợ n h ư là thuận thái tổ một dạng duy chỉ có sẻn rủ gạ hạ dạ xí rồ là cái trường hợp đặc biệt hắn bởi vì hoàn toàn hiệu trùng kỳ bạn nạ xạ ở giữa mới không có biến thành tu la khôi lỗi dưới loại tình huống này kỳ bạn nạ xạ ở giữa hy vọng hắn biến thành người bình thường vậy hắn cũng vui vẻ ngẫm lại thật sự là quá phiền thoái hay là khi chính mình không biết đi miễn cho bị người khác đạo đức bắt cóc nói cái gì ngươi có thể cứu tu la tại sao muốn giết bọn hắn bọn hắn cũng chỉ là bị k h ô n g chế loại hình nói nhảm đỗ mục lúc này nhìn về phía có chút lo lắng khó nhịn thậm chí không ngừng xoa tay peter hắn hiển nhiên rất gấp vừa nghĩ tới có vô số bách tính khả năng chết tại tu la trong tay đạo đức của hắn xem liền khó mà chịu đựng gần như đ i ê n cuồng đang điều khiển lấy hắn hành động đỗ mục cũng không muốn để peter quá khó tiếp thu rồi liền mở miệng nói vậy ngươi và hụt cùng đi chứ cầm lên cái này hắn đem bặt mạn thứ này có thể làm cho tu l a trong thời gian ngắn bộc u lộ ra bản thể tinh huyết nhưng muốn tại có thể triệt để tù binh bọn hắn thời điểm lại dùng không phải vậy năm phút đồng hồ trong vòng bọn hắn liền có thể dựa vào người bình thường huyết đục phục hồi như cũ t e t ơ liên tục gật đầu sau đó liền thấy từ giảng võ đường hậu đường đi ra bằng nờ p e t ơ vừa định tiến hành nói rõ bằng nờ liền đẩy k í n h mắt nói sự t ì n h ta đại khái xem rõ ràng nhưng là sư phụ hắn nhìn về phía đỗ mục chăm chú hỏi ngài hy vọng chúng ta như thế nào đi làm đỗ mục nói tận khả năng cam đoan an toàn của mình tùy các ngươi tùy cơ ứng biến bằng nờ gật, gật đầu sau đó chỉ thấy đỗ mục móc ra một cái cái túi nhỏ cùng lúc đó chung quanh đ ì n h viện vô số đá vụn từ bốn phương tám hướng hội tụ thành một đạo dòng sông giống như tuân hướng trong túi lấy peter động thái thị lực liền thấy những cục đá này ở giữa không trung liền từng cái biến thành lang hình chính là đỗ mục trước đây không lâu giao cho triệu nguyên hải cùng một hình dạng đỗ mục đem cái túi miệng bước lên vốn định cho bằng n ờ nghị nghị đối phương sau khi biến thân nhiệt độ cao hay là đưa cho peter các ngươi trên đường như cần giúp đỡ giúp các ngươi bảo vệ được cứu tới bất tính liền cho hắn một viên bên trong cục đá đương nhiên đối phương ít nhất phải biết một chút chân khí mới được bao nhiêu không có cái gọi là Cao thủ cùng mới ra thủ mới đ ờ i tiểu tử, với tử, ta mục à là nói giống nhau. Nếu như không có tác d n liền g ù n hắn giảng thuật tên của ta, miêu tả sự tích của ta. Còn không g thuật tích miêu tả ta, ta. của của được, sự lại i Nói ề n hắn chân dung. thử một chút cho hắn xem ta chân dung. Nói tóm cho xem l dùng cục đá này đến kêu gọi lực lượng của ta hay là cần đối ta có chút cơ bản nhận biết cùng tôn trọng đỗ mục lại dôi ra tay từ trác viện trong học đường bay tới một trang giấy cùng một giọt mực nước tờ giấy này cùng mực nước bay đến dạng võ đ ư ờ n g lúc mực nước đã nhỏ ở trên giấy trong n g á y mắt kế tiếp mực nước hướng về bốn phương tám hướng di động lấy vẹn vẹn một giọt số lượng ngay tại trên trang giấy vẽ ra đỗ mục lúc này bộ dáng Trước đó thơ r i ệ u nguyên ả i c nhìn xem đỗ mục chân dung nhịn không được thúc ngựa nói sư phụ ngài họa sĩ thật là tốt bằng nợ cũng nhìn một chút lắc đầu nói không kịp bản nhân một phần bạn phong thái t ĩ thơ lập tức cứng họng còn có thể như thế toon hót sao đỗ mục cười cười phất phất tay đi thôi bất quá peter công ty của ngươi có thể rời đi ngươi chủ tịch này sao dĩ thơ gãi đầu một cái phát lộ ra lung túng dáng tươi cười cái này sao ta đã toàn quyền ủy thác cho ta ceo dù sao trên phương diện làm ăn sự t ì n h ta ở đây cũng là nghe hai mắt choáng váng cùng mệnh g i rời mà thôi peter chế dược từ nghiên cứu khoa học đến thương nghiệp giống như cũng không quá cần ta bộ dáng bằng nở cười vô vô peter bà vai vậy thì đi thôi chủ tịch đại nhân cùng đi với ta cứu vớt thế giới peter nghe được cứu vớt thế giới câu nói này toàn thân một cái giật mình lập tức nhiệt huyết sôi t r à o đi hai người tông cửa xông ra biến mất tại cửa v ó quán sau một khắc xám x ị đi trở về n h ả từ tường vây l ộ ra ngoài chương một trăm hai mươi bảy không lưu loát lung lay nhưng khi nàng g lưu loát lây đố mục nhìn xuất hiện tại n g võ quán sau cả người liền ngây ngẩn cả người nhìn xem hoàn cảnh chung quanh có chút khó có thể tin đố mục những mày người này hắn cũng coi như nhận biết chính là lần thứ nhất tiến về vi tơ trong nhà lúc hắn phòng ngủ bên trên dán chụp ảnh chung bên trong ngồi ở hàng phía trước thiếu nữ xem ra đây chính là gần sợ tạ xị không nghĩ tới sẽ tìm được nơi này gần kinh ngạc nhìn một chút chung quanh t r a n g cảnh cùng từ trong giảng võ đường đi ra đ ỗ mục nàng dùng đến không lưu l o á t tiếng chung nói nơi hảo xin hỏi đ ỗ mục trực tiếp dùng tiếng anh nói ngươi tốt gần tiểu thư ngươi là tìm đến ti tơ sao hắn vừa mới đi ra ta đang định đem hắn hô trở về n g h e chút ti tơ cái tên này gần lập tức nhẹ nhàng thở ra đối phương nhận biết ti tơ vậy hiển nhiên không phải người xấu nơi này cũng không phải là cái gì không thể trở về đi thế giới khác chỉ là nàng hay là suy nghĩ nát ó c cũng nghĩ không、thông. vì cái gì chạy vào ti tơ phòng ngủ nàng sẽ đến đến địa phương xa lạ này đúng lúc này cô n ọ t cũng từ v õ quán cửa lớn đi đến bất đắc gì nói stacy tiểu thư ta hy vọng ngươi đừng hiểu lầm ti tơ nơi này bí mật hắn không phải c ô ý giấu g i ế m chỉ là không biết như thế nào cùng ngươi mở miệng ngươi cũng biết gần lúc đầu nhìn cô n ọ t chấn định bộ dáng càng thêm an tâm biết đây không phải cái nguy hiểm nơi trốn thế nhưng là nghe chút c ô n ọ t lời nói nguyên bản biến mất nộ khí đ a n g một chút lại t ă n g trở về các ngươi đến cùng hướng ta che giấu bao nhiêu thứ nếu nội tình gì đều không nói với ta như vậy không tín nhiệm ta làm gì còn muốn cho ta khi đi tơ chế rửa ceo ta cái gì cũng không biết như thế nào tiến hành thương nghiệp đàm phán cùng vận hành ta làm sao biết như thế nào đối đầu đi tơ tới nói mới tốt nhất gần lại hủy khuất lại xảy ra khí trong khoảng thời gian này nàng trong trong ngoài ngoài bận rộn không ngừng nhìn đi tơ bộ kia nghe thiên thư giám v ẻ liền để chính hắn đi về nghỉ mà nàng thì y nguyên làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm công tác m ộ ư ơ i hai giờ mới rốt cục làm xong trong tay làm việc kết quả đây điện thoại cũng đánh không thông người cũng tìm không thấy có dạng này khi vung tay trưởng quỹ sao đúng lúc này trên trời bỗng nhiên đến rơi xuống một bóng người gần tập trung nhìn vào chính là peter peter nhìn thấy gần cũng là s ư n g sở sau đó cười nói gần ngươi cũng đến đây không có ý tứ gần nhất nhìn ngươi tương đối bận rộn liền không có nói cho ngươi tình huống bên này vừa vặn chính ngươi đi tìm tới gần hơi nhún g mày lộ ra ánh mắt hoài nghi ngươi thật dự định nói cho ta biết mà không phải tại ta phát hiện phòng ngủ của ngươi liên thông một thế giới khác sau phát hiện không có khả năng che giấu mới nói với ta peter kinh ngạc nói ta tại sao phải cùng ngươi giấu giếm ta chỉ là hắn có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi ta chỉ là không biết phải dùng cớ gì đến e m mời ngươi tới nhà của ta phòng ngủ chuyện này nói không có như vậy có ám chỉ ý vị gần hơi xứng sở sau đó mặt đ ẳ n g đến đỏ lên chỉ một thoáng tất cả đoán khi cùng ý khuất đều biến mất xác thực cái này xuyên qua truyền t ố n g môn vừa vặn tại peter phòng ngủ bốn nếu như một nam hải tử cùng một nữ hải tử nói nhà ta phòng ngủ nối liền một địa phương khác ngươi có muốn hay không tới nhà của ta phòng ngủ làm khách gần nhất định sẽ cảm thấy đối phương q u á phía dưới như thế đầy mỡ lời nói đều có thể nói ra được mà peter lại là bởi vì loại nguyên nhân này mới một mực không có nói với chính mình gần cũng liền có thể hiểu được đối phương đỗ đố mục lắc đầu đối p e t e nói ta vừa mới cho ngươi truyền âm ngươi hẳn là nghe được mang theo huyện lệnh đi thôi nói hắn nhìn về phía tô tân trung bất tri huyện làm trò ý như thế nào tô tân trung nghe không hiểu đỗ mục cùng cái tia tóc vàng tây gì nữ từ nói chuyện p i ế m nhưng cuối cùng hai câu này đỗ mục nói chính là tiếng trung hắn lập tức gật đầu nói cái này tự nhiên là phải có chi nghĩa nhưng kỳ thật tiểu nhân cũng không thế nào biết đường t i t ơ a một tiếng ngốc nói vậy nhưng làm sao bây giờ tô tân trung vội vàng giải thích nói không sao không sao chuyện lần này là tộc huynh điều động ra tộc cao thủ truyền tin mà đến để hắn đến đem cho các ngươi dẫn đường liền có thể c á cái này đi nha môn gọi hắn tới nói tôi tẫn trung liền từ dưới đất bỏ dậy mà peter nói nếu không lương ta lấy ngươi đi tốc độ ngươi quá chậm lúc này gần nghi ngờ nói peter ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì nhưng ngươi đây là muốn đi ra ý tứ sao n g ư ơ i muốn đi làm cái gì công ty còn có một đống lớn sự tình đâu peter nhìn về phía gần khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên gần thật có lỗi nơi này có rất nhiều người bình thường đứng trước đồ đã uy hiếp ta muốn đi cứu bọn họ khả năng trong thời gian ngắn cũng sẽ không về nịu rót gần s ứ n g sờ cái gì thế nhưng là ta biết tâm của ngươi là tốt nhưng là ngươi bất quá là người bình thường nhiều nhất hiện tại biến thành có tiền người bình thường ngươi lại có thể làm gì chứ p i t ơ sờ lên cái mũi k í t sâu một hơi thật có lôi gần lúc này mới nói cho ngươi hắn một cái lộn ngược ra sau trực tiếp lật đến trên từng rào đồng thời kéo xuống áo khoác k h ó a kéo lộ ra bên trong n h ệ n đồ án ta là người nhện gần lập tức một bộ như bị xét đánh ráng vẻ mới vừa vặn nghe một cái bí mật tại sao lại xuất hiện cái thứ hai p i t ơ trực tiếp khẽ vươn tay bắn ra tơ n h ệ n dính tại tô tận chung trên thân kéo một cái liền lôi dậy tô tận chung bị dọa đến kêu ra tiếng sau đó bị peter vác tại trên lưng p e t e quay người mặt hướng võ quán bên ngoài q u a y đầu hướng gần nói gần ta hiện tại hành vi cũng là vì đi cứu rất nhiều vô tội người bình thường mà công ty sản phẩm cũng có thể cứu chữa vô số người bình thường bọn chúng là một dạng trọng yếu nhưng ta chỉ am hiểu người trước ta chỉ có thể nhờ người gần nói hắn nhảy xuống tầng đây tại tô tận trung chỉ huy bên dưới tiến về huyện nhà gần nghe được đi tơ nhắc nhở thật lâu khó mà hoàn hồn nhưng đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm trái tim lại tại b ị c h bịnh n ả y nguyên lai đi tơ lại là người n ệ n mà lại tại một thế giới khác ở trong hắn cũng lành n ề làm lấy anh hùng trách nhiệm gần tại nội tâm chỗ sâu từ nhỏ đều có cái anh hùng động nếu như không phải như vậy nàng cũng sẽ không tại mỗi cái thu được người n ệ n năng lực thế giới song song đều trở thành thay thế peter n ệ n gần đây cũng là vì cái gì cái nào đó phim ạ nghỉ bên trong sẽ nói mỗi cái gần đều sẽ yêu người n ệ n nguyên nhân bởi vì giống như là người n ệ n như thế anh hùng chính là phù hợp nhất gần thẩm mỹ cùng ước mơ hình tượng gần hít sâu một hơi bình phục có chút bị peter ánh mắt điện giật tâm tình nàng nắm chặt lại quyền trong lồng ngực dâng trào lên trước đó chưa bao giờ có sứ mệnh cảm giác cho lúc trước peter làm việc nói thật trừ đối peter lòng này hiền lành đồng học có chỗ hảo cảm bên ngoài cô nó cũng h h là cảm t ấ nhẹ nhàng thở ra dù sao có chút vấn đề cũng không thể luôn luôn đối ceo hàm hàm hồ hồ hắn là thật không biết làm như thế nào biên hoan hôn lần này tốt cái gì đều có thể nói cho nên ta hẳn là làm sao trở về gần nhìn xem chung quanh có chút xấu hổ nói cô n ọ t lập tức nói chỉ cần xé toan g ta cho lúc trước n g ư ờ i giấy rán là được gần kinh ngạc giơ tay lên nhìn xem phía trên vẽ lấy một con nhện giấy rán lúc này mới lĩnh nộ g được ô biểu tượng này h ằ n nghĩa nhưng nàng vẫn còn có chút hôn loạn nói thế nhưng là vì cái gì trước ngươi nói với ta chỉ cần rán lên cái này giấy rán liền có thể tìm tới peter ta còn tưởng rằng ngươi là nói đùa cô n ọ t lắc đầu cái này giấy rán có thể để ngươi ở thế giới này ngây ngốc hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ không đợi muốn tiếp tục ở lại đây liền muốn đổi giấy rán nguyên lý cụ thể ta cũng không rõ ràng ta không phải thời không phương diện chuyên gia đối với cái này hiểu rõ cùng người bình thường không sai bịt lắm liền từ bỏ nghiên cứu đỗ mục nhìn xem luận nghĩ nghĩ đ ố n g nhiên mở miệng nói gần tiểu thư ngươi có hứng thú hay không học một chút phòng thân bản sự gần mợ mịt mần đầu nhìn xem đỗ mục phòng thân bản sự cô nói cũng hưng phấn lên là chân khí sao ngài dạy cho peter những cái kia ta gần nhất làm việc cũng đã qua một đoạn thời、gian. có thể hay không cũng cho ta một bộ phận loại năng lượng này ta muốn thử một chút có thể hay không cùng ta chữa trị dược tề đem kết hợp sinh ra càng lớn tác dụng đỗ mục từ không gì không thể gặp gần có chút do dự cô not lúc này mới nhớ tới đối phương không biết đỗ mục giới thiệu nói vị này là ti tơ sư phụ đỗ mục tiên sinh ti tơ chử ghen biến dị bên ngoài hết thể năng lực chiến đấu đều là đi theo đỗ mục tiên sinh học cũng là đỗ mục tiên sinh chữa khỏi mặt luật sư con mắt trả lại cho ta nghiên cứu chữa trị dược tề nơi trốn ngay tại sắt vách người đem nơi này coi như ti tơ tập vo trận cùng ti tơ chế dược sở nghiên cứu là được đúng rồi dì may không biết đi tơ là người nện hắn sợ sệt dì may lo lắng ngươi cũng không nên nói cho nàng cô nót từ khi cánh tay tàn tật chữa trị sau cả người mặt mày tỏa sáng r á n g vẻ nhìn không còn đong trầm nói chuyện cũng có chút nói liên miên lại n h ả y đứng lên đỗ mục hỏi cô nót tiến sĩ những hải tử kia ghen thích phối thế nào cô nót lập tức lộ ra dáng t ư ơ i cười bọn hắn thích phối là đồng thời tiến hành còn chỉ cần đợi thêm mấy ngày những hải tử kia liền có thể chữa trị tàn chi gần kỳ quái nói cái gì tiểu hải tử đỗ mục lắc đầu không có giải thích chỉ là đưa tay ra nói tới đi ta trước cho các ngươi hai người quán đỉnh trận khí、4. gần tình trạng kiệt sức trở về l nữ rót ti tơ phòng ngủ nàng trong nháy mắt lộ ra hiếu kỳ cùng ánh mắt r ò xét so với vừa mới lấy được lực lượng biết ti tơ là người nhện sau đối phương phòng ngủ ngược lại giống như là ẩn giấu đi bí mật bảo tàng một dạng để cho người ta hiếu kỳ cô n ọ t cũng mệt mỏi xuất hiện dội lưng một cái nắp g một cái sau nói ta về nhà trước gần ngày mai còn muốn tiếp tục đi thích với những đứa bé tia ghen nói cô n nó ọ t bỗng nhiên đánh ra hai quyền trên mặt toát ra ý cười không nghĩ tới ta một cái nhân viên nghiên cứu khoa học cũng có sức chiến đấu mặc dù không có ti tơ lợi hại như vậy nhưng là đối phó phỉ đồ bình thường ta ta c ả m giác có thể đ á nó h thật chờ cái, c mong có người đến năn cười i xin đừng nên muốn chuyện nguy hiểm như vậy. Cô tiên sinh, nghiên tiền lại mắt, muốn mở một đắt nọt thế rất nhất tôn thất đừng nên chuyện nguy như nhưng vạn đều đụ đầu đ cứu cô phá hủy vậy, ư sở là bị n sản nọt g xuất. Cô c ư ờ ha hả nói ta chính là suy nghĩ một chút chính là suy nghĩ một chút nói k h o á t k h o á t tay rời đi đi tơ trong nhà dì may không ở nhà chuyện này gần là biết đến dù sao hiện tại dì may cũng coi là p e t ơ chế dược một tên nhân viên công việc chủ yếu là cho những cái kia bởi vì tàn tật mà không tìm được việc làm kẻ lang thang viết xin mời làm cho đối phương vay uống thuốc trước tiên đem thân thể chữa cho tốt lại nói đây là dì may chính mình nghĩ tới công việc dù sao kẻ lang thang là không có tiền mua chữa trị dược tệ nhưng nhu cầu số lượng lại rất lớn nàng liền chuyên môn đi chợ giúp những cái kia có làm việc ý nguyện cũng không phạm tội ghi chép chỉ là gặp phải khốn cảnh người loại chuyện này là không thể miễn phí nếu không rất có thể sẽ dẫn tới lòng mang ý đồ xấu người thế là dì may cùng gần liền thương lượng lấy cùng loại đại học vay hình thức dùng cực thấp lợi tức cùng thật dài theo giai đoạn đến trị liệu những này gặp phải khó khăn người kể từ đó gần như không có lợi tức cân nhắc đến tiền tệ bị giảm giá trị mà càng ngày càng ít siêu trường theo giai đoạn để titer chế dược căn bản không kiếm được một phân tiền suy nghĩ thêm đến sổ nợ rối mù phong hiểm đó càng là một phần m ớ i chi phí đều thu không trở lại kết xù hao tổn nhưng titer không quan tâm chút tiền đấy khi những cái kia tàn tật kẻ lang thang lần nữa khôi phục khỏe mạnh lúc nhìn xem bọn hắn hưng phấn kích động trong mắt chứa nhiệt lệ giá vẻ hắn đã cảm thấy hết thể đều đằng giá mà các phóng viên tự nhiên cũng nghe tin lập tức hành động dù sao mỗi cái kẻ lang thang đều có nói không hết đáng thương cố sự tại bọn hắn trong báo cáo ngay từ đầu là kẻ lang thang cùng đường mạt lộ khống cảnh xin giúp đỡ không cửa thống khổ mặc dù có người hảo tâm trợ giúp cũng khó có thể cải biến thân thể không trọn vẹn thẳng đến gì may sau khi xuất hiện hết thẻ khó khăn quét sạch sành xanh p h o n g thích loại này kích động lòng người cảm xúc cùng cố sự một lần lại một lần trình diễn cơ hồ mỗi lần đều có thể trở thành toàn đẹp internet bàn tán sôi nổi chủ đề việc này đối với peter chế d ư ợ g thanh danh tăng lên có thể xương c h ủ n g bố peter cũng lần thứ nhất hưởng thụ được dân chúng khen ngợi thậm chí tán thưởng thanh â m của hắn vượt qua tán thưởng người nện cái này siêu anh hùng cũng t h ỉ như kèn lệnh nhật báo di di rồ nạt hạn mỗi ngày đối với người nện mánh liệt phun lại tại đưa tin peter chế d ư ợ g lúc kém chút bởi vì g ì may sự tích mánh nam r ơ i lệ cồn vỗ bản nói peter người trẻ tuổi như vậy mới là mỹ quốc tương lai mỹ quốc k i ê u ngạo bởi vậy g ì may hiện tại thế nhưng là cái người bận rộn đã sớm không có công phu ở nhà quét dọn vệ sinh cùng nấu cơm gần yên tâm to gan tại đ i tơ phòng ngủ đông s ờ s ờ tây s ờ s ờ không cẩn thận mở ra tủ quần áo lập tức một đống lớn loạn thất bát tao quần áo liền bừng lên gần bất đắc dĩ che mặt tuổi dậy thì nam hải tự a bốn bất quá cân nhắc đến đ i tơ còn cần kiêm chức người nệ thân phận không có cách nào t ì n h tế quét dọn phòng ngủ tựa hồ cũng hợp tình hợp lý Lúc lên, là lý có này, gần điện thoại đông nhiên văng lên, nàng kết nối điện thoại sau, là trợ lý đánh tới, có một nghiệp nàng thoại thoại tới, mời kết trợ một sau, xí gần sau khi cúp điện thoại nhìn s á c trời một chút lúc này đã không tính t r ạ n g vào tối thái dương đều nhanh hoàn toàn rơi xuống gần mở ra peter phòng ngủ đèn sau đó từng cái từng cái giúp đối phương đem quần áo một lần nữa xếp xong mặc dù peter chế dược không có đưa ra thị trường nhưng trên thị trường đối peter chế dược hay là có đánh giá giá trị nhà này giá thị trường như tên lửa đưa thân chục tỷ câu lạc bộ xí nghiệp ceo đang giúp một cái nam hải chỉnh lý hắn tạp nhạp phòng ngủ gần bắt đầu thu thập peter mặt bàn bỗng nhiên chú ý tới tấm kia chụp anh chúng lập tức sắc mặt hơi đỏ lên nàng nhìn thấy tấm hình sau đơn giản muốn trực tiếp tông cửa x u n g ra nhưng phòng ngủ đều thu thập đến một nửa thực sự là giả không được chưa từng tới dán g vẻ không có cách nào gần chỉ có thể giả bộ như không nhìn cái bàn bắt đầu thu thập phòng ngủ địa phương khác đang đánh mở một cái chỗ cao ngăn tủ lúc gần nao nao nàng nhìn thấy một thân đỏ làm dao nhau chế ngự cái này tựa hộ là người nện bên trên một bộ đồng phục hiện tại đã bị tốt hơn sợi tổng hợp cùng tốt hơn thấu kính thay thế gần đem người nện chế ngự chậm rãi đem ra xoay một tiếng một đồ vật nhỏ rơi trên mặt đất nàng ngồi s ù n xuống nhìn thấy cái tia tựa hộ là một cái vòng tay kiểu dáng đồ vật gần hiện tại đối người nện hết thảy hoặc là nói đối với peter hết thể đều cảm thấy y ế u k ỷ nhịn không được đưa tay vòng đ e o ở trên cổ tay khi nàng tìm được một cái thoải mái dễ chịu đeo phương thức sau liền phát hiện vòng tay dọc theo một cái nút nơi tay trưởng trung tâm gần nhớ tới người nhện phát xạ tơ nhện động tác vô ý thức học được một chút trong n g a y mắt cao lại tơ nhện phun ra xuất tại trên trần nhà gần giật này mình đồng thời trái tim cũng không nhịn được tăng tốc cả người có chút hưng phấn lên Ti t e r thật đúng là người nhện bốn Ti t e r đào thải thân này chế ngự hiển nhiên tại cuối cùng tệ qua phía trên còn có thể nghe đến giặt quần áo hương vị gần nhìn một chút chung quanh, chút thụ một cảm đột ư ợ c thể n i mới vừa nắm lấy được lực lượng, được c h ặ nhiên g ư ờ i nện c ế kết ngự l ạ gấp ha ha, tạ đang suy nghĩ gì. Gần ha ha, h tạ nột suy i từ trào cười cười bắt đầu giúp đi tơ trồng chất thân này người n ệ n chế ngự nghĩ đến như thế nào giúp hắn giấu đến một cái bí mật hơn vị trí đúng lúc này điện thoại di động của nàng lại vang lên gần hơi không kiên nhẫn cầm điện thoại di động lên lúc này mới phát hiện là phụ thân điện thoại nhớ tới mấy ngày nay vội vàng c ô n g chuyện của công ty không có cùng trong nhà người hào hào ở c h u n g gần có chút tay náy thế là nàng nhận nghe điện thoại đang định nhân cần tham hỏi lúc bên trong lại vang lên phụ thân thô trọng tiếng thở rất gần thật có lỗi ba ba về sau khả năng không có khả năng giúp ngươi ta chỉ muốn để cho ngươi biết ba ba vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo gần s ư n g sở luôn miệng nói ba ba thế nào ngươi ở đâu nhưng mà phụ thân vừa định nói chuyện trong điện thoại chỉ truyền đến một tiếng tiếng nổ mạnh điện thoại bị mánh nhiên c ủ a máy gần cứ thế tại nguyên chỗ lập tức mở ra trên điện thoại di động website cha tìm mưu gió phụ cận đột phát tin tức mấy phút đồng hồ sau cả người bên trên xuyên qua một kiện không vừa vặn cỡ lớn màu trắng mũ áo vệ ý ỉ dáng người mảnh khảnh bóng người từ ti tơ nhà cửa s ổ n trương bỏ lên đi ra nàng khẽ vươn tay Cao lại gần cả người đâm vào lầu cư dân phòng cháy trên bậc thang phát ra tiếng vang ầm ầm người nhà này tựa hồ vẫn còn giả bộ tu phòng cháy trên bậc thang bày biện màu trắng sơn thủng gần nhất thời trở tay không kịp màu trắng sơn trực tiếp khuynh đạo tại trên thân g ầ nàng l u n tay cũng h sẽ không biết hổ du tường công loại hình kỹ xảo tự nhiên không cách nào giống như là người nện như thế tại trong rừng sắt thép chuyển tiến như gió nhưng cũng may chân khí thứ này đối tượng thân tăng phúc mới là mạnh nhất dù sao đây mới là chân khí chủ yếu công năng giống đỗ mục như thế mỗi ngày cùng cái pháp sư giống như thả kỹ năng thuần túy là trong cơ thể hắn năng lượng nhiều đến không chỗ tiêu gần mặc dù không có khả năng giống như là nện một dạng bám vào trên tường thế nhưng là chỉ cần thoáng vật công hai tay vừa dùng lực liền có thể đem chính mình xa xa ném đi ra ngoài nàng chỉ ở phòng cháy trên bậc thang mượn hai lần lực người liền đi tới trên nóc nhà gần nâng lên hai tay có chút khó có thể tin mình bây giờ lực lượng không có mượn n h ớ bất luận cái gì máy móc vẹn vẹn chính là bị tiến hành cái gọi là truyền công tố chất thân thể liền có thể phát sinh to lớn như vậy cải biến sao chỉ là nhìn xem trên mu bàn tay màu t r ắ n g sơn gần trong lòng dâng lên này n á y nàng lúc đầu cũng là nghĩ trực tiếp đón xe đi tìm phụ thân nhưng gần biết phụ thân quản lý cộng đồng khu phố p h ạ m vi bởi vậy tại vừa mới tìm kiếm bên trong rất nhanh liền tìm được tương quan tin tức một cái khó mà hình dung có rất nhiều cái chân quái vật ngay tại chính mình cùng đi tơ trường học phụ cận tùy ý làm phá hư bởi vì đối phương tựa hồ đã mất đi lý trí một mực tại cùng một nơi quanh quẩn một chỗ bởi vậy phạm tội hiện trường đã bị phong tỏa phóng viên còn không thể nào vào được càng không nói đến xe taxi xuống hồ khoảng cách cũng không có bao xa gần xúc động nhất thời phía dưới cái nào đó mạch não dựng vào trực tiếp liền mặc vào ti tơ chiến y muốn học lấy người n ệ n dáng vẻ lấy lung lay phương thức nhanh chóng đến hiện trường bởi vì tình huống n ộ i vàng gần chỉ là ở bên ngoài nhiều chụp vào một kiện màu trắng áo t r ù m đầu đến che lấp thân hình của mình cũng may ti tơ cũng là loại kia tương đối thon dài dáng người gần mặc dù so ti tơ thấp một ít ngược lại so ti tơ phải lớn mặc vào mặc dù không quá dễ chịu cũng không tính ảnh hưởng hành động lúc này cái này nện chiến ý lộ ra bộ phận đều bị nhiễm trắng may mắn áo chùm đầu cũng là màu trắng mới nhìn đứng lên không có bẩn như vậy gần trong lúc nhất thời nội tâm tràn đầy cảm giác bị thất bại chỉ là vừa mới đã một lần t ơ t nghệ liền phát sinh lớn như vậy tình huống chính mình thật có thể đến giúp phụ thân sao hay là chạy tới sau chỉ là thêm phiền cùng làm trở ngại chứ không giúp gì nàng móc ra áo t r ù m đầu khóa kéo điện thoại di động trong túi muốn lại xác nhận một chút tình huống đột nhiên phương xa chuyển đến một đạo tiếng vang trầm nặng oanh gần đột nhiên ngầm đầu ngay tại trên lầu cao nhìn thấy mấy cái khu ngã tư bên ngoài t h ố t nhiên luồn lên hòa diễm nàng siết chặt trong tay điện thoại lúc này vừa mới bị nàng mở ra tin tức vang lên hào giác nhật báo chủ biên thanh âm cho nên ta không khỏi muốn hỏi cái này nhìn phảng phất c h â n cao nhảy nện một dạng quái vật cùng người nện có quan hệ gì hắn hẳn là chính là nện kia quái vật chân thực bộ dáng cho dù không phải hắn không phải tự xưng là anh hùng sao vì sao tại chính mình đồng bào đi ra làm loạn thời điểm người nện nhưng không có xuất hiện t h ì n h đi n u d ố c đám dân thành thị người nện cho tới bây giờ đều không phải là anh hùng của các ngươi đây chẳng qua là một loại tê liệt thủ đoạn của các ngươi các ngươi thật nên nhìn xem mỹ quốc tương lai chân chính hy vọng giống như là peter như thế chân chính trợ giúp bất lực người người trẻ tuổi làm ti tơ chế dược se như thế không thua bởi nam nhân thương nghiệp tinh anh bọn hắn người trẻ tuổi như vậy mới làm ỹ quốc tương lai hy vọng gần hoàn toàn không có để ý gì gì rộ nạt thản đang nói cái gì nàng có chút bối rối nhìn xem hiện trường phát sóng trực tiếp những ký giả kia trong màn ảnh tất cả đều là h ỏ a d i ễ m cùng bạo tạc l i ê n ngay cả xe cảnh sát cũng bị l ậ t tung còn có khiêng đồng đội rời đi nguy hiểm nơi trốn mấy cái nhân viên cảnh sát lảo đảo rời đi màn ảnh mà gần vô luận như thế nào tìm kiếm đều không có tìm tới phụ thân thất ảnh dỗ nạt thản ồn ào âm thanh còn tại bên hai mặc dù hắn tại cho ti tơm nói xấu người n ệ n gần hít sâu một hơi phụ thân của mình gặp được nguy hiểm nếu như đêm nay nàng không hề làm gì một khi sinh ra không tốt hậu quả nàng đ ờ i này cũng sẽ không tha thứ chính mình gần c ắ n răng đưa điện thoại di động thu hồi trong túi á o kéo lên khóa kéo bảo đảm nó sẽ không rơi ra đến sau đó k h ẽ vươn tay lần nữa bắn ra một phát tơ nhện dính tại một chỗ khác trên nhà cao tầng gần hít sâu một hơi xiết chặt trong nháy mắt ngưng kết tơ nhện tơ nhện chỉ ở phát xả phía kia có siêu cường tình dính mà cuối cùng chỉ là hơi dính có thể làm cho nàng tại bắt năm lúc sẽ không tay trượt chuyện lần này xác thực giống như là dĩ vã người n ệ n sẽ đi xử lý nguy cơ nhưng gần biết rõ hiện tại chân chính người nhện ngay tại một thế giới khác cứu vớt người bình thường p i t ơ lúc rời đi lời nói lần nữa quanh quẩn trong đầu ta chỉ có thể xin nhờ ngươi gần sau lưng truyền đến động tĩnh nhà kia bị đánh thức người đã thuận phòng cháy thang lầu dọc theo chính mình dẫm ra sơn giấu chân chạy tới không có bất kỳ cái gì đáng giá do dự sự tỉnh gần nhất chân nhảy xuống cao lầu khi nhà kia phát hiện chính mình sơn bị đánh lật người gốc tây ban nha gia đình nổi giận đùng đùng chạy đến mái nhà sau liền phát hiện một cái bóng người màu trắng nhảy lầu bọn hắn dọa đến một cái g i ậ mình chỉ là đổ nhạo sơn mà thôi không đến mức đi liền tại bọn hắn lại gần lúc trong nháy mắt kế tiếp một cái thân ảnh màu trắng lấy cực nhanh lung lay tốc độ hướng về phương xa phóng lên tận trời người nhà này tiểu hài s ữ n g sờ nhìn phía xa thân ảnh kia đông nhiên hưng phần nói là người nện người nện đổ nhà chúng ta sơn ta ngày mai nhất định phải cùng các bạn học đi khoe khoang gần cảm thụ được gió mạnh quét thân thể cảm giác mặc dù mặc người nện chế ngự nhưng bởi vì kích thước nguyên nhân cũng không thiết thân bởi vậy tại khí lưu bên trong toàn thân quần áo đều bị thổi làm bày phất phới có như vậy trong nháy mắt gần tại lung lay siêu nhanh tăng tốc độ bên trong cảm nhận được mê mội cùng sợ hãi có thể sau một khắc ạ dên lìn mang tới cường đại kích thích lại làm cho nàng đảo mắt liền đắm chìm trong đó chỉ là lần thứ nhất đúng nghĩa lung lay gần liền cảm nhận được đi qua chưa bao giờ có kích thích cùng hưng phấn đến mức nàng dám to gan tại lung lay đến chỗ cao nhất sau trực tiếp bung ra trong tay tơ n h ệ n hướng phía chính mình cho là thích hợp kiến trúc lần nữa bắn ra tơ n h ệ n thàng đến đổi tơ n h ệ n thành công gần m ớ i ý thức tới chính mình vừa mới hành vi đến cỡ nào nguy hiểm sơ ý một chút chính mình vừa mới hành vi đến cỡ nào nguy hiểm nên đón kết quả của mình chính là từ trăm mét không trung thẳng tắp n h ệ n ở trên mặt đất xi măng biến thành một bãi b á n t h ị có thể nguyên nhân chính là như vậy chính là bởi vì loại này siêu cao phong hiểm để gần ạ diện lìn điên cuồng bài tiết nàng gần như có thể nghe được chính mình trái tim n h y lên huyết dịch của mình bơm động ở giống gần rốt cục nhịn không được phát ra ngồi xe tắp treo một dạng thanh n m hưng phấn cũng may nàng còn biết mục đích của mình không có quá mức xa vào trong đó cơ hội chỉ dùng không đến một ư ơ i năm lần lung lay nàng liền đi tới mục đích phụ cận nhưng là tiếp xuống vấn đề là làm sao dừng lại gần chân khí trong cơ thể cao tốc vận chuyển ạ diện lìn để phản ứng của nàng trở nên cực kỳ cấp tốc lung a y ở trên không thời gian mặc dù không dài lại đầy đủ nàng trong nháy mắt tiếp nhận toàn bộ chiến trường đại khái tin tức đồng thời nàng cũng nhìn thấy chính mình mục tiêu của chuyến này rót giờ stacy、si. hắn đang nuốt ở một cái chưa hoàn thành sửa sang cửa hàng phía dưới trước người là thật mỏng một tầng thương trường biển quảng cáo tựa hồ là từ mái nhà đến rơi xuống mà quái vật kia ngay tại con đường này khu hợp lưu trung ương rổ sờ r ã t không ngừng đem các loại đồ vật ném ra bên ngoài thậm chí bao gồm xe cảnh sát mà chính mình trước đó nhìn thấy bạo tạc chính là một xe cảnh sát bị ném đến một nhà quán đồ nướng bên trong đưa tới gần đại bộ phận lực chú ý đều tại trên thân phụ thân nàng trệ không thời gian nàng vẹn vẹn đầy đủ nàng sắp xếp phụ như ý địch nhân cùng địch ý tới h không có cẩn thận quan sát thời â n tin cũng cẩn quan gian. Nàng vị trí tức, sát t có sắp tới lần này lung lay vị trí cao nhất đằng sau tại cái kia vẹn vẹn một cái hô hấp trệ không bên trong gần nhất định phải tiến hành lựa chọn nàng cân hạ xuống nhưng trực tiếp vứt bỏ tơ nhện chính mình sẽ chỉ ngã chết tiếp tục nắm b vứt tơ nhện này chính mình sẽ hướng lúc đến phương hướng lung lay trở về khả năng cần vừa đi vừa về nhiều lần mới có thể triệt để dừng hẳn cái này ít nhất phải lãng phí nửa phút trở lên thời gian lúc này gần chú ý tới con khói vật kia có mấy đầu có thể tự do hành động thân thể trong đó một đầu trực tiếp đem trên mặt đất hòm thư đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng về chính mình phía sau lung tung ném đi lại là rất tiện cho r o t g e ờ stacy thân phương hướng biển quảng cáo lập tức bị nệm túi xuống đi r o t g e ờ phát ra kêu lao trung ương quái vật kia nghe được động tĩnh chậm dài xoay người lại không có khả năng do dự gần lúc này đã đi tới điểm cao nhất nàng lần nữa bắn ra tơ n h ệ n đính vào quái vật này sau lưng trên kiến trúc để cho mình cùng đối phương bảo trì ba điểm trên một đường thẳng sau đó tất cả chân k h í đều vận chuyển tại hai chân xương cốt cùng trên c ư p đối phản phất một cái từ dưới lên trên vùng vầy liêm nào toàn bộ thân thể thẳng tắp hướng về quái vật này đâm tới Quái v ậ trong k nháy mắt kế tiếp tiếp nhận gần thụ trọng lực lung lay cơ hồ toàn bộ thế năng quái vật bị thẳng tắp đánh bay liền ngay cả hắn cánh tay máy một mực nắm chặt mặt đất cũng bị trong nháy mắt xé rách xuống tới để hắn cánh tay máy mang theo một tay nhựa đường cùng gạch ngói bay ra ngoài dù vậy gần hay là lại xông về trước vài mét mới rốt cục đúng tức một tiếng rơi vào trên mặt đất bởi vì tất cả chân khí đều ra trì tại chân gần lần này té thất điên bắt đảo đau nhất thời đứng không d ậ y nổi nhưng nàng đang trong g i ấ y ruộng chú ý tới đứng ở xung quanh cuối đường không ngừng c h ấ p động b ó người n g người nhẹn mặt nạ bên trên thấu kính để gần nhìn không rõ lắm những người kia gương mặt chỉ có thể chú ý tới ánh lửa c h ấ p động cái này cũng nhắc nhở gần nàng hiện tại vai trò không phải mình không phải cả người kiểu thể nhu tiểu cô đ ư ơ n g không phải một cái cần người khác tới anh hùng cứu mỹ nhân mỹ nhân nàng mặc vào ti tơ chiến y lìa người n ệ n chiến y lìa vậy mình nhất định phải biểu hiện giống như là người n ệ n một dạng kiến cường gần cắn răng nhấc lên một hơi một cái xoay người từ đứng bên cạnh đứng lên trong nháy mắt kế tiếp một cái phòng cháy cái chốt thẳng tắp rơi vào gần vừa mới nằm vị trí bên trên lần này để gần phía sau mồ hôi lạnh n g a ra chính mình nếu là chậm một chút nữa sợ là liền bị đập chết đi gần chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác lần này nàng rốt cục có thời gian quan sát tỉ mỉ quái vật này nàng ấn tượng đầu tiên chính là cao qua cao nhưng không phải loại t i ê u cự nhân hoặc là quái vật khổng lồ mà là huy hiệu cá mực dạng có mấy đầu hẹp dài vòi một mực nắm lấy mặt đất duy trì lấy chủ thể thân hình mà voi cuối cùng lại là một cái toàn thân mọc đầy màu xanh lá lớp điều bì con mắt hiện ra động vật máu lạnh mắt dọc răng méo n ọ n chảy nước bọt nhân vật đáng sợ đây coi như là t h ằ n lằn sao mà lại là trên lưng mọc ra bốn đầu v ò i t h ằ n lằn loại này khác biệt động vật tăng thêm người tổ hợp sinh ra một loại cực hạn phi tự nhiên cùng vật mẹo thực sự vẫn khiến người ta cảm thấy tê cả ra đầu chỉ là trên mặt hắn hai cái dấu chân hay là hơi phá hủy một chút quái vật cảm giác trong mồm răng nanh cũng lung lay sắp đổ rất rõ ràng mất rồi mấy khỏa chạy ra nước bọt càng là hỗn hợp có huyết dịch bốn quái vật này lung lay đầu hiển nhiên cũng bị vừa mới gần bóng chốc tia bị đá không nhẹ khi hắn thở hồn hện một lần nữa lúc s á t bén con mắt phảng phất đao một dạng đâm về gần tê tích dịch trương ngư trong miệng phun ra gần như độc xà thổ tín thanh âm một cây máy móc vòi hướng về đối phương thẳng tắp t r ọ c tới gần quá sợ hãi lộn nào h né tránh phình một tiếng máy móc vòi đem gần nguyên bản đứng yên mặt đất đánh nát nhưng đối phương không chỉ một đầu vòi một cái khác vòi phảng phất đánh phối hợp một dạng thừa dịp gần né tránh khẽ hở từ một cái góc độ khác vô tới gần l ẫ n tránh càng thêm chật vật một lăn lông lốc hiểm lại càng hiểm tránh đi l ệ một ly có thể cái thứ nhất vòi lại hướng về gần chân vô tới gần co lại chân cả người quận mình rốt cuộc tránh không khỏi cây thứ hai vòi xé rách x o a xẹn một tiếng g ầ n áo chùm đầu nửa phần dưới liền bị xé rách xuống dưới chỉ để lại bả vai cùng hai cái cánh tay ống đ e o tay áo cùng mũ chùm áo chùm đầu cũng coi như rút chuyện để gần ve sầu thoát s á t nàng rốt cuộc tìm được cơ hội dùng cả tay chân lộn n h à o chạy ra chương ngư tích dịch phạm vi công kích quá hiểm quá hiểm ti thơ tại hắn nhất định sẽ phủ nhận bởi vì đi qua hắn thật đúng là chưa từng gặp qua loại cấp bậc này được nhân lúc đầu cô nó hẳn là cái thứ nhất nhưng hắn đã nghiên cứu ra hoàn mỹ chữa trị dự thể chữa khỏi chính mình tàn tật không có khả năng lại biến thành người thàn l ã n gần leo ra một khoảng cách sau chú ý tới cách đó không xa rót giờ stạ xì ngạc nhiên ánh mắt nàng cũng chú ý tới mình động tác bất nhã vội vàng đứng dậy cảnh giác xoay người nhìn về phía trương ngư tích dịch mà trương ngư tích dịch tựa hồ là dự định theo đuổi nàng thế nhưng là vòi giống như có chút trục chặt bước lên mấy cái hỏa hoa trương ngư tích dịch vậy mà bắt đầu đối với mình vòi g à o thét giống như là tại phát c á gần rốt cục nhẹ nhàng thở ra một mực dẫn theo tâm rơi xuống một chút lúc này nàng mới nghe được chính mình phảng phất nổ phổi một dạng thô trọng hô hấp nội chống một dạng kịch liệt nhịt tim siêu anh hùng việc này quả nhiên không phải ai đều có thể nâng lên tới còn tốt còn tốt gia hỏa này đã mất đi lý trí chỉ là cái thuần túy g i a thú không có thông minh như vậy không phải vậy vừa mới tình cảnh chỉ là dùng nghĩ đều có mấy loại phương pháp trực tiếp bắt lấy thậm chí giết chết chính mình muốn một kẻ tay ngang một cái mất lý trí g i a thú có lẽ có đánh phanh đ ỗ n g nhiên t r ư ơ n g ngư tích dịch cái chán bạo khởi một đám huyết hoa gần x ư n g sở hướng huyết hoa bắn tung t ó é phương hướng nhìn lại quả nhiên nip giờ nịu dốt cảnh sát đã phái tới tiếp viện đó là tay bắn tỉa nổ súng ngay tại nàng coi là việc này rốt cục hết thể đều kết thúc nhẹ nhàng thở ra lúc tại gần trong ánh mắt hoảng sợ bạch tuộc kia thẳng làn nguyên bản ngã l ậ i đầu lại chậm dại đứng thẳng lên một viên làm bằng đồng đầu đạn len ken một tiếng rơi trên mặt đất mà bạch tuộc kia thẳng làn c á i chán huyết nhục chậm dại khôi phục lúc này gần m ớ i phát hiện ban đầu bị chính mình đá ra vết thương đối phương giống như cũng đã tự lành Loại hiệu quả này 4. Loại hiệu quả này, làm sao như vậy giống nhà mình công ty cho cao hiệu hiệu giống như nhà mình nhân sĩ tư nhân định chế quả quả này này, công vậy ty sĩ tư cấp đối v gia hỏa này đều không dùng nhà mình đến tột cũng phải làm thế nào đánh bại hắn đúng lúc này g ầ n bị kéo xuống tới áo khoác bên trong điện thoại di động vang lên điện thoại di động tiếng vang hấp dẫn trương ngư tích dịch lực chú ý g ầ n trong mắt hơi h í p lập tức liếc nhìn lên toàn bộ chiến trường tin tức thu thập mình có thể lợi dụng bộ phận dần dần đến gần nữ dót cảnh sát b ư ớ c lên điện hỏa hoa máy móc vòi cùng cách đó không xa bị đối phương phá hoại phòng cháy cái chốt đối phương bản thể mặc dù là thàn biến dị một dạng váy vật nhưng trên người vòi lại là máy móc tạo thành phía trên cũng không có rất kín đói giống như là chỉ khai phát một nửa mà bốc lên điện hỏa hoa đã nói lên, bên trong mở điện linh kiện đã bại lộ ở trong không khí mặc dù không có cách nào đối bản thể tạo thành tổn thương nhưng có thể thử nghiệm trước hủy đi địch nhân phiền phất vỏi gần lập tức hướng phía cách đó không xa giót giờ stasi hô lớn gọi điện thoại hô tiêu phòng đội tới hắn vỏi cũng có thể dùng nước đến tạo thành c h ậ m mạch giót giờ stasi nghe người nện đ ố n g nhiên biến thành giọng của nữ nhân cả người đều ngây n g ẩ n cả người không chỉ có như vậy làm sao thanh âm này nghe còn có chút quen thuộc nhưng bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này g i t giờ t a s i tận khả năng trên mặt đất ngồi vững vàng lúc này gần mới phát hiện nguyên lai、like、hắn sở dĩ trốn ở chỗ này là bởi vì một chân bị biển quảng cáo đặt ở phía dưới mà tại phụ thân sau lưng còn có cái run lẩy bảy tiểu nam hải gần rất còn muốn chạy đi qua giúp phụ thân đem biển quảng cáo nâng lên nhưng nàng vừa mới phóng ra một bước b ạ c h tuộc kia thẳng lặn liền đột nhiên như g i ê đầu đem cánh tay người máy nắm lấy mấy khối cục gạch hướng về gần đã đánh qua gần tránh né động tác mặc dù chật vật nhưng trong lòng thì cũng h ỉ tìm tới nhược điểm của ngươi c h ư n một trăm hai mươi chín mẫu đẹp c h ư n một trăm hai mươi chín mẫu đẹp gần không do lâm thằn lần này quái vật là chuyện gì xảy ra nhưng nàng cũng biết rất nhiều động vật máu l ạ n h trạng thái tinh thị lực đều rất kém cỏi mặc dù không tới mù loài trình độ nhưng bây giờ hoàn cảnh phi thường ồn ào lờ mờ chung quanh lại có rất nhiều đèn n e o n ánh lửa lại thêm chính mình mặc đồ này màu trắng sơn cùng một chút lộ ra ngoài đỏ làm chế ngự nhan sắc có thể nói là m ộ ư ơ i phần hỗn loạn nhưng cũng có loại đầu đường vẽ xấu phong cách chính là thích hợp lưu rót cái này dơ giấy bẩn thiệu đầu đường tốt nhất nguy trang gần trốn tránh bên trong hướng về bạch thuộc t h ầ n làm con mắt bắn ra hai phát tơ nhện đối phương quả nhiên bị che đậy ánh mắt mà gần thì tại tơ nhện hiểm hộ bên dưới mấy cái nhảy vọt đi tới trước đó bị bạch tuộc nện phá hư phòng cháy cái chốt phụ cận lúc này nơi đó nước đang không ngừng phảng phất suối phun một dạng xuất hiện cùng lúc đó vô số tiếng súng vang lên những cái kiên lưu rót cảnh sát phát hiện súng ngắm vậy mà không có tác dụng lập tức lựa chọn hỏa lực bao trùm bạch tuộc thằn làm trên thân không ngừng toát ra huyết hoa nó đang đau nhức trong gào thét bắt đầu thử nghiệm tranh n ẽ nó trực tiếp đem một cố bên người xe cảnh sát lật tùng núp ở xe cảnh sát phía sau xe cảnh sát cũng không cao vì che giấu thân hình nó không còn dùng cánh tay máy để duy trì độ cao của chính mình đồng thời lại thu được càng nhiều và sử dụng không gian sau một khắc khi những cái tiên lưu dốt cảnh sát tại tiến lên lúc trước kia làm công sự che chắn xe cảnh sát đột nhiên bay tới né tránh những cảnh sát này tiến lên cũng là có trật tự bởi vậy phi xa loại này cổng cảnh công kích từ xa tự nhiên rơi không đến phân tán hành động ở trong đội ngũ có thể theo sát mà đến phản phất đ i a ném n một dạng nắp giếng thẳng tắp cao tốc ném ra vậy mà đem một tên cảnh sát cánh tay phải toàn bộ cắt xuống a tên tiên lưu dốt cảnh sát lập tức phát ra kêu thảm lập tức bị hai người một tổ hợp tác kéo vào công sự che chắn ở trong bạch thuộc thằn lằn tựa hồ rốt cục phát hiện hữu hiệu thủ đoạn công kích nó bắt đầu không ngừng tìm kiếm những cái k i a bằng phẳng kim loại t ỷ như cửa xe nắp giếng biển quảng cáo những kim loại này phẳng phất từng cái điện ném áp chế đến nưu dốc cảnh sát không ngóc đầu lên được mà bọn hắn hỏa lực xác kích mặc dù để bạch thuộc thằn lằn không ngừng t ê u thảm có thể nó lại luôn có thể nhanh chóng tự lành gần tại phòng cháy cái chốt bên cạnh tìm nửa ngày vòi phun chật nhớ tới thành thị đầu đường phòng cháy cái chốt không phải trong công ty bình chữa cháy căn bản không có phân phối vòi phun đây là muốn chờ xe cứu hỏa tới người ta tự thật cho new job cảnh sát tạo thành thương vòng không nhỏ càng đáng sợ chính là nó tìm kiếm mảnh kim loại con đường đã dần dần tới gần phụ thân tranh né khối kia biển quảng cáo gần cắn răng một cái hai tay tại phòng cháy cái chốt hai bên mặt đất phát xạ tơ nhện một mực cố định tại mặt đất sau đó nhảy lên nhảy tại phòng cháy cái chốt phía trên g ắ t gao d â m tại miệng nước chạy bên trên thật giống như tiểu hài đẹ lại vòi nước để vòi nước nước xa xa tư ra ngoài một dạng giảm nhỏ miệng nước chạy kính ra tăng phòng cháy cái chốt sức chịu nén để vốn là có thể hướng lên biến thành suối phun nước xa xa phun ra tại bạch tuộc tia thẳn n ằ trên thân xì, xì, xì. trong nháy mắt điện hỏa hoa bắn ra bùn phía đầu kia vốn là không dễ dùng lắm máy móc vòi lập tức không bị khống chế bắt đầu dò điện gần bén nhảy chú ý tới tại bạch t u ộ c t h ầ n lằn phần gáy phát sinh một cái tiểu tiểu bạo tạc đó phải là đối phương khống chế những n à y máy móc vòi máy cảm ứng gần chỉ có thể suy đoán bạch t u ộ c t h ầ n lần lập tức phát ra thống khổ thét lên mặt khác ba cây máy móc vòi cũng không bị khống chế lung tung quật thức d ậ y mặt cơ hội tốt như vậy có thể nào không lên gần buông hai tay ra tơ n h ệ n cả người mượn dòng nước trùng kích nhảy đến giữa không trùng đầu hướng xuống đối với đối phương cái kia ba cái vòi không ng lập tức để bọn chúng quấn quanh thành một đoàn chỉ là vòi lực lượng phi thường c ư ờ n g đại ban đầu mấy cây tơ nện cơ hồ là trong nháy mắt liền bị xé đứt gân lộn mèo rơi trên mặt đất lập tức lại đối mỗi cái vòi lẫn nhau tiếp xúc vị trí không ngừng phát xạ tơ nện nàng cơ hồ là đưa tay cổ tay bên trong còn sót lại tơ nện không cần tiền toàn dùng ra ngoài lúc này mới đem bạch tuộc thẳn làn mấy cái vòi hoàn toàn quấn quanh chỉ là bọn chúng còn tại bên trong không ngừng n ú p đ í c h phản phất mấy đầu to lớn màu trắng n ụ c trùng gân long vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở、ra. còn may là tại đối phương mất khống chế thời điểm làm như vậy nếu như ngay từ đầu liền nếm thử dùng tơ nhện hạn chế đối phương vòi mỗi cái vòi đều có thể hỗ trợ vì đi tơ nhện dính tại mặt khác trên mặt đất lại có thể bị dễ như t r ở bàn tay xé rách ra ngay tại nó bởi vì máy kiểm soát bởi vì chập mạch mà thiêu hủy dẫn đến vòi không bị khống chế lẫn nhau vặn m è o thời điểm mới là cơ hội duy nhất đúng lúc này tựa hồ là bởi vì chịu không được máy kiểm soát chập mạch mang tới đau đớn bạch thuộc thằn lằn một chảo cái ốc xoắt một tiếng liền đem nguyên bản khảm vào phần gây máy móc n ạ n h sinh sinh từ trong thịt rút ra sau đó là d gần đơn giản có thể nhìn thấy đối phương bại lộ ở trong không khí tùy sống r a thịt nhưng lại tại mấy hơi thở ở giữa một lần nữa móc tốt lúc này gần đã cực độ mệt mỏi bên trong một cái cổ tay tơ nhện cũng triệt để dùng hết nàng không biết một cái khác cổ tay tơ nhện còn có thể dùng mấy lần mà đối diện cũng đã mất đi cực kỳ nguy hiểm máy móc vòi cho nên đây coi như là hiệp hai sao gần chậm rãi bình phục hô hấp của mình sau đó giơ tay lên bày ra tứ tướng quyền tư thế không có máy móc vòi định â n bất quá là cái hình người dã thú mà thôi chính mình tốt à chính mình là cái hôm nay mới vừa vặn học vo thường dân giống như mức độ nguy hiểm cùng vừa mới so cũng không có yếu bớt bao nhiêu phanh lại là một tiếng súng vang gần kinh ngạc quay đầu liền phát hiện phụ thân đã tại nam hải kia chợ rút bên d ư ớ i đem chân từ dưới biển quảng cáo rút ra nam hải kia tại vừa mới tìm mấy cái tảng đá không ngừng đệm ở biển quảng cáo sắt thép dưới hàng rào phương là rót giờ xạ xỉ tranh thủ không gian chỉ là bộ dáng của cha hay là rất tồi tệ chỉ có thể dựa vào vừa mới còn đặt ở trên đùi trên biển quảng cáo cầm trong tay thương bất quá lần này liền phản phát súng báo hiệu một dạng nhắc nhở mặt khác nịu rót cảnh sát lập tức bao trùm hỏa lực một lần nữa dâng lên bạch t u ộ c th hoặc là nói than l ằ n quái vật chỉ có thể ở trong gào t h é t chật vật tranh né nó ôm đầu của mình trên mặt đất b ò lên một vòng sau đông nhiên chui vào trong cống thoát nước gần t h ầ n trương rất muốn đuổi theo đi qua nhưng là những cái t i ê n hữu rót cảnh sát tựa hồ là đang là vừa mới bị đối phương áp chế tình huống xuất khí còn đang không ngừng xa kích nàng lúc này tiến lên rất có thể bị đánh thành c á i s à n g bất đắc dĩ gần chỉ có thể quay đầu bước nhanh đi vào phụ thân bên người vội và nói g n ép pha stạ s ì cảnh sát ngài không có sao chứ rót giờ stạ xì kinh ngạc nhìn nhìn cô gái này người nhện không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nhận biết mình bé trai kia cũng nểng đầu nhìn xem nữ người n ệ n trong ánh mắt tràn đầy sùng bái ánh mắt ta ta không sao rót giờ cảnh sát nghĩ đến mình bình thường đối người n ệ n nói năng l ố mãng cho là cái này nghĩa cảnh phá hủy nữ rót cảnh sát tính tích cực cùng toàn bộ nữ rót trật tự nhưng không thể không nói nghe đối phương tựa hồ cùng nữ nhi không t r ê n h lệch nhiều niên kỷ tuổi trẻ thanh â m khi nhìn đến đối phương như vậy lo lắng một người xa lạ rót giờ cảnh sát nội tâm hay là dao động quả nhiên di di rộ nạn thản nói đều là sai lầm ít nhất là p h i ế diện lúc này xe cứu hỏa thanh â m từ đằng xa tiếp cận những cái kia nữ rót cảnh sát cũng đình chỉ chút xuống hỏa lực hành vi gần có loại giật mình như mộng cảm giác vấn đề giải quyết tốt ta cái kia làm phá hư quái vật hay là chạy còn chưa x o n g toàn giải quyết nhưng ít ra nàng cứu phụ thân của mình không để cho hắn tại trận này trong nguy hiểm ngoại ý muốn nổi lên đây vốn là gần ban đầu mục đích cũng coi là viên mãn hoàn thành khi trong đầu phát hiện sự tình sau khi kết thúc trong nháy mắt liền sông tới vô tận mọi mệt cùng đau đớn đây là ạ diện liền biến mất phản ứng gần lập tức bưng bít lấy bụng dưới nghe răng trận mắt trước đó quái vật kia cánh tay máy sẽ rách nàng áo khoác thời điểm hay là cọ đến mấy lần thân thể loại này bị sắt thép thổi qua nhục thể cảm giác giót giờ stacy đ lúc này mới như ở trong ngộng mới tình hắn lập tức lên tiếng nói chờ chút sau đó sẽ có ghi chép năm người nhện đã trốn qua rất nhiều lần ngươi nhất định phải vừa nghe đến ghi chép gần lập tức não hải còi báo động đại tát peter là người nhện xây dựng p i t e r công ty chế dược chính mình là peter chế dược ceo hiện tại còn cách ăn mặc thành người nện dáng vẻ nàng kỳ thật không có hành hiệp trượng nghĩa dự định nếu như bị phụ thân phát hiện thân phận chân thật cũng không quan trọng nhưng mình cùng ti tơ quan hệ nhất định sẽ làm cho bọn hắn hoài nghi đến ti tơ trên thân người nện thế nhưng là có không ít cựu nhân mình không thể để ti tơ thân phận chân thật bại lộ sẽ cho gì may man g đến nguy hiểm thế là gần chỉ là quay đầu cố gắng dùng mình bình thường sẽ không dùng lạnh nhạt thanh tuyến nói thật có lỗi nhưng ta không biết nam nhân kia người nện ta chỉ là hắn f a n hâm mộ nói xong gần nâng tay phải lên cổ tay bán ra chính mình không biết còn có bao nhiều tơ n ệ n nàng mượn tơ n ệ n có dán lên nhảy lập tức lung lay ra ngoài bởi vì không biết còn lại bao nhiêu tơ nhện gần cũng không dám chạy q u á xa nhưng tin tức tốt là nơi này khoảng cách nàng trường học không xa mà lại trường học cũng có mấy cái cao lầu có thể cho nàng tại lung lay đến cao vị sau trực tiếp rơi vào trên lầu chót lại xuống đi cũng không cần cân nhắc hạ xuống vấn đề giót giờ stacy rất muốn đi bắt lấy đối phương nhưng chân đau nhức kịch liệt để hắn căn bản chạy không nổi chỉ có thể trơ mắt nhìn s ở h ạ i đờ i ý hổ mạn rời đi bốn khi gần đi vào chính mình ký túc xa sau nàng mới m ệ t m ỏ i đem người n ệ n mặt nạ hài xuống còn tốt lúc đó mang theo mũ chùm trên mặt nạ chỉ cọ sát một chút sơn không phải vậy trước đó cường độ cao chiến đấu nếu như còn hút lấy mùi dầu gần thật không biết chính mình làm sao kiên trì nổi dù vậy nang tóc vàng cũng bị mồ hôi rán tại trên trán gần may mắn chính mình đi làm ceo cũng chỉ là xin phép nghỉ không có triệt để nghỉ học phòng đơn ký túc xá còn tại trên thực tế trường học hận không thể đem dàn túc xá này khóa chặt vĩnh viễn không để cho cái thứ hai học sinh ở trực tiếp treo bảng tên xem như tiệm trưng bày để về sau các học sinh đều chiếm ngưỡng một chút trường học của bọn họ bồi dưỡng ra được chục tỷ công ty ceo khả năng cho dù gần nghỉ học cái túc xá này hay là sẽ lư lấy cũng rốt i cuộc lúc này gân g mới có giành c cầm điện thoại di động lên lật xem trước đó tại thời điểm chiến đấu là ai gọi điện thoại cho mình màn hình điện thoại di động đã rất bể nhưng miễn cưỡng còn có thể dùng cảm ứng hay là tốt gân liền thấy cỗ nót tiến sĩ điện thoại chưa nhận cùng mấy cái nhắn lại gân xứng sở không biết trước đó mới vừa vặn tách ra cổ nọt tiến sĩ vì cái gì bỗng nhiên tìm chính mình nàng ấn mở cổ nọt cho mình gửi đi tin tức sắc mặt lập tức nghiêm túc lên l u ậ n ngươi ở chỗ nào liệu rót giống như sai lầm ta nhìn thấy trên t v có cái người nện xuất hiện nhưng làm titer không tại chẳng lẽ đó là ngươi ta biết ngươi hiện tại khả năng không giành nhìn điện thoại chờ ngươi có thời gian giành lại với ta ta chỉ là muốn nói có lẽ ta biết quái vật này tên của hắn gọi ô tô ô tô g ù n thờ học ta vụ cũng là ô tô xí nghiệp người sáng lập công ty này ngươi khả năng chưa từng nghe qua dù sao hắn cũng chưa đẩy ra qua cái gì sản phẩm Chỉ c là lấy này, quái vật đang sử dụng máy móc vòi. ô n g tô hiện n h h ậ tại t h bộ dáng ta cũng có chỗ hoài nghi ta cảm thấy hắn khả năng tải đến thử n g đ ị c h hướng nghiên cứu công ty của chúng ta chữa trị dược tệ muốn chính mình phục khắc đi ra nhưng rất hiển nhiên hắn thất bại ngươi hỏi ta vì cái gì biết ta chỉ có thể nói bộ này thàn làn quái vật bộ dáng thế a là gần lập tức gọi điện thoại cho phụ thân đáng tiếc chỉ có âm thanh bận nàng lúc này mới nhớ tới phụ thân điện thoại giống như tại lần trước gọi điện thoại cho mình thời điểm liền bị làm hư vậy chỉ có thể đánh chín trăm một mươi một báo cảnh sát gần nghĩ nghĩ đột nhiên cảm giác được nếu như báo cảnh sát bọn hắn muốn làm sao đi bắt ô tô t h ư ợ n h ư hôm nay dạng này ngay ngốc phái cảnh sát đi qua sao xuống ống đối với mình càng tốc độ siêu nhanh thần lằn quái vật đến tác dụng không lớn vạn nhất phụ thân của mình lại khoe khoang chủ động đi bắt ổ tổ làm sao bây giờ gần cuối cùng vẫn thở dài nàng quyết định chờ mình ngủ một hồi liền về đi t ơ nhà hỏi một chút đi t ơ sư phụ chính mình nên làm cái gì dưới loại tình huống này gần duy nhất có thể nghĩ tới có thể nhờ giúp đỡ t r chửi bối chỉ có đối phương mà gần không bao lâu ngay tại mọi m ệ n bên trong ngủ thật say chỉ là ở trong mơ nàng hay là cái kia đi lại tơ nện s ở hãi đời ý h ồ m ạ n đem một đám yêu ma quỷ quái một quyền một cái nện thành bánh bích quý nhỏ đi tơ nhìn đều ô m bắt bụi mình biểu thị anh hùng cầu mang hắn nguyện ý là một cái nàng tiểu tùy tùng sau đó hai người ban ngày thì cấp dưới cùng lão bản ban đêm là siêu anh hùng cùng nàng vô dụng vật trang sức thân phận chuyển đổi phi thường tự nhiên s ở hãi đời ý h ồ m ạ n cũng đem ban ngày từ vung tay trưởng quỹ nơi này bị t ứ c toàn rơi tại tiểu tùy tùng trên thân tiểu tùy tùng không rõ ràng cho lắm têu khổ thấu trời theo trong mộng tình cảnh từng cái biến nào nằm ở trên giường gần nhị không được lộ ra dáng tươi cởi bốn. vừa dạng sáng ngày thứ hai đỗ mục cảm thụ được ngoài trăm dặm cầu n g u y ệ n tín hiệu đem pháp lực của mình c h u y ể n thâu tới đỗ mục gật gật đầu mặc dù trước đó tại hắn trong khảo nghiệm lang hình cục đá tín hiệu biến mất c ự c hạn khoảng cách là mười cây số nhưng này dù sao cũng là thô giác một lần khảo thí khi peter cùng bắn nở mang theo có thể bị chân khí kích hoạt lang hình cục đá sau khi rời đi mỗi lần khoảng cách mười cây số trong vòng giáo hội một người kích hoạt cục đá cầu n g u y ệ n tín hiệu liền phán phất có thể tìm tới ván cầu m ở dạng kéo dài đến càng xa khoảng cách đơn nhất phương hướng trước mắt đến xem hơn trăm dặm cũng không cố hết sức bất quá tốc độ của hai người Ti、tơ, tơ nghện tại cổ đại nhưng vô dụng đại khái đi đường phương thức là hột không ngừng nhảy vọt đi đến lúc đó、ti、tơ tựa như là nện một dạng nằm n h ò i hột phía sau lưng dạng này di động phương thức một đêm hơn trăm dặm liền không kỳ quái đúng lúc này một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong võ quán đỗ mục nhìn người tới ngược lại là không nghĩ tới sẽ là ti tơ ân cấp dưới gần cùng ti tơ xác thực còn không có xác định quan hệ bất quá đỗ mục cũng coi là dạy cho gần một bộ công pháp cùng nội lực cũng tương tự tính đối phương sư thừa đây là không có vấn đề hôm nay gần nhìn có chút mặt mày tỏa sáng phán phất đã trải qua một trận tẩy lễ giống như tinh thần lực đều nhanh tràn ra tới đỗ mục có chút hiếu kỳ chẳng lẽ đối phương gặp chuyện gì tốt sao dựa vào chân khí cứu được cái sắp bị xe đụng tiểu hài loại hình một bộ thực hiện nhân sinh giá trị bộ dáng đệ tử khác mặc dù thu được quán đỉnh sau cũng rất vui vẻ nhưng không có gần loại này hào hứng khí p h á p hiên ngang bộ dáng gần lần này gặp đỗ mục lập tức nhãn tỉnh sáng lên đỗ tiên sinh ngài cho ta chân khí có thể dùng quá tốt ta tối hôm qua đơn giản biến thành một cái siêu anh hùng đỗ mục mỉm cười đặt chén trả xuống do hỏi làm sao ngươi gặp được cái gì siêu cấp nhân vật phản diện đang làm phá hủy sao gần lập tức gật, gật đầu đêm tối hôm qua phát sinh hết thảy cùng cỗ nó suy đoán tất cả đều nói ra đỗ mục không nghĩ tới cỗ nó không biến thành thần làm tiến sĩ thân phận này thế mà lại chạy tới cùng bạch tuộc tiến sĩ dung hợp hắn có chút trầm âm lắc đầu nói xem ra peter chế dược đối ổ tổ đà kích rất lớn à, tại cánh tay máy còn không có triệt để hoàn thiện trước đó phát minh của các ngươi liền cơ hồ chặt đứt tất cả cao tinh tiêm chữa bệnh phụ trợ thiết bị đường cũng khó trách hắn sẽ nghĩ đến lịch hướng nghiên cứu thuốc của các ngươi gần xứng sở suy nghĩ kỹ một chút xác thực như vậy những cái kia phụ trợ tàn tật bệnh nhân dụng cụ mỗi cái giá cả cũng đều không rẻ có tiền mua những vật này còn không bằng đi mua peter chế dược chữa trị dược thể mà nàng cũng có thể nghĩ đến khi peter chế dược hành không xuất thế về sau trước mắt cái thứ nhất sản phẩm cũng còn không có đẩy ra ổ tổ xí nghiệp sẽ gặp phải như thế nào thê thảm đau l ớ n đặc kích chỉ sợ tất cả đầu tư tiền vốn đều bị rút đi đi dù sao mặc dù có thuyền đắm hiệu ứng khi xác định thuyền nhất định sẽ trầm tình hố d ư ớ i người đầu tư cũng không n ợ lấy tiền đổ xuống sông xuống biển gần lắc đầu mặc dù ổ tổ rất thảm nhưng vô luận như thế nào đây cũng không phải là đối phương biến thành quái vật sau liền có thể tùy ý phá hư thành thị lý do đỗ mục nhìn xem gần mỉm cười nói cho nên ngươi hôm nay tới t ì m ta là hy vọng thu hoạch được có thể nghiền ép t h ầ n làn ỗ tổ lực lượng sao gần ngượng ngùng gật gật đầu thận trọng nói xin hỏi đây là có thể sao ta không hiểu nhiều võ đạo gia q u ý củ nếu như không được thì thôi xin tha thứ ta mạo m ộ i thành cầu đỗ mục cười khẽ khó được có như thế hiếu học đệ tử v v v vạn ta có cái vật nhỏ muốn kiểm tra một chút uy l ự a n ư ơ i t ư ơ n g lai lọc gẳng chương một trăm ba mươi tương lai lọc gẳng gần hiếu kỳ vươn tay đỗ mục đem một cái làm bằng đồng tiểu linh đang đưa cho nàng gần hiếu kỳ cầm lục lạc nhưng lục lạc nội bộ tựa hồ cũng không có dùng để sinh ra thanh âm đục châu bởi vậy cầm ở trong tay lắc lư cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm sở dĩ không có tiếng vang còn nói nó là lục lạc là bởi vì cái này đồng cầu ở giữa giống như là phổ thông lục lạc một dạng có một đầu khe é hẹp có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ là có đồ vật gì lại cũng không tùy ý lắc lư đỗ mục đối gần nói trong đầu của ngươi nhớ lại ta tướng mạo cùng thanh âm sau đó đem chân khí rót vào trong đó thử nhìn một chút gần không rõ ràng cho lắm nhưng chân khí điều động gần vẫn còn có chút thiên phú trải qua tối hôm qua chiến đấu nàng trưởng thành cũng rất cấp tốc mười phần đơn giản liền điều động lên chân khí rót vào đố mục cho nàng vật nhỏ bên trong chỉ là lục lạc ngay từ đầu không có động tĩnh gần mới lại nghĩ tới đố mục nói một cái khác điều kiện nhắm mắt lại nhớ lại đố mục khuôn mặt cái này vô cùng đơn giản dù sao nhắm mắt trước đó còn nhìn xem đ i tơ vị sư phụ này đâu sau một khắc gần chỉ cảm thấy trong tay đồ vật bắt đầu phát nhiệt nóng lên sau đó cũng cảm giác chân khí của mình tiếp xúc đến một cỗ m ê n mông lực lượng loại cảm giác này có chút không tốt hình dung nhưng nếu như đem chân khí ví von là tay vậy cái này cố năng lượng chính là bị tay nắm chặt đạo kiếm mặc dù cũng không phải là thân thể một bộ phận lại đồng dạng có thể thúc đẩy đây là pháp lực ngươi có thể đem bọn chúng xem như ly thể chân khí đến sử dụng nhưng coi chừng không cần đưa chúng nó đặt vào thể nội sẽ làm bị thương đến kinh mạch của ngươi đỗ mục ở một bên dàn dò hắn cảm nhận được pháp lực bình ổn lưu động cũng không có mất không dấu hiệu gật gật đầu xem ra nàng có thể khống chế chính mình tồn nhập chung đồng bên trong bộ phận kia pháp lực cái này chung đồng bên trong có một bộ phận cùng loại đỗ mục trước đó làm lang hình cục đá bên trong có có thể cho tinh thần lực t à n mát ra đặc thù tín hiệu đường về nhưng là cùng lăng hình cục đá không giống với chính là bên trong còn chứa đựng có một bộ phận đỗ mục pháp lực lần này đỗ mục cũng không có dọc theo tinh thần tín hiệu cho gần truyền lại pháp lực bởi vì lục l ạ c bên trong vốn là có được đỗ mục từ pháp lực của mình bên trong đem bọn chúng phân chia ra đến đồng thời nghĩ biện pháp để bọn chúng ổn định độc lập tồn tại lúc đó hắn nhìn thấy một pháp thiên tướng điện phi thủ hộ thần thế mà có thể thoát ly bằng nợ không chế thẳng đến cuối cùng hộ xua tan thủ hộ thần những cái kêu pháp lực mới một lần nữa trở lại bằng nợ thể nội thế là đỗ mục liền hắn có thể hay không cũng đem pháp lực phân chia ra một bộ phận giống như là bằng nợ cho h ộ t ngưng tụ thủ hộ thần thân thể như thế cho mình phạm vi cảm ứng người bên ngoài sử dụng dù sao đỗ mục có thể tiến về thế giới khác nhau nói không chừng thế giới nào đồ đệ l i ề n sẽ tại dưới tình thế cấp bách gặp phải nguy hiểm loại này có thể tại đỗ mục không tại thời điểm cũng cho người khác nhất định bảo vệ vật phẩm đúng là hắn trước mắt cần có gần cảm thụ được chính mình chân khí có khả năng điều động lực lượng có chút không biết làm sao mặc dù đỗ mục nói có thể đem bọn chúng coi như chân khí sử dụng nhưng vấn đề là gần hôm qua mới học được như thế nào sử dụng chân khí để chiến đấu càng làm một chút chân khí ly thể đều thả không ra đối như thế nào sử dụng pháp lực không có đầu mối chỉ là nàng không tốt l ắ m ý tứ hỏi tham loại khả năng này là thưởng thức vấn đề thế là thử nghiệm đem pháp lực trước từ chuông đồng bên trong thúc đẩy đi ra sau đó chỉ gặp một đoàn có chút trắng nhạt sương mù c h ậ m dãi phiêu đãng ở trong không khí gần kinh ngạc có chút há mồm đây chính là pháp lực tốt phấn nhan sắp bốn bởi vì ta là nữ sinh cho nên cho ta màu hồng năng lượng đây có phải hay không quá cứng nhắc ấn tượng đỗ mục không biết gần ở đây nhưng đang suy nghĩ cái này từ khi hắn thu được hồng h u t luyện hóa nhiệt độ cao pháp lực sau pháp lực của hắn s á t thực nhiễm lên một tầng đỏ thấm tại đỗ mục khống chế bên dưới pháp lực của hắn cứng rắn thời điểm giống hồng ngọc không chừng hình thời điểm giống hòa diễm tại trạng thái bình thường bên dưới liền có không thấp nhiệt độ vì không để cho pháp lực làm bị thương mới học người sử dụng đỗ mục mới đặc biệt cho những này chứa đựng tiến trung đồng pháp lực hạ nhiệt độ này mới khiến trong đó màu đỏ trở thành nhạt liền thành phân bốn gần cũng không dám hỏi nàng bắt đầu thử nghiệm điều khiển những pháp lực này bởi vì không có tương quan kinh nghiệm nàng cái thứ nhất nghĩ tới phương pháp là đem những n à y pháp lực dựa vào sức tưởng tượng ngưng tụ thành một cái c ự đại nắm đấm đỗ mục liền thấy gần bên cạnh hiện ra một cái giống như là phim hoạt hình một dạng không có bất kỳ cái gì chi tiết to lớn màu hồng nắm đấm hắn không khỏi trầm mặc gần không có chú ý tới đ ố mục im lặng ngược lại còn hưng phấn không nghĩ tới những n à y màu hồng năng lượng thật có thể tùy tâm biến thành khác biệt bộ dáng vậy nó uy lực như thế nào gần mười phần trầm mong dù sao tì tơ sư phụ cho mình luôn không khả năng là chỉ có b ề ngoài chủ nghĩa hình thức nàng chú ý tới cách đó không xa mai hoa thùng trực tiếp thao túng màu hồng nắm đấm đi qua cầm nắm ở mai hoa thùng cơ h ộ i không có bất kỳ cái gì t r ở tắc đem nó toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên gần kinh ngạc lại hưng phấn nhìn xem một màn này nếu như tối hôm qua liền có được cái này trung đồng trực tiếp viễn trình liền gõ bạo cái kia bạch tuộc thằn lần đầu hoặc là đem nó máy móc vòi toàn hao rơi nhìn hắn còn có thể hay không khắp nơi làm phá hư gần thậm chí còn giống như là chuyển bút một dạng k h ô n g chế màu hồng năm đấm đem mai hoa t h u n g cây cột trên tay vòng vo tầm vài vòng nàng cuối cùng vốn định đem đầu gỗ cây cột cầm t ù y thủ một dạng cầm ở trong tay lại không cẩn thận trực tiếp đem mai hoa thung chuyển bay ra ngoài dù sao hiện tại chân khí khống chế pháp lực nằm đấm pháp lực nằm đấm nắm mai hoa hùng nhất thời không có cách nào như vậy tinh vi khống chế đỗ mục cũng có thể lý giải hắn cũng chưa hề đ ủ tới mai hoa thung liền từ lúc đem bay ra ngoài sân nhỏ trạng thái tua lại một dạng trở về trong v õ quán một lần nữa đâm vào mặt đất thậm chí bùn đất đều tự động một lần nữa lo n g tốt hết thể hồi phục nguyên dạng gần ngượng ngùng gãi gãi đầu tranh thủ thời gian tiêu tán màu hồng nằm đấm làm bộ vô sự phát sinh mà những cái tia pháp lực cũng tại gần từ bỏ đuối bọn chúng khống chế sau hướng về đỗ mục bay tới đỗ mục bình tĩnh vung tay lên pháp lực trong nháy mắt th trong nháy mắt tràn vào trung đồng ở trong cùng ta tại một thế giới thời điểm vẫn là phải khống chế một chút tựa như là đao kiếm rút ra sau muốn vào vỏ giống như đem pháp lực một lần nữa lấp nhập trung đồng lại từ bỏ khống chế đỗ mục đơn giản bàn giao một câu đương nhiên nếu như cùng ta không tại cùng một thế giới nó hẳn là sẽ tự động trở về gần ánh mắt lóe ra nhìn xem trong tay trung đồng c h ỉ cảm thấy thật sự là ạ niềm bên trong đều rất ít gặp đến k ỳ h g u y ễ n vũ khí đỗ mục lại đem chính mình tối hôm qua nghiên cứu ra đặc tính nói cho gần pháp lực cấu thành chia làm chân khí cùng ma lực khi người giống như là vừa mới như thế đơn thuần đem pháp lực coi như thân thể kéo dài đi tiến hành vật chất can thiệp tiêu hao chính là c h â n khí ngươi chỉ cần nhiều đi đến rót vào c h â n khí những pháp lực này liền sẽ phục hồi từ từ gần gật gật đầu đồng thời hiếu kỳ nói ma lực đó là cái gì đỗ mục lắc lắc đầu nói một loại năng lượng kỳ lạ điều kiện của ngươi không đủ để học tập hoặc là có được vô sư huyết mạch hoặc là có được hột gần như vậy hồ tám trăm dặm cắt chạy sông một dạng rộng lớn kinh mạch cùng hoàn toàn không sợ bị thương thể phách nếu không nhất định cùng ma lực vô duyên không, cũng không nhất định đỗ mục nhìn xem gần trong tay trung đồng nhìn đối phương hơi có chút thất vọng bộ dáng hơi hít mắt lại đúng như nói pháp lực là có thể thi chiến pháp thuật ngươi có thể đem nó hiểu thành nó có thể đáp lại ngươi mãnh liệt cảm xúc g ầ n lộ ra thần sắc n g h i hoặc hiển nhiên nghe không hiểu đỗ mục ý tứ đỗ mục cũng lắc đầu hắn có thể tùy tiện lấy pháp lực phóng xuất ra những cái kia loạn thất bát tao pháp thuật một mặt là hắn pháp lực sung túc một mặt khác là tinh thần lực của hắn có thể đền bù một bộ phận không cao lắm ngang cảm xúc hướng hồ gần nếu quả như thật lấy pháp lực bên trong ma lực thành phần thi chiến pháp thuật cái kia băng đạn đoán chừng liền trống cuối cùng đỗ mục hay là lắc lắc đầu nói tính toán giải thích cái kia quá phiền t o á i ngươi liền đem nó xem như ngươi có thể ly thể chất chớ suy nghĩ quá nhiều gần cái hiểu cái không tỏ ra hiểu rõ nàng t h ầ m nghĩ pháp lực hẳn là còn có rất nhiều mặt khác diện dụng nhưng nàng không có chịu qua huấn luyện cho nên ti tơ sư phụ không có ý định dạy cho chính mình hoặc là cho là mình học không được gần đối với cái này không có gì bất mãn nàng vẫn cảm thấy mình có thể thu hoạch được đỗ mục quán đỉnh lực lượng là người ta xem ở ti tơ trên mặt mũi bởi vậy một chút yêu cầu cũng không dám có cũng không phải sợ sệt chính mình sẽ mất đi cơ duyên như vậy mà là sợ sệt sẽ, sẽ liên lụy ti tơ bị lao sư của hắn không thích nhưng gần hay là đem đỗ mục nói câu kia pháp lực có thể đáp lại ngươi mãnh liệt cảm xúc câu nói này ghi tặc trong lòng vạn nhất lúc nào liền có thể dùng tới đâu ngay tại gần dự định nói lời cảm tạng cũng trở về nữ giót đi lùng bắt ổ tối lúc đ ỗ n g nhiên một người dán g dấp thu kệch lại tràn ngập nam t ử khí k h á i bóng người xuất hiện ở cửa v õ quán hắn mặc nghiên cứu văn áo sơ mi q u ầ n z i n một bộ điển hình mỹ quốc người phương nam cách ăn mặc tóc cùng giã chuẩn bị đứng thẳng thậm chí tại hai bên tạo thành sừng hoặc là g i a thú lỗ thai một dạng k i ể u tóc đố mục hơi kinh ngạc người tới chính là lò găng chỉ là lần này hắn ăn mặc thể diện nhiều lo gắm đến quả thực vượt quá đố mục năm trước hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ trở thành cái thứ nhất sau khi rời đi liền rốt cu nguyên nhân chính là như vậy đỗ mục mới đang đổi đi đối phương sau thừa cơ rút một chút đối phương hết u y dịch dạng này cũng sẽ không mất đi tiến về một cái thế giới mới cơ hội mà đỗ mục sở dĩ chậm chạp không có tiến về ít sợ mẹn thế giới đương nhiên là bởi vì có ít giáo sư cái này có thể triệt để phá hủy cùng cải biến một người tâm trí người ở biến cân nhắc đến chính mình cái này thế giới người ở biến cũng không nhất định hoàn toàn là thế giới điện ảnh rất có thể cùng tiếp t r ư ớ c nhìn qua truyền hình điện ảnh có chỗ sai lầm đỗ mục không có khả năng xác định ít giáo sư là cái thiện lương sẽ không chủ động xuất thủ người h i n lành liền xem như hắn bởi vì chỉ có thuật đọc tâm siêu năng lực này bởi vậy cũng không e rẻ đi đọc mỗi một cái thấy qua tư tưởng của người ta cũng liền ha di vật tờ loại này chỉ phân cùng phim bản thế giới tương đối ổn định đùm ú bỡ lại đ ỏ vô luận cái gì phiên bản đều khó có khả năng chủ động đi nhiếp thần lấy niệm đỗ mục mới dám tại thực lực còn không mạnh thời điểm liền lớn mật tiến về ha di vật tờ thế giới đỗ mục hiện tại tư duy tốc độ quá nhanh lúc này mới tại lò gạng xuất hiện một sát na suy nghĩ nhiều chuyện như vậy cho tới giờ khác này gần mới chú ý tới bên người có thêm một cái nam nhân a y gần cảnh giác nhìn đối phương nghiêm khắc nói vị tiên sinh này ta cũng không nhận ra ngươi chẳng lẽ ngươi làm đi tơ bằng hữu sao? nếu như ngươi là tự xông vào nhà dân lại tới đây ta gần nói đến đây có chút n g ẹ i lời nàng dù sao còn không quen đại tư bản ra thân phận này nói không nên lời quá có uy hiếp đỗ mục nhìn gần phản ứng lớn như vậy khẽ cười nói gần đừng nóng giận võ quán cửa lớn cũng không phải là vẹn vẹn kết nối ti tơ phòng ngủ mà là có thể tiến về rất nhiều cái thế giới ở trong gần xứng sở nàng trước đó thật đúng là coi là chỉ có ti tơ phòng ngủ có thể đi vào thế giới này bởi vậy nhìn thấy người xa lạ mới tức giận như vậy coi là đối phương tự xông vào nhà dân hiện tại hiểu lầm giải khai nàng vội vàng xấu hổ cùng ngượng ngùng thối lui đến một bên xin lỗi nói Hết sau ứ c xin lỗi t ta ta, coi là. ta cho là cũng tới từ trong thế giới của ta, của coi cho cũng cho ngươi giới i là, là h nên ể lầm Lò ngài sông nhà dân.、Lò、gẳng vào tự từ đó ầ u đuôi tới không cũng c để ý gần, c hắn ỉ là lườm đối phương một chút, liền phương hướng một mục. đối đỗ đó, chút, nhìn h về Sau hít sâu một hơi cứng ngắc mà không được tự nhiên chậm rãi túi người chào nói đỗ mục thần quân ta đối với chúng ta lần đầu gặp mặt không thoải mái hết sức xin lỗi đỗ mục đều bị lò gẳng hành vi khiến cho ngây n g ẩ n cả người đỗ mục thần quân xưng hô thế này đỗ mục tạm thời còn không có biện pháp để cho mình nghe được người bình thường cầu nguyện t h a nhâm bởi vậy, vậy còn không có đối ngoại nói ra qua đây cái này lò gẳng thế mà lại sớm dùng tục danh này xưng ơ hô chính mình bốn chẳng lẽ bốn nhớ tới ít sợ mẹn nguyên tắc bên trong tình tiết đỗ mục do dự mở miệng nói ngươi là từ tương lai trở về lò gẳng lò gẳng còn duy trì khó chịu không người tư thế cứng ngắc gật đầu có thể vẫn được đỗ mục không nghĩ tới chính mình không đi người đột biến thế giới đối phương thế mà lại chủ động tìm tới nhưng l à họ vợ dìn từ mất trí nhớ đến bị tương lai chính mình xuyên qua ở giữa trí ít cách một bộ phim đi không có đạo lý nhanh như vậy liền bị tương lai chính mình trên người a đương nhiên ít sợ mẹn hệ liệt kịch bản là viết một bộ đập một bộ không giống như là thea vẫn chờ chỉ ít tại the hạ vẹn trở bốn trước đó vẫn ít nhiều có một chút kịch bản cùng dòng thời gian quy hoạch bởi vậy b u ộ c c ũ n g không khớp tiết điểm thời gian có rất nhiều lại thêm lịch chuyển tương lai dính đến cải biến lịch sử bởi vậy càng thêm nói không rõ đỗ mục từ bỏ trải vớt dòng thời gian chỉ đem trước mặt mình lò gặng xem như chưa bao giờ thấy qua cũng không biết vận mệnh đồng vị thể người xa lạ bình t ĩ n h mở miệng nói vậy xin hỏi ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không lò gặng lúc này mới chậm rãi ngồi thẳng lên thở hát ra hắn thật sự là không quen như vậy có lấy phép nhưng cũng may tương lai hắn đã đầy đủ thành t h ụ Cũng tại Nhật Bản sinh sống tại một đỗ o coi xong Lo ạ n gian, cũng coi như đem cung tượng tinh thần học xong như vậy một chút điểm. gắng ngần đầu, nhìn thời một chút học điểm. đem đầu, đ xem vậy mục chân cho cảnh cáo của thành nói, lần này đến, tiên muốn nói ngài. bên ta Tại ta ít là dưới, giáo đầu sờ ư hướng sẽ s không tiện ngài tự tâm. đọc Đỗ Mục sờ lên cái c ằ m khe n h ư mày mặc dù lời này nghe là cúi đầu nhưng đỗ mục lại liên tưởng đến không tốt lắm sự tình nếu như ít giáo sư hướng mình đọc tâm chính mình phản ứng lớn như vậy lời nói chỉ có một cái khả năng đó chính là chính mình tự nhận là học tốt được đại nao phong bế thuật cũng không có triệt để cách chờ ít giáo sư đối với mình nhìn trộm bởi vậy đưa tới sự phản kích của chính mình đỗ mục không muốn để cho lò găng tiếp tục thừa nước đục thả câu trực tiếp mở miệng hỏi đến cùng tương lai xảy ra chuyện gì ngươi k ỹ càng nói cho ta biết lò găng gật gật đầu mặt mũi của hắn mặc dù tuổi trẻ đỗ mục lại có thể từ trong cặp mắt của hắn nhìn thấy thâm trầm cùng tăng thương cũng không biết cái này trẻ tuổi họ vợ d ì n thể nội tương lai lò găng là từ lúc nào xuyên qua tới lò găng lúc này mới chậm dai nói khi ngài xuất hiện tại thế giới của chúng ta sau bởi vì ngài tìm kiếm người đột biến hành vi dẫn đến ít giáo sư cùng mạng lệ tổ phát hiện ngài tồn tại đỗ mục gật gật đầu nếu như hắn đi người đột biến thế giới s á c thực có thể sẽ thu thập một chút người đột biến làm đệ tử bốn thức tỉnh cùng chưa giác tỉnh cũng có thể đỗ mục nhớ tới nguyên tắc bên trong những cái kia gặp ước hiếp cùng bài xích người đột biến s á c thực lấy tính cách của mình phảng phất tiếp nhận bằng n ơ một dạng để cho bọn họ tới đến võ quán sinh hoạt cũng là mười phần bình thường mà người đột biến mất tích cũng xác thực sẽ khiến cái kia hai thế giới bên trên mạnh nhất người đột biến chú ý về phần song phương tiếp xúc đằng sau thôi bốn dựa theo lò gẳng vừa mới đối với mình cam đoan đỗ mục đã đoán được kết quả đầu góc của mình phong bế thuật đoán chừng không thể triệt để ngăn cản ít giáo sư độc tâm sau đó chính mình cùng ít giáo sư khả năng giống như là đối phương cùng thiên khải một dạng tại thế giới tinh thần sinh ra chiến đấu về phần chiến đấu kết quả đỗ mục còn chưa từng tiếp xúc qua ít giáo sư không rõ ràng tinh thần lực của hắn cường đại c ỡ nào cũng may có lọ g à n giúp g đỗ mục kịch thấu ít giáo sư nói ý của ta là tương lai ít giáo sư nói cho ta biết tại lần đầu gặp mặt lúc hắn lộ mang thuật độc tâm cũng không có thể thu được đến ngài bất luận bí mật gì xin ngài yên tâm đỗ mục gật, gật đầu xem ra chính mình khổ luyện đại não phong bế thuật công phu cuối cùng không có hưởng phí một bên gần nghe đầu đầy dấu chấm hỏi nàng có chút nghe không hiểu nhiều cái gì thuận độc tâm chẳng lẽ người của thế giới kia đều là siêu năng lực ra sao cũng may gần là hài tử ngoan nàng không có m ạ o g mội đánh gãy hai người nói chuyện với nhau mặc dù rất muốn trở lại nữ giót đi bắt ô tô thế nhưng là gần khi biết nam nhân này đến từ thế giới khác sau trong lòng lại cùng đốt mẹo m ở dạng muốn tham tính đến từ thế giới khác tình huống loại này thuộc về người tuổi trẻ lòng hiếu kỳ không đến hai mươi lăm tuổi căn bản đẻ nén không được nhưng ít giáo sư tại cùng ngài tinh thần trong đối kháng nhận lấy thương tồn không nhỏ lo gắng mặt lộ vẻ khó xử đến mức ở phía sau đến đối mặt hát hoàng sệ b ạ t sần so thời điểm không thể triệt để khống chế lại đối phương mạng nghệ tổ cũng bị hát hoàng giết chết khá lắm đỗ mục không nghĩ tới cái này ngắn ngủi tiếp xúc vậy mà liền phảng phát hiệu ứng hồ điệp m ự dạng sinh ra lớn như vậy chỗ sơ xuất đây chính là mạng nghệ tổ à ít sở mẹn thế giới chân chính một trong những nhân vật chính chính là đối phương phái chủ chiến cùng ít giáo sư phái chủ hòa thái độ lặp đi lặp lại lôi kéo mới khiến cho ít sở mẹn hệ liệt người đột biến địa vị một mực dung chuyển bất ăn mà m ạ n n ệ tổ vợ chết chẳng phải là chỉ còn ít giáo sư một cái người đột biến lã còn có sẻ bạt sần so ra hoặc kia bất quá con hàng này đơn thuần là cái phần tử khủng bố trong đầu chỉ có địa vị của mình đối người đột biến tình cảnh cũng không thèm để ý cùng mạng lệ tô không phải người một đường lò gẳng thở dài nói đằng sau ít giáo sư từ hiện trường thoát đi vì đối phó sẻ bạt sần so cùng giá thu cùng một chỗ sáng tạo ra sóng nào phóng đại dụng cụ đoàn kết phần lớn người đột biến tại một trận không thua gì chiến tranh đội chấn động trong chiến đấu mới rốt cục đem sẻ bạt sần so bắt sống khu khu khu đỗ mục ho khan hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lò gẳng nói bắt sống lò gẳng lộ ra bất đắc dĩ chi sắc chúng ta không có cách nào bởi vì bất luận cái gì công kích đều chỉ sẽ để cho sệ bạt sần so tăng trưởng lực lượng mà thôi đỗ mục lập tức có chút kỳ quái nguyên tắc bên trong mạng nghệ tổ là thế nào giết chết so hắn còn nhớ rõ ít giáo sư triệt để khống chế sệ bạt sần so để hắn không cách nào sử dụng chính mình biến chủng năng lực sau đó mạng nghệ tổ thao túng tiền su lấy không có bao nhiêu động năng phương thức chậm r i ép vào so đại não lúc này mới giết chết đối phương chẳng lẽ giống nhau phương thức không dùng được sao tựa hồ là nhìn ra đỗ mục nghi hoặc lò gẳng sắc mặt khó coi nói nhưng là tại vây quét so trong quá trình ít giáo sư nhận lấy đối phương thủ hạ bạch hoàng hậu đánh lén tinh thần ti đến mức tại giã thu trong tính toán nếu như bảo trì k h ô n g chế so trạng thái cùng so cùng một chỗ gặp đòn công kích trí mạng ít giáo sư liền sẽ cùng một chỗ đi theo chết đi mà chúng ta rốt cuộc khó có thể chịu đựng tổn thất như vậy phản ứng dây chuyển a đỗ mục khó có thể tưởng tượng ít giáo sư về sau sẽ suy yếu thành cái dạng kia dù sao hắn t h ạ m thái đỉnh phong tại huyễn tượng đại sư khống chế bên dưới thế nhưng là có thể mượn sóng nào phóng đại dụng cụ từng cái điểm sắt toàn thế giới tất cả người đột biến không thể tranh cãi ổ mẹ gà nhưng vô luận như thế nào so đã bị bắt sống thể nội chứa đựng năng lượng hẳn là được phóng thích hết cho dù không giết hắn chỉ là đơn thuần cầm tù giống như cũng không có khó khăn như vậy tại lò gẳng tự thuật bên trong đỗ mục đã thấy như thế tương lai nói thật chứ ít giáo sư trạng thái giống như ở vào trọng thương bên ngoài tiền đồ sán lạn a không có màn nghệ tổ cản trở ít giáo sư cho dù mất đi đại bộ phận lực lượng chỉ có thể cùng đối mặt mặt người tâm sự lấy nhân cách m ị lực của hắn cùng đang thay đổi loại người ở trong vi vọng hẳn là đủ để cho người đột biến cái quần thể này địa vị xã hội dần dần biến tốt mới đối cái k i a lò gẳng lại là vì sao tình nguyện thiên tân vạn khổ xuyên qua thời gian đều muốn trở lại hiện tại thế nào chẳng lẽ nói bốn đỗ mục đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán như là ít giáo sư vạn phần hối hận không có cùng so cùng một chỗ đồng quy vô tận nếu như hắn có thể đoán trước tương lai khả năng tình nguyện cùng so cùng chết đi lò gẳng tựa hồ nhớ lại tương lai mình ký ức n h ị n đau không được khổ nhắm hai mắt lại đến mức bị giam giữ so về sau bị một cái tên là ạp cổ cạ l ị c h nam nhân cứu đi ngoa tạo cho dù đỗ mục đã dung nhập k ổ nhân thân phận cho dù hắn thu đồ đệ đằng sau bắt đầu chú ý mình nói chuyện hành động hắn vẫn là không nhịn được tại nội tâm họa t à o một tiếng a p p l cali hát hoàng biến t r ù n g năng lực bốn chỉ là suy nghĩ một chút đỗ mục liền không nhịn được sách một tiếng lò gẳng không biết đỗ mục đã sớm biết a p p l cali biến t r ù n g năng lực hắn ngầm thừa nhận đỗ mục đã đi qua thế giới của mình hiểu rõ trước mắt danh tiếng đang thịnh ít giáo sư mạn nghệ tổ cùng sẽ bật sần so lực lượng cho nên đối với cái này ba người năng lực không có quá nhiều giải thích nhưng đối tương lai mới xuất hiện a p p l cali hắn kiên nhẫn giải thích nói cái tia a p p l cali tựa hồ là cổ xưa nhất người đột biến có được tức đoạt mặt khác người đột biến lực lượng đặc thù mà hắn sở dĩ có thể sống đến hiện đại không chết cũng là bởi vì hắn còn có được cực mạnh tự lành năng lực ánh sáng ta biết liền hữu tâm linh khống chế nhanh chóng tự lành gấp ba mươi lần vận tốc âm thanh nghiệm động lực khống chế đất cát cùng sẽ bạt sần so loại kia có thể hấp thu chứa đựng bất luận cái gì động năng cũng tùy ý thả ra năng lực thế mà ngay cả q u ỷ s ỉ vợ năng lực đều bị hắn hấp thu đỗ mục trầm mặc như vậy cứu cực hình thái ạ tổ calis tinh thần liên tục bị trọng thương ít giáo sư cầm đầu đánh khó trách sự tình xác thực đến không lịch chuyển thời gian không cách nào giải quyết tình trạng như là nếu hạ bộ c a o l i c h trở nên cường đại như vậy ngươi là thế nào tìm tới cơ hội xuyên qua thời gian bản thể của ngươi còn tại tương lai đi đỗ mục nghi ngờ nói lò gẳng có thể xuyên qua thời gian dựa vào là huyễn ảnh mèo năng lực năng lực của nàng là xuyên qua lúc đầu cũng chính là có thể xuyên qua v e c t o r a nham thạch các loại hình đồ vật nhưng tương lai huyễn ảnh mèo cũng không biết là khai ngộ hay là thế nào thế mà nắm giữ có thể khiến người ta xuyên qua lực lượng thời gian cái này thực sự quá huyền học cũng có thể nhìn ra mỗi cái người đột biến tựa hồ cũng có cực mạnh thiên phú đỗ mục không nhịn được nghĩ nếu là thu huyễn ảnh mèo làm đồ đệ để nàng tại võ quán thức tỉnh xuyên qua lực lượng thời gian. v mãi mãi đỗ mục h nao nao nhìn không được hỏi là ai giết hắn phượng hoàng sao hắn nói chính là phượng hoàng mà không phải đảng nghiên cứu nụ bởi vậy lò gẳng cũng không kinh ngạc bởi vì phượng hoàng là tồn tại đã lâu vũ trụ sinh mệnh tại lò gẳng xem ra đỗ mục hiểu rõ những tin tức này quá bình thường lò gẳng chậm rãi thấp giọng nói là ngài là đỗ mục thần quân một bên luận chỉ cảm thấy bên thai ông một tiếng tựa như nghe được một tiếng đất bằng tinh lôi nàng ngạc nhiên nhìn xem lò gẳng lại nhìn một chút trầm mặc không nói đỗ mục gần bởi vì chân khí cùng pháp lực nguyên nhân đã sớm đ ố i bất luận cái gì bày ở trước mặt mình thiết lập toàn bộ tiếp nhận bởi vậy biết lò gẳng là người thế giới khác cũng không có kinh ngạc nghe được đối phương trong miệng tựa hồ mỗi người đều có siêu năng lực cũng chỉ là hiếu kỳ nhưng bởi vì lò g ẳ n không có giảng kỹ có chút như lọt vào trong sương mù nhưng mà phía sau miêu tả apocalyp cùng apocaly năng lực gần lại toàn nghe rõ nàng cũng có thể từ lò gằm thâm trầm ngữ điệu bên trong cảm nhận được thấu xương cảm giác c áp bách cường đại như vậy được nhân có thể tự lành có thể hợp tâm có thể hấp thu đánh vào người tất cả công kích thậm chí còn có gấp ba mươi lần vận tốc câm thanh đây rốt cuộc muốn làm sao đánh dạng này còn tính là người sao đơn giản có thể so với thần minh mà loại tồn tại này lại chết tại đỗ mục tiên sinh chết tại peter sư phụ trong tay cái này đã triệt để vượt ra khỏi gần sức tưởng tượng c ự c hạ nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra rốt cuộc muốn cường đại cỡ nào thực lực mới có thể giết chết giống như là ả vỗ cả lịch tồn tại dạng này chỉ sợ chỉ có chân chính thần y gần c h ỉ cảm thấy phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vội vàng hồi ức chính mình từ khi đến võ q u á n sau có cái gì hành vi thất lễ nàng thậm chí cảm thấy đắc thủ bên trong chung ô đồng đều có chút phòng tay chính mình loại này giống như đương nhiên một dạng đi cầu trợ thái độ phải trang tính đôi thần mình nhân vật bất kính bất quá đối phương nói hình như là tương lai đỗ mục tiên sinh bốn không để ý không h i ể u thấu hoảng loạn lên l u ậ n đỗ mục có chút chầm tư mặc dù có chút kinh ngạc tương lai mình thực lực giống như rất cường đại nhưng không thể không nói cũng coi như bình thường dù sao khoảng cách gạ bộ ca lý thất tỉnh có thể có thật nhiều năm thời gian mà từ m ặ t trước hết cả người bắt mạn xuất hiện đến bây giờ mặc dù mấy cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua đều không quá đồng dạng có thể đỗ mục thể cảm giác chỉ là đi qua không đến ba bốn tháng thôi cái này ba bốn tháng hắn đã t ừ cần dựa vào đại pháo đối địch võ lâm nhị lưu đặt đến đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ cấp độ thời gian mấy năm đỗ mục thật đúng là không có cách nào đoán chừng ra bản thân tương lai thực lực sẽ tăng trưởng đến đâu một bước có thể đỗ mục hay là nghi hoặc nhìn lọt g ặ n g vậy ngươi tới làm gì dù sao apocalypse đều đã chết chẳng lẽ còn có cái gì có thể uy hiếp được người đột biến nguy cơ sao cho dù có làm gì xuyên qua thời gian tìm đến mình đâu l ò gẳng chậm rãi túi đầu xuống chầm giọng nói mặc dù a pổ cà lis bị n g à i giết chết có thể toàn thế giới cũng cơ hồ bị a pổ cà lis tàn sát hơn phân nửa nhân khẩu những người chết c kia đều là người bình thường bởi vì a pổ cà lis muốn sáng tạo một cái chỉ có người đột biến thế giới cái này cũng dẫn đến người bình thường rốt cuộc không có cách nào tín nhiệm người đột biến ít giáo sư mấy chục năm qua tâm huyết củng cố gắng toàn bộ thất bại trong g ă n g tức người bình thường cùng người đột biến triệt để triển khai toàn diện chiến tranh đỗ mục giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra cũng không khỏi trầm mặt lại nếu như là người bình thường cùng người đột biến chiến tranh, cho dù dây dẫn nổ hạ tổ cà lis đã bị giết có thể song phương cũng không có khả năng duy trì đi qua trạng thái dù sao còn lại điểm này người bình thường thật còn có thể như quá khứ một dạng xa lánh người đột biến sao ai xa lánh ai không nhất định sẽ như vậy thậm chí khả năng tình huống người chuyển trong tương lai là người đột biến kỷ thị người bình thường cũng có nói cái kia đỗ mục năng thế nào giết sạch tất cả người đột biến sao đối mặt loại tình huống này đỗ mục trừ phi cho người của toàn thế giới tẩy não nếu không căn bản không có bất kỳ phương pháp nào có thể làm cho s o n g phương bỏ vũ khí xuống mà loại này tẩy não lại cùng giết chết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào tại ta xuyên qua trước đó toàn bộ địa cầu cơ hồ triệt để xong đời lò gẳng lộ ra nụ cười khổ sở loại kia nặng nề cùng vạn tiễn xuyên tâm thống khổ cho dù là một bên gần cũng có thể cảm nhận được gần nhìn xem lò gẳng không cách nào tưởng tượng nam nhân này đến tột cùng tao nộ qua như thế nào cực khổ cùng tra tấn nội tâm lại thừa nhận như thế nào tuyệt vọng dày vỏ nhưng lò gẳng đối với mấy cái này thống khổ sớm đã thành thói quen mấy trăm năm sinh mệnh nửa đường sau duy nhất làm bạn hắn cũng cơ hồ chỉ có vị này đồng thời ôm thân thể của hắn cùng linh hồn lao h ò a kế hắn nhìn về phía đỗ mục chậm rãi nói toàn thế giới người đột biến đều hội tụ tại ít giáo sư lãnh đạo bên trong chúng ta chiến thắng nhân loại phát minh lính gác người máy nhưng lại tại ít giáo sư muốn tìm kiếm những cái kia che giấu nhân loại cao tầng cùng bọn hắn thương nghị hòa bình điệu ước lúc rất rõ ràng bọn hắn e ngại ít giáo sư tâm linh năng lực nhưng lại không biết ít giáo sư sớm đã, đã mất đi cải biến tâm trí người lực lượng bọn hắn bắn tất cả vũ khí hạt nhân gần nhịn không được b ị miệng lại trong ánh m nếu như nàng chỉ là nhìn một bộ phim nàng không có phản ứng lớn như vậy nhưng khi đây hết thể cố sự đều là từ cả người tâm tràn đầy thương tích trong miệng nam nhân chậm rãi giảng t h u ậ t lúc loại kia thân lâm kỳ cảnh tuyệt vọng cùng kiềm chế hay là để gần khắp cả người phát lệnh mùa đông hạt nhân rất nhanh tới đến nhân loại là trước hết nhất số lớn chết đi l ò gẳng thanh âm tràn đầy mọi mệt người đột biến bởi vì siêu năng lực còn có thể miễn cưỡng t r è o trống nhưng rất nhanh phát hiện nhân loại tại vùng vây dây chết bên trong thả ra có thể giết chết người đột biến virus mà loại vi khuẩn này truyền bá phương t ứ c là lương thực tất cả lương thực đều biến thành giết chết người đột biến độc chỉ có một số nhỏ chưa từng lộ thiên trồng trọt cây nông nghiệp mới may mắn thoát khỏi gặp nạn không bị cảm nhiễm duy trì một phần nhỏ người sinh hoạt nhưng lại bởi vì tranh đoạt tài nguyên người đột biến nội bộ cũng bắt đầu lẫn nhau ra tay đánh nhau bởi vậy ít giáo sư mới hoàn toàn tuyệt vọng cuối cùng nghĩ đến để cho ta trở lại quá khứ từ điểm xuất phát cứu vớt hết t h ầ điên cùng kế hoạch đây chính là ta đi vào giờ này khắc n à y nguyên nhân bên trong v õ quán thật lâu không nói gì đỗ mục cũng không nghĩ tới bởi vì chính mình cùng ít giáo sư một lần tranh chấp hiệu ứng hồ điệp lại sẽ lớn đến trực tiếp phá hủy một thế giới thật lâu hắn mới thở dài một tiếng cho nên ngươi liền đi tới trước đây không lâu mới cùng ta tiếp xúc qua trong thân thể lò gàng gật gật đầu hắn nhìn xem đỗ mục thái độ nghiêm túc mà thành khẩn nói đúng vậy ta đ ố i lúc trước thất lễ vạn phần thật có lỗi nhưng ta vẫn là muốn mặt dạn g mày dày thỉnh cầu ngài giết chết sê bạt s ầ n so tại trước mắt còn có thể vãn hồi hết thẻ bên trong ta chỉ biết là ngài có được lực lượng như vậy lò gàng dù sao cũng là từ đã bị đỗ mục ảnh hưởng qua tương lai xuyên việt về tới hắn mặc dù biết ít giáo sư khả năng tại đồng quy vô tận tình hố giới giết chết sê bạt sân so nhưng hắn không biết tình huống cụ thể cũng không biết tại đố mục không có ảnh hưởng trong lịch sử sệ bạt sần so là chết tại mạng lệ tổ trong tay tại lò gẳng xem ra cho dù ít giáo sư có thể tại dưới trạng thái toàn thịnh không lấy tự thân tử vong làm đại giá giết chết hát hoàng nhưng chỉ sợ cũng phải giống như là đối mặt đố mục một dạng bị trọng thương thậm chí cùng nguyên dòng thời gian một dạng đại não bị hao tổn biến thành bán thân bất toại tàn tật vì để tránh cho ít giáo sư gặp phải nguyên dòng thời gian như thế bi kịch lò gẳng duy nhất có thể nghĩ tới có thể an toàn hoàn mỹ đánh giết sệ bạt sần so người chỉ có thần quân đố mục thần quân đố mục là lúc trước nam nhân này giết chết tạ bổ ca lúc s ư ơ n g hô thế này cũng theo hạ bộ ca lìt cái chết lan truyền đến toàn thế giới đến mức cho dù người bình thường cùng người đột biến chém giết lẫn nhau túi bụi bốn nhưng khi bọn hắn tại an toàn lúc tại cùng người nhà đoàn tụ lúc đang ăn cơm tối cầu nguyện lúc tại đứng trước nguy cơ sinh tử lúc người đột biến cùng người bình thường cầu nguyện đối tượng lại hoang đường chính là cùng một cái danh tự cái này cũng có thể nhìn ra nhân loại cùng người đột biến ma sát chi kịch liệt mâu thuẫn chi tiêm duệ đến mức tín ngưỡng vào cùng một cái thần minh lúc cũng vô pháp bắt tay giảng hòa bọn hắn hướng lẫn nhau công kích lúc trong miệm đều niệm tụng lấy giống nhau danh tự hy vọng thần quân có thể phù hộ chính mình giết chết chết sao mà thật đáng b u ồ n đ ố mục khẽ gật đầu l o gẳng t h ỉ n h cầu cơ h ộ i liên lụy đến toàn thế giới mấy tỷ người sinh tử bốn phân lượng như vậy cũng khó trách đối phương sẽ túi xuống hắn adam en sùm sương sống hắn không phải là bởi vì e ngại lực lượng của mình mà là trên vai khiêng ức vạn vạn người sinh tử tồn vong trọng lượng như này cho dù là adam en sùm cũng bị không thể tránh khỏi ép đến u ố n con đ ố mục từ trong d ạ n g võ đường đứng người lên phất ống tay h á o một cái bình tĩnh nói đi thôi theo ta đi lấy hát hoàng đầu người n ô n n ữ chi tùy t h ư như lấy đồ trong túi trong một thế giới khác một tòa tràn đầy phế tích trên hòn đảo đang đứng ba cái người trẻ tuổi trong đó một nam một nữ ngược lại là rất bình tĩnh chỉ có một cái tóc dài người trẻ tuổi lặp đi lặp lại ra bước mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng chất lơ đừng quá khẩn trương tuổi trẻ mang lệ tổ edit tùy ý nói cái t i ê u lò g ặ n g không phải đã nói rồi sao đỗ mục là người tốt khẳng định sẽ đến giúp đỡ ta biết ta biết nhưng ngươi căn bản không hiểu rõ chuyện này đến cỡ nào mấu chốt cùng trọng yếu chất lơ bực bội mở miệng hắn siết chặt nắm đấm lại buông lỏng thần s ắ c theo tinh thần tự hao tổn càng phát phức tạp cùng bí thống edit phát giác được chất lơ cảm xúc dần dần không thích hợp n h ư n không được xích lại gần vô vô đối phương cóng kh ta biết ngươi thuật đ ọ c tâm nhất định sẽ không ra sai ta tin tưởng ló gẳng bởi vì ngươi tin tưởng hắn c h ắ t lơ đột nhiên bắt lấy e z i t đưa qua đến c h ấ n an tay của hắn nhìn về phía e z i t lúc này e z i t mới chú ý tới c h ắ t lơ trong tròng trắng mắt tràn đầy tơ máu cái này khiến ezid trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không biết làm thế nào hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này c h ắ t lơ vốn nên cho là hài hước k h ô i hài có hàm dưỡng lại nội liệm thiếu niên lúc này lại cơ hồ là ngầm lấy nước mắt toàn thân không cầm được run r u y ta thấy được ta thấy được nam nhân kia trong tương lai gặp phải hết thảy chiến hỏa cứuận đổ sát hết t h ả ta cũng không tiếp tục muốn tại trên thế giới nhìn thấy đồ vật lại tại tương lai khắp nơi đều có c h a t lơ chăm chú nắm chặt e z i t cánh tay ngựa khí run r à y nói chúng ta đã mất đi hết t h ả e z i t ta đã mất đi hết t h ả ta đã mất đi người đột biến có thể cùng người bình thường sống trung hòa bình m ộ n t ư ợ n g ta đã mất đi hòa bình ta đã mất đi thế giới này ta đã mất đi ngươi e z i t có thể cảm nhận được c h a t lơ bi thống cùng vô lực mặc dù hắn không có đ ộ c tâm năng lực không cách nào tận mắt thấy lò gằm ký ức hắn lại có thể tiếp thu được c h a t t e tâm tình tất cả sụp đổ cùng tuyệt vọng hắn cũng thu hồi chính mình vẻ mặt nhẹ nhỏm nhìn xem c h a t t e chân thành nói c h a t t e nghe ta nói hết thể đều có thể vắn hồi hết thể đều tới kịp cái k i a lò gẳng cho chúng ta mang đến trên thế giới này trọng yếu nhất tình báo chúng ta sẽ không để cho cơ hội không công chạy trốn đúng hay không gặp chatterer gian nan gật đầu ez tiếp tục nhẹ dọn g c h â n an yên tâm đi chatterer đây hết thể cũng sẽ không lần nữa phát sinh ta tuyệt sẽ không để đồng dạng tàn khốc vận mệnh lần nữa giáng lâm đến trên người ngươi ez minh bạch có đôi khi người sống so chết thống khổ hơn mà có thể cùng người tiến hành tâm linh câu thông c h a t t e r lại không thể nghi ngờ là trên thế giới này có thể nhất cộng tình người khác tồn tại một trong đó tâm so hết thể đều mềm mại hy vọng tất cả mọi người phảng phất chuyện cổ tích một dạng hạnh phúc k h ó i hoạt nam nhân lại là sống đến cuối cùng thấy tận mắt hết thể cực khổ cùng thai ách nam nhân ezid có chút khó có thể tưởng tượng tương lai chắt lơ đến tột cùng là thế nào chống đỡ xuống nghĩ tới đây hắn nhìn không được trong hai con ngươi toát ra vẻ thương hại một bên mỹ tít đi lên phía trước cũng lo lắng vô vô chắt lơ phía sau lưng cố gắng giúp đối phương ổn định cơ h ồ muốn chống đỡ không n ổ i thân thể chắt lơ nhìn về phía mỹ tít lúc này mới lộ ra dáng tươi dại ẩn cảm ơn ngươi ta không sao ta chỉ cần khô k h ta chỉ cần hoãn một chút theo c h á t lơ mấy lần hít sâu hắn rốt cục có thể tự mình đứng vững liền rời đi hai người nâng ngồi xuống cách đó không xa một khối bê tông bên trên không ngừng điều chỉnh hô hấp để cho mình bình tĩnh trở lại thế là hòn đảo này lại lần nữa trở nên yên tĩnh e z i t quét mắt nơi này hòn đảo nhìn không được lắc đầu nói thật không nghĩ tới tiến về thần quân đỗ mục chỗ ở truyền tống môn vậy mà lại mở ở loại địa phương này c h á t lơ lúc này triệt để bình tĩnh lại hắn nhìn xem t r u n g quanh phế tích trong ánh mắt cũng toát ra vẻ phức tạp đúng vậy a nơi này đi qua đã từng giam giữ lấy không ít người đột biến hay là lò gẳng đem bọn hắn cứu ra vốn cho rằng lò g ta sẽ rất lâu đều lại khó nhìn thấy đối phương không nghĩ tới thế mà lại phát sinh tương lai lò gẳng xuyên việt về tới này trùng sự tình m ị tích nhịn không được những mày cắm vào hai người trong lúc nói chuyện với nhau cũng không biết tương lai lò gẳng sau khi trở về vẫn ở vào mất trí nhớ trạng thái lò gẳng có thể hay không lại c ũ n g không cẩn thận xâm nhập trong nhà người khác giã thú mượn dạng lặng lẽ meo meo chạy chối chết c h ắ t lơ lắc lắc đầu nói lóng quá nhiều chờ lần này tương lai lò gẳng rời đi chúng ta cũng phải giúp lò gẳng chí ít ta sẽ nếm thử trợ giúp h ắ n khôi phục ký ức đúng lúc này một thân ảnh đột một xuất hiện ở mấy người ở trong chất lơ tân lúc từ dưới đất nhảy dựng lên nhìn xem lò gẳng có chút khẩn trương nói thế nào thần quân đố mục hắn chất lơ không dám sử dụng thuật độc tâm hắn hiện tại thành thành thật thật đem chính mình siêu năng lực trói buộc tại trong đầu một chút không dám sử dụng dù sao tại từ lò gẳng trong trí nhớ nhìn thấy trong lịch sử cái này sinh ra mắt xích hiệu ứng thực sự quá khủng bố chất lơ thậm chí âm thầm t h ề vì không cần không cẩn thận đọc được thần quân đố mục nội tâm chỉ cần đối phương xuất hiện ở thế giới này hắn coi như chính mình là người bình thường tuyệt không sử dụng biến chủng năng lực lò g ẳ n nhìn xem đám người hít sâu một hơi đồng dạng khó nén nội tâm kích động hắn chậm dài hướng bên cạnh thối lùi một bước một người mặc trường sang màu xanh thân ảnh xuất hiện ở nơi đây mặc dù đối phương không phải chát lơ từ lò gắn g trong trí nhớ nhìn thấy cái kia một thân trường bảo màu trắng có thể mặt mũi bình tĩnh tuổi trẻ phương đông gương mặt không hề nghi ngờ chính là t h ầ n quân đ ỗ mục bản nhân đích thân tới lịch sử sẽ tại hôm nay hoàn toàn thay đổi trên ư c hòn đảo ba người nhìn thấy đô mục sau trong lúc nhất thời đều không có lên tiếng exit cùng mỹ tích có tốt chỉ là hiếu kỳ mà thận trọng nhìn xem đố mục chất lơ liền lộ ra đặc biệt chân tay luôn cuống há to miệng lại không biết nên nói cái gì đố mục tiên nhìn một chút hoàn cảnh c u n g quanh mới nhìn hướng cái kia khẩn trương nhất thanh niên không gì sánh được thịnh vượng tinh thần lực không hề nghi ngờ đối phương chính là tuổi trẻ ít giáo sư chất lơ k h ở răng x í c xạ vì hệ nói thật đối phương tinh thần lực thịnh vượng đến đố mục đều có chút kinh hãi tình trạng khó trách trong tương lai d ò n thời gian bên trong đối mặt mình chắt lơ đọc tâm sẽ phản ứng lớn như vậy đ ố mục thậm chí cảm thấy đến nếu như mình thế giới tinh thần không đề phòng cũng không có đại não phong bế thuật thậm chí có khả năng trực tiếp bị đối phương biến chủng năng lực chỗ nô dịch loại này người khác thanh đao gác ở trên cổ mình hành vi đ ố mục tuyệt đối sẽ tiến hành phản kích kết quả không cần nói cũng biết đ ố mục suy đoán nếu như là mình bây giờ muốn đối phó đ ô n g nhiên đọc tâm chắt lơ hẳn là sẽ mượn đại não phong bế thuật đến che đậy đối phương đọc tâm sau đó tại cùng ý thức của đối phương chiến đấu lúc trực tiếp công kích nó bản thể khó trách lò gấm nói chắt lơ cùng mình sinh ra xung đột sau liền biến thành tạc thế thì ra là chính mình đánh cũng may chát lơ đạt được tương lai lò gẳng nhắc nhở sẽ không nếm thử tại đỗ mục trước mặt vận dụng năng lực chỉ là đỗ mục nhìn xem chát lơ tơi ư t ố t tóc thân xác có chút c ổ g á i hòn đảo này hẳn là họ vợ dìn bộ thứ nhất bên trong cuối cùng quyết chiến địa điểm đi lò gẳng cũng là ở chỗ này bị sở chỉ cờ dùng nghệ、e、bẹo mạn đạn kim loại đánh xuyên qua đầu tạo thành mất trí nhớ nhưng là đỗ mục còn nhớ rõ trong phim ảnh cuối cùng cứu đi bao quát tia laser mắt ở bên trong tất cả bị cầm tù người đột biến là lao niên đã ngồi tại trên xe lăn ít giáo sư hơn nữa còn xuất hiện toàn bộ ít sơ mẹn dòng thời gian bên trong lớn nhất、bột. hai cái gọi giống vậy em m à phờ đ ồ n g dạng có tâm linh năng lực cảm ứng đồng dạng có thể biến thành kim cương tuổi tắc cùng tướng mạo lại không giống với hai cái bạch hoàng sau thậm chí công ty điện ảnh cuối cùng còn mạnh hơn đi v a t ô n nó i chính là đơn thuần trùng tên trùng họ cùng năng lực trùng hợp đỗ mục lắc đầu hắn đối ít sợ mẹn thế giới dòng thời gian hỗn loạn sớm đã có tâm lý mong muốn nếu xuyên qua địa điểm là nơi này vậy ít nhất đại thể tới nói hay là dựa theo kim cương lang nhất kịch bản làm cơ sở triển khai mà đến tiếp sau tình huống đỗ mục hay là quyết định lấy tương lai lọ gạo thuyết pháp làm cơ chuẩn coi như là cùng phim tới gần thế giới song song tùy thời chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận cùng phim không giống với nội dung đỗ mục tâm niệm thay đổi thật nhanh đem các loại tình báo trong đầu qua một lần cùng lúc đó chát lơ mở miệng hắn sửa sang lại một chút kiểu tóc h á n g dọn một cái mở miệng nói ngài tốt thần quân đỗ mục k h o á t k h o á tay ta tạm thời còn không có sử dụng cái danh hiệu này ngay tại quy hoạch bên trong thôi ngươi trực tiếp xưng hô ta đỗ mục liền tốt tại đỗ mục nghĩ đến cái danh xưng này ít nhất phải chờ hắn cho dù không cần lang hình cục đá phụ trợ cũng có thể nghe được người bình thường cầu là tổ tự xưng thần quân vốn là vì nâng lên mình tại các tín đồ trong lòng hình tượng và địa vị là một loại cường hóa cầu nguyện thủ đoạn đỗ mục cảm thấy có lẽ chính mình đằng sau cũng sẽ làm như vậy nhưng hắn còn không có nghĩ ra làm sao để không cách nào k h ô n g chế tự thân tinh thần lực người bình thường phát ra có thể làm cho mình nghe được cầu nguyện cho nên trước mắt còn cần không lên c h a t lơ khẽ giật mình lúc này mới nhớ tới khoảng cách đối phương bằng vào giết chết tạ t ổ cạ lịch phát sóng trực tiếp hình ảnh danh dương thế giới còn cách rất nhiều năm thật sự là làm người tự mình trải qua lò gẳng trong trí nhớ một màn kia quá có lực chủng kích đến mức đều là cớn tại l ậ xem những ký ức kia c h a t t e trong lòng chắt lơ ho nhẹ một tiếng tuất đỗ mục tiên sinh như vậy để cho chúng ta tiến vào chính để đi đỗ mục nhìn xem ở đây mấy người nói ta từ tương lai lò gẳng nơi đó biết được hết thảy nguyện ý giúp giúp đỡ bọn ngươi ta lần này tới chính là muốn giết chết tương lai có thể sẽ cho ạ tổ cà lì tăng cường sức chiến đấu xẻ bạt sân so các ngươi nắm giữ trước mắt hắn vị trí sao đỗ mục lôi lệ phong hành lập tức để exit đối với nó còn mơ hồ ấn tượng có cơ sở hình dáng làm như vậy giòn lưu loát phong cách hành sự có phần hợp exit tính cách chi tiết bọn hắn không biết so ở đâu hắn có một chiếc tàu ngầm còn có một cái có thể thuấn di người đột biến bởi vậy bọn hắn khả năng tại trên thế giới bất kỳ ngóc ngách nào chúng ta không có cách nào định vị vị trí của hắn ezit trầm giọng nói đố mục có chút n h a o mắt lại tìm người loại c h u y ệ n này hắn cũng không am hiểu thế là hắn đem ánh mắt rời về phía chatterer d o hỏi ngươi đâu ngươi hẳn là có một cái gì sóng nào phóng đại dụng cụ đi mượn dùng b ậ t kia trên lý luận hẳn là có thể tìm được toàn cầu bất cứ người nào mới đối chatterer không nghĩ tới đố mục liên cái này đ ề u biết nhưng hắn bất đắc gì nói cái kia trước mắt chỉ là cái máy nguyên hình đối t á phóng đại sóng nào tác dụng có hạn mà tại ta có khả năng trong phạm vi bao phủ s ắ c thực không tìm được sệ bạt sần so bóng người đỗ mục có chút im lặng nhìn về phía l ọ gẳng cho nên ta tới đây giúp các ngươi giải quyết phiền phức còn muốn trước từ tìm người bắt đầu l ọ gẳng cũng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ hắn năm đó liền không có tham dự những chuyện này biết nội tình không nhiều cũng không nghĩ tới tuổi trẻ ít giáo sư làm việc sẽ như thế bị động đúng lúc này c h a t lơ trên người máy truyền tin đ ỗ n g nhiên văng lên c h a t lơ vội vàng lấy ra nghe liền nghe đến giã thú hạ thanh n m lo lắng c h a t t e ta thu đến trung tình cục tình báo chúng ta tân chiêu lắm những người biến dị kia hải từ tao nộ tập kích cái gì c h a t t e lập tức gân cần nói có người bị thương sao có cơ hồ tất cả mọi người bị thương không nhẹ mà lại đạ uy hủy cũng bị sát hại còn có một người đi theo kẻ tập kích cùng đi h à ngữ n g khí bi thống nói ta ở trên máy bay xem lại các ngươi vị trí khoảng cách ta không xa ta lập tức tới đón các ngươi kẻ tập kích là ai egiz x c lại gần chát lơ máy t r u y ề n tin trầm giọng h ỏ i chính là chúng ta trong khoảng thời gian này một mực tìm kiếm sể bạt sân so cùng lúc đó một khung máy bay tại cách đó không xa chậm rãi dâng lên xem ra đó chính là chát lơ đám người đi tới chỗ này hòn đảo chỗ ngồi tọa giá đang chờ đợi máy bay tới gần cùng hạ xuống mấy phút đồng hồ này thời gian đỗ mục bay đầu chậm rãi tuần sắt toàn bộ hòn đả hắn k h ẽ n h ấ c tay một cái cách đó không xa trong phế tích gạch đá gạch ngói vụn có chút hở ra sau đó một thanh lượng ngân sát súng ngắn từ đó bay ra xa xa bay đến đ ố mục trong tay lúc này máy bay đã rơi vào đám người bên cạnh để bọn hắn không có chú ý tới đ ố mục động tác vừa đến tay đ ố mục liền cảm nhận được thương này cứng rắn có chút dùng tinh thần lực quét một chút liền phát hiện băng đạn bên trong còn lưu lại ba phát đạn đây chính là sở chỉ c ỡ công kích lọ gẳng dẫn đến đối phương mất trí nhớ hệ đèo màn đạn kim loại đi không nghĩ tới liền ngay cả thân thương cũng đều là do adam è n xùm chế tạo bất quá dù sao sở chỉ c chính là đáng tiếc đỗ mục không có tìm được cái kia phiên bản cơm bị bùn cũng không biết là thế giới này không có vẫn là hắn đã tại lò gàng rời đi hòn đảo trong khoảng thời gian này chính mình phục sinh chạy mất cái này khiến đỗ mục có chút t i ế ệ t đối đối phương thể nội h ệ đeo màn đao kim loại đỗ mục còn muốn cả hai thanh độ bốn đỗ mục ngồi tại tên là hắc điệu chiến lược trinh sát hình trên máy bay đây là trong lịch sử chân thực tồn tại s giờ bảy mươi mốt hình phi cơ t r i n h sát cải tiến mà đến xem như ít sợ mẹn bọn họ chạy thật nhanh một đoạn đường dài lúc tỏa giá cơ hồ không có bất kỳ cái gì hỏa lực máy bay này tốc độ s á t thực rất nhanh đạt đến 3.5 m m c h tả hữu người điều khiển là trước kia không cùng chát lơ bọn hắn cùng nhau g i a thú hạ hắn một mực ở tại trên máy bay cũng chính là thông qua trên máy bay vệ tinh tín hiệu nhận được trung tình cục bị tập kích tin tức đố mục từ ngoài cửa sổ nhìn xem càng ngày càng nhỏ hàng đ ả o thầm nghĩ may mắn chỉ cần xuyên qua qua một lần đằng sau trở về võ quán liền không cần tìm truyền thông môn hắn hiện tại chỉ cần đem lò g ă n g huyết dịch thiếp phiến từ trên thân lấy xuống liền sẽ bị tự động đá về trong võ quán đố mục ban sơ giữ lại lò gà huyết dịch dự định tương lai tiến vào người đột biến thế giới mục đích chính là vì tìm kiếm một chút năng lực xuất sắc hạt giống tốt về v õ quán thử nhìn một chút thức tỉnh biến chủng năng lực phải chăng có thể gấp mười lần phản hồi mà tại bị đá trở về trong quá trình cũng tương đương với mở cái duy nhất một lần truyền thông môn đem đến từ mình thu đ ồ đệ chỉ cần cho bọn hắn trên thân gián điểm máu của mình lại lôi kéo đối phương liền có thể cùng một chỗ xuyên qua đến v õ quán lúc trước mang theo đùm bợ lẹ đỏ đi động rơi chính là như thế thao tác đ ố mục thu hồi nhìn về phía hòn đảo ánh mắt chú ý tới mạng lệ tổ ezit đang theo dõi chính mình ezit thấy mình ánh mắt bị đối phương phát giác chủ động nói hết sức xin lỗi đỗi tiên sinh ngài nguyện ý đến đây h trên a đối với c thực dài m nói đáng tế i c chúng ta nơi này ta không, không,、so, không có hắn cấp dưới thuấn di làm tính cơ động s ệ bắt sần rất tốt đối phó mới đối lời này cũng liền đỗ mục nói một chút mặc dù sệ bạt s ầ n có thể đủ hấp thu ngoại giới năng lượng cơ hồ có thể đem chính mình chế tạo thành một viên hành tẩu đạn hạt nhân nhưng hắn đối tinh thần loại công kích kháng tính quá kém khỏi cần phải nói đỗ mục dù là không dùng pháp lực đi sáng tạo mặt khác tinh thần công kích loại pháp t h u ậ t chỉ cần sử dụng đ ủ m bợ l ẽ đỏ dậy cho đỗ mục nhất thần lấy niệm liền có thể lập tức đem sệ bạt s ầ n cho đọc thành đồ đ ầ n đương nhiên sệ bạt s ầ n cũng vì này có chỗ chuẩn bị dù sao dưới tay hắn đều có một cái tâm linh năng lực giả loại này không tín nhiệm bất luận người nào kẻ gia tâm tự nhiên sẽ coi chừng phòng bị thế là hắn ngh cũng là mạn nghệ tổ về sau vì ngăn cách h í t giáo sư mỗi ngày đội ở trên đầu cái kia thậm chí mũ giáp này tại mạn nghệ tổ vào tay trước đó còn không bao hàm bất luận cái gì kim loại để e dít cũng không thể nào ra tay nhưng là thôi đối đố mục tới nói cái này không có ý nghĩa gì trừ phi hắn có thể đem mũ giáp trực tiếp thay thế thành xương sọ của chính mình nếu không loại trình độ này bảo hộ đối đố mục cơ hồ vô hiệu thậm chí không cần đối xệ bạt s ầ n tiến hành trực tiếp công kích liền hắn có thể đoạt lấy mũ giáp quyền không chế bởi vậy đỗ mục chưa bao giờ đem xe bát sẩn sắp đặt ở trong lòng nhược điểm của hắn quá mức rõ ràng chỉ bất quá vật lý công kích cùng phòng ngự vật lý cũng rất cao mà thôi lần này tới người đột biến thế giới giết chết xe bát sẩn đối đỗ đố mục tới nói bất quá là thuận tay sự tình hắn mục đích chủ yếu hay là tìm kiếm mấy cái đồ đệ bất quá ta cảm thấy các đồng bạn của ta có chút nhỏ nói thành to exit nói khẽ ngay vậy t r ừ làm hắc điều người điều khiển giã thú hạ chung quanh mấy người lập tức đem ánh mắt tập trung ở exit trên thân nơi này mỗi người cũng đều biết lọ gẳng tiên đoán mà có chát lơ cái này đọc tâm năng lực người bằng chứng tất cả mọi người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. bởi vậy đối ezid phát biểu trong lòng bọn họ đều có chút khẩn trương sợ ngay bình thường nhìn nhân loại không vừa mắt ezid lúc này xảy ra nói đắc tội đỗ mục nhưng ezid cũng không ngu xuẩn h ắ n chỉ là bị nhân loại thương quá sâu đến mức không tin người loại mà thôi đối với tựa hồ là từ một thế giới khác đến đỗ mục mặc dù ezid cũng không đem nó coi như người đ ộ biến thế nhưng không có đem đối với nhân loại địch d ý kéo dài đến trên người đối phương y tứ ezid giơ tay lên bình tĩnh nói tại lò gặng trong dựng ô n chúng ta hành động lần này sở dĩ sẽ thất bại cũng là bởi vì chát lơ tinh thần thụ thương, thương khó mà khống chế lại sẽ bắt sần mà chỉ cần hắn không cùng ngài nổi xung đột giữ lại thực lực bản thân vậy chúng ta giết chết sệ bạt sần phương thức chẳng phải là nhiều mặt ezit b ẻ ngón tay nói độc tố tật bệnh khuyết dưỡng n g ạ thở thậm chí c h a t lơ trực tiếp phá hủy ý chí của hắn cũng có thể c h a t lơ lắc lắc đầu nói ta chưa bao giờ thử qua trực tiếp tại phương diện tinh thần giết người ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy coi ta đ ộ c tâm thời điểm ta cùng một người khác là cùng cảm giác giết chết đối phương cơ hồ tương đương tại ta tiến hành một lần tự sát ezit lúc này mới lý giải hắn trầm mặc một lát vừa rồi thở dài nói khó trách tương lai ngươi cho dù bỏ ra lớn như vậy đại giới đánh bại sệ bà ạ sơn cũng chỉ là đem nó cầm tù mà không có giết chết hắn chắt lơ ánh mắt nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ một lát sau hắn mới chầm giọng nói nếu như ta biết về sau ảo tổ cả lì sẽ hấp thu hắn siêu năng lực cho dù thật sẽ cùng chết ta cũng sẽ lựa chọn giết chết sệ bà ạ sơn ezit muốn đ ố i chắt lơ nói người không thể biết trước tương lai cho nên không cần trách móc nặng nề chính mình nhưng hắn nhìn một chút một bên lò gẳng trong lòng tự n ủ hiện tại bọn hắn thật đúng là có thể biết trước tương lai lò gẳng cố nén gơi máy bay cho váng ngầm đầu nhìn về phía đỗ mục chân thành nói thật có lỗi, thần quân. đỗ mục tiên sinh x i n tha thứ sự ích kỷ của ta chính là không muốn để cho ít giáo sư lại biến thành tương lai bộ kia bộ d á n g thế thảm ta mới không thể không đến t ỉ n h cầu sự giúp đỡ của ngài thời gian sẽ để cho một cái người cao ngạo thấp kém đầu của hắn lò gẳng dạng này một cái kiệt ngạo bất vờ người vì mức độ lớn nhất cải biến hắn trải qua lịch sử tình nguyện dùng tôn nghiêm đem đổi lấy càng ổn thỏa kết cục là một cái bản tính nhất cương liệt ra hỏa hắn lại là trong nhóm người này đối đỗ đố mục thái độ nhất cung kính một cái có lẽ là hắn sinh hoạt tại khát vọng thần quân giáng thế thế giới quá lâu đến mức vô ý thức đem đố mục coi như loại kia nhân vật trong truyền thuyết mà đối đãi đố mục khẽ lắc đầu nói ta có thể hiểu được sau đó hắn nhìn về phía lò g ặ n g hiếu kỳ d o hỏi nói lên tương lai ta có chút hiếu kỳ trong tương lai ta có thu qua cái nào người đột biến làm đệ tử nếu như lò g ặ n g biết có lẽ đố mục cũng không cần khắp nơi đi tìm thích hợp người đột biến lò g ặ n g s ữ n g sở cẩn thận suy tư một hồi mới mở miệng nói ngài t ự hồ đối huyền ảnh mẹo phát ra qua thu đồ đệ mời nhưng lúc đó chúng ta tình huống nguy cấp huyền ảnh mẹo không đành lòng bỏ xuống ít giáo sư, liền đi theo ngài người bên cạnh ta cũng không nhận ra cũng không biết bọn hắn có phải là hay không người đột biến t ố t à lò gẳng dù sao mất trí nhớ qua một lần mà bởi vì người đột biến ở thế giới này hỏng bét hoàn cảnh khả năng làm đệ tử của mình sau tựa như là bằng n ờ một dạng không muốn trở về đi cái k i a lò gẳng không biết cũng bình thường tại ngắn ngủi nói chuyện với nhau bên ngoài là lâu dài trầm mặc trong mấy người c h a t lơ tâm tình cấp thiết nhất cùng hỏng bét bởi vì hắn là quan tâm nhất những người biến dị kia thanh thiếu như người máy bay hạ xuống ở chính giữa tỉnh cục tổng bộ c h a t t e liền một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài Chỉ lúc à người người t này hai n dù s người vừa mới bị cơ quan tình báo chữa bệnh nhân viên tiến hành băng bó đơn giản vạn hạnh trong bất hạnh là thương thế của bọn hắn nhìn không tính nghiêm trọng hạ yêu cùng sóng s u n g kích đều là người trẻ tuổi bọn hắn ngầm đầu nhìn về phía chatter lúc này mới một lần nữa tìm được chủ tâm cốt h ả i yêu thống khổ nói thiên sứ rời đi hắn đi theo cái kia giết chết đạo ủy huỳnh hốn đ à n rời đi sóng s u n g kích tức giận nói hắn còn nói cái gì muốn để nhân loại tự giết lẫn nhau muốn để người đột biến thống trị thế giới loại hình chuyện ma quỷ ta không nghĩ tới thiên sứ vậy mà lại tin tưởng loại kia tạp thoái hắn bất quá là một cái muốn chính mình thống trị thế giới kẻ dã tâm mà thôi đỗ mục đi vào trong đ ì n h viện lúc này toàn bộ cơ quan tình báo cơ hồ đều bị t ạ c thành phế tích nửa bên kiến trúc không còn sót lại chút gì mà dưới chân hắn vị trí chính là bạo tạc mở đầu vị trí hẳn là đạo ủy h u ỳ chết đi địa phương đạo ủy h u ỳ siêu năng lực là có thể cấp tốc thích lương chính mình gặp phải hết thể hoàn cảnh k ỳ biến chỉ tiếc không có bất kỳ sinh vật gì có thể tại cỡ nhỏ vụ nổ hạt nhân bên trong sinh tồn cho dù là silicon sinh vật cũng giống vậy trừ phi đạo ý h u ỳ n có thể đem chính mình tiến hóa thành lễ đ è o mạn kim loại thân thể không phải vậy tại năng lượng hạt nhân trước mặt vô luận hắn tiến hóa bao nhiêu cấp tốc cũng không đổi kịp từ vòng tốc độ đ ố mục nhịn không được thở dài một tiếng hắn kỳ thật còn rất xem trọng cái này đạo ý h u ỳ n chắc hẳn hắn nhất định có thể tiếp nhận cực cao quán đình đi cũng không biết giống như thế có thể không ngừng tiến hóa thân thể có thể hay không tiếp nhận cùng thích ứ n g ma lực nếu như có thể có được lực lượng siêu tự nhiên đối phương lại có thể đạt tới như thế nào hạn mức cao nhất bây giờ nói những này đều không dùng hắn đã bị sệ bạt sần giết chết bất quá nếu phát sinh dạng này phù hợp nguyên tắc sự t ì n h như vậy sệ bạt sần sau đó sẽ xuất hiện vị trí đỗ mục cũng liền biết được hắn quay đầu nhìn về phía c h á t l ơ cùng một mặt â m trầm exit mở miệng nói nếu sệ bạt sần nói muốn tìm lên nhân loại chiến tranh vậy chúng ta liền biết mục tiêu của hắn exit khẽ giật mình thoáng suy tư sau lập tức nói là thổ nhĩ kỳ mỹ quốc tại thổ nhĩ kỳ an bài đạn đạo đưa tới liên xô mãnh liệt bất mãn hắn muốn dùng cái này là dây g i ấ nổ nhóm lửa hai quốc gia chiến hỏ Đỗ m ụ chương gật đầu nói, n h một trăm ba mươi ba dành cho phiên bản tiếp theo của kẻ thù chuẩn bị chương một trăm ba mươi ba dành cho phiên bản tiếp theo của kẻ thù chuẩn bị cuba chất lơ nghi ngờ nói nguyên tắc bên trong tại sệ bát sẩn trong tập kích tỉnh c ụ c thời điểm c h a t lơ cùng exit ngay tại liên xô bắt làm tù binh bạch hoàng hậu mới thu được tin tức tương quan hiện tại bọn hắn bị tương lai h ọ vợ d ì n làm rối loạn kế hoạch tự nhiên không biết cơ mật như vậy tình báo bởi vì trước mắt liên xô đối ngoại chỉ có kháng nghị thanh âm còn chưa muốn tiến về cuba ý đồ triển lộ ra bởi vậy mọi người cũng không biết cuba chính là liên xô dự định bố trí đạo đạn vị trí đại khái muốn chờ một tuần về sau mỹ quốc chính thức công khai đối liên xô đưa ra cảnh cáo c h a t t e bọn người mới sẽ từ trong tivi biết chuyện này Lò gẳng cũng n k i hắn ngạc nhìn về phía đỗ mục, phía h về đỗ ngược lại là cũng biết chuyện này nhưng đối với một cái trải qua chiến tranh hạt nhân người mà nói e m chút phát sinh chiến tranh hạt nhân loại chuyện này thực sự không tại ký ức đốt hắn lúc này mới do dự mở miệng nói giống như màn nghệ tổ chết đi vào cái ngày đó chính là cuba đạn đạo nguy cơ thời điểm quá xa xưa sự t ì n h ta không nhớ rõ lắm chất lơ hơi kinh ngạc nhìn về phía đ ỗ mục ngài ngay cả không có nghe lò gẳng nói tương lai tình huống cũng biết sao đ ỗ mục nhìn một chút chất lơ gật đầu nói trên thực tế thế giới của ta còn có thể liên thông mặt khác mấy cái khác biệt địa cầu tại những cái k i a địa cầu bên trong cú ba đạn đạo nguy cơ đồng dạng xem như cá nhân người biết sự kiện lớn khó trách khó trách tương lai thần quân đỗ mục sẽ như vậy xuất quỷ nhập thần mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng từ đối phương trong miệng nghe được hắn có thể tiến về khác biệt song song địa cầu chuyện này hay là để chúng quanh mấy người cảm thấy rung động e zit nhịn không được hỏi cái k i a thế giới khác người đột biến đỗ mục lắc lắc đầu nói siêu năng lực giả có không ít nhưng đều là bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp mà thu được chỉ có thế giới này tồn tại trời sinh có được siêu năng lực người đột biến Ezit t h ấ t v ọ n g thở dài một tiếng. Biết thế dài giới khác không á c k h chỉ ó n â n hắn những hơn phần nữa. Mặc dù cũng hy vọng sinh hoạt tại một cái không có người đem chính mình coi như quái thai thế giới ở trong, nhưng vừa cùng hợp tác Egypt, chính là chí nhất khi phách hiên ngang thời điểm. Hắn không thế hiếu thiếu hy hoạt thai thế Chattler hợp khi phách thời đôi đi đem đấu giới Ezit tại cái coi quái giới Ezit, điểm. tức một tác trí kêu kỳ lập là Mặc có vừa dù ở là hy vọng mình có thể sinh hoạt tại an ổn hoàn cảnh càng là muốn từ thế giới khác người đột biến tình cảnh bên trong hấp thụ kinh nghiệm trợ giúp chatler vì tất cả người đột biến tìm tới một đầu đường ra đáng tiếc nếu không có dị nhân vậy liền không có gì đáng giá chỗ học tập chờ chút các người đến cùng đang nói cái gì hãy yêu cùng s ó n g xung kích một mặt không hiểu thấu nhìn xem cái này nam nhân xa lạ trong lòng suy đoán chẳng lẽ đối phương cũng là người nổi biến nhìn tựa hồ rất thụ chắt lơ cùng ezit tôn trọng đố mục phất phất tay tán đi vừa mới bao phủ ở chỗ này cách đâm bình t h ư ờ n g vừa mới hắn vì để tránh cho phiến phức cũng vì cơ quan tình báo người bình thường suy nghĩ đố mục không có để bọn hắn nghe được chính mình lời nói dù sao nếu là song phương nổi lên xung đột xui xẹo cũng chỉ sẽ là thế giới này đại đầu binh bọn họ đêm nay cơ quan tình báo đã tổn thất nặng nề công trình kiến trúc sụp đổ tạo thành tổn thất kinh tế bất quá là vấn đề nhỏ trọng yếu là ở lại đây cơ quan tình báo đ ặ công cơ hồ đều bị địa ngục hỏa câu lạc bộ người sát hại đối phương vương tha hại yêu cùng sóng x u n g kích chẳng qua là xem ở bọn hắn là người đột biến phân thượng mà thôi sệ bát sần hôm nay tới đây vì chính là tìm tới lấy chát lơ làm đại biểu đã đã thức tỉnh năng lực người đột biến chỉ tiếc hắn v ù a hụt chát lơ đi tìm đỗ mục bởi vậy hắn thu hoạch vẹn vẹn mang đi một cái mọc ra cánh hồ điệp thiên sứ nếu như về sau đạo ỵ ỵn không phải nhiều lần khiêu khích nhìn thấy lực lượng của mình sau cũng vẫn như cũ nếm thử công kích hoàn toàn không để ý tới chính mình mấy lần hạ thủ lưu tỉnh khả năng sệ bát sần cũng sẽ không đem nó sát hại đỗ bọn hắn lần này nhân viên thương vong nhiều lắm đừng nói chung kiến tổng bộ công trình chính là một lần nữa tổ chức nhân viên cơ cấu đều là vấn đề t h ú n g chi các ngươi những người biến dị này vốn là không bị bọn hắn cao tầng coi trọng chắt lơ hít sâu một hơi gật gật đầu hắn cho là đố mục nói đúng là thời điểm cùng cơ quan tình báo mỗi người đi một ngả trải qua ngắn ngủi ở chung nói thật có thể nhìn thấu lòng người chắt lơ đối mỹ quốc chính phủ quả thực có chút thất vọng vì lần sau cùng sệ bạt sần xung đột không còn liên lụy người bình thường cũng vì tránh cho tương lai người đột biến trở thành chính phủ không chế giới vũ khí chatterer đã quyết định đem căn cứ thay đổi đến chính mình trong trang viên đáng tiếc chính mình của quá khứ quá ngây thơ quá trẻ tuổi nhìn qua lò gẳng ký ức chatterer thật hận không thể cho mình hai tát vào mồm bởi vì hắn đã sớm trực tiếp đem chính mình cùng g i ẩn biến chủng năng lực tiết lộ cho mỹ quốc chính phủ rõ ràng là vì đổi lấy tín nhiệm của bọn hắn lại ngược lại bởi vì năng lực vấn đề trở nên càng thêm không được tín nhiệm c h a t t e r là có thuật độc tâm nhưng không có biết trước tương lai năng lực đi qua hắn không muốn bị người biết chỗ đặc thù Chưa bao giờ từ nay về sau vô luận hắn triệt lộ bao nhiêu thành ý phóng thích bao nhiêu thiện ý chỉ cần người của chính phủ hoài nghi mình ý chí bị người đột biến khống chế hoặc xuyên tạc qua hoài nghi cùng sợ hai hạt giống liền sẽ giống tư tưởng giấu chạm nổi một dạng làm sao đều dựa không sạch mà chắt lơ nếu như vận dụng năng lực của mình trực tiếp tiêu trừ tất cả người biết chuyện ký ức nếu như chân tướng như vậy bị triệt để vùi lấp còn tốt một khi có dấu vết để lại bị phát hiện vậy thì tương đương với triệt để thạch t r u n ê n đón nhân loại cùng người đột biến tuyệt đối là không chết không thôi chiến tranh nghĩ đến hậu quả như vậy chắt lơ lại chỉ có thể nuốt xuống chính mình không thành thục đưa đến quả đắng hắn nhìn về phía hải yêu cùng sóng xung kích chân thành nói các ngươi hai cái trong khoảng thời gian này đi về nhà tốt nhất thuyết phục cha mẹ của các ngươi c h u y ể n cái nhà coi chừng bảo vệ tốt chính mình tư ẩ n trong khoảng thời gian này đừng lại bại lộ chính mình chỗ đặc thù nguyên nhân chính là chính mình vừa mới thưởng thức được tuổi trẻ đại giới bởi vậy c h á t lơ mới không hy vọng người trẻ tuổi đi theo mình nữa cùng một chỗ mạo hiểm cùng phạm sai lầm hạ yêu một chút nhảy dựng lên kém chút từ trong miệng phát ra sóng âm hắn che miệng công phu sóng s u n g kích đứng lên trầm giọng nói người kia giết đạo ý huyện, chúng ta không có khả năng cứ tính như vậy c h á t lơ nghiêm túc nói sự tình đương nhiên sẽ không cứ như vậy kết thúc nhưng không phải là các ngươi có thể tham dự ta lát nữa liền để mọi dạ liên hệ người trong nhà của các ngươi cùng nguyên tắc trong phim ảnh khác biệt lần này ez không có mở miệng ngăn cản nguyên tắc bên trong bọn hắn quyết thiếu giút đỡ những người biến dị này thiếu niên là chỉ có sức chiến đấu mà sẽ bắt sân lãnh đạo địa g ụ c hỏa câu lạc bộ có rất cường đại thủ hạ n g cho nên ezid cho rằng bọn họ cũng nhất định phải có trợ lực mới được nhưng bây giờ không chỉ có là có cái gọi là thần quân đố mục đơn giản như vậy hắn còn có họ vợ dìn cái này vũ khí ezid là cái thiết thực người mặc dù hắn tin tưởng chát lơ phán đoán đối đố mục cũng rất có lễ phép nhưng hắn dù sao chưa từng gặp qua đố mục xuất thủ bởi vậy chỉ suy tính chính mình hiểu rõ chiến lược cái kêu gọi họ vợ dìn nam nhân có được vô kiên bất tội hễ đẹo màn khung sương kim loại bách chiến bất tử cường lực tự lành năng lực chính là cái hình người cối Tại hạ n mình bên dưới, hắn thậm chí còn có phi thiên độn năng lực, sắc thực không quá cần ngoài định mức hai người trẻ tuổi tới đảm nhiệm chuyển vận. Sóng sung nói, nhưng g chế của chí có lực, sắc thực mức kích sắc mặt khó coi nói, thế nhưng là ta trước thậm phi hai khó thế địa ta đảm mặt dưới, tới tuổi trẻ t còn đó là quá i giam, tiếp đi ngồi giam Hải ngục chẳng lẽ phân muốn sổn ngục tục ta sao, ta muốn tiếp tục đi ngồi ngục giam sao? phát lẽ yêu lập tức nói đây chẳng phải là bị bài trừ ở bên ngoài chỉ có ta một cái các ngươi tốt ý tứ sao tuyệt đối không được ta không có khả năng tiếp nhận c h ắ t lơ có chút nhức đầu sờ sờ c á i chán vừa định tiếp tục khuyên đỗ mục lại tùy ý nói đó không quan trọng liền đem bọn hắn mang lên đi để b ọ chứ ở đây người đột biến toàn thể cùng đỗ Nếu mục bên ngoài duy nhất tùy hành chỉ có cơ quan tình báo đặc công n g o g i ra kéo dù sao có quan hệ người đột biến tình báo s ớ m tại trong vòng vài ngày liền lên truyền đến toàn bộ lầu năm góc nội bộ trong hệ thống trừ phi c h a t l e r đi cho toàn bộ mỹ quốc chính phủ thấy não không phải vậy hư không tiêu thất đơn giản giống như là phản bội chạy trốn cơ quan tình báo chắc chắn sẽ không công tha bọn hắn vậy liền đành phải mang theo một cái tùy thời có thể cùng cơ quan tình báo liên lạc đặc công lấy cam đoan bọn hắn còn ở vào chính phủ quản hạt ở trong khi đỗ mục từ trên xe taxi sau khi xuống tới không giống mấy người khác một dạng sợ hai thán phục xạ vì hệ trang viên rộng lớn cùng xa hoa mà là kỳ quáy nhìn về phía c h a t t e r vì cái gì lần này không đi máy bay tới hát điệu không phải là của các ngươi tọa ra sao chắt lơ xứng sở cái gì đó là cơ quan tình báo phi cơ t r i n h s á c ta chúng ta lúc trước chỉ là dưới tình thế cấp bách mượn dùng mà thôi cũng không thể thật để người ta một khung máy bay trộm đi tốt ta có thể là chính mình nhìn ít sơ mẹn a n i ề m đã thấy nhiều quyết hiện tại chát lơ mới vừa vặn cất bước còn chưa tới có thể tự nhiên máy bay tình trạng mọi người đi tới xạ vị hãy biệt thự trong kiến trúc mặt khác mấy cái từ nhỏ qua nghèo cuộc sống người đột biến nhịn không được phát ra liên tục sợ hãi than thanh âm chát lơ đứng ở trung ương rộng lớn trên bậc thang p h ủ tay hấp dẫn đến lực chú ý của mọi người h ắ n n h ì n x e m được á m n g ờ i thần s chatler h h n n ó bắt đầu giảm chính sự phía dưới mỗi người cũng đều chăm chú cũng may chúng ta cũng bởi vì đỗ mục tiên sinh tình báo sớm biết kế hoạch của đối phương bọn hắn dự định tại nga mỹ hai nước hải quân đến cuba lúc gây nên hai quân chiến hỏa chúng ta chỉ cần tại điểm thời gian kia ôm cây lợi thỏ liền có thể cơ quan tình báo đặc công mọi dạng im lặng nói chờ chút đây chính là có khả năng dẫn phát chiến tranh hạt nhân nguy cơ chúng ta thật muốn chờ nó phát sinh lại hành động sao c h a t lơ cũng bất đắc dĩ nhìn xem m ọ i giả linh hồn đặt câu hỏi như vậy xin hỏi mọi giả tiểu thư ngài là có thể khuyên căn người liên xô không cần bố trí đạn đạo vẫn có thể khuyên căn người mỹ không cần để ý người liên xô tại cửa nhà mình bố trí đạn đạo mọi giả đốn lúc nghẹn lời đ ố mục cũng l ắ c l ắ c đầu nói bởi vì các ngươi không có ngăn cản mỹ quốc ban đầu tại thổ nhĩ kỳ đạn đạo bố trí lần này liên xô hành động bắt buộc phải làm muốn sớm nga cản chẳng khác nào đem chính mình ngăn ở mỹ nga hai phe rằng co trong họng súng ở giữa ý đồ lấy tự th đỗ mục nhìn về phía ngoài dạ mỉm cười nói hiện tại hai bên đều tại lấy phóng hỏa uy hiếp đối diện ngươi tan mất mỗi một cây cùi lửa bọn hắn đều sẽ vì uy hiếp lẫn nhau mà một lần nữa lui đi lên sớm ngăn cản ngươi chính là tội nhân tốn công mà không có kết quả thế nhưng là khi ngọn lửa thật xuất hiện mắt thấy là phải đem toàn bộ phòng ở thiêu hủy sau ngươi lại đi dập lửa chẳng những làm ít công to còn có thể thu hoạch sợ sệt thay bay v à gió hàng xóm cảm kích đồng thời cũng có thể để hai cái nhìn cường ngạnh ra hỏa phát hiện đối phương thật sự có khả năng bốc cháy từ đây cũng không dám lại trong vấn đề này khua c h i ê n g gõ chống lời nói này s á c thực thuyết phục nói ra để nàng không hiểu đều cảm thấy tựa hồ cứ như vậy trơ mắt nhìn hai cái đại quốc kiếm bạt nội trương xu thế mới là tốt nhất an bài chỉ là cái này cùng nàng ngày thường tiếp nhận giáo dục cùng huấn luyện không quá tương xứng bởi vậy bắt đầu lâm vào xoắn suýt bên trong lại nghị không ra tốt hơn phương pháp đỗ mục đi tới chát lơ bên cạnh nhìn xem phía dưới một đám người đột biến nói khẽ như vậy các ngơi kế hoạch tiếp theo chính là chờ đợi sao c h a t t e e r vừa mới còn nghe đỗ mục phát biểu liên tục gật đầu lúc này lại là s ứ c sở a ngài vừa mới không phải cũng đồng ý sao đỗ mục gật đầu nói ta là đồng ý nhưng là cũng không thể đem thời gian uổng phí hết đi hắn lộ ra vẻ mong đợi dáng t ư ơ i cười như vậy đi ta khách mời các ngươi một tuần huấn luyện viên thử một chút có thể hay không đem bọn ngươi huấn luyện đủ cường đại dù sao mặc dù sẽ bạt sần không đáng để lo cũng hầu như muốn vì tương lai ạ bộ cạ lịch sớm tính toán thôi c h a t t e e r nghe chút lập tức cùng nói ra một dạng cảm thấy đỗ mục nói lời quá có đạo lý tương lai nguy cơ cũng không phải chỉ có dưới mắt cái gì sẽ bát sần chỉ là khu khu một cái tiểu quái tôi h hắn căn bản không biết mình bọn người tương lai sẽ đối mặt chính là một cái như thế nào quái vật bốn đây chính là ngài chỗ ở chắt lơ hơi kinh ngạc nhìn xem võ quán m ộ t mạc phương đông trang hoàng là một cái từ nhỏ tại pháo đài một dạng biệt thự lớn lên hải tử tới nói dạng này đ ì n h viện xác thực m ộ t mạc đến nhà đây cũng là không gian truyền thống ngài cũng là có thể không gian truyền thống người đột biến được chứng kiến hồng ma quỷ truyền thống năng lực giết người hải yêu nhịn không được hỏi đỗ mục quay đầu mỉm cười nói không ta cũng không phải người đột biến e dít kỳ quái hỏi ngài truyền thống môn không phải tại hòn đảo kia sao đỗ mục chỉ chỉ dán tại đối phương trên cổ tay huyết dịch t h ế c phiến chỉ có ta lần đầu tiên xuyên việt đi qua mới có thể xuất hiện tại cổng truyền thống kia mà nếu như không có ta tồn tại các ngươi muốn đi vào v õ q u á n không chỉ cần phải huyết dịch t h ế c phiến cũng cần thông qua cái kia phiến truyền thống môn mới được hắn đơn giản đem xuyên qua điều kiện giải thích một chút sau đó nhìn về phía đám người ẩn ẩn có chút mong đợi nói như vậy các ngươi a i tới trước sóng sung kích không để lại dấu vết lui về sau một chút hoàn cảnh nơi này quá mức c h ố n g trải phòng hộ quá ít quả thực không thích hợp hắn luyện tập năng lực của hắn là từ mặt ngoài thân thể phóng thích thành phần không biết màu đỏ sóng xung kích loại sóng xung kích này quỹ tích cũng không quy luật rất dễ dàng nộ thương người khác đây cũng là hắn bị giam vào n g ụ c g i a m nguyên nhân đỗ mục đã thấy sóng xung kích là cái thứ nhất động cũng có chút hiếu kỳ đối phương cùng tia laser mắt có cùng nguồn gốc năng lực trực tiếp qua tay sóng xung kích liền kinh ngạc phát hiện chính mình không bị khống chế hướng về phía trước tung bay đi qua sóng xung kích kinh ngạc vùng vây mấy lần lại đều không dùng được dưới tình thế cấp bách một cố năng lượng màu đỏ xuất hiện ở xung quanh thân thể của hắn hồng bét mọi người nhanh nằm xuống sóng xung kích phát hiện chính mình bởi vì lo nghĩ năng lực tựa hồ xuất hiện dấu hiệu mất khống chế nhịn không được lớn tiếng cảnh cáo đứng lên e z i t vừa định khống chế chung quanh kim loại đem mấy người bảo vệ lúng túng phát hiện cái này cổ đại sân nhỏ quả thực không có gì khối lớn kim loại chỉ có chút đinh sắt chốt sắt m à t h ô i không đợi đám người có phản ứng gì sóng xung kích trên người năng lượng màu đỏ ngay tại hắn dây rụa bên trong bị quăng ra ngoài cái đồ chơi này hắn cũng chứa đựng không được tự nhiên không có khả năng sau khi xuất hiện khống chế không phong thích lập tức hắn liền kinh ngạc nhìn thấy chính mình sóng xung kích vẹn vẹn bay ra ngoài không đến hơn hai thước liền đụng vào một mảnh màu đỏ thắm trong suốt vòng phòng hộ, tiêu tán thành vô hình. mà rượu t i a màu đỏ vòng phòng hộ nhan sắc dần dần trở thành nhạn cho đến cuối cùng cùng với không khí hòa làm một thể rốt cuộc nhìn không gian nó tồn tại đỗ mục gật gật đầu uy lực còn có thể cũng sinh ra đại lượng nhiệt năng đ á n g t i ế c hiệu quả tiếp tục thời gian quá ngắn sóng xung kích đang kinh ngạc bên trong rơi vào đỗ mục trước mặt hắn vẫn còn khó có thể tin nhìn xem vừa mới vòng phòng hộ xuất hiện phương hướng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể như vậy hời hợt phong tỏa ngăn cản công kích của mình vậy mình tại đối phương nơi này chẳng phải là liền sẽ không đối với người khác cùng ngoại giới tạo thành tổn thương Lúc này, đỗ mục mở miệng nói a l e t n g ư ơ i sóng s u n g kích cũng không phải là không có quy luật chút nào n g ư ơ i phát hiện sao a sóng s u n g kích nguyên danh chính là a l e t nhưng đỗ mục vẫn cảm thấy ngoại hiệu tương đối có nhận ra độ hắn có chút hoang mang nói có quy luật ta cũng đếm thử tổng kết qua nhưng chưa bao giờ thành công vô luận ta như thế nào cẩn thận k h ô n g chế hắn luôn luôn không có cách nào tinh chuẩn đánh chúng ta muốn mục tiêu đỗ mục gật gật đầu ngươi sóng s u n g kích là hoàn toàn dựa theo ngươi thân thể động tác đến điều khiển mà tại ngươi vô ý thức thời điểm eo hạch tâm cơ bắp là khẩn trương nhất cho nên những năng lượng kia đều xuất hiện tại ngươi khống chế khó nhất ngực bụng chung q a n h hắn vô vô sóng s u n g kích bà vai m ỉ m cười khích lệ nói lần này đưa ngư i lực chú ý toàn bộ tập trung đến trên nắm tay đối với bầu trời phóng thích nhìn xem sóng s u n g kích có chút khẩn trương gật đầu nhưng cũng âm thầm có chút kích động chẳng lẽ mình thật có thể học được đối với mình năng lực nắm trong tay sao t r u n g quanh mấy cái người đột biến cũng chăm chú nhìn sóng s u n g kích tiến triển dù sao năng lực của hắn đúng là trong mọi người nhất không thụ k h ô n g chế một cái nếu như ngay cả hắn cũng có thể tại vị này đ ố mục tiên sinh chỉ đạo bên trong tiến bộ bọn hắn có lẽ cũng có thể sóng xung kích nắm chặt nằm đấm cố gắng tập trung tinh lực sau đó đột nhiên hướng lên trời một quyền. trên nắm tay cái gì cũng không có phát sinh trên thân lại lần nữa xuất hiện một đạo sóng xung kích nhưng lúc này đây sóng xung kích này tựa như hình cái vòng mang một dạng không còn giống như là đĩa ném một dạng bay ra ngoài mà là thuận sóng xung kích cánh tay phương hướng ném vòng một dạng hướng lên bầu trời mây t r ắ n g bộ đi khu khu tám giờ r ư i sáng cũng là mười hai điểm về sau trốn đi ngủ đây suốt đêm m à i đi ra cũng không thể đột từ ban đêm còn muốn tiếp tục đăng trương mới đâu t r ư ơ n g một trăm ba mươi bốn ă n g lực đặc thù phản hồi chương một trăm ba mươi b ố năng lực đặc thù phản hồi sóng xung kích hai mắt tỏa sáng mặc dù lần này vẫn là từ chung quanh thân thể phóng thích năng lượng màu đỏ nhưng ít ra phương hướng đạt được khống chế đỗ mục lại nghĩ nghĩ đối với trùng kích đợt nói đến ngươi vươn tay ta cho ngươi tốt điều k h i ể n đồ vật phụ trợ một chút ngươi sóng xung kích vội vàng vươn tay ra hắn mặc dù không rõ lắm cụ thể tình huống như thế nào nhưng là chủ tâm cốt chát lơ cùng exit cùng cái k a t h ậ p phần thành thục như sói nam nhân đều đối cái này khí chất ôn nhã nam nhân mười phần cung tính hắn cũng không nhịn được dung nhập không khí cung tính hắn cũng không nhịn được dung nhập không khí cung tính hãn bộ này câu nghệ bộ giáng nếu như bị trong mục giam đồng bạn nh đến để đệ tử b ả y ra tứ tư tướng quyền động t á c đến luyện hóa c h â n khí sóng s u n g kích vừa tiếp xúc với thu đến đ ố mục c h â n khí đã cảm thấy chính mình bỗng nhiên biến thành một cái con rối giật dây thần sắc m ở mịt vừa sợ kinh ngạc lui ra phía sau hai bước sau đó bắt đầu b ả y ra hắn đi qua chưa bao giờ học qua võ học tư thế nhớ kỹ những động tác này đi theo bản năng hô hấp ta đã khống chế người phổi nhớ ký loại này hô hấp tần suất đây là tu luyện nội công phương pháp thổ nạp lời nói này người chung quanh sửng sốt một chút ngay cả phổi đều bị khống chế đây chẳng phải là sinh tử tùy tâm nghe có chút quá kinh dị đi chỉ có lọ găng mặt không nội sắc cái này hắn thấy đỗ mục thể hiện ra cái gì thần kỳ năng lực đều không đủ là lạ sóng xung kích tại ngay từ đầu kinh hoàng bất an sau lập tức liền bị chính mình dần dần thu nạp cùng điều k h i ể n năng lượng đặc thù hấp dẫn lực chú ý ngay từ đầu hắn còn có chút bất an sợ sệt những năng lượng này mất khống chế mà ở trong quá trình này bị hắn luyện hóa điểm này chân khí lại bị phảng phất giống như trường giang đại hà một dạng chân khí lôi c ủ a lấy hoàn toàn không có một chút mất khống chế khả năng theo sóng xung kích luyện hóa chân khí càng ngày càng nhiều hắn cũng rốt cục đối chân khí có bước đầu tín nhiệm kinh ngạc phát hiện những chân khí này vậy mà tựa như tay chân mình kéo dài một dạng khống chế tự nhi nương theo lấy tứ tư tướng quyền sau cùng thu công sóng s u n g kích dĩ nguyên vẫn chưa thỏa mãn đỗ mục hỏi động tác ngươi cũng nhớ ký sao sóng s u n g kích vốn đang đắm chìm tại lần đầu tà võ luyện hóa đại lượng chân khí mãnh liệt kích thích cùng trong khoái cảm bị đỗ mục hỏi một chút mới đột nhiên thanh t ỉ n h hắn có chút ngượng ngùng nói ta hết sức xin lỗi ta chỉ nhớ kỹ không quá ăn khớp mấy cái động tác đỗ mục mỉm cười nói không quan hệ có thể nhớ ký một động tác đều được nói hắn đưa tay ra hiệu sóng xung kích bắt đầu đi liền dùng ngươi có thể nhớ động tác kia đối với bên kia có gỗ công kích thử nhìn một chút yên tâm ta có thể bảo hộ hết t h ể chung quanh cũng sẽ không bị ngươi phá hư nguyên lai loại năng lượng đặc thù kia gọi là chân khí sóng xung kích hít sâu m ộ t hơi mượn thân thể vừa mới cơ bắp ký ức không lưu loát bày ra tứ tướng quyền tư thế lúc đầu hắn còn có chút bó tay bỏ chân nhưng nghe đến đ ô mục cam đoan có thể bảo hộ hết t h ể chung quanh hắn cũng liền bình tĩnh lại ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cách đó không xa hoa mai có gỗ uống sóng xung kích trầm g i n g cất bước bên giới e một cái mặc dù cứng ngắc vẫn còn tính tiêu chuẩn chính quyền thẳng tắp đánh ra không khí gào thét nhiều đám năng lượng màu đỏ ở sóng xung kích cánh tay chung quanh hiện hiện lẫn nhau bao quanh hướng về phía trước cấp tốc du động những người khác nhìn không rõ đỗ mục lại nhất thanh nhị sở biết những n à y năng lượng màu đỏ chính đối ứng sóng xung kích cánh tay trong kinh mạch chân khí quỹ tích vận hành cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt những cái k i a màu đỏ mạch sung ngay tại sóng xung kích trước năm đấm hội tụ hóa thành một đoàn to như bóng rổ dày đặc đoàn năng lượng hướng về mai hoa thung thẳng tắp đánh tới oanh mai hoa thung dù sao cũng là đ ậ gỗ trong nháy mắt tướng thanh mã đức ở giữa một bộ phận lớn trực tiếp bị triệt để vành không có chỉ còn một tiểu tiết cọc gỗ tiêu đốt lên h ỏ a diễm rơi trên mặt đất sóng xung kích ngạc nhiên nhìn về phía đỗ mục vừa nhìn về phía c h a t lơ b ọ n người ta có thể khống chế công kích của nó quy tích ta có thể khống chế c h a t lơ cùng exit cũng nhìn không được mở to hai mắt bọn hắn căn bản không hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì cái gì sóng xung kích tại đỗ mục khống chế bên dưới làm ra liên tiếp phức tạp võ học động tắt sau đông nhiên liền có thể khống chế lực lượng của mình đỗ mục hài lòng gật đầu hắn ngay từ đầu coi là chân khí thứ này sớm muộn cũng sẽ tại võ quán mở ra càng ngày càng nhiều thế giới sau dần dần đào thải dù sao cũng là đê võ thế giới năng lượng bị càng năng lượng cao hơn cấp lực lượng thay thế m ư ờ i phần bình thường thật không nghĩ đến theo mở ra thế giới càng ngày càng nhiều chân khí loại dung hợp này người tu luyện tinh thần lực có thể tùy tâm mà động điều khiển như cánh tay năng lượng ngược lại dần dần phát huy ra càng lớn hiệu dụng mặc dù uy lực của nó không lớn nhưng chỉ cần là nhân loại trên cơ bản đều có thể kiêm dung tu luyện không giống như là ma lực cùng người đột biến ít g e n tất cả đều là trời sinh tự mang có liền có không có liền không có mà chân khí đ ạ tính cho dù không dùng để đối địch Cũng có trong h hóa tố chất thân thể của mình, còn có thể làm làm thúc đẩy mặt khác không ổn định năng lượng năng môi giới. Nó không cách ể cường của còn có lượng người ổn năng vạn năng Nó nào tăng lên giới. tố mặt một t làm làm môi đẩy sở ư người ờ n trên trình độ lớn nhất đền nhớ nói tới muốn trở thành thiên nhân điều kiện. g lại La điểm tới tới điều có mục đó thể một trật Tu trở hôm độ đố bù yếu đó có nhân gian chi k h í lúc đó hắn còn không rõ cho nên cảm thấy chân khí không có cách nào cùng tu la chi huyết loại này gần như kỳ huyết lực lượng đánh đồng bây giờ xem ra thế giới này chân khí s ắ c thực có chỗ độc đáo của nó đố mục đối với chủng kích đợt nói hiện tại ngươi có thể nắm giữ công kích quy tích cái này rất tốt sau đó ta muốn ngươi nếm thử tiến hành trình độ lớn nhất truyền v ậ nhìn n ngươi có thể làm được cái tình trạng gì sóng s u n g kích gãi gãi đầu nhìn một chút chung quanh mặc dù biết có đố mục trong suốt vòng phòng hộ nhưng hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm cuối cùng hắn hay là nhìn về phía đố mục nói vậy ta đối với bầu trời phóng thích có thể chứ dạng này coi như sai lầm hẳn là cũng sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp có chỗ tiêu tán hẳn là cũng có thể bị đố mục tiên sinh không chế lại đố mục t sóng s u n g kích bắt đầu thử nghiệm vận chuyển chân khí trong cơ thể của mình loại cảm giác này mười phần thần kỳ là một cái nguyên bản chỉ có thể khống chế cơ bắp vận động người mà nói khống chế chân khí cảm giác có điểm giống là ngươi không đi đụng vào con chuột lại có thể làm cho trong màn hình con chuột kim đồng hồ theo tâm ý di động đến bất kỳ vị trí một dạng lần này bởi vì đỗ mục nói để hắn toàn lực phong thích sóng s u n g kích toàn thân cũng bắt đầu nổi lên cường thịnh năng lượng h ả i yêu dọa đến lui lại một bước phát hiện người t r u n g quanh không ai lộ ra thần sắc lo lắng vội vàng cả gan lại về tới tại chỗ lại là trong lòng lo sợ hắn dù sao cũng là một cái duy nhất tận mắt chứng kiến qua sóng xung kích duy lực cùng nó không ổn định tính người cũng may sóng xung kích lần này chẳng những không có mất khống chế ngược lại những năng lượng k i ê u bao quanh sóng xung kích toàn thân thật lâu không tiêu tan egid nhìn ánh mắt ở trong dị sắc liên tục loại này vượt qua bậc thềm thức lực khống chế tăng lên đơn giản để tâm hắn ngứa khó nhịn trước mắt egid siêu năng lực cũng ở vào trường thành kỳ độ chính xác cùng lực lượng đều có loại gặp được bình cảnh cảm giác chỉ có thể dựa vào tức giận cảm xúc cưỡng ép tăng lên hắn coi là siêu năng lực vận dụng cũng chỉ có thể dạng này không nghĩ tới sẽ ở hôm nay nhìn thấy gần như hệ thống tính năng lực rè E giết i t nhịp ở sóng xung kích trong phấn tiếng cùng c mong nợ cái kia, bởi vì h、so、giống giận dữ hội tụ tại toàn thân màu đỏ mạch sùng trong nháy mắt từ toàn thân hắn phóng thích xông thẳng tới chân trời lần này hắn không còn là vừa mới phóng thích liền khẩn trương thu hồi lại có đỗ mục tam đoan sóng s u n g kích giống như là s ố c lên từ nhỏ một mực đặt ở trên đầu pha lê trần nhà sông phá hết t h ể trói buộc hết t h ể không dám phá hư yếu đớt hoàn cảnh sợ hãi mạnh liệt phóng thích cảm giác để sóng s u n g kích kìm lòng không được gầm thét thể nội ạ d ệ n lìn điên cuồng b à i tiết cả người thân thể đều kích động không ngừng run r u dậy mà đáp lại hắn là phảng phất quán xuyên trời cùng đất đỏ thấm cột sáng quang trụ này xông thẳng lên trời đem trên trời mây trắng trực tiếp đánh cái xuyên tấu lộ ra đường kính mấy chục mét hình mâm tròn lỗ hổng b ộ c lộ ra sau l ư n g đỏ thấm bầu trời cơ hội bị sóng xung kích màu đỏ mạch xung triệt để nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi cựu long loan các dân chấn đều có chút kinh ngạc do dự không biết mình có nên hay không sợ sệt dù sao lúc trước những cái k i a huyết ma cùng hạo khắc t i ê n sư cũng đều là màu đỏ khi bọn hắn phát hiện cái k i a phảng phất kim cô bồng một dạng sông thẳng tới chân trời màu đỏ trụ trời là đến từ l ỗ tiên sư võ q u ò n sau tất cả đều triệt để ít l ò n g nên ăn một chút nên uống một chút có còn một bên gặm hạt d ư a một bên ngắm cảnh cựu long loan gần nhất rất náo nhiệt trả lại không ít người bên ngoài không biết chân tướng cựu long loan mách tính còn tưởng rằng bọn hắn là mộ danh mà đến đặc biệt đến xem đỗ tiên sư động phủ đệ tử mỗi ngày tu luyện thiên địa dị tượng cũng may khả năng bởi vì đỗ tiên sư trước mắt đã triệt để lan truyền mở vi danh không có một cái nào dám can đảm làm điều phi pháp người tồn tại đỗ mục cảm thụ được sóng x u n g kích thả ra uy lực bắt đầu thử nghiệm sử dụng pháp lực đến ngăn cản thế là cựu long loan bách tính lại nhìn thấy cái kia tựa như như ý kim cô b ồ n g màu đ ỏ trụ trời lại bắt đầu chậm dại biến ngắn còn có người lên tiếng hâm mộ nói cự linh thần truyền nhân chúng ta gặp được hẳn là lại phải ra cái tôn đại thánh truyền nhân sao cũng không biết cái này tiên duyên khi nào có thể rơi vào trên đầu chúng ta. <cười> chỉ là có thể ở tại đỗ thiên sư phủ đệ phụ cận ta cảm giác mỗi ngày liền có hưởng không hết tiên khi a ta trong khoảng thời gian này tóc trắng đều thiếu đi ăn cơm đều có thể ăn nhiều hai bát sóng xung kích phát hiện chính mình đánh phía bầu trời năng lượng bị ngăn cản cản minh bạch là đ ỗ mục tại khảo thí uy lực của mình thế là điên cuồng điều động chân khí toàn thân dốc hết toàn lực p h ó n g thích chính mình có khả năng bắn ra hết t h ể màu đỏ mạch xung loại này toàn lực thi triển hành vi sóng xung kích đơn giản hưng ơ p h ấ n khó tự kiềm chế nửa đời trước của hắn mỗi ngày qua đều mười phần câu thuốc cùng cẩn thận từng ly từng tý chưa bao giờ giống là hôm nay một dạng có thể không giữ lại chút nào phóng thích bản thân đỗ mục cảm thụ được pháp lực không ngừng đ ể cao nhiệt độ cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nếu không phải đỗ mục trước đó thu được rét hụt pháp lực phản hồi đoán chừng hiện tại vòng phòng hộ liền đã bị phá hư rét hụt phản hồi pháp lực đối với nhiệt lượng có cực mạnh hấp thu lực cùng k h á n g tính ngươi nhiệt độ cao ta nhiệt độ cũng cao vậy tương đương đều không cao nhiệt độ có thể nhanh chóng ngang hàng tình h n giới so đâu chính là lực trùng kích cùng tính phá hư mà sóng xung kích phát ra màu đỏ mạch sung lực trùng kích không sai đỗ mục cũng muốn dùng chút khí lực mới có thể để cho pháp lực hộ thuẫn tiếp tục ép、xuống. thế í n phá h là tại chính phía dưới võ quán mọi người nhìn lại tựa như toàn bộ đỏ thấm mái vòm áp xuống tới một dạng lấy không thể tranh cãi dần uy thế cùng không chút nào giao động tốc độ chậm rãi bao trùm toàn bộ bầu trời egit con người có chút rung động sóng xung kích công kích hắn thấy cũng vô cùng khủng bố nếu như không cần kim loại từ phía sau đánh lén mà là đối kháng chính diện e z i t đoán chừng dù là chính mình dùng một cỗ xe lửa thậm chí một chiếc du thuyền nhiều như vậy kim loại chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản cái này kinh khủng màu đỏ mạch s u n g mà đó đã là trước mắt hắn có khả năng điều khiển kim loại cực hạ n có thể đôi này đỗ mục tiên sinh tới nói ngay cả một tia biểu lộ ba động đều không có xuất hiện e z i t chấn kinh không có lây cho người chung quanh từ ban đầu rung động sau khi tĩnh lại hạ yêu đột nhiên cảm giác được một màn này có điểm giống là cơm chiên sóng xung kích chính là cái tia trong lò lửa lửa kém chút nhịn không được cười ra tiếng mà theo màu đỏ bầu trời càng ngày càng gần sóng xung kích màu đỏ mạch sung cũng càng ngày càng mạnh cuối cùng tại có thể ẩn ẩn cảm giác được vòng phòng hộ kinh khủng nhiệt lượng sau sóng xung kích màu đỏ mạch sung rốt cục cháy hết hắn sức cùng lực kiệt trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất không được miệng lớn hô hấp toàn thân đều là mồ hôi nhưng lại kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười quá quá sung sướng lần thứ nhất tận hết sức lực buộc phát năng lực quá sung sướng ha ha ha sóng xung kích cảm thấy chính mình nguyên bản thật giống như sinh hoạt tại bị dơm dạ trói buộc tay chân thế giới những dơm dạ kia là người nhà, là bằng hưu, là xã hội. hắn phải cẩn thận động tác của mình không thể đem những n à y trọng yếu dơm dạ kéo đứt hôm nay hắn lại mở ra bước chân toàn lực chạy tận hết sức lực phi nước đại không quan tâm phát tiết t i n h lực phóng thích bản năng mà khi hắn tình trạng kiệt sức lấy lại tinh thần lại phát hiện chung quanh sự vật vẫn như cũ bình yên vô sự loại kia cảm động thường nhân khó có thể lý giải được nguyên lai、like、thế giới này cũng không có yếu ớt như vậy thôi không nay chủ yếu hay là đỗ mục tiên sinh công lao đỗ mục nhìn xem sóng xung kích hoàn hảo không chút tổn hại quần áo gật gật đầu xem ra những năng lượng này cũng không phải là từ trong cơ thể hắn thả ra mà là trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài cơ thể lấy hiện tại đỗ mục sức quan sát hắn bén nhạy phát giác được những cái k i ê m màu đỏ mạch sung đơn giản giống như là từ một thế giới khác đột nhiên bị chuyển tống tới một dạng thế là đỗ mục giơ tay lên thử một cái mới vừa từ trong hư không truyền lại mà đến đặc thù nào đó cảm giác bốn trong nháy mắt kế tiếp một đoàn màu đỏ mạch sung từ v õ quán cửa lớn đột nhiên nở rộ lò gẳng là phản ứng nhanh nhất hắn tại phát giác được q u a n g mang sau khi xuất hiện liền lập tức lấy lại tinh thần nhưng đã, tới đã không k ị bốn màu đỏ mạch sung mặc dù không phải tốc độ ánh sáng nhưng cũng cực nhanh lò gẳng chỉ tới kịp nhìn thấy chính mình toàn bộ tầm mắt bị ánh sáng màu đỏ lấp đầy không cách nào lại tiến hành bước kế tiếp nhưng mà cái kia màu đỏ mạch s u n g lại đột nhiên chuyển hướng hướng về phía trên c h i ế c xạ sau lần nữa hướng về nghiêng xuống phương đố mục phương hướng c h i ế c xạ trong lúc tháng qua cố này mạch s u n g phẳng phất rắn truyền mở dạng tại đố mục trên bàn tay tiếp tục xoay tròn biến thành một cái màu đỏ ngọt ngào vòng đố mục cảm thụ được cố năng lượng này lại nhìn một chút võ quán cửa lớn hết sức kinh ngạc hắn lần này lấy được phản hồi tựa hồ là có thể cách không gian cảm giác được một cái khác tràn ngập năng lượng màu đỏ thế giới nhưng bởi vì đố mục không có sóng xung kích riết tế bào không cách nào tự chủ mở ra truyền tô môn thế là những n à y năng lượng màu đỏ l i nếu trực t i p giống n h là đỗ mục tiên sinh thủ đoạn cái kia vô luận là thế nào màu sắc sặc sỡ cũng đều bình thường những người khác vẫn là thấy thiếu đi có chút ngạc nhiên chất lơ ngạc nhiên chỉ chỉ đỗ mục trong tay màu đỏ mạch sùng vừa chỉ chỉ trên đất sóng xung kích đây là làm sao chờ chút ta cũng không biết nên như thế nào đặt câu hỏi sóng xung kích n ú n núi bay có chút hiếu kỳ nhìn xem đố mục trong tay phản phất bé ngoan một dạng màu đỏ mạch sung lộ ra thần sắc hâm mộ nếu như hắn cũng có thể để những cái k i ê m màu đỏ mạch sung như vậy nghe lời liền tốt đố mục mở miệng nói à lét ngươi ít đen tựa như là có thể tại thân thể chung quanh mở ra vô số cái liên thông một vũ trụ khác truyền tống môn mà trong vũ trụ kia chất ních loại này màu đỏ mạch sung năng lượng cho nên ngươi không phải tại phóng thích lực lượng mà là tại mở cửa lý giải điểm này hẳn là có trợ giút ngươi khống chế cố năng lượng này xuất hiện cùng biến mất sóng xung kích l hắn gần nửa đời đều tại cùng những năng lượng này ở chung cũng không biết những năng lượng này tồn tại không nghĩ tới đố mục hôm nay lần thứ nhất gặp mặt liền một câu nói toạc ra năng lực chính mình bản chất h i ể u điểm này sau sóng s u n g kích nín thở ngưng thần đ ỗ n g nhiên hướng phía bầu trời vươn ngóng i ữ a h u một tiếng một đoàn nhỏ màu đỏ mạch s u n g liền tựa như đạn một dạng bắn ra ngoài a ha ha thì ra là như vậy thì ra là như vậy sóng s u n g kích lần nữa nằm xuống cười ha ha nguyên lai、like、đây mới là năng lực ta bản chất khó trách ta vô số lần muốn khống chế trong cơ thể ta năng lượng lại đều cảm giác không thấy bọn chúng tồn tại ta coi là bọn chúng chính là bộ dáng này chỉ có ta buồn bực nhất cùng tức giận thời điểm bọn chúng mới có thể xuất hiện nguyên lai chỉ là những khi kia ta muốn bọn chúng xuất hiện mà thôi thay thế ta phóng thích phẫn nộ chẳng trách mình đi qua gặp qua câu n ệ như vậy c ũ n g khó chịu sóng s u n g kích cảm thấy chính mình thật giống như một cái chạy đến cầm chai b i a chỉ dùng ngón cái ngăn chặn miệng bình người hắn không rõ rượu là từ miệng bình tiết lộ chỉ biết là nếu như bảo trì chuyên chú ổn định thân bình v ậ y ra tới rượu liền ổn định một chút tốt khống chế một chút nhưng là dạng này là rất mệt mỏi mà đỗi mục dạy bảo lại làm cho sóng xung kích rốt cuộc để ý giải mấu chốt của vấn đề đem thân bình trái lại cầm li không cần quan tâm đến rượu gì nước miệng bình mới là mấu chốt loại này miêu tả mười phần trừu tượng đối với trùng kích đ ợ t bên ngoài người mà nói khả năng không rõ ràng cho lắm nhưng đây chính là sóng xung kích duy nhất có thể miêu tả đi ra cảm giác đỗ mục gặp sóng xung kích ở vào trạng thái đỗ nộ g nhìn thoáng qua võ quán cửa lớn theo loại này thể ngộ làm sâu sắc đỗ mục năng cảm giác được hắn tùy thời có thể lấy để càng nhiều màu đỏ mạch s u n g thuận võ quán cửa lớn tiến vào thế giới này đồng thời hắn đối với những này năng lượng màu đỏ bản thân không chế cũng đang chậm rãi tăng cường đỗ mục nhìn xem trong tay màu đỏ ngọt n à o vòng thầm nghĩ bọn chúng tựa trong nháy mắt ngọt ngào vòng rút nhỏ một vòng quả nhiên chỉ cần dừng lại bọn chúng chất lượng liền sẽ trong nháy mắt vô hạn tới gần tại không phản phất quang tử một dạng biến mất trên thế giới này khó có thể lý giải được kỳ lạ năng lượng đỗ mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau đó bắt đầu thử nghiệm để trong tay màu đỏ m ạ c h sung duy trì lấy xoay quanh hình thức lại càng ngày càng b ă n g thẳng cuối cùng lưu tại đỗ mục trên tay lơ lửng là một cái gần như hoàn nhận một dạng đặc thù giải sáng cái này giải sáng cơ h ầ nhìn không g a n ó xoay tròn phản phất chỉ là cái đứng im bất động thành phần thôi nhưng đỗ mục biết bọn chúng vẫn như c ũ duy trì cực duy trì c mà bởi vì những n à y năng lượng màu đỏ tính chất bọn chúng phía ngoài nhất mỏng đến lấy đ ố mục tinh thần lực đều khó mà đo đạc cực đoan sắc bén xin phép nghỉ một ngày hôm nay liền một chương này không có ý tứ cảm giác kỳ thật tính ngày hôm qua xin phép nghỉ chương một trăm ba mươi lăm vạn tử vương đã nam t r â m vương chương một trăm ba mươi lăm vạn tử vương đã nam t r â m vương thật sự là một trận đặc sắc dạy học nếu như không phải đ ố mục đ ố n g nhiên triển lộ ra cũng có thể khống chế màu đỏ mạch sung thủ đoạn dẫn đến bị kinh ngạc rời đi lực chú ý c h á t lơ cơ hồ phải nhận không nổi vỗ tay đối với một cái vừa lấy được tiến sĩ trình độ khát vọng trở thành giáo sư c h á t lơ tới nói nhìn thấy lời ít mà ý nhiều thẳng vào chỗ yếu hại đơn giản mấy câu liền có thể để học sinh đốn ngộ dạy học hắn đơn giản giống như là nhìn một trận cực kỳ đặc sắc học thuật biểu diễn húng chi dạng này dạy học hay là thể hiện tại không chế biến chủng năng lực bên trên đó càng là toàn bộ thế giới đều vô suất kỳ hữu giả suy nghĩ một chút thế giới khác không có dị nhân tại cái này có biến loại người thế giới cũng không có người nguyện ý tiếp nhận người đột biến khi học sinh cơ hồ mỗi cái người đột biến đều là tự học thành tài đỗ mục cái này gần như khai thiên tích địa đầu một cái người đột biến lao sư dạy học chất lượng lại cao đến c h á t lơ đơn giản muốn quay xuống sau này làm tài liệu giảng dạy tình trạng chỉ tiếc bởi vì người đột biến chỗ đặc biệt đang dạy người đột biến trong chuyện này là bị động không thể không tùy theo tài năng tới đâu mà dạy không có một cái nào thống nhất dạy học tiêu chuẩn chỉ có thể nhìn lao sư cá nhân trình độ cùng đối học sinh năng lực lý giải trình độ thẳng đến c h á t lơ nhìn xem đỗ mục trong tay mạch sung vòng tròn cũng có chút trận tròn mắt mặc dù nói lao sư khả năng bởi vì kinh nghiệm vấn đề lại so với học sinh hiểu rõ hơn đối phương biến chủng năng lực、4. có thể ngươi thế nào trực tiếp dùng đến sự tình có phải hay không chỗ nào không thích hợp đỗ mục không để ý đến c h á t lơ ngạc nhiên nhìn một chút chung quanh phát hiện vô luận là người hay là kiến trúc đều là hắn dùng pháp lực phi kiếm đều có thể tùy tiện chặt đứt tồn tại khảo thí không được m ạ c h xung này vòng tròn sắc bén độ cuối cùng hắn n cầm đầu nhìn xem trên không còn chưa đem nhiệt độ hạ bởi vậy vẫn có thể nhìn thấy một mảnh đỏ sẫm pháp lực mặt trời vậy chỉ dùng pháp lực của mình tới thử lấy ngăn cản đi đỗ mục vung tay lên đem mạnh xung vòng tròn nhẹ nhàng ném mạnh ra ngoài sóng xung kích kinh ngạc nhìn cái kia cho mình không gì sánh được cảm giác quen thuộc màu đỏ v thứ này cùng hắn thả ra năng lượng màu đỏ chính là một vật nhưng là vì cái gì đỗ mục tiên sinh không chế lại sẽ như thế ổn định không đúng nhất hẳn là kinh ngạc chính là hắn làm sao lại có thể bỗng nhiên không chế chính mình biến chủng năng lực ngay tại sóng xung kích cảm xúc cùng tư duy nhận t r ù n g kết lúc sau m ộ t khắc trói mắt kịch liệt ánh lửa lập tức bao phủ tại võ quán trên không xì xì thử tất cả mọi người nhịn không được tránh đi ánh mắt chỉ có sóng xung kích ezit cùng lọ g ặ n g ba người vẫn nhìn chòng chọc vào ánh sáng kia vị trí đây chính là màu đỗ mục pháp lực hộ n sinh ra động tĩnh l o gặng là bởi vì không sợ con mắt bị hao tổn ezit là không muốn bỏ qua bất luận cái gì người đột biến năng lực tăng lên chi tiết sóng sung kích càng không cần phải nói đây chính là hắn năng lực coi như mắt mủ đều muốn nhìn cũng may quang mang ban đầu là nhất trướng mắt đang kéo dài cao tần tiếng ma sát bên trong mạch xung quang hoàn càng ngày càng tinh tế có thể đ ố mục cũng cảm giác được pháp lực của mình hộ thuẫn cũng sinh ra một lỗ hổng đúng là hắn một bên duy trì lấy mạch xung quang hoàn cắt chém một bên để pháp lực hộ thuẫn địa phương khác không ngừng đền bù lỗ hổng này mới khiến lần này mâu cùng thuẫn duy trì mấy chục giây lâu cuối cùng bởi vì đỗ mục không có cho bộ phận này pháp lực hộ thuẫn tiếp tục quán t r ú pháp lực một đạo màu đỏ cuộn dây rốt cục vẫn là xuyên qua pháp lực hộ thuẫn cách trở bay về phía không trùng biến mất không thấy gì nữa sóng xung kích nhìn xem pháp lực màu đỏ hộ thuẫn bên trên rõ ràng lỗ hổng vậy thì thật là tốt là một cái một hình chữ lỗ hổng bởi vì hậu phương bầu trời xanh thẳm nhan sắc bổ sung tại đỏ thâm pháp lực hộ thuẫn bên trên lộ ra không gì sánh được dễ thấy hắn đơn giản khó có thể tin một chút từ dưới đất bỏ dậy nhìn bầu trời một chút lại nhìn xem đỗ mục nuốt ngụm nước miếng nói ngài ngài có thể dùng da mạnh hơn ta màu đỏ sóng xung nhưng ta chỉ là bây giờ nói cho hắn biết dù là chỉ là tiêu hao đồng dạng năng lượng người ta đỗ mục tiên sinh liền có thể khống chế những năng lượng này tạo ra có thể mổ ra hồng ngọc sắc hộ thuẫn công kích coi như ngươi rất mạnh thế nhưng là sử dụng không sai biệt lắm năng lượng tạo thành như vậy khác nhau một trời một vực hiệu quả có phải hay không có chút quá khi dễ người đây là ta biến chủng năng lượng ấy coi chừng ta thu ngươi phí bản quyền a sóng xung kích đã đại não hỗn loạn đến bắt đầu suy nghĩ lung tung đ ố mục nhìn xem sóng xung kích một bộ khó mà tiếp nhận bộ dáng lắc đầu khẽ cười nói đừng quá để ý ngươi chỉ cần thêm chút luyện tập cũng có thể làm đến nguyên lý cũng rất đơn giản tốc độ sức chịu n é n thôi đúng vậy à, rất đơn giản ngươi đã có hai cái chân sau đó xin mời chạy vào trăm mét một giây đi sóng xung kích nội tâm bán thẩm trước đó hắn vài chục năm công phu ngay cả để năng lượng màu đỏ bên trong mục tiêu lực khống chế đều không đạt được hiện tại muốn ta tay xoa máy cắt kim loại ngài cũng quá để mắt ta một chút đố mục nhìn ra đối phương bị khuất bất đắc dì nói t ố t còn nhớ rõ ta vừa mới truyền thụ cho chân khí của ngươi sao chân khí bị ngươi luyện hóa về sau liên ẩn chứa thuộc về ngươi tinh thần lực cái kia sẽ thành ngươi năng lực khống chế tốt giúp đỡ nó có thể tinh chuẩn lại định lượng để cho ngươi lực khống chế xuất hiện tại trong hiện thực sau đó chính là luyện từ từ tập m à thôi sóng xung kích túi đầu nhìn một chút năm đấm của mình cảm thụ được thể nội thêm ra tới năng lượng lập tức tự tin lại trở về cái này dù sao cũng là chính mình biến chủng năng lực hiện tại lại nắm giữ có thể làm điều khiển từ xa năng lượng hắn xác thực có tự tin để cho mình thực tế sức chiến đấu xa xa phóng ra một cái bậc thang lớn ngay tại sóng xung kích còn muốn nói điều gì thời điểm hắn cũng cảm giác thắt lưng của mình không bị khống chế đem chính mình tốn trở về sóng xung kích xứng sở cảm giác này cùng đ ỗ mục tiên sinh nâng cảm giác của hắn rất không giống với điểm chống đỡ hoàn toàn chỉ có trên người mấy cái kim loại linh kiện nếu không phải là hắn trên giày cùng áo khoác bên trên cũng có chỉ sợ có thể đau chết ezit đang thao túng đem sóng xung kích ném vào đám người đằng sau đi tới đỗ mục trước mặt hít sâu một hơi thành khờ nói Thật có lỗi. đỗ mục tiến sinh nếu hắn dạy học kết thúc kế tiếp có thể hay không chỉ đạo ta trải qua sóng xung kích biểu thị ezid đã triệt để tin tưởng đỗ mục thực lực cùng dạy học năng lực thậm chí nhất là dạy học năng lực sóng xung kích tại ngắn ngủi không đến nửa giờ công phu năng lực vận dụng liền gần như thoát thai hoàng u ố t dạng này tăng lên rất khó không khiến người ta tâm động nhìn thấy một nửa ezid cũng có chút chăm chào c à o tâm nếu như kế tiếp tăng thực lực lên không phải mình hắn cảm thấy mình thật sẽ gấp nhìn xem trước mặt đỗ mục ezid nhịp tim đều khó mà tự đẻ xuống nhanh thêm mấy phần thậm chí có một vẻ khẩn trương cũng may đối với đỗ đố mục tới nói ai trước ai sau cũng không có ảnh hưởng gì đỗ mục k h o á t tay lập tức cách đó không xa giá binh khí bên trên liền bay tới một thanh trường đao hãn tiện tay đem trường đao trôi đao hất lên xuống dưới chỉ để lại trường đao thân đao sau đó đ ố i e r i t nói ngươi tới t r ư ớ c nếm thử khống chế nó ta tới nhìn ngươi một chút năng lực cụ thể biểu hiện lúc đầu trở lại đám người sóng sung kích đang bị hải yêu lôi kéo xì xào bà n tán nhìn thấy đỗ mục dự định bắt đầu dạy học liền tranh thủ hải yêu xua đổi qua một bên hết sức chuyên chú nghe rằng đây là người bản năng ở trong đối với có giá trị tin tức tự nhiên khao khát biết được biết ngơi nghe chút liền có thể lập tức vật dụng người đều sẽ biến thành như đó, như khát học sinh tốt. hạ yêu mặc dù cũng minh bạch đ ố mục là có người có bản lĩnh lớn nhưng hắn dù sao vẫn là đứa bé nhìn không hiểu nhiều đ ố mục dạy học liền có chút không quan tâm nhưng hắn chú ý tới trừ hắn ra mỗi người tất cả đều hết sức chuyên chú nhìn chăm chú lên phía trước hai người hạ yêu đối một màn này có loại cảm giác quen thuộc giống như chính mình lại biến thành nghe không hiểu lao sư giảng bài học sinh kèm bốn trong lòng của hắn lập tức có chút cảm giác cấp bách người bình thường lớp học hắn có thể không nghe giảng nhưng liên quan đến không giống bình thường siêu năng lực lại không nghe giảng chỉ sợ lại sẽ bị bài xích ở bên ngoài đi thế là hạ yêu cũng nghiêm túc lên chăm chú đi xem đ lúc này edit đã đem cái này thân đao kim loại đoàn thành một quả cầu nhưng đỗ mục nhìn xem cái k i a quả cầu kim loại không phải rất hài lòng hoặc là nói tương đương không hài lòng bởi vì cái k i a quả cầu kim loại mặt ngoài không có chút nào b ó n g loáng tựa như là bị hồ loạn đoàn thành một đoàn giấy độ chính xác hỏng bét xem ra trước mắt edit đối năng lực vận dụng còn mười phần thốt h i ệ n xa xa không đạt được lao niên bản vạn từ vương có thể trực tiếp đem nhìn bằng mắt thường không đến nhỏ bé kim loại lấy ra hòa làm một thể trình độ nếu như đạt tới lao niên vạn từ vương trình độ trong sinh hoạt hàng ngày đoán chừng liền không thiếu sát d ù dù sao cho dù là dưới chân trong cho bụi đều chứa thật nhỏ thế nhưng là nói thật liền xem như lão niên vạn từ vương lực k h ô n g chế đỗ mục cũng không phải là rất hài lòng cho nên ngươi siêu năng lực là k h ô n g chế sát đỗ mục biết mà còn hỏi ez cũng không biết đỗ mục hiểu rõ hắn năng lực nội tình thấy đối phương đặt câu hỏi hắn liền giải thích nói không cụ thể hơn tới nói ta biến chủng năng lực là k h ô n g chế t ừ lực ta là dùng t ừ lực đến k h ô n g chế kim loại đỗ mục nhìn xem hắn hơi híp mắt lại nói t ừ lực ngươi xác định là tứ đại lực cơ bản t ừ lực vậy ngươi cũng không cần tăng cường sức chiến đấu mới đối chỉ cần ngươi tiêu chữ trên người địch nhân tất cả điện tự lực tương tác trên thân thể của hắn tất cả nguyên tử hẳn là đều suy sụp hấp dẫn thành một đoàn đối cơ hồ bất cứ địch nhân nào đều làm hiệu sát thậm chí là ta trước mắt đối loại công kích này cũng không có cái gì tốt ngăn cản phương pháp ezidha to miệng cuối cùng bất đắc gì nói ta minh m ạ c h nhưng ta trước mắt chỉ có thể cảm nhận được những cái kia rõ ràng mà mãnh liệt từ trường thì như đạo từ kim loại nguyên lai、like、là độ chính xác cùng giác quan không có đạt tiêu chuẩn đỗ mục h i ể u do gật đầu vậy hắn liền có thể hiểu chính như đồng nhân mắt có thể tiếp nhận tia sáng từ đó nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng đôi này người mũ tới nói cũng là một loại siêu năng lực nhưng có thể nhìn thấy cũng không đại biểu mắt người có thể ngẩng đầu trực tiếp nhìn thấy mặt trăng mặt ngoài túi đầu xuống có thể nhìn thấy chính mình ra trong tế bào v i r ú t vậy cần kính thiên văn cùng kính hiển vi điện tử phụ trợ nhân loại tự thân là có cực hạn đã như vậy cái k i a điện cùng từ không phân biệt ngươi hẳn là cũng có thể khống chế thiểm điện đi đỗ mục nhìn xem e z i t tò mò hỏi thiểm điện từ trường thế nhưng là đủ rõ ràng đi e z i t lần đầu tiên trong đời lộ ra gần như lộ ra lung túng dáng t ư ơ i cười cái này ta cũng thử qua nhưng vô luận là thiểm điện hay là nhân tạo điện xoay chiều tốc độ của bọn hắn đều quá nhanh cho dù ta có thể miễn cưỡng bắt được một tia điện xoay chiều bọn chúng cũng sẽ cấp tốc hao hết sạch năng lượng của mình ta cũng không kịp cường hóa cùng điều kiện trong đó tự lực bọn chúng liền chính mình biến mất đỗ mục gật gật đầu tổng kết nói cho nên mặc dù ngươi có thể khống chế từ trường nhưng đầu tiên bị ngươi khống chế đồ vật muốn phi thường đạo tử sau đó không có khả năng quá to lớn không phải vậy ngươi nâng không nổi đến không có khả năng quá nhỏ xem không phải vậy ngươi cảm giác không thấy không có khả năng quá nhanh không phải vậy phản ứng của ngươi không kịp là như thế này đi ezit chỉ có thể chết lặng gật đầu, đầu ezit tại thấy được mặt khác người đột biến siêu năng lực sau hay là rất tự tin hắn t ừ lực k h ô n g chế có thể tinh chuẩn điều khiển kim loại còn có thể g ơ lên mỏ neo thuyền nặng như vậy khối sắt tính thực dụng cùng lực phá hoại đều tại cái khác người đột biến phía trên nhưng là hôm nay gặp đỗ mục về sau người ta liền đơn giản hỏi mấy câu liền bị lòng tự tin của hắn cho mài đi mất một tầng ezit cũng không nhịn được có chút mê mang chẳng lẽ ta siêu năng lực rất yếu sao không k h ô n g chế từ trường dù nói thế nào cũng tuyệt đối không kém nhỏ yếu chỉ là chính mình mà thôi hắn nhịn không được nắm lại nắm đấm trong lồng n ự c nguyên bản một chút mê mang lập tức chuyển hóa làm không cam lòng cùng khát vọng đối với lực lượng ezit mộ tính xác thực rất cao đỗ mục chỉ là hơi để điểm hai câu hắn liền lập tức ý thức được vấn đề chỗ hắn n cầm đầu cực kỳ chân thành nói cho nên ta muốn cùng vừa mới a l e x một dạng từ n g à i nơi này đạt được tăng lên ta tự thân lực khống chế phương pháp đỗ mục có chút suy tư lắc lắc đầu nói a l e x cùng ngươi khác biệt hắn một mực không có có thể ý thức được năng lực chính mình bản chất mà ngươi từ rất sớm đã minh bạch chính mình không phải có thể khống chế sát mà là có thể khống chế tử điểm này ngươi so với hắn có ngộ tính nhiều sóng s u n g kích gãi gãi cái c ả m thấy có chút không công bằng hắn mặc dù không phải cái gì học sinh tốt nhưng từ trường cái đồ chơi này mỗi cái đi học, học sinh đều có chỗ hiểu rõ e z i t có thể từ đó quan sát được năng lực chính mình bản chất rất bình thường chính mình làm sao quan sát trước hôm nay hắn lại không thấy qua truyền tổng môn càng không biết những cái kia năng lượng màu đỏ nơi phát ra chính mình hoang mang có thể quá bình thường bất quá hắn cũng chính là ở trong lòng k h ô n g phục không có đem lại nói đi ra nhìn xem e z i t bóng lưng trong lòng âm thầm phân cao thấp dự định nhanh chóng khống chế đỗ mục hôm nay dạy cho hắn chi thức đến lúc đó chính mình vung tay lên chính là mười cái chém đinh chặt sắt vòng tròn c h é m đối phương coi như có thể khống chế hai mươi tầng cửa lớn sắt thép cũng đỡ không nổi công kích của mình xem a i năng lực học tập mạnh đỗ mục nói tiếp nhưng cùng lúc đó cái này cũng mang ý nghĩa a lép như thế đốn nộ g ở trên thân thể ngươi cũng không tồn tại hắn đối năng lượng màu đỏ lực khống chế quá mức thô giáp mới cần chân khí phụ trợ mà ngươi đối từ lực điều khiển cũng đã đạt đến điều khiển như cánh tay trình độ chân khí đối với ngươi trợ giúp cũng không lớn cũng liền tương đương với ngươi có thể nhiều điều khiển một chút không phải từ lực năng lượng thôi egit nói vậy lộ ra hơi có chút vẻ mặt thất vọng bất quá đỗ mục lời nói xoay chuyển bất quá chân khí đối với n h ụ thể cũng có tăng cường hiệu quả bao quát tăng cường năng lực phản ứng cùng quan sát năng lực tại phương diện này có lẽ đối ngươi có thể có chỗ tăng lên ezid hai mắt tỏa sáng đây chẳng phải là chính mình vừa mới suy tư sự t ì n h sao chính mình sức chiến đấu nhược điểm đang cùng chính mình thân thể yếu đuối bản thân không nghĩ tới đỗ mục tiên sinh cùng mình nghĩ đến cùng một chỗ không đối phương hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền đã nhận ra chỉ là từ từ dẫn đạo chính ta đi suy nghĩ sợ sệt ta muốn không đến mới tại cuối cùng nói thẳng ra đi ezid lộ ra dáng t ư ơ i cười hắn cũng không có đần như vậy à ta chính cần cái này hắn đối đỗ đố mục thành khẩn nói còn xin ngài cho ta phương diện này dạy bảo thấy đối phương đồng ý đỗ mục cũng không c o i che giấu nói thẳng cái kia tốt dỗi ra tay của người đến thế là vừa mới ở sóng xung kích trên thân phát sinh một màn tại bên trong võ quán lại lập lại một lần nhưng e z học muốn so sóng xung kích chăm chú sau cùng sóng xung kích chỉ nhớ kỹ mấy cái chiêu số e z thì từ đầu đến cuối đem tất cả động tác toàn bộ cưỡng ép ký ức tại trong đầu chân quý như thế dạy học kiếm không dễ e z tuyệt sẽ không tùy ý một tia quý giá tri thức di chuyển khi e z thu công đằng sau hắn cảm giác toàn thân đều ra một tầng mỏng mồ hôi khả năng bởi vì hô hấp pháp cùng chân khí duyên cớ cơ bắp cũng không có cảm giác được chua s u t cùng phát nhiệt bởi vậy ra mồ hôi cũng không kịch liệt cảm thụ được thể nội thêm ra tới năng lượng đặc thù ezid có chút mừng rỡ có chút kích động lại có chút hiếu kỳ hắn lập tức không coi ai ra gì bắt đầu đ ế m thử điều khiển những chân khí này quả nhiên chân khí tại thể nội không chế cùng hắn bình thường điều khiển kim loại không có gì khác biệt đều là điều khiển như cánh tay tùy tâm sử dụng độ chính xác cũng kém không nhiều đây chính là hắn bản thân năng lực hạn mức cao nhất ezid thử nghiệm để chân khí rời đi thân thể lại thất bại ngoại giới phảng phất có cái gì bình chướng trong suốt ngăn cản chân kh nhưng là bình chướng này cũng không mười phân m ắ n cố ezic cảm thấy nếu như hắn muốn vẫn có thể tùy tiện để chân khí đột phá bình chướng chỉ là hắn không xác định này sẽ có hậu quả gì không bởi vậy không dám tùy tiện nếm thử đỗ mục có thể cảm nhận được ezic chân khí trong cơ thể lưu động tự nhiên cũng biết đối phương thăm dò trực tiếp đem đáp án nói cho học viên này chân khí sở dĩ tại thể nội vận chuyển như ý là bởi vì nó đang cùng tinh thần lực của ngươi bảo trì tiếp xúc chân khí một khi ngoại phóng nếu như không có điều khiển tinh thần lực đến bên ngoài cơ thể thủ đoạn bọn chúng liền sẽ tự nhiên tiêu tán nói đến đây đỗ mục đỗng nhiên nghĩ đến tựa hồ ezic thật là có quả nhiên, sau một khắc một đoàn chân khí xuất hiện ở exit trong tay exit tự nhiên là lấy chính mình k h ô n g chế từ lực năng lực để chân khí bám vào tại bị chính mình điều khiển từ lực bên trên thực hiện chân khí ngoại phóng hiệu quả không nghĩ tới thật đúng là thành công chính là chân khí thứ này lực công kích không bằng sắt thép trực tiếp nệ người cho nên ngoại phóng cũng không có ý nghĩa gì vẫn là dùng đến cường hóa tố chất thân thể của mình đi exit xem thường nghĩ đến nhưng khi hắn n mầm đầu muốn trưng cầu ý kiến đỗ mục như thế nào dùng chân khí đến cường hóa thân thể lúc lại chú ý tới đỗ mục vẻ kinh ngạc cái này thân sắc lại là lần đầu tiên tại phong khinh vân đạm đỗ mục tiên sinh trên khuôn mặt xuất hiện ezit s ữ n g sở lại nhìn một chút trên tay mình chân khí không có vấn đề gì à. cái này không phải liền là một đoàn nhỏ ly thể còn không có mất đi khống chế chân khí mà thôi sao đỗ mục tiên sinh không phải ngay cả trên bầu trời vòng phòng hộ lớn như vậy chân khí đều có thể ly thể khống chế sao làm gì ngạc nhiên như vậy là đối với tiến bộ của ta cảm thấy kinh ngạc sao ezit còn không có phân rõ chân khí cùng pháp lực khác nhau nhưng đỗ mục kinh ngạc tự nhiên không phải ezit có thể chân khí ly thể chuyện này bốn mà là hắn bén nhạy chú ý tới đoàn này chân khí bên trong ẩn ẩn có không dễ dàng phát g á c nhỏ bé hồ quang điện đang lõe lên đó chính là ezit bị cụ tượng hóa tự lực trong ư ngưỡng. Trước ngưỡng. c lò lò gẳng gẳng tín tín một t Chỉ h á đám ỗ mục cảm g i c được, tinh thần người i á c giống h là loại loại là lên. lẽ nào đoàn nhiều hơn dạng, hắn quang điện chân khí, tại đỗ mục trong lòng bàn dung động thể khác Thế chậm giác rãi một tầm mắt một cảm một vật. tay Một Trong có được đó lóa đỗ đám khí, sự ra tay A. A. hồ mục bắt đầu phát ra liên tiếp a thanh âm cũng chỉ có lò g ẳ n g nhìn còn mười phần bình tĩnh đối thần quân đỗ mục tới nói chút lòng t h ỉ n h rồi có thể những người khác nhìn xem đ ố mục trong tay chân khí bên trên không ngừng lấp lóe hồ quang điện là thật không kiềm được đến cùng tình huống như thế nào vì cái gì lão sư dạy dạy hắn ngược lại trước học x o n g đệ tử biến chủng năng lực chờ chút cái đồ chơi này là có thể học sao bất quá đ ố mục trong tay chân khí hồ quang điện chỉ lấp lóe một hồi liền dần dần biến mất trong không khí chung quanh vừa mới e giết phóng xuất ra cũng tiêu tán rời r ạ c điện tử tại vừa mới lấp lóe bên trong bị đ ố mục tiêu hao sạch đ ố mục gật gật đầu từ vừa mới hành vi bên trong nghiệm chứng một sự kiện đó chính là đối với người đột biến dạy bảo mặc dù y nguyên có thể thu hoạch được gấp mười lần phản hồi nhưng phản hồi chính là cảm giác cùng lực không chế biến chủng năng lực bản thân bởi vì đỗ mục thể nội cũng không mang theo ít gen hắn dạy bảo cũng không có để học sinh ít gen tăng tốc phân liệt bởi vậy những cái tia từ không sinh có năng lực siêu tự nhiên bản thân đỗ mục cũng không có thu hoạch được cho nên hắn còn cần mượn nhờ võ quán truyền tống môn mới có thể có đến màu đỏ sóng xung kích cần điều động chung quanh từ lực mới có thể không chế điện tử không cách nào giống như là exit như thế không bên trong sinh tử nhưng đỗ mục đã đối với cái này hết sức hài lòng đây chính là có thể cảm nhận được điện từ giác quan a bốn sóng xung kích coi như xong nói thật đối đỗ mục tới nói tính thực dụng không lớn hắn dùng pháp lực cũng có thể làm đến tương tự công kích có thể từ lực đây chính là từ lực ga cơ hồ chỉ cần giải thích một câu nói như vậy liền có thể minh bạch loại cảm giác này gia tăng đối đỗ mục sức chiến đấu sẽ có một cái cỡ nào to lớn tăng lên có lẽ ngay từ đầu còn nhìn không ra nhưng đây là từ không đến một đột phá hướng một phía sau số c ộ n chữ bất quá là cái mài nước công phu cùng cẩn thận nghiên cứu quá trình thôi ezit sững sờ nhìn xem đỗ mục trong tay dần dần tiêu mất hồ q u a n điện hắn có thể cảm giác được đỗ mục cũng không có giống như là chính mình m ộ dạng từ thể phần đây là như thế n g nào t ự đang phong tạo được lực lượng k h ô n g chế ezith thực sự khó có thể tưởng tượng nhưng lại nhìn không được ấn tượng nếu như mình cũng có được đối phương lực k h ô n g chế có phải hay không không bao lâu l i ê n thật có thể giống đối phương nói như vậy trực tiếp rút ra địch nhân thể nội tất cả điện tử lực để cho địch nhân biến thành một đoàn vô hình vô chất nguyên tử mây hoàn toàn biến mất trên thế giới này chỉ tiếc cảnh giới kia cách mình còn quá mức xa xôi chính mình huyễn tưởng cảnh giới kia tựa như là người bình thường tưởng tượng lấy dùng cái kẹp đem m ỗ i cái thủy ngân nguyên tử bên trong một hạt con tin cùng điện tử kẹp đi đem thủy ngân biến thành hoàng kim sau đó bán lấy tiền một dạng không hợp t h ó i thưởng chất lơ hít sâu một hơi đột nhiên cảm g i á được chính mình cũng không thể luôn ngạc nhiên như vậy người ta thế nhưng là tương lai thần quân đố mục ga có thể làm được những chuyện này không thể bình thường hơn được nhìn bên cạnh lò gẳng cỡ nào bình tĩnh nếu không phải hắn biết đỗ mục chán ghét hút thuốc đoán chừng đều muốn thành thơi đeo lên xì gà cười nhìn chính mình đám này không kiến thức cổ nhân đỗ mục nhìn về phía exit mỉm cười nói ngươi có thế để cho chân khí bám vào tại ngươi từ lực bên trên cái này rất tốt nhưng nói cách khác ngươi cũng là đem từ lực tụ tập tại chân khí bên trên ta cảm thấy ngươi hẳn là cũng có thể giống ta vừa rồi một dạng phóng điện exit nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc ních nhìn mình trong tay trườn chân khí mây loại này tên là chân khí năng lượng thật sự là thuận tiện lại vạn năng a chính mình không có cách nào tại không có chất môi giới tình dưới cưỡng ép ngưng tụ từ lực bởi vì cực âm cực dương quan hệ từ lực đến trình độ nhất định liền sẽ đang ngưng tụ đến cùng một chỗ trước đó sinh ra bài xích nhau lấy e dít lực không chế khó mà cưỡng ép tụ hợp chỉ có đem từ lực rót vào kim loại ở t r o n g mới sẽ không có vấn đề này hắn thậm chí còn có thể tự do không chế cực âm cực dương phương hướng đến để đại lượng kim loại dính sát hợp lại cùng nhau nhưng là hiện tại hắn có một loại khác h ấ t môi giới chi chi chi lấp lóe hồ quang điện tại chân khí trên mây không ngừng nhảy nhót vừa mới còn cùng chính mình nói đừng lại ngạc nhiên chất lơ trong lòng lại là run sợ một hồi hắn nhìn xem phảng phất tại thưởng thức trên thế giới này xinh đẹp nhất đoá hoa edit n h ư n không được là đối phương thật sâu cảm thấy cao hứng lần này bốn edit hẳn là sẽ không chết đi tại lò gẳng mang về tương lai bên trong edit thật sớm liền chết tại cùng sệ bạt sần chiến tranh ở trong chattler cũng không biết nếu như edit một mực còn sống bọn hắn sẽ có như thế nào tranh chấp cùng khác nhau hắn chỉ biết là có thể nhất l y giải hào hữu của mình tráng niên mất sớm chiến tử x a trường mà bây giờ hào hữu thực lực tại đỗ mục tiên sinh dạy bảo bên dưới thu được bậc thềm thức tiến bộ có nhiều hơn sức tự vệ Cái này khiến chát lơ làm sao không cảm thấy cao khiến、e、này gật gật không hứng. làm thấy lơ sao đỗ mục như vậy hời hợt thái độ thực sự để đám người có chút khó mà tiếp nhận một đoạn nói chuyện một lần chân khí còn đâu liền để tất cả mọi người đối với mình năng lực lý giải cùng vận dụng đi trên một cái giai đoạn mới mà đối phương thái độ lại giống như là dạy cho học sinh tiểu học một nguyên phương trình bậc hai một dạng tùy ý có thể hiện nay đ ố mục hình tượng đã trong lòng mọi người vô hạn cất cao tự nhiên không dám lắm miệng nói cái gì bọn hắn chỉ có thể đem cảm kích cùng rung động t r ô n ở trong lòng cảm thụ được không giống với ngày xưa nhịp tim cùng kích động thực lực như vậy tốc độ tiến bộ bài trừ đã nghe giảng bài người mọi người tại đây có ai không hy vọng chính mình là kế tiếp hải yêu lập tức kích động những người còn lại không tính lò gẳng tương mình như vậy bài trừ ở bên ngoài không tính đã nghe giảng bài tất cả đều là một đám bởi vì năng lực vấn đề mà có chút tự ti sợ hãi xã hội gặp hải yêu muốn lên trước cũng liền kiên nhận xếp hàng. nhưng mà đỗ mục ánh mắt lại như ngừng lại một người trong đó trên thân lò găng lúc đầu bình tĩnh ánh mắt chú ý tới đỗ mục ánh mắt có chút liền giật mình nhìn một chút chung quanh nhưng người chung quanh cũng đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn đỗ mục mỉm cười nói đường xem lò gẳng dù sao ngươi mới là bàn sơ bị truyền tống môn chọn chúng người kia lò gẳng xứng sở nhìn phía sau võ quán cửa lớn một trận đột nhiên xuất hiện thất lạc cùng hối hận đ ỗ n g nhiên xông lên trong lòng của hắn lò gẳng đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình xuyên qua trước mấy chục năm đến cùng bỏ qua cái gì bốn loại này minh mộ lôi cuốn lấy hắn đằng sau phiêu bạc không chừng trong đời hết thể tiếp t nối hết thể lực bất tòng tâm hết thể khó mà lựa chọn trong n y mắt t r ù n g k í c h trong đầu của hắn từng màn chết đi người yêu thân nhân thậm chí là hài tử cùng mình coi là hài tử nữ hài bốn bọn hắn đều bởi vì chính mình bất lực mà chết ở trước mặt mình có thể là bởi vì chiến tranh có thể là bởi vì bức xạ có thể là bởi vì có độc đồ ăn những cái kia khó tả đau khổ trong n y mắt mỗi một màn đều phảng phất bị bao vải bao lấy thiết truy tại lỏ gẳng trên tinh thần tạo thành lần lượt một ngạt im ăng thông kích nếu bốn nếu hắn tử vừa mới bắt đầu đi vào trong vóc o chính là một cái trạng thái bình thường muốn không lò gắng âm thầm lắc đầu phủ định hắn hiểu rất rõ chính mình không trải qua đằng sau hết thảy coi như mình không có mất trí nhớ hắn cũng giống vậy sẽ đối với võ quán này chẳng thèm nó g tới đây là tính cách của mình quyết định vận mệnh lò gắng trầm mặc nâng lên bước chân hướng đỗ mục đi tới hắn ý chí bên trên gặp như tê liệt đau đớn trừ đỗ mục bên ngoài không ai có thể nhìn ra được dù sao hắn là cái cùng đau khổ làm bạn cả đời nam nhân cái này điểm tâm để ý bên trên tuyệt vọng bất quá là hắn xuyên qua trước thường ngày lò gắng nhìn từ bên ngoài vẫn như c u cùng vừa mới một dạng bình tĩnh đi ra đi tới đỗ m cho dù là đố mục cũng là từ đối phương tiêu tán xuất thể biểu t i n h thần lực ẩn ẩn có như vậy điểm cảm giác thôi nhưng khi lò gàng đứng trước mặt mình sau đố mục phát giác được lò gàng tâm tình phát sinh chuyển biến đố mục có chút mở ra đôi mắt nhìn chăm chú lên trước mắt cái này còn chưa dãi dầu xương gió nam nhân cùng hắn thâm trầm không gì sánh được hai con n g ư ờ i không cần đố mục mở miệng an u ổ i cùng sơ g i ả i vẹn vẹn cứ như vậy đứng tại đố mục trước mặt lò gàng liền cảm nhận được một cỗ khó nói nên lời cảm xúc tại trong lồng ngực chậm dài sáng lên thư giãn chính mình chỗ cảm thụ đến hết thể đau đớn loại cảm xúc kia lò gàng rất quen thuộc nó cũng thường thường cùng thần quân đỗ mục cái tên này móc nối đó là tại trong m ặ t thế cùng mình trung đụng người bình thường cùng người đột biến bên trong tại bọn hắn nhắc lên cái họ này tên lúc trong ánh mắt phát tán ra hào quang chuyện này tự tên là hy vọng cải biến hết t h ể hy vọng lò găng nhìn xem đỗ mục khuôn mặt cơ hồ là theo thói quen có chút bông u xuống đầu lâu đây là đang tương lai lúc hắn đã thành thói quen dù sao tại bất luận cái gì một cái chỗ tránh nạn không đúng đỗ mục pho tượng biểu thị cung kính hắn đều được mang theo mình tại ý người phí sức đi tìm kế tiếp có được sạch sẽ nguồn nước căn cứ đỗ mục kinh ngạt nhìn lò găng trên tinh thần tản g a đặc thủ khí cơ. Loại khí cơ này, lúc trước hắn gặp qua ngay tại cựu long loan b á c h tính lúc trước cho hắn tặng lương thực bên trên đỗ mục tuyệt đối không nghĩ tới thế mà lại tại một cái người thế giới khác trên thân lần nữa nhìn thấy thứ này tồn tại hắn sở dĩ lần này dạy bảo chọn lựa l ọ g ặ n g chủ yếu là bởi vì đối phương biến chủng năng lực siêu cường tự lành t h ừ a số trước đó dạy bảo sóng xung kích cùng exit đỗ mục đều là thu được bọn hắn một bộ phận khống chế năng lượng đặc thù năng lực nhưng bởi vì không có trợ giúp bọn hắn cái kia gần như từ không sinh có lực lượng siêu tự nhiên lò gẳng khác biệt nếu như thụ thương sau tự lành phân liệt tế bào c ũ như nhưng g coi n làm r è luyện giờ k h ô n phút ừ n này cảm thụ được lò gẳng trên người đặc thù khí cơ đỗ mục tổng cảm thấy giống như có thể thừa cơ nghiên cứu một chút cái đồ chơi này đến cùng là cái gì thế là đỗ mục nhẹ nhàng dùng tinh thần lực của mình đi chạm đến một chút lò gẳng tinh thần tiêu tán đi ra khí cơ trong nháy mắt kế tiếp đỗ mục kinh ngạc phát hiện hắn thế mà có thể nhìn thấy chính mình không đúng là hắn tiếp nhận một bộ phận lò gẳng tầm mắt lò gẳng ngươi có cảm giác cái gì không đúng địa phương sao đỗ mục tò mò hỏi lò gẳng nghi hoặc nhìn đỗ mục lại nhìn một chút hai quả đấm của mình hắn lắc đầu nói thần quân đỗ mục tiên sinh ta cũng không có cảm giác được có cái gì chỗ dị thường xem ra chỉ là thu được đối phương giác quan thu hoạch tin tức mà không phải đoạt xá đỗ mục thử nghiệm không sử dụng truyền âm n h ậ p mật mà là trực tiếp dùng tinh thần lực tại c ố khí cơ này bên trên phát ra tiếng nói lò gẳng lui lại mười bước cùng ta bảo trì một khoảng cách lò gẳng không chút do dự lui về sau mười bước đứng ở trước đó sóng xung kích tổn hại mai hoa thung phụ cận đố mục lần này mở miệng hỏi lò gẳng ngươi là nghe được mệnh lệnh của ta mới lui lại sao lò gẳng có chút không rõ ràng cho lắm đúng vậy à ngài vừa mới chẳng lẽ không có nói chuyện với ta sao t r u n g quanh người đứng xem ngược lại là không có đối đố mục có thể không lên tiếng truyền đạt mệnh lệnh ngạc nhiên chỉ là không biết đố mục vì cái gì làm như vậy lại đều thành thành thật thật ở một bên đứng ngoài quan sát xem ra trực tiếp truyền âm cũng có thể vậy kế tiếp chính là nếm thử truyền thâu năng lượng nếu như là người khác đố mục sẽ thử truyền thâu chất khí dù sao muốn cân nhắc đến thân thể của đối phương năng lực chịu đựng lò găng thôi dù n g lực tạo nên đi bất quá đỗ mục hay là nhắc nhở một câu sau đó ta chuyển cho ngươi lực lượng cùng bọn hắn không giống với có thể sẽ có chút đau nhức nếu như ngươi không chịu nổi liền nói cho ta biết lò găng gật gật đầu làm tốt trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị nếu là thần quân đỗ mục nói có chút đau nhức vậy khẳng định rất đau không biết mình có thể hay không chịu nổi sau một khắc hắn cũng cảm giác được trong thân thể phản phất vô số đem thủy ngân tiểu đao tại dọc theo mạch máu lưu thoán đến toàn thân đem mạch máu không ngừng cắt ra lại khép lại lòi lò găng nhẹ nh xem ra chính mình suy nghĩ nhiều t h ầ n quân đố mục nói lời chính là tinh chuẩn có chút đau nhức chính là có chút đau nhức mà thôi lò gẳng sờ lên túi có chút nhớ nhung hút thuốc đố mục lập tức từ khí cơ bên trong cảm ứ n g được lò gẳng ý nghĩ xì gà lập tức từ lò gẳng ống quần bên trong bay đi ra xì gà một đầu trực tiếp bị pháp lực màu đỏ cắt đứt cũng dẫn đốt lò gẳng xứng sờ nhìn xem bay ở trước mặt mình xì gà lại nhìn một chút đố mục đố mục mỉm cười nói không quan hệ ta tôn trọng mỗi người yêu thích dù sao xì gà cũng sẽ không tổn thương đến thân thể của ngươi ta cũng có thể để cho mình người không thấy mùi vị của nó lò g hắn chỉ có thể trầm mặc đem phiêu p h ù ở trước mặt mình xì gà để vào trong miệng hít sâu một hơi xì gà thanh đạm h ư ơ n g vị thoáng thư giãn thần kinh của hắn không nghĩ tới nguyên lai thần quân đỗ mục lại như thế này hiền hòa tính cách cùng hắn trầm mặc tượng thần hoàn toàn không giống đỗ mục liền giật mình đột nhiên cảm giác được từ lọ gẳng trên người tán phát ra khí thức mặc dù không có biến nhiều lại trở nên rõ ràng hơn mấy phần đồng thời chính mình tự a hồ cũng có thể chuyển qua càng nhiều pháp lực không chỉ có như vậy đỗ mục rốt cục cảm giác được tại loại khí cơ này người ủng hộ bên trong chính mình tinh thần lực tự hồ đang chậm rãi tăng trưởng chỉ là tăng trưởng quá ít đến mức khí cơ tăng cường đằng sau lấy đ ố mục bén nhẹ tinh thần lực hiện tại mới phát giác được đ ố mục không nghĩ tới tương lai lọ gẳng vậy mà có thể mấy lần mang cho chính mình ngoài dữ liệu bên ngoài thu hoạch mà những thu hoạch này hoàn toàn đến từ đối phương tâm trí mà không phải hắn siêu năng lực tại không có tom đằng sau đ ố mục tinh thần lực tăng trưởng có thể đỉnh trệ rất lâu đ ố mục rất ngạc nhiên loại khí cơ này biến hóa đến tột cùng là đến từ cái gì cũng may hắn có thể thông qua lọ gẳng khí cơ trực tiếp nhìn thấy đối phương nội tâm hoạt động phát giác được ta cùng hắn qua lại ấn tượng không giống nhau làm sao nói cách khác trong đầu có quan hệ hình tượng của ta càng tiếp cận ta bản nhân cũng càng cụ thể nó như thế nào đây bốn đỗ mục tựa hồ biết nên cho loại khí cơ này lấy cái như thế nào tên liền xưng hô nó là tín ngưỡng đi bốn lò găng hút thuốc người chung quanh đều có chút nghi hoặc bọn hắn không biết vì cái gì lò găng đi đến mười bước có hơn sau liền đ ố n g nhiên trầm mặc mà lò gẳng đối với kinh mạch không ngừng sẽ rách lại khép lại đau đớn nhìn như không thấy bình tĩnh cảm thụ được xì gà hương khí đỗ mục đối lò gẳng nói chú ý bọn hắn hướng chạy nếm thử khống chế bọn chúng chú ý mình hô hấp thử nhìn một chút có thể hay không luyện hóa những cái tia pháp lực lò gạng gật gật đầu hai mắt nhắm lại dựa theo đỗ mục phân p h ó hành động chỉ là những cái kia pháp lực thật sự là có đủ không nghe lời giống như là mánh hổ không giống như là nhiệt độ cao tối say thịt một dạng ở trong kinh mạch không ngừng lưu động nếm thử đem tự mình làm thành n g ọ vợ g ì n thì băm không được sao đỗ mục cao lại lông mày xem ra không có r é t hụt như thế thể chất coi như có thể tiếp nhận pháp lực quán đ ỉ n h cũng chỉ tương đương với đứng ngưỡng công kích mà thôi bất quá thời gian dần trôi qua đỗ mục đẫu nhiên đã nhận ra cái gì hắn bắt đầu thử nghiệm đem pháp lực một chút xịu dốc vào lò gạng n g đèo m ạ n khung sương kim loại ở trong cái này vừa tiến bảo đỗ mục liền phát hiện một chút vấn đề không phải pháp lực vấn đề mà là t ạ i hệ đèo mạn kim loại bên trong lò gẳng xương cốt tất cả đều là bị hao tổn trạng thái đồng thời bọn chúng tựa như là đánh không chết tiểu cường m ư ợ n dạng không ngừng nếm thử tự lành nhưng lại không cách nào đột phá hệ đèo mạn kim loại hạn chế mà hắn quán thâu và o hệ đèo mạn kim loại pháp lực tựa như là để hệ đèo mạn kim loại thu được càng nhiều giúp đỡ cùng vũ khí m ư ợ n dạng không còn là bị động phòng thủ lại còn chủ động xuất kích tạo những cái kia nội bộ tăng trưởng xương cốt có tủy lò gẳng rốt cục nhữ mày cắt chém kinh mạch thống khổ cùng cạo xương rút tủy thống khổ đó cũng không phải là một chuyện. trong tay hắn xì gà bị hai ngón tay của hắn bóp sắc g ã y mất gân xanh trên chắn cũng không ngừng nhảy lên nhưng lò găng y nguyên duy trì tư thế cũ chết lặng mà máy móc hút xì gà liền ngay cả xì gà bên trên hỏa tinh điểm vào trên ngón tay đều không cảm giác được những người khác cũng phát giác tình huống tự a hồ không thích hợp thở mạnh cũng không dám chỉ có e tích t ỉ n h không để ý lọ gẳng y nguyên thử nghiệm tại chân khí bên trong quán thâu càng nhiều tự lực thậm chí đem chật ních t ừ lực chân khí một lần nữa thu hồi thể nội để tự lực tràn ngập tại thể nội kích thích cơ bắp cùng thần kinh đương nhiên hắn còn không dám quá cấp tiến chỉ là đang tiến hành bước đầu nế lò gẳng lễ đeo m ạ n kim loại móng v ố t đã tại hắn vô ý thức thời điểm chậm rãi từ n ắ m đấm bên trong đưa ra ngoài mà cái kia sau cái vốn nên khi hiện ra kim loại lanh ý móng vớt thép lúc này đã có chút phiếm hỏng bước lên b ư ớ c hơi n h i ệ t ký c h ư n một trăm ba mươi bảy chữ a thương c h ư n g một trăm ba mươi bảy chữ a thương lúc này lò gẳng lễ đeo m ạ n không xương kim loại bên trên đã tràn đầy đ ố mục pháp lực đáng tiếc đ ố mục năng cảm giác được những pháp lực này vẫn như cũ xem như chính mình lò gẳng cũng không có khống chế bọn nó quyền h ạ quả nhiên vẫn là không được sao xem ra rét hụt thể chất hay là càng thêm đặc thù một chút đã như vậy đỗ mục liền từ bỏ tại lò gẳng trong kinh mạch vận chuyển pháp lực dự định trợ giúp lò gẳng cường hóa đối phương tự lành năng lực dù sao mình sở dĩ muốn dạy dô đối phương ban sơ mục đích chính là nếm thử thu hoạch được tự lành thừa số gấp m ộ ư ơ i lần phản hồi mà lúc này lò gẳng kinh mạch của hắn cùng xương cốt bản thân vẫn ở vào bị tổn thương trạng thái cũng là không cần đỗ mục lại đến tay cho đối phương chế tạo vết thương lò gẳng trong lúc đông nhiên chỉ cảm thấy toàn thân một trận thanh lương tất cả đau đ ớ n đều tại qua trong giây lát như băng tuyết tan g i giống như rút đi lò gẳ toàn khi n bắp cũng h l n gặng thậm chí h có, có c đau, đau, đau đớn bị chân khí làm dịu sau đỗ mục chú ý tới một bộ phận lớn dùng để tiêu chử chứng viêm thừa số tự lành thừa số bắt đầu thu được phong thích thoáng cường hóa lò gặng tự lành năng lực hắn không ngừng cố gắng khống chế chân khí tẩm bổ lò gẳng toàn thân tế bào đây cũng không phải là bình thường võ lâm cao thủ có thể làm ra thao tác đỗ mục trước mắt chân khí cùng của hắn cường đại tinh thần lực mang đến lực khống chế cho dù hắn không có pháp lực chỉ có chân khí cũng có thể được xưng ơ tụng một tiếng lục địa thần tiên ngay tại đỗ mục dự định giống như là trước hai người một dạng khống chế lò gẳng bắt đầu đánh t ư tướng quyền tu luyện chân khí lúc chợt phát hiện lò gẳng đã bắt đầu chính mình thao túng những cái tia chân khí tiến hành vận chuyển đỗ mục hơi xương sở liền thấy lò gẳng khét cười một tiếng bắn ra một cây vừa trảo đem xỉ gà vừa mới bị hắn bởi vì đ màu đỏ vừa chảo cắt gọt xì gà trong n y mắt liền đem đầu kia đốt lên lò gàng vận chuyển c h â n khí trong tay nắm đ u ố t xì gà nói khẽ đ ố mục tiên sinh tương lai cơ hồ mỗi cái người sống sót đều luyện tập qua ngài truyền thụ chân khí ta chỉ là bởi vì xuyên qua đến tới thân thể không có đưa chúng nó mang về mà thôi không có học được chân khí người là rất khó tại loại này trên đất chết sinh tồn trừ cái đó ra còn có rất nhiều vô luận là kỹ thuật vật tư tư tư ở n g ngài cho chúng ta làm sự tình có thể nhiều lắm rất đáng tiếc vô luận là nhân loại hay là người đột biến đều để ngài thất vọng đây cũng là vì cái gì tương lai mỗi cái chỗ tránh nạn đều có được ngài pho tượng mỗi người đều sùng k í n h ngài không hề chỉ bởi vì ngài là tiêu diệt tạp b ổ c ạ lít chúa cứu thế mà thôi thì ra là thế đỗ mục lắc đầu t h a n nhẹ nhưng cái này nghe kỳ thật không tính một chuyện tốt ra đồng thời tăng cường hai cái chiến tranh tộc đàn lực lượng chỉ là tăng lên chiến trường độ chấn động thôi bất quá lò gẳng trải qua tương lai người lột biến cùng nhân loại chiến tranh hẳn là ạ pổ c ạ lít chết đi nhiều năm về sau mới phát sinh chính mình hẳn là trong khoảng thời gian này công khai truyền thụ cho nội công phương pháp tu lợi đi chính mình tựa hồ cũng thử nghiệm hóa giải song phương mâu thuẫn nhưng hắn dù sao không có cách nào để a pổ cà l í giết chết người bình thường phục sinh hai cái chủng quân mâu thuẫn thực sự quá phức tạp đi liền ngay cả tương lai hắn cũng để ý không rõ đỗ mục không có ý định tiếp tục truy đến cùng lò gẳng trải qua tương lai vô luận xảy ra chuyện gì lịch sử cũng sẽ không tiếp tục sẽ là bộ rắn g kia bởi vì lò gẳng có cơ sở bởi vậy đỗ mục q u ấn định đối phương rất nhẹ nhàng liền đem nó luận y hóa mà cùng lúc đó đỗ mục phát hiện hệ đẽo mạn kim loại không hổ là mạ v é o đặc thù nhất vật liệu một trong nó đối với pháp lực dung nạp tính quả thật không tệ đồng thời đỗ đố mục đống nhiên chú ý tới hệ đẽo mạn kim loại bên trong sân cốt giống như cũng không còn bị hệ đẽo mạn trong kim loại pháp lực gây thương tích hại những cái kia không ngừng từ cảng xương cốt cốt thủy cùng trước đó duy nhất khác nhau chính là bên trong có được chân khí đỗ mục chân khí dù sao cũng là pháp lực tạo thành bộ phận một t r o n g có tương cận tính chất pháp lực cũng không có tiếp qua tại bài xích lò gẳng tế bào mấu chốt nhất là lò gẳng tế bào giống như cũng đã nhận ra hệ đèo mạn trong kim loại pháp lực cùng mình trước mắt mang theo năng lượng có cùng nguồn gốc cái này khiến hệ đèo mạn kim loại lần đầu cùng lò gẳng tự thân tế bào đã đặt thành một loại nào đó kết nối lò g ẳ n thể nội hệ đèo mạn kim loại cũng không phải là triệt để thay thế xương cốt mà là bám vào ở phía trên kim loại sân phủ bởi vậy nội bộ luôn có chút khe hở Nguyên b khi hệ đẽo mạn g cốt kim loại trong lần thứ i m h à nhất cùng lò gẳng thân thể hài hòa ở chung sau lò gẳng cảm giác được xương cốt của mình giống như bỗng nhiên không tái phát nóng hắn nắm tay r ộ i ra chính mình vừa chảo quả nhiên nó đã không còn p h í m h ồ n g mà là một lần nữa ngội xuống đỗ mục cảm thụ được trong hư không phản hồi về gấp mười lần pháp lực k h ẽ cười một tiếng vậy cũng là sao chỉ là phản phất trước đó đem pháp lực quán thâu vào t r u n g đồng bên trong như thế đem pháp lực t ổ n chữ a tại hệ đ è o mạn khung x ư ơ n g kim loại bên trong vậy cũng là chuyển công thành công đỗ mục không khỏi nhìn về phía lọ g ặ n g hiếu kỳ nói lọ g ặ n g ta cũng không có thu hồi vừa mới truyền lại cho ngươi pháp lực mà là đưa chúng nó đều chứa đựng tại ngươi hệ đạo mạn khung sướng kim loại bên trong ngươi có thể nếm thử sử dụng bọn chúng sao lò găng nhìn xem chính mình sáu cái móng ư ố t nhắm mắt lại phải cố gắng nếm thử điều động trong đó p h á t lực nhưng hắn không thu hoạch được gì mặc dù có thể cảm giác được khung x ư ơ n g kim loại bên trong giống như nhiều năng lượng nào đó có thể cái kia năng lượng liền tựa như lãnh n g ạ o băng tuyết nữ vương không chút nào để ý tới hắn kêu gọi lò găng bất đắc dĩ nhưng tốt xấu hắn lại đạt được so kiếp trước còn mạnh hơn chân khí hắn bắt đầu thử nghiệm điều động chân khí m ư ờ i phần thuận lợi vẫn là điều khiển như cánh tay trạng thái theo bản năng lò găng dựa theo kiếp trước phương pháp sử dụng đem chân khí quán thâu tại vớt sói ở trong chân khí không có cách nào để hệ đèo mạn kim loại càng cứng rắn hơn. c l n gẳng h có thử nào đ hướng một bên phương hướng hung ra trào kích trong cẩn á y mắt ba đạo sắc bén chân khí lôi dao phá không mà ra khá lắm lại có công kích từ xa thủ đoạn đỗ mục trực tiếp dâng lên pháp lực vòng bảo hộ đem lò gẳng công kích cản lại càng gật gật trước đó người khác để cao bình tĩnh như vậy là đã sớm biết chân khí thần kỳ hắn cũng từng có chân khí tự nhiên tâm bình tĩnh đối đãi nhưng lúc này hắn không chỉ là thu được công kích từ xa thủ đoạn đơn giản như vậy lo gẳng càng thấy chính mình giống như là bị chữa khỏi một loại nào đó chính mình cũng không có phát hiện ẩ n tật cả người đều tinh thần một chút thân thể cũng không có loại kia không có từ trước đến nay đau n h ấ t tự lành thừa số tựa hồ cũng sinh động rất nhiều đ ố mục nghĩ nghĩ mở miệng nói lo gẳng bởi vì ngươi cũng không có thật luyện hóa ta cho pháp lực của ngươi bởi vậy nó là khả năng bị tiêu hao hết bất quá tin tức tốt là nếu như ngươi chỉ dùng nó tiến hành vật lý công kích như vậy chính ngươi tu luyện chân khí liền có thể đền bù trong đó hao tổn lò gẳng thu hồi c h â n khí hệ đẹo màn trong kim loại pháp lực cũng không còn ở vào kích phát trạng thái một lần nữa chậm rãi ngồi xuống hắn cảm thụ được mùa thu t r ạ n g vạng tối gió nhẹ cùng mấy chục năm qua lần thứ nhất nhẹ nhõm như vậy trạng thái thân thể nhìn về phía đỗ mục chăm chú gật đầu cảm tạ ngại đỗ mục tiến sinh hạ yêu lập tức không kịp chờ đợi xoa xoa tay kế tiếp có phải hay không nên chính mình là nên chính mình đi mặc dù còn có hạ cùng m ị tịt nhưng bọn hắn một cái là làm nghiên cứu khoa học một cái biến chủng năng lực không có sức chiến đấu năng lực của mình mới là càng thích hợp bị khai thác hạ y nhịn không được ý tưởng trải qua đỗ mục chỉ đạo. chính mình đến tột cùng có thể mạnh đến loại tình trạng nào bốn nhưng đỗ mục nhìn sắt trời một chút mở miệng đối chắt lơ mỉm cười nói thời gian cũng không sớm hôm nay vất vả các vị các ngươi có phải hay không hẳn là ăn bữa tối chắt lơ lúc này mới cảm nhận được trong bụng nói khác hôm nay nhìn thấy dạy bảo thực sự so với hắn đến trường thời điểm có lực hấp dẫn nhiều lắm đến mức hắn cơ hồ có chút c h ầ m m ê hắn có chút xấu hổ nói thật có lỗi đỗ mục tiên sinh quên thời gian vậy chúng ta hẳn là làm sao trở về đỗ mục chỉ chỉ cánh tay của bọn hắn nói trực tiếp đem giấy rán kéo xuống đến liền tốt hạ yêu lập tức lộ ra thần sắt thất vọng không chỉ có là hắ hạ cùng mỹ tịt nhìn cũng mười phần vẫn chưa thỏa mãn đ ố i hôm nay chính mình không thể học được đặc thù siêu năng lực có chút t i ế n lối lò gẳng vô vỗ, vỗ hạ bà vai không có quan hệ g i á thú nếu như người đặc biệt hiếu kỳ đêm nay ta liền có thể t r ư ớ c mang theo người chuẩn bị bài một chút bài t ậ p hạ có chút không quá thói quen lò gẳng rất quen cho dù biết đối phương là từ tương lai người trở về cùng tương lai chính mình là b ạ n tốt nhưng đối với hiện tại chính mình tới nói dù sao vẫn là cái người xa lạ lúc này hạ vẫn còn không quá có thể tiếp nhận chính mình mẫn cảm tự ti bên trong không có giống tương lai như thế t r i để tiếp nhận chính mình hết thầy biến thành một cái ngày bình thường ôn hòa khiêm tốn th Bất quả dù vậy, h ắ n biết được chính mình đêm nay có thể sớm chuẩn bị bài chân khí tu luyện hay là hai mắt tỏa sáng thậm chí ẩn ẩn có chút không kịp chờ đợi thật sao ách ta không phải chất vấn ngươi chẳng qua là cảm thấy như vậy cũng tốt sao l ò găng nhẹ nhàng lắc đầu nói cái này không có gì một đêm chuẩn bị bài làm nhiều có thể để ngươi sớm quen thuộc mấy cái động tác ta thậm chí không xác định phải chăng c ó thể để ngươi ngày mai lấy được thu hoạch càng lớn không quan hệ ta muốn học hạ lập tức nói hắn có chút hưng phần nói đây rốt cuộc là nguyên lý gì vì cái gì chỉ là làm ra một chút động tác liền có thể chống rông thu hoạch được một loại có thể so với biến chủng năng lực năng lượng nếu như ta hôm nay liền có thể thu hoạch được liền tốt ta nhất định sẽ suốt đêm phân tích những năng lượng này cấu thành một bên mỉ tịt nghe cũng có chút tâm động nhìn về hướng exit nhưng exit lúc này đầy đầu đều là như thế nào cường hóa chính mình hắn cảm thấy có được chân khí phụ trợ chính mình mỗi phút mỗi giây đầu não phong bạo đều có thể mang cho chính mình bước tiến dài thực sự l ư ờ i nhắc đem thời gian lãng phí ở trên người một nữ nhân bởi vậy giả bộ như không thấy được mỉ tịt ánh mắt nếu như là chat lơ yêu cầu h ắ n khả năng sẽ còn nguyện ý lãng phí một chút thời gian của mình bất quá nói thật ez hôm nay đã thấy rõ trong cơ thể của bọn hắn năng lượng tất cả đều là đố mục tiên sinh trực tiếp quán thâu cái gọi là tu luyện chỉ là đem điều khiển từ xa giao cho mình b ọ n người chuẩn bị bài không có ý nghĩa thành thành thật thật chờ đợi truyền công là được hải yêu thì nhìn về hướng sóng s u n g kích sóng s u n g kích chú ý tới hải yêu ánh mắt kỳ quái nói ngươi nhìn ta làm gì ta còn muốn đi theo lò gẳng tiếp tục luyện tập đâu những cái kia động tác ta cơ hồ một cái đều không có nhớ kỹ hải yêu im lặng ngươi làm sao vô dụng như vậy người mới không dùng mấy người trong lúc nói chuyện nhao nhao kéo xuống giấy dán bay trở về trát lơ trang viên đỗ mục nhìn xem bọn hắn rời đi ngược lại là không có vội vã theo sau hiện tại trát lơ trang viên cơ h ộ i chính là chờ đợi cu ba đạn đạo nguy cơ ngồi đợi sệ bạt sản xuất hiện mà thôi hiện tại theo tới nhiều nhất cọ cái cơm không có chuyện gì khác đỗ mục nghĩ nghĩ đi trước chắc viện nhìn một chút bọn nhỏ mặc dù bằng nợ rời đi nhưng trong khoảng thời gian này bằng nờ học tập tiến độ rất nhanh cũng coi như cho bọn nhỏ nghỉ để bọn hắn có thể hơi tiêu hóa một chút lão lưu bọn người vẫn là như thường lệ cho bọn hắn nấu cơm g i a vạn lý cũng sẽ hỗ trợ thậm chí nhưng á t h i bọn g hắn không dám sử dụng đỗ mục tại hiện đại mua sắm tài liệu giảng dạy bút than chính là nhạc phòng bếp thiêu hủy cửa lửa giấy là tại cựu long loan lý mua giấy đỗ mục có chút kỳ quái trước kia hắn tự mình dạy những hải tử kia hiện đại tri thức thời điểm những n à y đại nhân tất cả đều nghe cũng không nghe a thế nhưng là nhìn về phía giang vạn lý tại trầm rãi mà nói lý tiểu thất trước mặt gật đầu không ngừng bộ giang khéo léo đỗ mục đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra lão lưu bọn hắn mặc dù không hiểu chính mình dạy cho bọn nhỏ đến cùng là chi thất gì nhưng cũng minh bạch khẳng định là cao thâm đại học vấn học là muốn học nhưng mà cổ đại học trộm thế nhưng là tối kỵ bọn hắn tự nhiên cũng không dám nhìn mỗi ngày vậy nước quét nhà nấu cơm đều nhìn không chớp mắt có thể giang vạn lý đến lại phá vỡ những n à y các đại nhân bí mật quy tắc ngầm nữ nhân này thế mà quang minh chính đại tuyệt không che, che lấp lấp học thở mà vô lu đối với cái này cũng không có chút nào ý kiến này mới khiến những n à y các đại nhân lại thấy được hy vọng chẳng lẽ nói tiên nhân hữu giáo vô loại từ trước tới giờ không tư t à n g cho nên cũng không quan tâm p h à m nhân học tập sao có thể để bọn hắn hiện tại đến hỏi đã đi tới đi lui mỗi ngày bay ở trên trời đỗ mục bọn hắn lại không dám hỏi chỉ có thể ôm may mắn tâm lý câu được câu không vụng trộm học đỗ mục lắc đầu không có ý định chọc thủng chuyện này mà là tùy ý đối giang vạn lý nói giang vạn lý về sau ngươi học đồ vật cũng có thể dạy một chút lao lưu bọn hắn để bọn hắn có thể tính số lượng cái gì về sau sinh hoạt cũng thuận tiện giang vạn lý nghe được thanh em mới quay đầu lại nhìn thấy đỗ mục vội vàng đứng dậy kinh sợ nói tốt đỗ đại tiên lớn đại tiên đỗ mục có chút im lặng gọi hắn tiên nhân tiên sư đỗ mục đều không có cảm thấy có cái gì có thể đại tiên thực sự có điểm giống khiêu đại thần hắn tốt đi một chút mì sợi con thế là lập tức cải chính gọi ta đỗ quán chủ liền tốt hoặc là đi theo người bên ngoài cùng một c h ỗ gọi ta đỗ tiên sư giang vạn lý một cái giật mình đỗ tiên sư đây là thật thừa nhận chính mình là tiên sư trước đó mặc dù mọi người đều tiên sư tiên sư hô có thể đỗ mục giống như là chỉ là lười nhác ôn nắn một dạng bây giờ lại thật tán thành xương hô thế này xem ra đỗ tiên sư là thật đắc đạo thành tiên biến thành nhân vật thần tiên a đỗ mục gặp giang vạn lý không hiểu thấu hưng phấn lên dáng vẻ âm thầm lắc đầu hắn vốn là không có ý định tán thành cái danh hiệu này nhưng hôm nay lỏ gẳng để hắn cải biến ý nghĩ nếu mãnh liệt tín ngưỡng cho dù không cần chân khí đều có thể truyền lại s u ấ t khí c ơ đến tiên sư kia liền tiên sư đi dù sao người trung quốc từ xưa bái thần liền rất thế tục hóa tại long vương miếu cầu mưa cũng là hữu dụng liền bái không dùng liền n ệ đỗ mục ngược lại không cảm thấy đây coi như là quá cho mình trên mặt rắt vàng xưng hô chỉ cần bọn hắn tương lai tín ngưỡng chính mình Chính mình thật sự có thể đối bọn hắn sinh ra che chở, mình thật thể hắn sinh bọn vậy sự đối ra lý i với ề n không tính thẹn với tục danh này. tục l tiểu thất cũng không hiểu những này con con quấn nhìn thấy đố mục sau ngoan ngoan hô một tiếng đô quán chủ bọn hắn không hiểu nhiều đố mục gần nhất ở trong xã hội tăng lên cao bao n h i ê u địa vị bọn hắn chỉ biết là trước mắt người này là cứu bọn họ tại thủy hòa đô quán chủ chỉ thế thôi đố mục cũng lộ ra m ỉ m cười sờ lên lại gần lý tiểu thất đầu cảm thấy cũng là thời điểm mở miệng coi như đánh một chút châm dự phòng tiếp qua hai ngày thương thế của các ngươi liền có trị a lý tiểu thất nghi ngờ nháy mắt mấy cái thế nhưng là chúng ta gần nhất không có ai thụ thương a bởi b vì sau đó đỗ mục rời đi chất viện nghĩ nghĩ dự định đi trước new job mua cái sạc dự phòng hoặc là di động nguồn điện cái gì hắn dù sao không có thu hoạch được ezid tạo ra từ lực biến chủng năng lực cái tiêu điện từ tự nhiên muốn tùy thân mang theo mà tại đỗ mục sau khi rời đi giang vạn lý lại cầm sách tiến tới lý tiểu thất bên người muốn tiếp tục hỏi vấn đề ngẫu nhiên liền thấy lý tiểu thất đầu tiên là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc suy tư đến bừng tỉnh đại ngộ lại đến ngốc tại chỗ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thậm chí thân thể run nhẹ nhẹ bộ dáng giang vạn lý nghi ngờ gãi đầu một cái có chút không rõ ràng cho lắm